Cái này dù sao không phải chính thức tranh tài, không có nghiêm khắc thay người hạn chế, cho nên hẩn kịch giữa trận lúc nghỉ ngơi, một hơi thay đổi bảy tên chủ lực cầu thủ, hiển nhiên vẫn là càng hy vọng mượn nhờ Dopman đến khảo sát cầu thủ. Theo Tô Đông chờ chủ lực cầu thủ rời sân, Dopman bộ này chiến thuật đấu pháp cũng dần dần hiện lộ ra uy lực, tại hạ nửa chạng bắt đầu giai đoạn liền ngay cả vịn hai cầu, thành công đem so với phân san đều tỷ số. Tô Đông ở đây vừa nhìn đến cũng là sững sờ sững sờ. mô tại dự bị ra sân về sau, hiển nhiên cũng là không cách nào thích ứng Dopman loại này mò đánh gió tốc độ, có vẻ hơi lỡ trái hở phải, biểu hiện cũng không lý tưởng van thủy tẻn cũng đồng dạng không có tốt bao nhiêu. May mà chính là tại phút thứ 73 lúc tổ ở, ở cắt bóng đi sau động phản kích, trợ công ô lại đánh vào một cầu. Cuối cùng, bay đơn ba hai tháng hiểm đót môn. Từ đót môn đá xong suốt cơ cút về sau, bay đơn trở về Munich làm sơ chỉnh đốn về sau, bay đơn lại cùng cờ CLN đá một trận trận khởi động. Mở màn phút thứ 18, tô Đông liền dùng một cước xuất xa xuyên thủng cỗ lỗ tiền cổ môn, vì bay đơn thủ kéo ghi chép. Về sau bay đơn một mực không chế tranh tài, không cho CLN lưu lại thừa dịp cơ hội. Ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, lại là cánh phải xạ nổn sau trên bảo cùng Joven tiến hành một lần hai qua một phối hợp đưa bóng đưa đến cầu phía trước cầu môn, tô Đông thúc ngựa đội tới trước điểm tỉnh táo đẩy bắn trúng đích, hay không nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, thuyền kín lại lần nữa thay đổi tất cả xuất ra đầu tiên cầu thủ thay đổi một một tên cầu thủ đá xuống nửa trang Bayern tại hạ nửa trang bắt đầu bị đá có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền có châu khởi sắc. Nhưng để cho người không tưởng tượng được là một trận đột nhiên xuất hiện mưa to làm rối loạn trận đấu này tiến trình cũng ngăn trở bayern nửa trang sau ra sân đáng cầu thủ biểu hiện nhất là cuối cùng mười mấy, mấy phút càng là qua loa kết thúc, cuối cùng Bayern nương tựa theo hơn nửa hiệp hay không đánh bại CLN. Trận khởi động cùng Superstar Cop liền chiến liền thắng, Bayern Munich cường hành thực lực để bọn hắn đạt được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thành. Tất cả mọi người cho rằng, Bayern là bản mùa giải Bundesliga quán quân số 1 lôi cuốn. Huyền kích cũng lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, hắn hy vọng có thể dẫn đầu Bayern đoạt lấy Tam liên quan. Tại Bundesliga trong lịch sử, chỉ có 2 chi đội bóng cầm xuống qua Tam liên quan, phân biệt chính là Bayern cùng mùa hiện chẹn là bác. Bayern từng có 3 lần Tam liên quan, theo thứ tự là Bẻ kèn bổ ở ở cùng Götze Müller thời năm 1970, còn có những năm 80 bên trong. Cùng hit phi chấp giáo thế kỷ giao tiếp đều là bệ ơn trong lịch sử định phong vương triều. Mà tại bẻ kèn bùa ở ở dẫn đầu bệ ơn cầm xuống băng Desliga trong lịch sử lần thứ nhất tam liên quan về sau. Mùa hiển trạng lạt bạch cũng rất nhanh cầm xuống một lần tam liên quan. Lúc ấy mùa hiển trạng lạt bạch linh hồn lãnh tụ chính là số một đạt được tay huyền kíp. Đúng, ngay tại lúc này vị này bệ ơn chủ soái hải lão đầu. Cho nên cái này lão đầu đối với cái này vẫn là rất có tình kết. Nhưng bệ khiêu chiến cũng không nhỏ. Mới mùa giải trận đầu chính là nam bắc quốc gia lướt so giao đấu hay bớt. Trương năm trăm thứ nhất đống thượng. Mới mùa giải Bundesliga mở màn chiến chính là vừa ra đại hí. Bundesliga vệ miễn quán quân Bayern tọa chấn sân nhà nên chiến Bắc Đại Vương hắn bảo Vừa lên đến chính là Nam Bắc quốc gia Đức so. Cái này không thể nghi ngờ cũng đưa bóng mê khẩu vị sâu rất cao. kế tiếp vòng thứ 2 cũng đồng dạng là đặc sắc xuất hiện Bayern sân khách khiêu chiến Bắc Mân. đây cũng là một trận cường cường đối thoại. có thể nói mới mùa giải vừa mở đỏ trực tiếp chính là liên trạng bóng đá thị kiến. tại Bayern đá cờ Cölner đến thi đấu vòng tròn thủ vòng ở giữa đã một trận gạt màn cúp thủ vòng đấu vòng loại. đối thủ là một chi giải hạng ba đội bóng Eifor. Zirbergi. Sản nổ cùng Lũ sĩ đều bởi vì tổn thương thiếu trận, giải Özô mà biểu hiện xuất sắc vô đột kỳ, cùng trong đội hai tên dự bị cầu thủ Lẹo cùng Hâm Mô đều ra sân từ đầu, đồng dạng còn có Tony Croz, Thomas Müller cùng Batztepter, cái này mấy tên trong đội có thụ mong đợi tiểu tướng cũng đều ra sân từ đầu. Trong đó, Batztepter đá hậu vệ trái vị trí. Tô Đông cũng lần nữa đi theo đội bóng xuất trình, ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhưng không có ra sân. Có thể coi là là như thế, như trước vẫn là tại sân khách hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn tên fan bóng đá. Elphor là chi tiểu cầu đội, bọn hắn sân nhà tối cao dung lượng chỉ có 1 vạn hơn một ngàn người. Bình thường một trận tranh tài thượng tọa suất đại khái là hơn bảy ngàn, cái này đã coi như là rất không tệ thành tích, miễn cưỡng có thể gắn bó nhà này tiểu cầu đội sinh tồn. Nhưng giao đấu bên trận này, khoảng chừng gần 3 vạn người đi vào tòa này sân bóng, vì dung nạp càng nhiều fan bóng đá đi vào sân bóng, bọn hắn thậm chí lâm thời tính chất cải tạo sân bóng, đem nguyên bản chỗ ngồi toàn bộ thay đổi thành trạm thiết, nói cách khác, cái này ba vạn tên fan bóng đá tất cả đều là đứng đấy xem so tài, có thể coi là là như thế, sân bóng bốn phía vẫn như cũ là bị vây đến chặt như nem cối hai đội cầu thủ thực lực sai biệt không nhỏ, Bayern bên này mặc dù là tận phái tiểu tướng xuất chiến, nhưng vẫn như cũ bị đá tương đương tích cực, hậu phòng tuyến cũng có van vị tẹn dạng này đại tướng toạ chấn, giữa trận kéo sau cũng là đệ mỉ chạy lì dạng này hất tướng. Cuối cùng, Bayern là bốn so với hai bại đối thủ. Tony Kroos một truyền một bắn, Thomas Muller lập cú đút, Bạch Tuyệt Tự cũng đánh vào một cầu, Bayern bọn này tiểu tướng nhóm đều lấy ra rất tốt biểu hiện, để cho người ta đối bọn hắn tiền cảnh đều tràn đầy chờ mong. To Đông toàn trường ngồi ở đây một bên. Hắn càng ngày càng đội phục Bayon tầng quản lý, bởi vì hắn tin tưởng, bay Bayon bọn này tiểu tử trẻ tuổi nhóm thật tiền đồ vô khả hạt lượng, nhất là Tony Carlos cùng Thomas Muller. Cái trước là loại kia bất luận kẻ nào nhìn một chút hắn đá bóng, liền sẽ cảm thấy kinh diễm thiên tài, mà Thomas Muller thì là thuộc về loại kia rất thông minh ý thức lưu đạt được tay, sút gôn kỹ xảo phi thường xuất sắc. Có lẽ, gọi Muller đều là dẫn bóng chuyên gia. Tuy nói không có ra sân, nhưng Tô Đông cũng không có nhà rỗi. Mặc kệ là tại lúc trước, vẫn là trong trận đấu ở giữa. Hay là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đều có rất nhiều fan bóng đá đuổi theo tìm hắn muốn ký tên cùng chụp ảnh chung. Tô Đông cũng là tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, ký tên đánh dấu toàn đội đều đã lên xe buýt, hắn còn bị fan bóng đá chặt lấy. Cuối cùng là tại l tầng quản lý thiên ân vạn tạ bên trong rời đi. Ai cũng biết, hôm nay trận đấu này đủ nhà này tiểu cầu đội ăn được một hồi. Nếu là vận khí cho dù tốt điểm, nói không chừng thực lực đại trướng, bản mùa giải liền thăng cấp. Tỷ như bên trên mùa giải do đang cùng bơn đá xong tranh tài về sau, bọn hắn tại Đông Nghĩa Kỳ đưa vào cưỡng viện, mùa giải kết thúc sau liền lên chức vào Bundesliga 2, cho tô Đông lưu lại các sâu ấn tượng Di tại chi này đội bóng bên trong biểu hiện không tệ. Nghe nói, Bayon cầu dò xét tổ đã để mắt tới hắn. đương nhiên, cũng khẳng định không chỉ Bayon, do thời gian lần khoảng cách Dortmund gần như vậy, Di lại là xuất từ Dortmund môn thanh vấn, đoán chừng đại hoàng phong bùn bở lệ bệ hẹ cầu dò xét tổ cũng đang chú ý Di Tô Đông cảm thấy, có đôi khi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng gương xuống tư thái, đến loại này tiểu cầu trong đội đã đã tranh tài, trả lại một chút trung hạ giai tầng đội bóng, đây cũng là một chuyện tốt. Bóng đá thi đấu vòng tròn cùng câu lạc bộ đều là hình kim tự tháp hình, nhưng cũng cần có một bộ tốt tuần hoàn cơ chế. Đây mới là châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn căn cơ. Tháng 8, 15 ngày muộn, Munich Bắc Bộ, Alien sân bóng bọt biển tường ngoài sáng lên sáng chói chói mắt đèn đỏ, cho dù là tại khoảng cách mấy cây số bên ngoài địa phương, đều có thể rõ ràng xem đến cái này mai mê người thẻ đỏ. Bảy vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường, chân ních Alien sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, nhìn trên đài cũng là tân khách tụ tập. Không chỉ có Beer đám cự đầu cùng hẻm bợ hạch tâm cao tầng chỉnh địa. Nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch bản tiến sĩ cũng mang theo liên đoàn bóng đá yếu viên nhóm có mặt, lại thêm Bundesliga chức nghiệp liên minh, cùng Munich thậm chí nước Đức chính thương nghiệp danh lưu. Cái này khiến Ali ẩn sân bóng nhìn trên đài có thể nói là tốt khách như mây, minh tinh hội tụ. Bayern chuyên môn vì mở màn chiến, chuẩn bị một trận ngắn gọn nhưng đặc sắc biểu diễn, khen ngợi bao quát vừa mới tại nước Anh tuyển tú tiết mục bên trong đoạt giải quán quân ca sĩ vỗ trợ, cái này khiến tranh tài còn chưa đánh không khí hiện trường đã trở nên tương đương nồng đậm. Sau khi biểu diễn, bạn tiến sĩ đại biểu nước Đức liên đoàn bóng đá, đối đầu mùa giải Bundesliga trọng yếu giải thưởng tiến hành trao giải tại toàn trường bảy vạn tên bênh phan bóng đá như sấm trong tiếng vỗ tay, tô đông trở thành toàn trường thu hoạch phong phú nhất cầu thủ. hắn nhất cử cầm xuống bên trên mùa giải Bundesliga giải vàng thưởng, Bundesliga tốt nhất cầu thủ, Bundesliga tốt nhất tiền phong, đồng thời cũng là bên trên mùa giải bóng đá đức mê thích nhất hoạt động bóng đá viên. cái này khiến hắn giải thưởng nắm bắt tới tay mềm, hai cánh tay đều không bỏ xuống được. 2008 niên lần thứ nhất trọng lượng cấp trao giải, tô đông thu được thu hoạch lớn. Hernkitt thì là cầm xuống mùa giải tốt nhất huấn luyện viên trưởng, Lucio thì là cầm xuống mùa giải tốt nhất hậu vệ. nước đức liên đoàn bóng đá tại an bài lịch đấu lúc, đem mở màn chiến đặt ở Allianz sân bóng. Kỳ thật cũng chính là vì đêm nay trận này trao giải nghi thức. Sân nhà nên chiến hẹp bất, nhưng đơn tình huống lại có chút hỏng bét. Jibberjee cùng Sagnaon đều thụ thương, mà Roben cũng tại lúc trước bị hộ phế xác nhận tổn thương bệnh, bị cấm chỉ tham gia trận đấu. Điều này sẽ đưa đến bên đối mặt hẹp bất lúc, trước trận chỉ có thể bài xuất ô lại, Tô Đông cùng tổ Podòn Kỳ tổ hợp. Giữa trận phương diện, Mazzeno tham gia thế vận hội Olympic, van bỏ người xuất gia đầu tiên, Mojip còn không có điều chỉnh tốt trạng thái, ngược lại là gần đây biểu hiện xuất sắc Tony Gheroz cộng tác sở sở Tiger, trở thành bên giữa trận xuất gia đầu tiên. Hậu phong tuyến cũng không cần nói, Marcelo cũng tham gia thế vận hội Olympic, lạm, PP, lủ sĩ cùng lẹo tạo thành hậu phong tuyến, thủ môn là Rèn Xỉm. Nơ Ơ đang nhanh chóng thích ứng biên huấn luyện, đồng thời cũng tại xếp mẹ rể cùng bờ ra Lị Ngư điều rào dưới, không ngừng tăng lên mình, nhưng tạm thời tới nói, Rèn Xỉm mới là biên nhiều năm công nhận thái tử. Không phải Nơ Ơ không đủ ra sức, mà là có đôi khi huấn luyện viên trưởng tuyển người cũng là muốn chiếu cố cảm xúc. Không thể nói, Nơ Ơ vừa đến, trực tiếp liền đem Rèn Xỉm đẩy vào lén cùng, kia phòng thay quần áo sẽ nghĩ như thế nào? Ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh, kia phòng thay quần áo các lão nhân còn có đấu trí sao? Hẻm Bật huấn luyện viên trưởng là người Hà Lan Martin Jon, dưới tay hắn hẻm Bật cũng là một chi Hà Lan vị đặc biệt nồng đậm đội bóng, rất nhiều Hà Lan cầu thủ, bởi vậy, mặc dù là tại sân khách, nhưng vừa mở trận, hẻm Bật cũng không có lưu tay, đạo khách thành chủ phát động thế công. Thứ 6 phút, hẻm Bật tiên phong gở rẹ rộ tại vùng cấm địa biên giới một cú dứt bắn, bị rèn xịn vững vàng thì thu. Đây cũng là hai đội toàn trường cấp thứ nhất gôn. Sau đó, hẻm Bật đội tiếp tục đối bơn phát động được công, rất có tử vừa mở trận liền hung hăng áp chế rơi bay ơn khí tình thế. Nếu như là ở trên mùa giải Bayon có lẽ sẽ có một ít bối rối, nhưng hôm nay Bayon sớm đã không phải lên mùa giải Bayon, gây dựng lại một cái mùa giải về sau, thành tích chói lọi, cầm xuống Bundesliga trong lịch sử tòa thứ nhất Tam Quân Vương. Điều này cũng làm cho Bayon trên dưới đều là lòng tin mười phần, đừng nói là tại nước Đức trong nước, liền xem như đến Champions League đấu trưởng, kia lực lượng cùng lòng dạ đều là không hề tầm thường. Cho dù là giống Tony cởi giỡn dạng này tiểu tướng, tại đối mặt hẻm bự gắp bách bức bút lúc đều lộ ra rất bình thường ung dung không đội. Phút thứ mười mở màn đoạn một đợt về sau, hẻm bự không có thấy tốt thì lấy kết quả chơi thoát. Giữa trận cắt bóng. Tony cờ rốt thêm chút điều chỉnh về sau, cấp tốc đưa ra một cước tinh chuẩn trọc khép cầu, cho đến phòng tuyến sau lưng bên trái. Trước hẻm bật đại tướng Ổ Lại nhanh chóng xuyên thẳng dở dồn Boa sau lưng. Cờ rốt si ở tiên phong kỹ thuật là cầu thả một chút, cước pháp là kém một chút, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Tại tốc độ so đấu bên trong, Ổ Lại đoạt tại Boa trước đó, chân trái một cái chuyển bên trong cầu, đưa bóng đưa vào đến vùng cấm địa trung lộ. Mới vừa rồi còn chậm rãi tản bộ tô đông, đột nhiên vọt tới trước điểm, đánh giá ra điểm rơi về sau. Ngưng người bộ ngực ngừng cầu, tại mặt thì sền cùng tiểu tướng Compani nhìn chăm chú, không ngừng cầu trực tiếp chân trái lăng không giúp bán từ ngừng cầu đến lăng không giúp bán, tô đông toàn bộ động tác hoàn thành đến vô cùng mở rộng, vô cùng liễu nhã, đồng thời cũng không cho phòng thủ cầu thủ bất kỳ phản ứng nào cũng phủ kín cơ hội. đợi đến mặt thi sên cùng company kịp phản ứng, nghiêng người muốn phủ kín thời điểm, cầu đã bắn đi ra, trực tiếp chui vào hẻm bật cầu môn bên trái, thủ môn dội sờ ngoài tầm tay với. một không, gộp ổn, cả tòa alyon sân bóng lập tức đều điên cuồng hoan hô. toàn trường bảy vạn tên bơn fan bóng đá đều tại khản cả giọng hô hào tô đông danh tự. mới mùa giải Bundesliga thứ nhất hạt dẫn bóng đến từ tô đông, mà lại là một cước đặc sắc tuyệt luân lăng không giúp bán. Bay đơn cầu thủ cũng đều tranh nhau xông lên phía trước, vì Tô Đông chúc mừng dẫn bóng, mà hẻm bất cầu thủ thì là từng cái rũ cục lấy đầu, lộ ra mười phần bất đắc dĩ. Thế này sao lại là một cái cấp bậc bên trên đọ sức? Toàn trường cơ hội lần thứ nhất cho Tô Đông như thế một chút xíu sơ hở, hắn trực tiếp liền có thể dẫn bóng. Cái này để cho người làm sao phóng, đánh vào một cầu về sau, bay đơn sĩ khí vượt hơn, lập tức đối hẻm bất đổi đuổi đánh tới cùng. Vẹn vẹn 6 phút về sau, tại một lần trước trận ngoài biên phòng thủ bên trong, Tô Đông kéo đến đường biên, dùng thân thể áp chế Boaken về sau, tiếp làm chuyền bóng, bộ ngực dừng lại về sau, Làm Bộ muốn về chuyển cho làm cùng Ô lại, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, trực tiếp tự mình dẫn bóng đơn đấu, quay người thoát khỏi Boaken về sau, hạ ngọn nguồn chuyền bên trong đến trước điểm. Servicer Tiger phản ứng là nhanh nhất, vượt lên trước một bước xông vào đến vùng cấm địa trước điểm, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì bận lại xuống một thành, 2-0. Boaken kém chút bị cả khóc. Mẹ nó, hóa ra ngươi tiền hí làm được như vậy đủ, gạt ta chuyển về, nguyên lai đều là hư tình giả ý a. Nghe cái đùa bỡn tình cảm lừa đảo. Cái này cũng có thể chính là trong chuyên thuyết, tiền hy làm tốt, dẫn bóng không thể thiếu. Hai không dẫn trước cũng làm cho Bayern cơ bản đã nâng lên khóa chặt thắng cục, hiện trường fan bóng đá cũng đều thấy ăn no thỏa mãn, liên tiếp hô hào đội bóng đón thêm lại lệ. Đây không phải Nam Bắc Quốc gia Đức so sao, không hướng hẻm bật cầu trong khung thành nhiều làm tiến penalty, giữ lại về nhà ăn tết sao? Chương 600, tiểu tử này tuyệt đối là đến gây sự. Bayern cuối cùng tại sân nhà ba so với một đánh bại hẻm Hamburg. Hơn nửa hiệp là hai không dẫn trước, nửa chừng sau hẻm bật đội trước lật về một cầu, nhưng đơn rất nhanh lại phá khung thành đạt được. Matitsen vùng cấm địau bên trong lúc phòng thủ, tại đã ngăn không được Tô Đông xoay người tình huống dưới, chẳng ngang đem hắn ôm ngược lại, vị trọng tài chính lấy ra thẻ bài cũng cho Biden một cái penalty, Tô Đông vô tư tặng cho thổ đội kỳ. Cờ lớn dỉnhsơ một lần là xong, vì Biden lại xuống một thành. Cuối cùng, Biden là ba so với một đánh bại Hamer. Thi đấu vòng tròn lấy được kéo đỏ, Tô Đông một truyền một bán, cũng sáng tạo ra một cái penalty, Biểu hiện có thể nói là tương đương san chói, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, mà hắn cái tia dân bóng cũng bị ca tụng là là Bundesliga những năm gần đây đặc sắc nhất mùa giải thủ cầu. Sau trận đấu, Tô Đông cùng Biden đều thu được như nước thủy chiều hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều tin tưởng, biểu hiện được như thế vững vàng cường thế Biden, thế tất sẽ tiếp tục tại mới mùa giải thống trị Bundesliga mà lúc trước bị đặt vào kỳ vọng cao hay thì là để cho người cảm thấy thất vọng. Càng thất vọng là vừa mới tại Aliaun sân bóng thua mất mới mùa giải thủ diễn về sau, Hẹm vừa bắt thượng về đến nhà, bị trung vệ company liền tuyên bố rời đội. Tên này bị tuyển thủ quốc gia đã sớm đối Hẹm một chút cách làm sinh lòng bất mãn, mà phát động hắn làm ra rời đội quyết định. Không chỉ có là đến từ tờ tờ mì ở Kiep Manchester City mời, còn có Hẹm đội trên thế vận hội Olympic đối với hắn cách làm sớng tại Compani đại biểu bị suất chinh Thế vận hội Olympic lúc, Hẹm bật liền trăm phương ngàn kế cho ngăn cản, ngăn cản không có kết quả về sau, liền cùng Compani ký một phần hiệp nghị, yêu cầu hắn chỉ đá hai trận tranh tài, sau khi đá xong nhất định phải về nước đức tham gia thi đấu vòng tròn thủ vòng. Compani ký, nhưng Thế vận hội Olympic tiếp thủ trận đấu, hắn đạt được thắng bài, vắng mặt trận thứ hai bị giao đấu Trung quốc tranh tài, hắn cho là mình còn có thể dừng lại thêm Trung quốc, tiếp tục đá một trận, nhưng Hẹm bật cưỡng chế yêu cầu hắn trở về. Có thể nói, giao đấu bên một trận chiến này, Compani là mang theo oán khí ra sân, cứ việc biểu hiện được cũng còn trùng quy trùng cũ, nhưng ở sau trận đấu. Hán trước tiên liền làm ra rời đội quyết định, quyết tâm chuyển ném tờ giờ mì ở kịp Manchester City. Hebert cũng không đủ tài lực lưu nhiệm, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ai cũng không nghĩ tới, mới mùa giải thủ diễn, nguyên bản nhìn hùng tâm bừng bừng Hebert, không gần như chỉ ở Alien sân bóng thua mất tranh tài, còn thua mất mình hậu phòng tuyến bên trên một viên hộ tướng, thật sự là mất cả chỉ lẫn trải. Kỳ cờ tạp chí tại mới nhất đồng thời trong tạp chí lời bình thi đấu vòng tròn thủ vòng. Scott 0-40 sân nhà đánh bại Hà Nội vợ đứng hàng bảng điểm số đứng đầu bảng, mới được thăng cấp họ Fennheim cũng tại sân khách 3-0 đánh bại Quatbut. Theo sát phía sau, Về sau chính là sân khách ba so với một đánh bại mới được thăng cấp mùa hè trẻng lặt bại Stuttgart, cùng sân nhà ba so với một đánh bại hẻm bật bật đơn bên trên mùa giải cường đội bên trong chỉ có đỡ đỡ bợ dị mệt sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa bị anh không thể cầm tới 3 phần điều này cũng làm cho người nhìn thấy đỡ đỡ bợ dị mệt bản mùa giải thực lực sát thực hơi có suy giảm thủ vòng bên trong tối để cho người ngoài ý muốn thuộc về họ phản ứng chi này đội bóng ở trên mùa giải Bundesliga 2 xếp hạng thứ hai gần với mùa hè trẻ lặt bạc dẫn trước tại CLB nhưng ở năm nay mùa hạ họ phẹn tuyển thủ vòng ngay tại sân khách 3 0 toàn thắng đối thủ, cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Nhất là trong đội Bosnia tiền đạo Ý bị sẽ vịt, càng là diễn ra lập cú đút, trực tiếp ngay tại xạ thủ trên bảng lớn Atto Đông. Cái này coi như tương đương mới mẻ. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, Ý bị sẽ vịt trận này là đột nhiên một phát, bởi vì ở trên mùa giải Bundesliga 2, hắn tổng cộng cũng mới tiến vào bốn cái cầu, kết quả lên trước nhập Bundesliga về sau, trực tiếp liền bảo loại, đơn trận liền lập cú đút. Nhưng đối với Ý bị sẽ vịt lực Chiếm cứ xạ thủ đứng đầu bảng vị một chuyện, kỳ cờ tạp chí cũng hết sức kích động, chuyên môn soạn văn so sánh cái này hai tên cầu thủ, rất có chỗ tương tự. Tỷ như, bọn hắn đều đến từ bóng đá nước yếu, một cái đến từ Bosnia, một cái đến từ Trung Quốc, mà lại hai người đều là năm 84 xuất sinh, y bị sẽ vịt chỉ so với Tô Đông lớn hơn một tháng, đều thuộc về cao tiền đạo. Bosnia tiền đạo thân cao 1.89m, mà Tô Đông thân cao 1m95, hoạt động của hai người phạm vi đều rất lớn, bắt giữ suốt gol cơ hội khi hữu giác đều mười phần nhạy cảm, mà lại sút gol hiệu suất cũng đều rất bình thường cao, không chỉ có thể mình dẫn bóng cũng có thể vì đồng đội sáng tạo rất bóng. Cuối cùng một trận tương đối xuống tới, kỳ cờ tạp chí chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, phát hiện ý bị sẽ vịt nhìn vậy mà giống như là dân nghèo bản tô đông. Mấu chốt là hắn hiện nay tại xạ thủ trên bảng nhưng để ép tô đông đâu. Dương Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ lúc thua lại là Lý Quỷ, cái này nhưng tính thế nào? Theo kỳ cờ tạp chí văn chương đưa ra thị trường, lập tức tại nước Đức truyền thông bên trên đã dẫn phát mánh liệt chú ý, thậm chí ra vòng lan tràn tới toàn bộ châu Âu giới bóng đá, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like nước Đức giới bóng đá còn có dạng này một viên bả bối. Muốn nói Bundesliga được vinh dự phong cách rất giống tô đông, không phải là không có, tỷ như năm nay mùa hạ vừa chuyển nhượng đến mu bet bateo, hắn tại Bundesliga hiệu lực lúc, liền không ít bị lấy ra cùng tô đông so sánh, đúng đúng là tiêu sái ca tuổi tắt nhưng so sánh tô đông lớn 3 tuổi rưỡi. bên trên mùa giải cũng có như thế một người, đó chính là hiệu lực tại buckbusnia tiền đạo kẹp đỉn rẽ cô. đúng, cũng là đến từ busnia, cũng là hàn môn quý tử. bất quá, ở trên mùa giải, rẽ cô cuối cùng mùa giải dẫn bóng số cũng chính là tô đông một cái nhỏ số lẻ, thế là truyền thông dần dần cũng cảm thấy chán, thật không nghĩ đến năm nay vậy mà đột nhiên hoành không xuất thế bị sẹ vi lúc này toàn bộ nước Đức truyền thông đều nghe tin lập tức hành động thu mạch lưu lượng không có cách lưu lượng liền đại biểu cho lượng tiêu thụ mà tại lập tức cái này thế đạo tô Đông chính là lưu lượng đại biểu tùy tiện lẫn lộn một chút tô Đông chủ đề đều có thể lưu lượng bạo dạn tỷ như trước đó nước Đức liền có một vị nữ minh tinh công khai gọi hàng tô Đông nói nếu như hắn vì Bern cầm xuống trang diolit nàng liền bồi hắn ngủ một tháng kết quả Bern thật đoạt giải quan quân nàng cũng dự định làm tròn lời hứa cứ việc tô Đông từ đầu tới đuôi đều phản ứng qua nàng nhưng không có chút nào ảnh hưởng nàng phát hỏa đông dạng đạo lý đương bên ngoài bắt đầu lẫn lộn EBC vlog tô Đông là liền nhìn cũng không nhìn Hắn biết rõ, càng phản ứng, bọn hắn liền sao đến càng khởi tỉnh. Nhưng ủy binh xe vịt cũng hỏa. Một tuần sau, Bundesliga vòng thứ 2, Bayern lại lần nữa bắc thượng, sân khách khiêu chiến bất môn. Cậu lốt đội bóng trải qua tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu về sau. Thủ vòng sân khách khó khăn 3-2 đánh bại Leverkusen. Vòng thứ hai tọa chấn sân nhà, một lòng muốn báo sốt bắp tơ cùng một tiếng muối thủ. Bayern vẫn như cũ chịu đủ tổn thương bệnh cùng thế vận hội Olimp Điếp ảnh hưởng. Matricano cùng Marcelo chờ cầu thủ cũng còn không có về đơn vị. Tranh tài vừa mở trận. Không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cờ lốt đội bóng tiếp tục đối bên phát động đợt công, ý đồ từ vừa mở trận liền đem bên loạn quyền kích ngược lại, cái này cũng tại bên dự kiến bên trong, bởi vậy đội bóng ổn thủ ứng đối, chậm đợi thời cơ. Nhưng để cho người không tưởng tượng được là, Van bỏng ở tại thứ 20 phút lúc, đang cùng kỳ tài một lần tranh đoạt ở trong phạm lôi, bị lấy ra thẻ vàng, vẹn vẹn 3 phút sau, hắn lại hủy tay kích Dotman hùng Gazi giữa trận Hà Nội, đạt được tấm thứ hai thẻ vàng, trực tiếp bị hồng bài phạt hạ. Chương này hồng bài đối bên sĩ khí đã kích phi thường lớn, nhất là nghiêm trọng làm rối loạn đội bóng giữa trận bố trí. Không đến 3 phút sau, Dotman đánh vào một cầu, lấy được dẫn trước Hơn nửa hiệp, Biden lấy không một lạc hậu. Huyền kích ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, điểm danh phê Bình Văn bỏ ngựa không tỉnh táo cử động, cho là hắn tại 3 phút bên trong liên tục đến bài, nhất là cái kia không cần thiết hủy tay kích là tương đương ngu xuẩn, dẫn đến đội bóng hiện tại lâm vào bị động. Đối với nửa chặng sau, Hải lão đầu yêu cầu đội bóng ổn thủ phản kích. Không có cách, điểm số bên trên lạc hậu một cầu, đội hình bên trên thiếu một người, lại là sân khách tác chiến, không tuân thủ không được. Đừng nhìn Dottmund thực lực kém xa Biden, nhưng luận lý thế, đại hoàng phong bủm bở lễ bệ là ai đều không sợ hãi. Hơn nửa hiệp một cầu dẫn trước, lại so Biden thêm một người. Nửa chàng sau vừa mở cụp, cờ lốt đội bóng liền mở ra xe ngựa, trực tiếp liền muốn cùng Bayon dùng sức mạnh. Bayon thì là chủ động lui giữ, mặc cho Doxman ép ra đánh, cái này lại tiến một bước trợ tăng Doxman khí thế. Nhưng theo tranh tài thúc đẩy, Doxman loại này phạm vi lớn bước đoạt cùng chạy mang đến tệ nạn chính là, bọn hắn cầu thủ thể năng tiêu hao quá lớn, thậm chí dần dần bị Bayon thay đổi ra sân thế cục, bắt đầu hướng tới thế lực năng nhau. Lúc này, Bayon cầu thủ thực lực ưu thế liền phát huy ra hiệu quả. Nhất là tại phút thứ 60 về sau, Tony Grodz dự bị ổ ở ra sân, Bayon giữa trận bị đá càng có sức sáng tạo. Vẹn vẹn 7 phút sau, chính là Tony Cordo đang phản kích bên trong một cước nghiêng truyền xa, tinh chuẩn cho đến đọt môn phòng tiến sau lưng bên trái, tối lại lại lần nữa sau chen vào, đuổi kịp cầu về sau, chuyển về cho sau chen vào làm. Lạm nâng cầu, làm sơ điều chỉnh hậu truyện bên trong đến vùng cấm địa trước điểm, Tô Đông bén nhảy con trước, dùng thân thể đè lại Su Booty, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, trực tiếp đỉnh một cái góc gần. Một so với một. San đều tỷ số điểm số về sau, Bayon tiếp tục làm gì chắc đó, nhưng bắt đầu chậm rãi hướng phía trước ép, không còn bị động bảo thủ. Đọt môn liên tục thay người, nhưng thể năng tiêu hao vẫn như cũ rất lớn. Nhất là theo tranh tài xâm nhập, thể năng không tốt dấu hiệu cũng là càng ngày càng rõ ràng, lại thêm bên cầu thủ thực lực ưu thế, khiến cho Dortmund cầu thủ không thể không dùng càng nhiều chạy để đền bù cầu thủ cá thể tại cục bộ vị trí tài nghệ không bằng người. Cuối cùng tại phút thứ 81 lúc, Tô Đông bên phải đường cùng vô độn kỷ tiến hành một lần phối hợp, từ phía sau xuống đến danh giới cuối cùng chuyền bên trong, bị Dortmund hậu vệ trái đỡ cản ra danh giới cuối cùng. Tony Kertz chủ phạt phạt góc này, tinh chuẩn rơi xuống sau điểm, Tô Đông hấp dẫn xu bổ tiếp chờ phòng thủ cầu thủ chú ý về sau, đánh đầu đưa đỏ, đưa bóng đỉnh về tới trước điểm. Lúc này, trung quanh không có gì phòng thủ cầu thủ VV cấp tốc trên vào, trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra nặng nghề màn lện vào góc môn cầu môn, hai so với một. Ngay chuyển, VV dẫn bóng về sau, cả người trực tiếp nhảy tới Tô Đông trên lưng, hai người hưng phấn cuốn trận chạy vội. Cái này dẫn bóng cùng bọn hắn ban đầu ở sở tốt team Lizbon lúc phối hợp rất tương tự, hai người giữa lẫn nhau cũng còn phi thường có ăn ý. Chỉ là xui xẻo đâm môn, Tân Tân khổ khổ liều mạng cả chàng tranh tài, đến cuối cùng lại thể năm trượt, bị Baydon nắm lấy cơ hội nghịch chuyển trận tài. Cuối cùng, Baydon là sân khách hai so với một nghịch chuyển môn, Tô Đông một chuyền một bắn được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, mà Van bỏ Bommel bởi vì ở trong trận đấu 3 phút 2 đến thẻ vàng, bị hồng bài phạt ở dưới, kém chút dẫn đến đội bóng thất bại, cho điểm toàn trường hạng chót. Sau trận đấu cũng nhận truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích, người Hà Lan cũng tại phòng thay quần áo cùng câu lạc bộ trên Ngụy Phi Cảm Nếp sẽ công khai xin lỗi, biểu thị mình sẽ thu liễm tính tình. Tô Đông một truyền một bán, dẫn bóng số đạt đến hai quả cầu, cũng không hạnh chính là, bị xe vịt một vòng này cũng dân bóng. nước Đức truyền thông lập tức cùng tiểu tử này tuyệt đối là đến gây sự, quá cho kình có một lại. chương sáu đánh nã Tô Đông. Mới mùa giải Bundesliga 2 vòng tranh tài đã xong, tất cả nước Đức truyền thông cũng nhịn không được vui vẻ. Cái loại cảm giác này giống như là cỗ lầm bật trên đại Tây Dương Feel a feel a feel, đột nhiên phát hiện đại lục mới lúc tâm tình, đơn giản cũng vui vẻ đến rồi, đoán chừng các phóng viên đều trong ban biên tập cũng nhịn không được nhảy sối Hoang Vũ trường. Không có cách, gần nhất một năm dưới này, Bayern biểu hiện được thật sự là quá mức cường thế, đơn giản không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Nhất là trước mùa giải, từ vừa mới bắt đầu liền đứng đầu, không ngừng mở rộng dẫn trước ưu thế, sau cùng ưu thế đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Bản mùa giải bơi đơn cũng là như thế, thực lực so sánh với mùa giải không giảm ngược lại tăng, cái này khiến đối thủ đều cảm thấy rất bình thường im lặng, lại càng không cần phải nói nước đức truyền thống, đối mặt loại này không chút huyền niệm Bundesliga thế cục, bọn hắn cũng chỉ có thể đóng vai một đầu cá nước mới. hiện tại tốt, hàm ngư phiên thân, càng chuyên kỳ chính là, xoay người vẫn là một chi mới được thăng cấp, đơn giản quá để cho người hưng phấn, có hay không? họ phe tây một không sân nhà đánh bại mùa hẹn chèn lật bạc, ý bị sẽ vịt rất bóng. đây là hai đầu tin tức vô cùng tốt, vì sao là hai đầu đầu? bởi vì sơ có không bốn sân khách một so với một chiến binh lơ lơ bợ gì mèn, cho nên họ phèn hưởng cái này 3 phần để hắn lịch chuyển leo lên Bundesliga bảng điểm số đứng đầu bảng, mà toàn bộ Bundesliga chỉ có hai chi đội bóng là hai thắng liên tiếp, mặt khác một chi là bay ơn, bản mùa giải hai trận tranh tài là tiến năm cầu ném hai cầu, họ phèn hưởng là tiến bốn cầu, số không mất bóng. cho nên chi này đến từ thôn trang nhỏ đội bóng chuyển kỳ leo lên Bundesliga đứng đầu bảng, ý bị sẽ bị vịt đánh vào duy nhất dẫn bóng, lấy ba cầu đứng hàng xạ thủ đứng đầu bảng vị. trong lúc nhất thời, cái gì bình dân tập, cái gì họ phèn hưởng mỹ vũ, cái gì thôn trang nhỏ có đại ngọc tượng. Đủ loại tên tuổi đều đi ra, đơn giản xảo đến độ nhanh chín mọng. Họ Fenn tuyển cái tên này cũng lần thứ nhất truyền khắp nước Đức các nơi, xuất hiện tại các nước Âu châu báo chí trọng yếu trên mặt báo. Đối với tòa này nhân khẩu chỉ có 3000 người thôn trang nhỏ tới nói, tuyệt đối là một trận trước nay chưa từng có thắng lợi. Liên ngay cả họ Fenn huấn luyện viên trưởng dành phụ Giang nghiêm đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình chỗ chấp giáo đội bóng đột nhiên liền phát hỏa, nhưng hắn vẫn là rất bình thường lý trí mà tỏ vẻ, họ Fenn tạm thời còn không có vấn định Bundesliga thực lực. Một cái khác bạo đỏ chính là EBCV. Hai vòng đánh vào ba cái cầu, cũng không phải rất nhiều, nhưng vấn đề là bị hắn đè ép hai vòng vị kêu cự tinh thực sự quá lợi hại dẫn đến y bị sẹo vì vậy mà cũng hỏa chính như muji nói tô đông tựa như là đảo có ba tất cả mọi người thích nhưng không thừa nhận nhất là những cái kia bị tô đông tổn thương qua đối dùng tay mê càng là không hề sẽ không thừa nhận tô đông mạnh bao nhiêu thế là đương ý bị sẹo vịt xuất hiện lúc toàn bộ châu âu giới bóng đá thậm chí toàn thế giới trên internet đều phát hỏa nhiều người nhất thanh âm là tô đông rất lợi hại phải không y bị sẹo vì mới thật sự là bunsley ra vương ông trời của ta bunsley quả nhiên hoạ hổ tàng long Tô Đông rất nhanh liền đem vứt bỏ thế giới của mình đỉnh cấp đạt được tay bảo toàn. Ta phi thường xem trọng họ phèn huyền xử lý Biden, lại lần nữa trình diễn cài dèn lộ tở kỳ tích. Đồng thời cũng xem trọng ý bị xe vịt đánh bại Tô Đông, trở thành Châu Âu mới mùa giải sạ thủ vương. Đủ loại thanh em không ngừng truyền ra, dân mạng cùng ký giả truyền thông cũng đều là lẫn nhau treo chọc giải trí. Nhưng trên thực tế, tại Châu Âu tam đại cá độ công ty đưa ra ra tỷ lệ đặt cược hiện thực, Biden Munich vẫn như cũ là mới mùa giải Bundesliga quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người, mà họ phèn huyền xếp tại hạng chót vị trí. Không chỉ có là Bundesliga. Tại Champions League trên sàn thi đấu, Bayern cũng đồng dạng là đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất đội bóng một trong. Mà tại Bundesliga cùng châu Âu xạ thủ vương tỷ lệ đặt cược bên trong, Tô Đông đều là xa xa dẫn trước. Cùng internet cùng trên báo chí miệng này so sánh, tại thực sự cá độ công ty đặt cược bên trên, mẫu dân nhóm vẫn là không phải thường vụ thật. Đây chính là cái gọi là ngoài miệng nói không muốn, thân thể rất bình thường thành thật. Tháng 8 năm 27 này, Bundesliga vòng thứ 3. Bởi vì cuối tuần muốn tham gia ở tổ tín suất Potter của quân nhân, Bayern Bundesliga vòng thứ 3 tranh tài bị nâng lên đến giữa tuần cử hành. Bayern tọa trấn sân nhà nên chiến Berlin hoạt hạ. Cùng trước đó khác biệt, lần này Mascherano cùng Marcelo đều trở về đội bóng, chỉ là Ribery cùng Roben vẫn như cũ thủ thường chưa lành, Van Bọt mật thì là bởi vì lúc trước hơn bài bị ép ngừng thi đấu. Nhưng Mascherano cùng Marcelo trở về, cùng Modric quay về đội hình chủ lực để biên thực lực tổng hợp được tăng lên, tranh tài ngay từ đầu, Bayern liền một mực tập trung vào thế cục, không cho Berlin hất thả mảy may cơ hội phản kháng. Phút thứ 12, Sơ với Sơ Tây vơ tiếp Modric xuyên qua, đưa ra một cước thẳng chuyền cho đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông ngay cả ngừng mang qua, xuất ra phòng Balecan, đột nhập vùng cấm địa bên trong lên chân dứt bắn, vì Bayern thủ kéo ghi chép 0. Về sau Bayern liên tục phát động thế công, liên tiếp sáng tạo ra cơ hội, nhất là Tô Đông, thậm chí có một cú phi thường đặc sắc vùng cấm địa tuyến đầu lăng không giúp bắn, kém chút liền lần nữa lại phá không thành, đáng tiếc là đánh trúng cột dọc sau bắn ngược. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Berlin hụt hạ theo thể năng trượt, cũng sớm đã bất lực ngăn cản Bayern. Phút thứ 54, Marcelo nhanh chóng sau trên vào, cùng Tô Đông hai qua một phối hợp, thấp truyền đến Penalti điểm phụ cận, Modric sau chen vào tỉnh táo đẩy bắn chúng đích, vì Bayern mở rộng điểm số, 2-0. Gözcü ở giữa trận tại mới mùa giải thủ trận đấu liền dẫn bóng đạt được, biểu hiện được tương đương hưng phấn hai phút sau, sở với sở tây vơ tại vùng cấm địa tuyến đầu chọn cầu hơn người, đột nhập vùng cấm địa lúc bị phùng ba lê căn phạm lôi, đạt được một cái penalty, tiểu sư tự mình chủ phạt, một lần là xong, vì bất lại xuống một thành ba không. vẹn vẹn ba phút sau, đến từ cánh phải làm danh giới cuối cùng truyền về, tô đông cùng lên đến thông dung để bán, diễn ra lập cú đút, vốn không. về sau, tô đông lôi ra lớn vùng cấm địa, quay thân nhận banh sau về làm cho mozip, cờ rusi ở giữa trận xảo diệu đưa ra thằng truyền, tô đông nhanh chóng sau trên bảo, tại vùng cấm địa penalty điểm bên trái, có thể lên chân gõ cửa tỉnh mùng dưới, đưa bóng vân cho phía bên phải không người phòng thủ cờ lọ sở. Nước Đức tiên phong vừa mới lên trận không đến 10 phút, liền lấy không một cái dâng bóng. Cuối cùng, Bayern sân nhà năm không cùng thắng Berlin ở hạ. Tô Đông lập cú đốt cũng có một lần trợ công, lại lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đây đã là hắn liên tục lần thứ 3 được tuyển toàn trường tốt nhất. 3 lượt đánh vào 4 cầu, Tô Đông nghịch chuyển Ybysevich leo lên Bundesliga xạ thủ đứng đầu bảng vị. Cái này lập tức lại đã dẫn phát truyền thông một đợt nóng sao, thậm chí có rất bình thường người đều chỉ sợ thiên hạ bất loạn thả ra ngoan thoại, muốn Ybysevich tranh thủ để thêm To Đông một đầu. Đừng sợ, sau lưng ngươi có chúng ta cường đại ủng hộ. Tô Đông cũng liền như thế, đánh ngạ hắn là được rồi. Đừng cho ta mặt mũi, đem Tô Đông ấn chết bên trong đánh. Đám dân mạng cuồng hoan cùng ký giả truyền thông náo sào, ngược lại để Bundesliga trở nên trước nay chưa từng có náo nhiệt, chú ý độ cũng là cấp tốc kéo lên, nhất là tại toàn thế giới, thảo luận Bundesliga thêm lên rõ ràng đang không ngừng tăng lên. Nhưng ngay ơn tại đá xong Bundesliga vòng thứ 3 về sau, tại Munich làm sơ chỉnh đốn, liền lên đường tiến về Monaco. Tô Đông thì là được mời tham gia ở vào ghi mã đi hội nghị trung tâm trang tí on tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức cùng hàng năm một lần UFF lễ trao giải. Năm nay Champions League 32 mạnh rất có ý tứ. Căn cứ trước mắt Euro chiến điểm tích lũy xếp hạng, tám chi hạt giống đội bóng là MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Barca, Inter Milan, Lyon cùng Bernon Munit. Có phát hiện hay không cái gì? Đáp đúng. Thiếu đi Real Madrid. Dựa theo quy tắc, Euro chiến điểm tích lũy cân nhắc chính là quá khứ 5 năm Euro chiến thành tích, bên trên mùa giải Bern sở dị ăn thiệt tỏi, ngay tại ở đội bóng quá khứ 5 năm thành tích không lý tưởng, mà năm nay thua thiệt là Real Madrid. Từ lễ ba niên bắt đầu, Real Madrid Champions League thành tích liền rất xuống hàng trước. Quá khứ mấy năm này càng là liên tục dừng bước tại vòng tháng 1 năm 16. Tiểu tổ thi đấu biểu hiện cũng không tệ, nhưng chỉ bằng vào tiểu tổ thi đấu biểu hiện, muốn cầm tới trang T1 8 chi hạt giống đội bóng danh nghịch, đây không thể nghi ngờ là khá khó khăn, cho nên Real Madrid bản mùa giải chỉ có thể xếp tại cấp số 2. Cái này coi như để tất cả hạt giống đội bóng đều cảm thấy là khó. Tuy nói Real Madrid là nghèo túng trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng hắn đến cùng là trung tâm huấn luyện cầu thủ, ai nguyện ý dây vào Real Madrid? Cấp số 2 đội bóng bên trong ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, còn có Vila Ju, Porto, Roma, Real Madrid. Điện đua Vân cùng sở tốt Team chờ đội bóng, mà hạng chót kia một chi lại chính là điện thoại môn sự kiện sau quay về trang The Only Juventus. Lần này liền đổi mới tươi. Hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đồng thời xuất hiện tại trang The Only cấp số 2, đây tuyệt đối là làm người đau đầu rút thăm. Đừng nhìn Juventus giáng cấp về sau nhân viên sói mòn nghiêm trọng, nhưng từ ngựa Vân Quân đoàn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thăng cấp, đều xem trọng trở lại trang The Only Cu, liền không khó coi ra ngựa Vân Quân đoàn thực lực cùng nội tình. Ai nguyện ý tại tiểu tổ thi đấu liền đụng dạng này đội bóng, mà còn lại mấy chi cấp số 2 đội bóng cũng đều thực lực không tầm thường cấp số 3 đội bóng ngược lại là không có gì, chân chính tiền phức chính là cấp số 4, Uccer Juana Satadones, Ceji Afi Argentina cùng La Liga Atletico Madrid, cái này ba chi đội bóng đều là tương đương đối thủ khó dây dưa. Nói cách khác, bản mùa giải phòng đoán cẩn thận phải có một cái bảng tử thần, nếu là nghiêm trọng đến đâu điểm, có thể là 2 3 cái bảng tử thần. Dương Tô Đông tại Hermes, Huyện Kit, cả đám người cùng đi, đi vào y mã đi hội nghị trung tâm lúc, rõ ràng liền cảm nhận được nơi này không khí trở nên rất bình thường quỷ dị. Hiển nhiên, tham dự hội nghị đại biểu đều đối sắp đến giúp tham cảm thấy lo lắng. Tô Đông gặp được mấy vị lão bằng hữu thì như đã xuất ngũ Di Dan vị này nước Pháp đầu chọc mạnh xuất ngũ về sau tháng ngày trôi qua rất bình thường tới nhuận cả người nhìn rất bình thường chân như bao dầu ta gần nhất mỗi ngày đều tại trên báo chí nhìn thấy ngươi tin tức nghe nói ngươi tại Bundesliga gặp được cường địch rồi Di Dan vui tươi hớn hở cười hỏi hắn nói hiển nhiên chính là y bị sẹo vĩnh Tu Đông cười ha ha một tiếng hắn biết Di Dan là đang nói đùa thực sự hiểu rõ Tô Đông vòng tròn người ai sẽ cầm loại này tin tức thật chứ ngươi hôm nay là đến trao giải Tu Đông hỏi Di gật đầu tốt nhất giữ trận phở răng nhìn như vậy đến ngươi là ổn Tô Đông cười vô vô Di bơ gi bà vai. Di bơ gi là Di Đan Mê Đệ, trước mùa giải biểu hiện được phi thường xuất sắc, trước mắt còn có tổn thương mang theo, dự tính muốn tới cuối tháng 9 mới có thể tái xuất, Zhou Ben cũng kém không nhiều là lúc kia. Hai cái cá mẹ một lứa hoặc là đều không bị thương, phải bị thương liền cùng một chỗ thụ thương, đơn giản liền cùng đã hẹn giống như. Đơn thuần từ bên trên mùa giải đến xem, Di bơ gi biểu hiện muốn so Zhou Ben càng tốt hơn một chút. Tốt nhất giải thưởng cái gì, Tô Đông cũng không quan tâm, hắn có đầy đủ tự tin và giải. Hắn chân chính tương đối quan tâm vẫn là rút thăm. Biden sẽ rút đến đối thủ như thế nào? chương 602, Betma Berger cho ngồi, ta quen. Đối với Chamthi Onlit Jutham, đã từng lưu truyền một đầu quy tắc ngầm, đó chính là tao ngộ ông chủ cũ. Tỷ như bên trên mùa giải, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá liền suy đoán, Bayern sẽ tao ngộ đến Tô Đông trước Đông ra Barcelona. Kết quả không nghĩ tới, tiểu tổ thi đấu không có đụng phải, ngược lại tại bắt cường đấu vòng loại gặp. Bây giờ, Bayern lại một lần tại tiểu tổ thi đấu bên trong Jutham, cũng có thể đụng phải Tô Đông trước Đông ra, đó chính là cỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Sport team Lisbon. Thẳng thắn nói, Tô Đông ngồi tại Lima đi hội nghị trung tâm Thật là có điểm kỳ vọng đội bóng đụng phải sở bố team Lisbon. Bởi vì tại cấp số 2 trừ đỡ bởi gì mèn bên ngoài còn lại 7 chi đội bóng bên trong, sở bố team Lisbon xem như tương đối thực lực yếu nhược. Làm người khác đau đầu nhất tuyệt đối là Real Madrid cùng dù Ventú. Quả nhiên không có ngoài dự liệu, bay Bayern vận khí không có tốt như vậy, cấp số 2 đội bóng bên trong cũng không có rút đến sở bố team Lisbon hoặc ủng hộ Văn chờ đội bóng, mà là lại lần nữa rút được Real Madrid. Cái này liền để trong tràng bầu không khí có chút ngồi không yên. Nhất là Real Madrid tham dự hội nghị đại biểu, giám đốc Mỹ Dạ Tổ Vít trực tiếp liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Muốn nhìn rõ ràng, cái này tiểu cầu bên trong tờ giấy đến cùng phải hay không viết Geomaiz. Đây cũng quá xui xẻo a. Liên tục hai cái mùa giải tại tiểu tổ thi đấu bên trong rút đến Biden. Thật sự là gặp xui xẻo có hay không? Tại Geomaiz tổng kết bên trên mùa giải dừng bước vòng tháng 1 năm sáu kinh nghiệm giáo hơn lúc, trong đó rất trọng yếu một đấu chính là tiểu tổ thi đấu chỉ lấy được tiểu tổ thứ hai, bị ép tại vòng tháng 1 năm sáu đấu vòng loại đi khiêu chiến hắn tổ tiểu tổ thứ nhất, đôi này Geomaiz tới nói, thật sự là khá bất lợi. Nhưng bây giờ tốt, vậy mà lại rút được Biden. Ta hiện tại thật bắt đầu hoài nghi, có phải hay không có tấm màn đen. Tô Đông cười khổ. Liên tục hai cái mùa giải rút đến Real Madrid, thật chính là vật khí. Đương nhiên, trên thực tế, mặc kệ là rút đến ai, đối với ưn tới nói, trên lệch đều không phải là rất lớn. Roma, Villa Gir chờ đội bóng cũng chưa chắc liền so Real Madrid dễ đối phó, chỉ có thể nói, Real Madrid tương đối mà nói nội tình càng đậy một chút. Nếu như nói cấp số 2 rút đến Real Madrid xem như không may, như vậy cấp số 3 rút đến FC Tottenham tỷ tờ bật Zenit, vậy liền thật sự là tấm màn đen. Tô Đông nhìn thấy kết quả rút thăm lúc phản ứng đầu tiên chính là cười. Nguyên lai like là tỷ một chục tao ngộ trước đông ra. Đám người cũng đều là mỉm cười bật cười. Kỳ thật, hiện tại châu Âu cầu thủ chuyên nghiệp lưu động rất bình thường tất nập, có thực lực đá Champions League đội bóng liền những cái kia, lui tới, khẳng định sẽ có không ít đội bóng gặp được ông chủ cũ, nhất là như loại này sắp xếp hồ sơ rút thăm, tao ngộ xác suất kỳ thật rất lớn. Chỉ bất quá, Biden cái này rút thăm sát thực rất vui. Cấp số 2 rút đến Real Madrid, cấp số 3 rút được bên trên mùa giải UEFA của cột quả quân, còn có so đây càng kém sao? Càng thú vị chính là, ngày mai ở rổ tiền suất Super Cup, Biden đem nâng lên tao ngộ FC Tottenham tỷ tở bật Zenit. Cái này không phải tương đương với là Champions League tiểu tổ thi đấu diễn từ sao? Lucio nhìn thấy cái này kỹ, trong đầu cũng thật sự là có chút buồn bực. Lúc này quẳng xuống ngoan thoại, có bản lĩnh. cấp số 4 cho ta rút phi Argentina hoặc Sataline, thật rút ra, ta nhất định phải lên đài đi nghiệm chứng một chút tiểu cầu. tự tay giải khai cái này tấm màn đen chi mê. Bayon một đám nghe được cũng đều nhao nhao ở nào, cảm thấy nếu là thật rút được vị ộ lạ cùng Sataline, đó cũng là không tệ. Chỉ ít có thể nhìn thấy bờ ra giữ trung vệ Tay xé Uefa trang Dionis rút thăm bánh khoẻ phấn khích tiết mục không phải. Uefa khẳng định là nghe lén đến Lucio ngón thoại, cho nên sợ, cấp số bốn rút cho Bayon chính là Berlajut bạt bộ dị dội. Chi này đội bóng thực lực cũng không mạnh, chính là sân khách tương đối làm người buồn nôn. Nhất là dựa theo lịch đấu, bay ơn tiến về Bôla rút đá sân khách lúc, đúng lúc là cuối tháng 11, kia liền càng muốn mạng. Xem ra, phía trước 4 vòng chúng ta muốn tranh thủ toàn bộ cầm xuống, tiến về Bôla rút lúc mới có thể tương đối nhẹ nhõm một chút. Làm phân tích tiểu tổ thi đấu thế cũng nói, thứ 3 cùng vòng thứ 4 là chủ khách trận giao đấu Real Madrid, thật phiền toái. Servicer Tây Bơ cũng mặt lộ vẻ khó xử. Tô Đông ngược lại là cười ha ha, không có việc gì, Bét Ma Bơ kia trông ngồi, ta quen. Đám người nhao nhao cười ngược lại. Nương theo lấy kết quả giúp tham gia còn có bên trên mùa giải UEFA mỗi thưởng lớn hạng. Tô Đông cầm xuống mùa giải tốt nhất tiên phong cùng mùa giải tốt nhất cầu thủ hai tòa lớn nhất phân lượng nặng cân thưởng lớn trở thành sáng khoái muộn thu hoạch lớn nhất cầu thủ đồng thời cũng nhận toàn trường nhiệt phùng. Toàn này giải thưởng được vinh dự là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng trong chóng đo chiều gió. Tô Đông xa cách 2 năm sau lại lần nữa cầm xuống tòa này giải thưởng không thể nghi ngờ mới là hấp dẫn nhất toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt tiêu điểm tin tức. Ai cũng biết Tô Đông sớm tại nửa năm trước liền quẳng xuống ngoan thoại 2008 niên muốn xung kích hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất mà bây giờ cầm xuống cái này hai tòa thưởng lớn. Không thể nghi ngờ cách hắn mục tiêu càng gần một bước. Từ giải Euro biểu hiện đến xem, thật đúng là không có cái nào chi cầu thủ có thể cùng tô Đông cạnh tranh. Tây Ban Nha tuy nói chiếm quán quân, nhưng cùng Á quân nước Đức đều là đá chỉnh thể bóng đá, dẫn đến trong đội không có rõ ràng đặc biệt đột xuất ngôi sao bóng đá, tự nhiên cũng liền không có cách nào cùng tô Đông cạnh tranh. Mùa giải tốt nhất giữa trận cho Di và gì, cái này cũng không ngoài dự liệu, bởi vì Di đang đến phụ trách trao giải. Mùa giải tốt nhất hậu vệ là Murufordina cùng vải điện cạnh tranh, cuối cùng là Ferdinand hơn một chút. Nghe nói sở dĩ là Ferdinand. Chủ yếu là bởi vì vải điện tại trang di onlit trong trận chung kết bị tô Đông ngược quá thảm rồi. Như thế để tô Đông cảm thấy có chút không có ý tứ, có loại mình trở thành trong mắt người khác gác long bột cảm giác. Mùa giải thủ môn xuất sắc nhất thì là cho Van Der Sa, cái này cũng đúng là chuyện đương nhiên. Cả tuy nói bên trên mùa giải là chủ lực, nhưng biểu hiện cũng không mười phần vững vàng. Ngược lại là Van Der Sa, biểu hiện được coi như không tệ. Dựa theo lệ cũ, rút thăm kết thúc về sau, tham dự hội nghị đại biểu đều sẽ tiếp nhận hiện trường ký giả truyền thông phỏng vấn. Mà đứng mũi chịu sào thuộc về suy sẻo diêu ma gì? Đuổi theo mùa giải Champions League, quán quân cùng Uefa của quán quân phân đến cùng một cái tổ. Real Madrid vận khí cũng thật sự là có đủ hỏng bét. Nhưng cái này nhiều ít cũng có chút rêu gió gật bão cảm giác. Ai bảo Real Madrid gần nhất mấy năm này liên tục dừng bước tại vòng tháng 1 năm 16? Nếu như kế tiếp còn tiếp tục vòng tháng 1 năm 16, vậy khẳng định hay là một mức cấp số 2, thậm chí hơi không cẩn thận liền có trượt xuống đến cấp số 3 khả năng. Mỹ giả tổ vi đối cái này kết quả rút thăm cũng không hài lòng, hắn cho rằng Real Madrid vận khí đúng là không xong chốt. Hắn thừa nhận, Bayern cùng Sctm Tờ bực dĩn nhịp đều sẽ cho Real Madrid mang đến phiền toái rất lớn. Cái này hai chi đội bóng đều là phi thường có thực lực, nhất là Bayern, có được tô đông dạng này siêu cấp tự tin, càng làm cho chi này Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ trở thành bản mùa giải Champions League số 1 lôi cuốn, là tất cả đội bóng cũng không nguyện ý đụng phải đối thủ. Nhưng Mỹ dã tổ vịt cũng là lực lượng ngợi phần, muốn đoạt được quán quân, vậy liền khẳng định gặp được những này cường đội, đây là không thể tránh khỏi. Quán quân chưa hề đều là tại từng chẳng cao tiêu chuẩn sinh tự quyết chiến bên trong đạn sinh. Mỹ giả tổ vịt đã từng là nhất danh xuất sắc tiên phong, hắn biểu thị, đương rút thăm vận khí không tốt thời điểm, đã tốt bắt đầu liền phi thường trọng yếu. Nếu như ngay từ đầu liền mất điểm, kia đối tiếp xuống tranh tài sẽ khá bất lợi. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần thiết sợ hãi, bởi vì Real Madrid mới là trang Di Only trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Chúng ta đối lại lần nữa đoạt giải quán quân tràn đầy lòng tin. Trang Di Only tiểu tổ thi đấu rút thăm ngày kế tiếp muộn, tại Monaco Louis II sở tại địa ủng, ở rổ đỉnh suất đầu cuộc chính thức khai hỏa. Vừa mới bị rút được cùng một cái tiểu tổ đơn giao đấu S C T tở bật Genit, tranh tài ngay từ đầu hai đội liền đá không giữ lại chút nào. Sct tỉ tơ bất dẹn đi Hà Lan chủ xoáy ạt vực từ năm 2006 bắt đầu đảm nhiệm dẹn nịt huấn luyện viên trưởng. Đối chi này đội bóng quán thâu Hà Lan bóng đá lý niệm từ vừa mở trận liền đá cũng không bảo thủ, chủ động khai thác bước đoạn tác bách. Đối bên trung hậu trận tiến hành rào sát cũng liên tiếp bày ra ra thế công. Cứ việc gạ xạ viên toàn bộ mùa hạ đều đang nháo chuyển lượng, nhưng đối mặt thực lực cường hãn Bayern, hắn như trước vẫn là thu hoạch được suất ra đầu tiên. Hắn cộng tác là mùa hạ vừa mới gia nhập liên minh Dani cùng UEFA Cup xạ thủ tốt nhất bờ lôi vài giả kẻ có thể cầm xuống UEFA Cup, Zanit thực lực vẫn là tương đối không tệ, nhất là Axa Vin, càng là kéo dài giải ở châu bên trên biểu hiện xuất sắc, cho thấy mình xuất sắc năng lực cá nhân. Đóng vai Zanit trước trận tiến công hoạch tâm nhân vật, liên tiếp đối bại vùng cấm địa chế tạo uy hiếp, cho Bayern vòng đai phòng thủ tới không ít phiền phức. Ở phía trước 15 phút, Zanit chiếm ưu thế, thậm chí còn có một lần vùng cấm địa bên trong cơ hội rất tốt, không người phòng thủ bờ lôi vải dạ kẻ đột nhiên lên chân gõ cửa, bị nơ ở dùng mánh phi thường đập ra. Lần này cứu thua thắng được Bayern cầu thủ nhất trí tán thưởng. Hển kít lập tức tăng cường phòng thủ, rất bình thường hiển nhiên. Zenit thật không phải đèn đã cạn dầu. Sau đó, Zenit liên tục thu được hai lần cơ hội, một lần là ạ xạ vịn ở ngoài vùng cấm vây suất xa, còn có một lần là ạ xạ vịn dẫn bóng chế tạo phạt lỗi, trước trận đá phạt kém chút liền hình thành phá không thành. Bayern cũng có một lần rất có uy hiếp phản kích, đến từ cô đồn kỳ dẫn bóng trước trên bao. ở phía trước tô đông đã chạy ra quay người tình mung dưới, cỡ lớn ở dình sợ nóng lòng biểu hiện mình, không có kịp thời chuyển bóng, mà là mình lên chân suất xa, kết quả không có chút nào uy hiếp. Cái này khiến bên sân hừng kinh tức giận tới mức giơ chân. Trước trận ba đánh ba, thoát bao nhiêu cơ hội, tôi lại kéo ra phòng thủ cầu thủ. Tô Đông đã chạy ra quen người, chỉ cần bộ đồn kỵ kịp thời phân cầu quá khứ, Tô Đông chính là đơn ao. Kết quả bộ đồn kỵ muốn biểu hiện mình, trực tiếp lên chân xuất xa, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Có lẽ là biết mình có chút quá nóng nồi, phạm sai lầm, bộ đồn kỵ tràn đầy hãi náy hướng phía Tô Đông cùng hiển kỵ nhất tay tạ lỗi. Phút thứ 33, bay đón lại lần nữa từ bản phương nửa chàng cắt bóng về sau, Mo Zhi dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, trực tiếp mang qua trung tuyến. Tô Đông ở phía trước nhất tay muốn banh, Cao Dư ở giữa trận lập tức nghiêng chuyển quá khứ, chỉ gặp Tô Đông dùng thân thể chặn trung vệ có hệ già ná khắc, trực tiếp nênh đón Mo Zhi nghiêng chuyển bóng. Chân phải lăng không đưa bóng câu hướng về phía phía trước mình, mình quay người khởi động, tất ra có hệ dạ nạc khắc, đuổi kịp bóng đá, cũng dẫn bóng thẳng đến rèn nịt vùng cấm địa. Thật sự là một lần xinh đẹp, ngay cả người mang qua. Tô Đông hiện ra mình siêu quần bạn tụy cước pháp cùng tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật. Nhìn xem lần này, Tô Đông dẫn bóng xéo xuống bên trái, tại trước mặt hắn còn có hai tên phòng thủ cầu thủ, rèn nịt trở về thủ tốc độ cũng rất nhanh, phía sau là có hệ dạ nạp khắc tại về truy, ba phòng một cục diện. Tô Đông tiếp tục dẫn bóng, đến vùng cấm địa tuyến đầu, ba người bao bọc tới. Tô Đông vượt lên trước một bước, đưa bóng chuyển đến cánh trái khu không người. Sẽ có người tới đón đứng hắn sao? Chương 603, chiến thư đã hạ, Tô Đông ngươi dám ứng chiến sao? Tại đưa bóng phân đến cánh trái thời điểm, Tô Đông liền tin tưởng vững chắc kia một bên khẳng định sẽ có người tới đón đứng. mà lại người này đại khái suất sẽ là Marcelo. Đây là ra ngoài hắn đối Marcelo hiểu rõ cùng tín nhiệm, mà sự thật cũng chứng minh, hắn thành công. Tại ố lẻ do dự thời điểm, Marcelo quả quyết mà nhanh chóng hướng phía trước tiến vào, vừa lúc ở vùng cấm địa bên trái nhận được Tô Đông phân cầu. Vừa dừng lại cầu, Zenit hậu vệ nhóm liền thay đổi đầu thương hướng phía hắn đánh tới. Đây chính là Tô Đông muốn đạt tới mục đích. Marcelo không đợi đối phương tới gần, trực tiếp lội cầu vào vùng cấm địa, chân trái thấp phẳng cầu chuyển bên trong. Chỉ gặp Tô Đông cấp tốc xuyên thẳng trung vệ sau lưng, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, đuổi kịp Marcelo chuyển bóng, một cước đẩy bắn, nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Gỗ ổn. Tô Đông. Tô Đông dẫn bóng á. Tô Đông tốc độ không giảm, cả người xông ra sân bóng, một đường phóng tới bên trái, cũng xa xa chỉ hướng Marcelo. Bờ ra di hậu vệ trái cũng theo sát phía sau, kích động vọt tới To Đông bên cạnh. Hai người ở đây bên cạnh chúc mừng lên dẫn bóng. Lắc lưm chi, nhẹ samba. Nhất là To Đông đầu này tự tượng kiêu vũ còn có một fan đặc biệt vận luật. Zenit đến cùng còn đánh giá thấp Tô Đông. Mặc dù bọn hắn có ba tên cầu thủ kịp thời trở về thủ bao bọc Tô Đông, nhưng Marcelo đường biên trên bảo vẫn là vì Tô Đông đã sáng tạo ra một lần tuyệt hảo đối mặt cầu môn cơ hội. Trên thực tế, vừa rồi Bayern một lần kia phản kích liền đã kèm chút hình thành phá không thành, nhưng lúc đó bộ đồn ký lựa chọn mình lên chân, mà không phải truyền bóng cho Tô Đông. Lần này Marcelo lựa chọn truyền bóng. Từ toàn bộ dân bóng đến xem, To Đông xử lý đều phi thường kinh diễm không chỉ có một cước kia ngay cả ngừng mang qua động tác giống như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, liền ngay cả sau đó đối mặt ba tên phòng thủ cầu thủ bác bọc, hắn vẫn như cũ tỉnh táo dẫn bóng, cũng kịp thời phân quân cầu đến cánh trái cho Marcelo. Có thể nói, toàn bộ dẫn bóng thể hiện ra Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân cùng tranh tài ý thức. Tô Đông cái này dẫn bóng tăng lên cực lớn bền sĩ khí. Sau đó, Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ bắt đầu đối diện nịt phát khởi phản công. Tranh tài bắt đầu cái này hơn nửa giờ, Bayern ở đây trên mặt đều ở thế yếu, lúc này dẫn bóng lập tức liền đã có lực lượng bắt đầu muốn nhất cổ tác khí phá tan đối thủ liên tiếp để lên bày ra ra tiến công không ngừng ý hiếp dẻo nhịt cầu môn. Jenny có thể cầm xuống UEFA của quân thực lực tổng hợp cố nhiên là một phương diện nhưng phòng thủ cũng coi như không tệ thủ đến giọt nước không lọt, quả thực là không có lại cho bay quá nhiều cơ hội. Nay chủ yếu cũng là bởi vì bay trước trận tam xoa kích thiếu hai đầu một bên. Djibril cùng Jo Ben vắng mặt, ô cùng tô đồn kỳ đều không thể vì tô đông kéo ra phòng thủ, cái này khiến tô đông luôn luôn lâm vào đối phương hai ba tên cầu thủ bá bộc tình cảnh khá bất lợi. Huyền Kích cũng ý thức được điểm này, thế là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, cường điệu nhắc nhở ô lại cùng tô đồn kỳ yêu cầu bọn hắn tại thời điểm tiến công phải chú ý kéo ra phòng tuyến, chia sẻ tô đông phòng thủ áp lực, nhất là tô đồn kỳ, không muốn luôn luôn tiếp xúc quá gần trung lộ. Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải. Ở trên mùa giải, tô đồn kỳ kỳ thật đã đã mất đi chủ lực vị trí, tại Zverji cùng Jo Ben áp lực dưới, cờ lợn ở dỉn sợ là rất khó tại đội hình ra sân ở trong đặt chân. Liên xem như đội bóng khai thác xong tiên phong, Huyền Kích lựa chọn hàng đầu cũng là cờ lợn sợ cùng tô đông cộng tác, mà không phải tô đồn kỳ. Đây cũng là vì cái gì bộ đồn kỳ tại Đông Nghị Kỳ lúc tìm kiếm rời đội nguyên nhân. Nhưng theo năm nay mùa hạ trên giải Azho biểu hiện xuất sắc, cờ Lận ở Dịn Sơ hiển nhiên càng có niềm tin. Hắn hy vọng đạt được càng nhiều ra sân cơ hội, tốt hơn chính là biểu hiện mình, mà không phải một mực ngồi tại trên ghế đầu cho hết thời gian. Mùa giải bắt đầu giai đoạn, Jiberji cùng bởi vì tổn thương thiếu trận, cái này không thể nghi ngờ liền cho bộ đồn kỳ cơ hội trời cho, thế là cờ Lận ở Dịn Sơ liền liều mạng muốn chứng minh thực lực của mình, cái này ngược lại có vẻ hơi nóng lòng cầu thành. Mà cứ việc giữa trận lúc nghỉ ngơi, Bị hình kích điểm danh nhắc nhở một chút, nhưng bộ đồn kỷ nửa trạng sau như trước vẫn là không có cải thiện. Đoán chừng hắn cũng là lên trận về sau, đầu não nóng lên, liền đem còn lại suy nghĩ quên sạch sành sanh. Ở đây mặt rằng có tầm 10 phút sau, hình kích rốt cục cũng không nhịn được, tại phút thứ 60, dùng cỡ lọ sở thay đổi bộ đồn kỷ, cái này khiến cỡ lợn nở dịn sợ mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Tất cả mọi người có thể hiểu được tâm tình của hắn, bao quát Tô Đông. Jibberjee cùng Joben sắp tham gia đội bóng học luyện, tái xuất cũng liền tại cuối tháng 9, nhưng đoạn thời gian này, bộ độn kỷ cũng không có lấy ra quá tốt biểu hiện cái này khiến hắn tại xuất ra đầu tiên vị trí cạnh tranh ở trong không có chút nào phất lượng. đợi đến Djibril cùng Robin tái xuất, kia chủ lực vị trí đoán chừng cũng liền không có hắn chuyện gì. nói trắng ra, thực lực vẫn là có chỗ khí quyết. chức nghiệp bóng đá rất bình thường hiện thực, rất bình thường tận gốc, thực lực không tới, cũng chỉ có thể tiếp nhận đào thải. cỡ lọ sở ra sân về sau, tô Đông vị trí có chỗ lui về, để cỡ lọ sở thuận tới phía trước nhất, đi cùng rèn nhị chung vệ cùng chết. kể từ đó, tô Đông liền có thể giành tay, đem hết toàn lực đầu nhập tiến công. vẹn vẹn tám phút sau, đế từ hậu trường một lần nhanh chóng phản kích, Moji đưa ra một cước truyền xa, trực tiếp cho chắp sau lưng cờ lọ sờ một đường bán vòn, tại ranh giới cuối cùng trước đuổi từ cầu, cùng sử dụng thân thể ngăn trở đối phương trung vệ về sau, đưa bóng chuyển về đến một chút cầu điểm. Tô Đông lạc hậu một chút, đón cờ lọ sờ chuyển bóng, làm bộ liền muốn lên chân, lừa phòng thủ cầu thủ nghiêng người phủ kín về sau. Tô Đông chân phải đưa bóng trục tới, chân trái lại đánh góc dưới bên trái, bóng ra trực tiếp chui vào cầu môn góc dưới bên trái. Hai không. Tô Đông dẫn bóng về sau, trước tiên liền chạy hướng về phía cờ lọ sờ, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Cờ lọ sờ là cái phi thường thông minh cầu thủ có thân thể có sức mạnh, dẫn bóng năng lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng phối hợp ý thức cùng chạy ý thức phi thường xuất sắc, cái này khiến hắn có thể trở thành nhất danh hợp cách phong tuyến cộng tác. Tại bay tô đông phối hợp đến thoải mái nhất thuộc về jiberji cùng roben, cái này hai tên đơn đấu năng lực siêu quần cầu thủ, có thể vì hắn kéo ra phòng thủ cầu thủ, để hắn thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Nếu như là song tiên phong, kia tô đông chọn lựa đầu tiên chính là Cơ Lọ sở. Theo hai không dẫn trước, bay bắt đầu có ý thức chậm lại thế công. Gennit rất khó đối bên phòng thủ tổ chức lên có uy hiếp tiến công, bởi vì bọn hắn cũng muốn để phòng phía sau mình bị Tô Đông cớ lọ sợ cùng Ô lại cho liên thủ đánh nổ. Cho dù là sau đó, khi tiến dùng tiểu tướng Thomas Muller thay đổi ổ lại, tên này thông minh tiểu tử cũng là rất có uy hiếp, sức sống mười phần, biểu hiện được mười phần sinh động. Càng quan trọng hơn là, tiểu tử này chính là cái hai bút, thỉnh thoảng liền sẽ cho ngươi đến cái làm quái biểu tình, hay là kể một ít không giải thích được, chọc cho người ha ha cười không ngừng, cho nên tại trong đội nhân viên cũng là đặc biệt tốt. Gennit mài cho đến tranh tài thu quan giai đoạn, mới thừa dịp bên phòng thủ hậu phương có chút thư giãn, liên tục phát động thế công. Đầu tiên là ạ xạ vỉn tại vùng cấm địa tuyến đầu được banh về sau, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa lên chân gõ cửa. Đối mặt gần trong gang tất suốt gôn, nơ ơ lại lần nữa hiện ra hắn đoạn thời gian gần nhất, tiếp nhận xếp mẹ dễ cùng bờ dạo lỷ nhĩ đặc hấn sau thành quả. Một cái gần như như thần bên cạnh nào, đem ạ xạ vỉn gần trong gang tất suốt gôn trực tiếp nhào vào trong lực. Lần này đặc sắc cứu thua để bơn trên dưới đều liên tiếp gọi tốt. Ngay cả thật tâm cầu nặng như vậy nhỏ như vậy cầu đều có thể đỡ giống ạ xạ vỉn dạng này suốt gôn, nơ ơ nào ở cũng liền không kỳ quái, chỉ có thể nói nơ ơ đặc huấn sát thực rất có hiệu quả. Mà đồng dạng có uy hiếp là tại bù giờ giai đoạn, Dani tại vùng cấm địa bên trái được băng, đột nhiên dẫn bóng cắt ngang vùng cấm địa. Thừa dịp lũ xì ẩu không chú ý lúc, chân phải đột thi tên bàn lén, đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Một cước này suốt gôn đánh cho vừa nhanh vừa vội, mà lại là thẳng túi phải bên trên góc chết. Khi tất cả người đều quá sợ hãi lúc, Nơ Ơ lại là một cái bên cạnh nào, tại gần như không thể nào tình hưng dưới. Một tay đem Dani đường vòng cung cầu gõ cửa nắm ra sáng ngang. Lần này, Nơ tinh thần nhào thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, hiện trường fan bóng đá đều vì hắn nhiệt liệt vỗ tay. Cuối cùng. Tại Nơ Ơ nhiều lần tinh thần nhạo phía dưới, Bayern 2 không toàn thắng FC Tầm thị tợ bậc Zenith. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Tô Đông cùng đồng đội chúc mừng một phen về sau, còn đặc địa đi hướng Nơ Ơ, cùng hắn trùng điệp vỗ tay cổ ôm, chúc mừng hắn diễn ra một trận đặc sắc người biểu diễn. Trận đấu này nhất định có thể tăng lên cực lớn Nơ Ơ tại huấn luyện viên tổ, địa điểm lý tầng trong suy nghĩ địa vị. Càng quan trọng hơn là, Nơ Ơ có thể thu hoạch càng nhiều tự tin. Tiểu tử ngươi cũng coi là đủ may mắn, mới về châu bao lâu, trực tiếp cầm một tòa châu Âu cấp quan quân, có thể a. Lương tâm tình cũng là vô cùng tốt, nhịn không được ha ha cười không ngừng, đó cũng là nắm ngươi chiếu cố, không, có ngươi kia hai cái giân bóng, ở đâu ra quần quân. Lời hữu hích ai không muốn nghe. Bị hung hăng vỗ tới một cái mông ngựa về sau, Tô Đông rất là thụ lạc, cảm thấy tiểu tử này rất biết là người, có tiền đồ. Dương Mẫn ở Sa Monaco, đánh bại SC Tem thì Tơ bậc Zenith, cầm xuống ở Rio tỉn sút Potter cột quán quân đồng thời, ở xa phía Bắc nước Đức, Bundesliga vòng thứ ba cũng bắt đầu như hỏa như độ tiến hành. Tại trại qua hai ngày ngày đêm chém giết về sau, Bundesliga vòng thứ 3 toàn bộ tạm dừng. Có trụ chú mục nhỏ nông thôn đội bóng họ phèn Lệnh, tại vòng thứ 3 rút cục nền đón mới mùa giải thủ bại. Bọn hắn tại sân khách khiêu chiến sưởng thuốc Leverkusen trong trận đấu, bị Bundesliga đội mạnh nhấn trên mặt đất dùng sức ma sát, cuối cùng là sân khách hai so năm thảm bại. Cái này cũng cơ bản ấn chứng trước đó ngoại giới phán đoán, họ phèn tuyển đến cùng là mới được thăng cấp, thực lực hoàn toàn không đủ để cùng Bundesliga cường đội chống lại. Tuy nói trước đó từng có Cải Rẻ lấy mới được thăng cấp đoạt giải quán quân truyền kỳ, nhưng phải biết, họ Fèn tuyển không phải Cải Rẻ Slotter, Janik càng không phải là Zetto. Bất quá, EB sẽ vít ngược lại là thật có có thể trở thành Ma San. Tuy nói họ Phèn Hẩm tại sân khách hai so năm thảm bại, nhưng ý bị sẽ vịt lại diễn ra lập cú đút, ôm độm họ Phèn Hẩm hai cái giật bóng. Cái này nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá lại một lần nữa kinh hoan. Ma chứng, tiểu tử này tuyệt đối là đến gây sự tình. Tô Đông lập cú đút, hắn cũng lập cú đút, từ đầu đến cuối đều ép Tô Đông một đầu, thực sự quá phận. Bất quá, liên thích ngươi bộ dạng này gây sự, tốt nhất một mực làm như vậy, trực tiếp đánh ngã Tô Đông. Gần đây đột nhiên nhảy lên Đỏ Bosnia tiền đạo, cũng tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn biểu đạt mình đối Tô Đông kính ý, biểu thị mình cùng Tô Đông còn có lớn vô cùng trên lệnh. Tô Đông là ta tôn kính nhất đạt được tay, ta vì chính mình có thể cùng hắn so sánh mà cảm thấy vinh hạnh. Nhưng ý bị sẽ vị cũng biểu thị, mình sẽ không bởi vì đối phương là Tô Đông liền lưu lực, hắn sẽ mỗi một trận đều toàn lực ứng phó. Chiến thư đã hạ, Tô Đông ngươi dám ứng chiến sao? Chương 604, Manchester City chiếm đóng. Ngươi thật không có ý định đáp lại một chút. Tại gym đoàn trong nhà, Mendes chỉ sợ thiên hạ bất loạn giật dây lấy Tô Đông, hắn là cướp gì Tô Đông đứng ra, cùng truyền thông đối tuyến một phen, dạng này Châu Âu rơi bóng đá coi như náo nhiệt. Tô Đông mới từ Monaco mang về ở rộp đỉnh suất cơ cùn, không nghĩ tới tại nước Đức lao ra. Truyền thông vậy mà chuẩn bị cho hắn dạng này một phần hậu lễ, ngược lại để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Y Bị Sẹ vì sao? Đến tận cùng là ai cho hắn dũng khí? Để hắn dám đối Tô Đông Hạ chiến thư? Tô Đông cũng không có sinh khí, bởi vì đồng dạng là cầu thủ chuyên nghiệp, hắn biết Y Bị Sẹ Vin là đem mình làm làm hắn mục tiêu đang truy đuổi. Truyền thông lẫn lộn là truyền thông sự tình, không có quan hệ gì với Y Bị Sẹ Vin. Loại này đơn thuần bóng đá bên trên nọ sức, Tô Đông ngược lại là không có chút nào kháng cự, đây cũng là hắn không có ý định đáp lại nguyên nhân. Truyền thông thích lẫn lộn liền để bọn hắn lẫn lộn, trên sân bóng sự tình ngay tại trên sân bóng giải quyết. Có cái gì tốt đáp lại? Tô Đông chỗ nào không rõ Mendes điểm tiểu tâm tư kia, Mã Đại Vy cũng vui vẻ, đó là đương nhiên là đối trở về. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, vậy mà muốn buộc chặt ở trên thân thể ngươi lẫn lộn, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ngươi nếu là không muốn theo hắn đối tuyến, liền để ta thay ngươi ra mặt. Tô Đông nghe được có chút cười không ngừng, để tin tức lại bay một hồi, có ý tứ gì? Mendes cùng Mã Đại Vy đều là sự sở, không có minh bạch Tô Đông ý tứ. Tô Đông cũng không có ý định giải thích, hắn đối ý bị xệ vít vẫn là thật cảm thấy lúng túng, cũng lý giải truyền thông cùng fan bóng đá khát vọng có người tới khiêu chiến mình tâm tư, chuyện này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít có thể biết rõ, kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người đối với hắn chịu phục mà hắn cũng còn lâu mới có được đạt tới vô địch thiên hạ tình trạng. Đến từ người khiêu chiến áp lực, cuối cùng cũng sẽ chuyển hóa làm Tô Đông tại sân huấn luyện cùng trên sân bóng động lực. Cho nên, tạm thời tới nói, Tô Đông không có ý định đáp lại, thậm chí hắn rất muốn nhìn xem, đến cùng ý bị sệ vịt có thể đạt tới trình độ gì, có phải là thật hay không có thể đối với hắn hình thành áp lực. Năm nay mùa hạng bởi vì giải ở đâu nguyên nhân lại thêm tô đông cùng vương sơ tỉnh vừa mới đột phá quan hệ hai người đều đối lẫn nhau thân thể đều thèm ăn không được đến mức tô đông đang huấn luyện bên trên là có chút lười biếng cho nên trước mắt trạng thái còn không có điều chỉnh đến tốt nhất tô đông hiện tại liền muốn nhìn xem đến cùng ý bị sẹ vịt phần này trạng thái có thể gắn bó bao lâu tất cả mọi người biết tô đông có thể lấy được giờ này ngày này thành tựu chủ yếu nhất còn không phải hắn tại thời gian ngắn bộc phát mà là thời gian dài trạng thái cho nên hắn có thể liên tục mấy cái mùa giải đều dẫn bóng vượt qua năm cái đối với ý bị sẹ viền yêu cầu khẳng định không có cách nào cao như vậy nhưng tối thiểu cũng muốn có thể đi vào cái 30 cầu đi. Tô Đông rất chờ mong biểu hiện của hắn. Mendes hiện tại là người bận rộn. Bởi vì cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện, hắn muốn không có việc gì, chắc chắn sẽ không hướng Tô Đông bên này chạy. Những năm này, hắn quản lý công ty nghiệp vụ tăng trưởng thật nhanh, tuy nói là dưới trướng hắn số một ngôi sao bóng đá, nhưng Mendes cũng không có khả năng mọi thứ tự thân đi làm, càng nhiều đều là giao cho bọn thủ hạ đi phụ trách, nhất là một chút thông thường bị vặt. Nhưng có thể để cho hắn tự mình tới, nhất là lôi kéo Mã Đại Vĩ cùng một chỗ tới, vậy khẳng định là đại sự. Mà dựa theo gia hỏa này thói quen, bình thường đều là trước kéo điểm khác lại tiến vào chính đề. Hắn cho Tô Đông mang tới tin tức chính là Abu Dhabi bị tập đoàn đã chính thức thu mua Manchester City ngay tại khởi động thu mua quá trình. Đối với cái này cái cọc thu mua, Tô Đông đã sớm nghe được tin tức, chỉ là một mực chưa có xác định xuống tới, hiện tại mới xem như hết thảy đều kết thúc. Hắn tin năm đó bỏ ra hơn 80 triệu bảng Anh thu mua Manchester City, bây giờ chuyển tay bán 2 ước bảng Anh, coi như trừ đi tất cả cho vay cùng lận ẩn, hắn tin tối thiểu cũng có thể kiếm cái 5000 vạn bảng Anh, tuyệt đối là một vốn bốn lời mua bán lớn. Bây giờ vị này Thái Lan trước thủ tướng một mực tại dẫn ra ngoài vòng bán đi Manchester City, không thể nghi ngờ cũng là trốn thoát hắn khẩn cấp. Hai ước bảng Anh thu mua Manchester City về sau, Abu Dhabi bị tập đoàn có một bộ lâu dài to lớn kế hoạch, bao quát gần đây đem khởi động Manchester City cả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện đổi mới kế hoạch, cái này cũng đem đầu nhập một bút món tiền khổng lồ, mà lại bọn hắn đồng thời tại liên hệ năm tên cự tinh, bao quát Dô Bì Nô, cùng Agiô bọn người đều tại Manchester City kế hoạch ở trong. Mendes chậm rãi giới thiệu Manchester City kế hoạch cùng bản thiết kế. Tô Đông nghe được ba ô một tiếng, không nghĩ tới Manchester City lần này thật đúng là đụng phải đại gia nhiều tiền, kéo đến tận đại thủ môn đổi mới trụ sở huấn luyện, đưa vào cự tinh, đây đều là cần đầu nhập món tiền khổng lồ. Từ hắn tin kinh doanh Manchester City đến xem, chi này đội bóng hiện tại căn bản cũng không có tiền gì, cho nên chỉ có thể dựa vào Abu Dha bị tập đoàn tiếp tục đổi thêm đầu nhập, cái này cũng có thể nhìn ra Abu Dha bị tập đoàn hùng tâm cùng lâu dài kinh doanh quyết tâm. Nếu như chỉ là muốn ngắn hạn kiếm một bút nhanh tiền, bọn hắn nên cùng hắn tin, căn bản không cần thiết đổi mới trụ sở huấn luyện. Rô bị nổ vẫn luôn cùng Chelsea liên hệ với nhau, Diomarit ngược lại là muốn dùng hắn đi cùng MU trao đổi Doni. Nếu thật là bị Manchester City cho tiền hồ, vậy coi như thật sự có thú vị. Thôi Đông Ha Ha cười nói, Jovi nổ lần này xem như bị tức giận trốn đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Cader dần một lòng truy cầu Jony, liền muốn dùng Jovi nổ đương thêm đầu, cùng MU trao đổi, kết quả Jovi nổ liền khó chịu, nói thế nào hắn cũng coi là Châu Âu giới bóng đá một hào nhân vật, bờ ra dù trong nước đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, bị lấy ra làm chuyển nhượng thêm đầu, đây không phải đối với hắn nhục nhã sao? Thế là Jovi nổ quyết định rời đội. Real Madrid muốn hắn đi MU, hắn liền hết lần này tới lần khác không đi, ngược lại đi MU đối thủ một mất một còn Chelsea, Cader dần đương nhiên không chịu a, thế là đàm phán cứ như vậy dằn co. Tô Đông nghe được Jobi nổ tin tức lúc, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thổ thức. Năm đó, vở Ra Diêu mới vẽ lệ gia nhập Liên Minh Diêu Ma lúc, thế nhưng là bị lấy ra cùng Tô Đông so sánh, cho rằng có thể khiêu chiến, thậm chí là đánh bại Tô Đông thiên tài. Nhưng mấy năm trôi qua, Jobi nổ từ đầu đến cuối không có đạt tới ngoại giới mong muốn, thậm chí Diêu Ma Diêu lão đại thân phận cũng ngồi không vững, lúc này mới bị lấy ra làm chuyển nhượng tiêu đầu. Châu Âu chức nghiệp bóng đá chính là như thế, hàng năm đều sẽ hiện ra một món lớn ngôi sao hy vọng, truyền thông cũng sẽ chỉ sợ thiên hạ bất loạn lẫn lộn. Cầu thủ liền muốn lo liệu lấy tự thân sơ tâm, đừng mất phương hướng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Manchester City bị thu mua, rồi bị nổ khả năng chuyển nhượng, kia Mendes chắc chắn sẽ không tới. Chân chính nặng cân là, Tô Đông hai vị bằng hữu sắp nhập chức Manchester City. Người nói cái gì? Mendes nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tô Đông, không cho ở gật đầu nói, Sozi Ano cùng bở gì gì sợ tèn đem nhập chức Manchester City, đảm nhiệm thu mua sau Manchester City chủ tịch cùng kỹ thuật tổng thanh tra, mà Sozi Ano hôm qua trời vừa mới liên hệ ta, hỏi thăm ngươi chuyển nhượng Manchester City khả năng. Đây mới là Mendes tự mình đến đến nhằm đoàn mục đích. Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới Soji Ano cùng bờ gỉ gì sợ kiện vậy mà nhập chức Manchester City. Đối với hai người kia, tô Đông tương giao coi như không tệ. Soji Ano là cái rất có năng lực người, nhất là tại ba ca phó chủ tịch bên trong, hắn xem như số lượng không nhiều chuyên nghiệp hình nhân mới, mà bờ gỉ gì sợ kiện vị này kỹ thuật tổng thanh tra cũng đồng dạng làm được coi như không tệ, năng lực cũng phi thường xuất sắc. Mấu chốt hắn vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, hiểu cầu. Từ nhìn như vậy, Abu Dạ bị tập đoàn thu mua Manchester City trước đó, hẳn là liền cùng bọn hắn đặt thành chung nhận thức, nếu không sẽ không thu mua còn không coi chân chính hoàn thành, bọn hắn liền đã tại liên hệ Mendes. Phê dằn nói thế nào? Tô Đông quan tâm hỏi, từ số gì a Nô chủ động liên hệ chính là Mendes, mà không phải Tô Đông, liền không khó coi ra, số gì a nổ trong đầu kỳ thật rất bình thường không có nắm chắc, cho nên hắn nguyện ý trực tiếp liên hệ Tô Đông, bằng không mà nói, hắn vẫn luôn có Tô Đông điện thoại. Có đôi khi, giữa bằng hữu có việc, thường thường càng khó mở miệng, bởi vì một khi mở miệng bị cự tuyệt, này sẽ là một cọc phi thường tổn thương cảm tình mỹ kịch, cho nên số gì a nổ trực tiếp đi tìm Mendes, chính là như thế cái đạo lý. Hắn nói, An bạn xưa, chính là Abu Dha bị tập đoàn sau màn lao bản là người fan bóng đá thu mua Manchester City về sau rất muốn nhất làm sự tình chính là đem ngươi đưa đến Manchester City đi, nhưng hắn cũng biết, hiện tại Manchester City còn chưa đủ cái này phân lượng, cho nên tạm thời chỉ là hy vọng giữ liên lạc, để chúng ta biết thành ý của bọn hắn. Tô Đông nhẹ gật đầu, cái này nói thông được. Lấy Tô Đông giờ này ngày này thân phận và địa vị, đi Manchester City là rất bình thường mạo hiểm sự tình, bởi vì vị này đội bóng bên trên mùa giải mới tại tự giờ mì ở kịp cầm tới thứ 9, đừng nói Trang Tiolis, liền ngay cả UEFA cup đều đã không được. Dạng này đội bóng, đối với Tô Đông lại nói, thật sự là không thích hợp. Dù là đối phương mở ra lại nhiều tiền Tô Đông cũng sẽ không ở thời điểm này đi mạo hiểm như vậy. Muốn hấp dẫn Tô Đông, tối thiểu trước khổ tâm kinh doanh mấy năm, nền vững chắc cơ sở, để Tô Đông nhìn thấy cái này đội bóng tiền cảnh, nhìn thấy phía sau màn người đầu tư thành ý, kia mới có khả năng này. Căn cứ sổ gì A nổ giới thiệu, Manchester City có lâu dài quy hoạch, bọn hắn dự định tới ghép năm đó 3 ca vệ miệng trang đi on lead lúc bộ kia hệ thống. Năm thứ nhất càng nhiều vẫn là tại cải cách. Mắc hụt vẹn tại tháng 6 phần mới vừa vặn nhập trước, phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất bình thường cao. Bởi vậy Manchester City tạm thời dự định để hắn đảm nhiệm đội bóng chủ soái. Nhưng sổ gì ạ nổ cùng bờ gỉ gì sợ kẹn đã tìm kiếm tốt người nối nghiệp. Ai? Thu Đông trong đầu đột nhiên tung ra một cái tên. Guardiola. Quả nhiên, Thu Đông trong lòng thầm thề. Bờ gỉ gì sợ kẹn là Barca cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, đối Guardiola hết sức quen thuộc, cũng phi thường tín nhiệm. Guardiola chấp giáo Barca đội hai, chính là hắn đại lực thúc đẩy. Thậm chí Guardiola tại đội hai đủ loại cải cách cũng đều là bờ gỉ dì sợ tẻn ở sau lưng làm ủng hộ. có thể nói, bờ gỉ dì sợ tẻn đối gadio năng lực phi thường tín nhiệm. từ thành tích đã nói, gadio tại 3K đội 2 thành tích cũng không chói mắt, nhưng có thể để cho sổ dì ạ nổ cùng bờ gỉ dì sợ tẻn đều như thế tôn sùng. tô đông còn thật sự là cảm thấy hứng thú. chẳng lẽ nói, gadio thật có danh xuất tiềm chất. phải biết, 3K trước đó tuyển huấn luyện viên, gadio cũng là thỉnh lí xuất hiện, bao quát cờ du yếp ở bên trong. rất nhiều người đều đối với hắn tôn sùng có thừa, chỉ là tại tọt cờ ở trong bại bởi mujino, nhưng bản thân cái này chính là đối gadio một loại tan thành đương kim thế giới bóng đá, có mấy cái còn không có chính thức chấp giáo qua đội một huấn luyện viên trưởng, liền có thể giết tới một vòng cuối cùng. Cùng Mujino tiến hành mặt đối mặt ở cửa, cửa. Guardiola có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Guardiola đáp ứng đi chấp giáo rồi. Ừm, trên Mujino sau đài, hắn trợ thủ tỷ tạ nổ và bị đào đi đội một làm phụ tá huấn luyện viên. Hắn nguyên bản định rời đi Barca, nhưng số gì Ano cùng bợ gỉ gì sợ kẻ thuyết phục hắn lưu đội lại chấp giáo một năm, về sau trực tiếp đi Manchester City, hắn đã đáp ứng. Thu Đông nghe được liên tục gật đầu. Abu Dha bị tập đoàn có tiền so gì ả đổ cùng bờ ghi gì sợ kẹn hiệu cầu, lại thêm một cái thần bí khó lường Guardiola, Manchester City một bộ này tổ hợp ngược lại là rất có đáng xem đâu. Trưng 605, thiên hạ khổ tô đông lâu vậy. Tại chuyển nhượng thị trường quan bế trước một khắc cuối cùng, Real Madrid chính thức tuyên bố, nổ chính thức chuyển nhượng Manchester City. Cái này cái cọc tin tức cấp tốc dẫn nổ châu Âu giới bóng đá, tại toàn thế giới cũng đều đưa tới to lớn phản ứng. Thẹn sĩ tỷ dần Manchester City, chi này tại bờ giờ mỉ ở kịp từ đầu đến cuối buổi hồi tại giáng cấp khu phụ cận đội bóng, trải qua giải dòng thu mua phim truyền hình về sau rốt cục vẫn là lấy thổ hào phương thức tiến vào toàn thế giới fan bóng đá giữa tầm mắt. Real Madrid chủ tịch Kader dần tại trên ống phì can website biểu thị, Zobi Niño đã tiếp nhận Manchester City người đãi ngộ hợp đồng, Real Madrid bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận đến từ Manchester City báo giá, nhưng hắn không có đối ngoại để lộ ra cụ thể chuyển nhượng phí. Đồng thời, Kader dần cũng biểu thị, bán ra Zobi Niño cũng sẽ không ảnh hưởng đến Real Madrid bản mùa giải vĩ đại mục tiêu. Real Madrid chủ tịch hứa hẹn, hắn có lòng tin dẫn đầu Real Madrid quay về châu Âu đỉnh phong, tái hiện năm đó xưng bá châu Âu giới bóng đá hùng phong. Bất quá, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Cả tạ lộ nhỉ? À truyền thông sở Daily dẫn đầu vạch trần, Real Madrid bán đi Rôbi nội chuyển nhượng phí là 4.200 4.200.000 euro. Chuyển nhượng quá trình cũng không giống Cader dần nói tới như vậy miễn cưỡng, nói thật giống như là vì ân tình. Nhưng trên thực tế, sở Daily lộ ra, Real Madrid là rất khó cự tuyệt Manchester City mở ra bằng giá. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Rôbi bị Real Madrid từng quản lý triệt để tổn thương lộ ra tâm. Manchester City thu mua Rôbi nhất cử dẫn nổ thế giới bóng đá. Nhưng chân chính mánh lio còn tại ở Sunil và vợ sau đó vạch trần. Nhà này lấy điều tra nội tình lấy dưng nước anh đội chó săn tại đưa tin rổ bị nổ tin tức về sau vạch trần Manchester City to lớn kế hoạch người lai like, đang đào rác La Son đồng thời Manchester City kỳ thật còn có còn lại dẫn viện binh mục tiêu đến từ Trung Đông thổ hào một hơi đem mục tiêu khóa chặt tại Robinho, Betato, Caca, Agüero chờ nhiều tên cự tinh trên thân thậm chí còn kém một chút liền cùng lúc đào được Robinho cùng Betato. Nhưng cuối cùng Tottenham hụt vừa đem tiêu sái ca đưa đến MU chuyển nhượng phí cũng cao tới 3.700 vạn euro mà Manchester City thì là từ Chelsea trong miệng đoạt lấy Robinho chuyển nhượng phí cao tới 4.200 vạn euro, lương một năm cũng đạt tới 600 vạn euro. Xuân hiệu bạp tựa lộ ra, Manchester City mới quản lý ban ngành vội vàng tiên nhiệm, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý tốt, dẫn đến Sô Di A nổ cùng bờ ghi gì sở tén tiếp nhận Manchester City về sau. Vậy mà chỉ có 2 ngày thời gian đi vận hành, phi thường vội vàng, chỉ có thể ở đông đảo mục tiêu ở trong trọn 1, nhưng chân chính trọng đầu hí sẽ tại bản mùa giải đông nghỉ kỳ. Tô Đông là Manchester City tiếp xuống dẫn viện binh số 1 mục tiêu, Trung Đông tập đoàn lựa chọn S hy vọng có thể mượn nhờ bọn hắn quan hệ từ bơn đào được tô đông. Không chỉ có như thế, Manchester City cũng là tô đông phân phối một bộ cường đại đội hình thành viên tổ chức bao quát ronaldo, arrijo, kaka, thậm chí là bao quát messi cùng iniesta trở cự tình đều tại Manchester City dẫn viện binh kế hoạch ở trong. Xuân Diệu vạ tờ biểu thị Abu Dae bị tập đoàn tài lực muốn viễn siêu áp ra mua vít, bọn hắn đối với kinh doanh tờ giờ mì ở kịp câu lạc bộ cũng tràn đầy nhiệt tình, cũng không phải là làm một cú, cho nên cũng càng nguyện ý dùng tiền, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đem Manchester City chế tạo thành châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng cái này phi thường khó khăn, bởi vì Manchester City chưa hề đều không có đủ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cần có nội tình. Nhưng nếu quả thật có thể đào được Tô Đông, kia tin tưởng Manchester City sẽ nhảy lên trở thành trợ giờ mị ở Kim, thậm chí châu Âu giới bóng đá không thể khinh thường một cô mới phát thế lực, bởi vì Tô Đông chính là có loại kia một người nâng lên cả chi đội bóng thực lực. Xuân Lựu và tạp tin tức rất nhanh liền đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tô Đông dẫn đầu thông qua người đại diện Mendes đối ngoại làm ra làm sáng tỏ, biểu thị bọn hắn không cùng Manchester City từng có bất luận cái gì chính thức tiếp xúc. Cái này làm sáng tỏ không có tâm bệnh số gì án đổ cùng bờ gì gì sợ tên tìm tới Mendes lúc bọn hắn còn không có chính thức tiền nhiệm mà lại cũng không có đạt thành thỏa thuận gì. Tô Đông thông qua Mendes biểu thị mình là Béon cầu thủ tạm thời không có bất kỳ cái gì rời đội cân nhắc. Hắn hiện tại rất muốn nhất làm sự tình chính là trợ giúp Béon tiếp tục lấy được thành công. Hắn sẽ tiếp tục thực hiện mình cùng Béon chỗ ký hợp đồng đồng thời cũng hy vọng đem càng nhiều thắng lợi càng nhiều vinh dự cùng tốt hơn bóng đá mang cho Béon fan bóng đá. Béon chính thức cũng rất mau ra mặt làm sáng tỏ. Hernes tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị Béon tuyệt không có khả năng bởi vì tiền mà bán ra To Đông quá khứ hiện tại. Tương lai cũng không có bất kỳ cái gì bán ra Tô Đông kế hoạch, thậm chí nếu như điều kiện cho phép, chúng ta hy vọng Tô Đông cũng có thể một mực lưu tại Bayern, đã phải hắn suất ngủ mới thôi. Bẹ Kèn Bồ ở ở cũng ra mặt biểu thị, Tô Đông sẽ không dễ dàng rời đi Bundesliga. Ta cùng hắn tán gẫu qua rất nhiều lần, hắn là một cái có trưởng kỳ quy hoạch người, sẽ không dễ dàng cải biến mình kế hoạch, cho nên ta không cho rằng hắn sẽ ở gần đây rời đi Bundesliga. Đương nhiên, Bayern cũng vô pháp tiếp nhận hắn rời đi Bundesliga hậu quả, hắn là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Chủ tịch rèm mẹn mải gở cũng hướng phan bóng đá hứa hẹn, Bayern tuyệt sẽ không chủ động bán ra Tô Đông. Tại vừa mới kết thúc hội đồng quản trị bên trên, chúng ta mới vừa vận tuyên bố từ trước tới nay mắt sáng nhất tài chính số liệu, mà trong đó lớn vô cùng một bộ phận tăng trưởng, đều là đến từ trang Dion League quán quân cùng Tô Đông, mà hai cái này là một thể, Tô Đông là chúng ta trọng yếu nhất cầu thủ, cũng là đội bóng lấy được quán quân cùng vinh dự cam đoan, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do bán đi hắn. Tại Tô Đông cùng đơn đám cự đầu thay nhau tỏ thái độ dưới, Manchester City đào góc Tô Đông tin tức tạm thời có một kết thúc, nhưng tất cả mọi người đã rõ ràng cảm thụ đến châu Âu giới bóng đá quy tắc trò chơi ngay tại Lạng Yên phát sinh biến hóa. Trước kia là trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng Cự Tinh là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ Cự Tinh không thể nghi ngờ có được càng nhiều lựa chọn, không phải nhất định phải đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, hoàn toàn cũng có thể đi Manchester City dạng này đội bóng kiếm nhiều tiền. Ferguson ngay tại truyền thông bên trên công khai pháo boing Manchester City cho rằng thẻ xỉn tỷ dần hành vi trái với bóng đá quy luật cơ bản, phá hủy chức nghiệp giới bóng đá thị trường quy tắc, thế tất sẽ dẫn đến cầu thủ chuyển nhượng phí tiến một bước bị lên nào hảo. Sớm tại Chelsea ra trận trong lúc đó, cầu thủ chuyển nhượng phí liền đã bị lên nào hảo qua một lần, nhưng bây giờ. Manchester City ra trận khẳng định sẽ tiến một bước tăng lên loại hiện tượng này. Nhưng để Ferguson bọn người cảm thấy bất đắc dĩ là, tờ The Mi ở kịp vốn liếng hóa đã là không thể tránh khỏi lớn xu thế. Đầu tư bên ngoài điên cuồng chăn vào, mà theo tiếp sóng quyền càng vỗ tới càng cao, tờ The Mi ở list sức mua cũng càng ngày càng mạnh, vốn liếng cũng nhìn thấy tiềm lực phát triển cùng tiềm ẩn lợi, tự nhiên cũng liền càng thêm chạy theo như vịn, lại thêm khủng hoảng cho vay ảnh hưởng, khiến cho châu Âu chức nghiệp bóng đá trở thành rất không tệ càng tranh gió. Tất cả mọi người tin tưởng, Manchester City không phải chi thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một chi. Bởi vì giải Euro bên trên Đại Hồng Đại Tử mấy tên cầu thủ đều không có chạy vào chuyển nhượng thị trường, dẫn đến mùa hạ chuyển nhượng hơi có vẻ bình hàn. Nhất là xà vỉn, cuối cùng không thể chuyển nhượng, để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyển nhượng thị trường bên trên lấy Mourinho mới vừa vào chủ Barcelona lớn nhất thu hút, không chỉ có trọng kim đào tới Alves, còn tại từng cái vị trí bên trên tiến hành tăng cường, đầu nhập quá trăm triệu chuyển nhượng phí, ý đồ muốn tại La Liga cùng Chamtí Onli trên sàn thi đấu trọng trấn hùng phong. Trong đó lớn nhất tranh cái thuộc về Bồ Đào Nha biên phòng cạ Jessema nhị tiền cung. Tên này Bồ Đào Nha thiên tài lúc trước đi vào Barca lúc bị mang theo phỉ gỗ nhị thế danh sừng, nhưng chỉ chờ đợi một năm liền rời đi, chuyển nhượng đi Porto, ngay lúc đó chuyển nhượng phí là 600 vạn euro. Tại Porto tỉự gạn di mẹ dạ Liga, Cazeema biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhận lấy Muzinho lực nâng, tại nhập chủ 3K về sau, hắn dẹp tan mọi nghi luận, ký xuống Cazeema, ý đồ chế tạo lấy Cazeema cùng Messi cầm đầu hai đầu đường biên, mà bồ đào Nha biên phong hao tốn 2500 vạn euro, chọn vẹn so trước đó rời đội lúc tăng 1900 vạn euro. Khoản giao dịch này đã dẫn phát sóng to gió lớn, nhất là 3 fan bóng đá kháng nghị Cờ du Yves càng là tại chuyên mục bên trong trực tiếp pháo hoành Mourinho cùng Barca tầng quản lý, cho rằng đây là một cái phi thường quyết định ngu xuẩn. Bọn hắn ngay tại lãng phí kết sù tài chính, đưa vào nhất danh cầu thủ khả năng hoàn toàn ỉ lại không lên cầu thủ. Nhưng Mourinho biểu thị, mình nối cả Jesse Ma tràn đầy lòng tin. Mà toàn bộ mùa hạ, Barca hao tốn 100 triệu 2 ngàn vạn Euro chuyển nhượng phí, là châu Âu rơi bóng đá đầu nhập nhiều nhất đội bóng. Mourinho hứa hẹn, hiện tại bản mùa giải dẫn đầu Barca lấy được thành công. Chuyến nhượng thị trường quan bế về sau, truyền thông cùng fan bóng đá lực chú ý cũng trở về đến trong nước thi đấu vòng tròn bên trên. Tại Bundesliga bảng điểm số bên trên, Bayern Munich lấy tam liên thắng đứng hàng đứng đầu bảng, là Bundesliga duy nhất một chi tam liên thắng đội bóng. Tại bên về sau, Scott 04, Herbert, Dortmund chờ đội bóng theo sát phía sau, họ phèn thuần thì là thay đổi trước hai vòng hắc mã bản sắc, rơi xuống thi đấu vòng tròn thứ 7, tuy nói đối mới được thăng cấp tới nói, như trước vẫn là không tệ, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là sụt. Bất quá, tại xạ thủ trên bảng, họ phèn thuần đương ra xạ thủ ý bị sẽ vịt như trước vẫn là lấy năm quả đứng hàng đứng đầu bảng, lực áp tô đông 4, cầu một đầu, cái này khiến nước Đức truyền thông rất là hưng phấn. Dùng báo biểu chỉ sợ thiên hạ bất loạn thuyết pháp chính là Thiên hạ khổ Tô Đông lâu vậy. Hiện tại, ai có thể đứng ra xử lý Tô Đông, người đó là anh hùng. Thế là, toàn bộ nước đức truyền thông cùng fan bóng đá đều đang mong đợi ý bị sẽ vịt có thể lại dẫn bóng, tốt nhất là tiếp tục đè ép Tô Đông. Thi đấu vòng tròn vòng thứ tư, Bayern sân khách khiêu chiến cờ lờ lờ. Tại tranh tài trước đó, Tô Đông tại câu lạc bộ an bài xuống, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, lần thứ nhất đáp lại ý bị sẽ vịt khiêu chiến, hắn cười biểu thị mình cũng đang chăm chú ý bị sẽ vịt tranh tài cùng biểu hiện. Hắn là nhất danh rất không tệ đạt được tay, ta cũng phi thường chờ mong, đồng thời cũng phi thường hy vọng hắn có thể tiếp tục bảo trì phần này dẫn bóng trạng thái. Tô Đông biểu thị, mình hoan nên càng nhiều đỉnh tiêm cầu thủ đi vào Bundesliga, hình thành cạnh tranh, cái này mặc kệ là đối Bundesliga, vẫn là đối chính hắn, đều là có chỗ tốt, hắn cũng hy vọng mượn nhờ cạnh tranh đến không ngừng tăng lên thực lực của mình, bảo trì trạng thái ổn định. Cái này không thể nghi ngờ cũng thể hiện ra Tô Đông tự tin. Hắn cũng sớm đã không cần thông qua rèm pha đối thủ đến nâng lên mình, bởi vì hắn đã đứng được đầy đủ cao. Hắn cần phải đi tương đối, căn bản không phải đối thủ, mà là chính mình. Chỉ có chính hắn mới là hắn đối thủ mạnh mẽ nhất, cho nên Tô Đông mục tiêu từ đầu tới đuôi đều phi thường minh xác, đó chính là bản thân đột phá. Về phần ý bị sẹo vít, chẳng lẽ còn thực sự có người tin tưởng, hắn có thể một mực như thế để ép tô đông một đầu? Chương 606, thật xin lỗi, để các ngươi thất vọng. Ngày 13 tháng 9 buổi chiều, bay sân khách khiêu chiến mới được thăng cấp CLN. Đây cũng là một trận mánh lưới 10 phần quyết đấu. Không chỉ là bởi vì tô đông cùng ý bị sẹo vít dọa sức, cũng không phải bởi vì bộ đội kỳ tao nội trước đông ra, càng nhiều là cổ lộ viện huấn luyện viên trưởng cờ dĩ sọp đồn. Nói lên cái này đồn, đoán chừng rất nhiều fan bóng đá cũng không nhận ra, bởi vì hắn mấy năm gần đây tên tuổi sát thực phai nhạt, nhưng ở thế kỳ giao tiếp kia mấy năm, đồn tại nước Đức. Thậm chí châu Âu rồi bóng đá đều là nổi tiếng một hào nhân vật, thậm chí một lần vô cùng tiếp cận nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Nhưng ở độn cuộc đời huấn luyện viên thời đỉnh cao, bị người tuân gia tới hút độc sự kiện triệt để đem hắn cuộc đời huấn luyện viên hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà vạch trần người ngay tại lúc này bởi ơn cự đầu Harness. Năm đó, Harness vừa mới bắt đầu vạch trần lúc, rất nhiều người đều căn bản không tin, thậm chí công kích Harness tạo ra tin tức, nói xấu đồn, nhưng đồn cũng không biết là cái nào gân dựng sai, vậy mà lựa chọn tiếp nhận kiểm nghiệm, kết quả ra một cái, khá lắm, Harness là đúng. Chuyện này lúc ấy tại Bundesliga huyền náo son sao? đoàn cuộc đời huấn luyện viên cũng rất xuống nhanh chưa, càng về sau không thể không chấp giáo cờ lờ nhưng hắn năng lực vẫn là không giống. Bản mùa giải dẫn đầu cờ lờ lấy Bundesliga 2 thứ 3 thân phận lên chức nhập Bundesliga, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Dương nổi tao ngộ bay gấp lúc đấu cũng liền đặc biệt hăng hái, nhất là là mới được thăng cấp, cố lộ tiền mỗi một cái sân nhà đều nhất định muốn đem hết toàn lực đi liều, lấy cố lộ tiền thực lực, bọn hắn Bundesliga mục tiêu chính là bảo đẳng cấp, muốn bảo đẳng cấp, vậy sẽ phải liều mỗi một cái sân nhà đều tận khả năng kiếm điểm, cho nên giao đấu bơi ơn tranh tài, vô luận tại công tại tư đều nhất định muốn cùng bơi cùng chết. Cổ lỗ biển cũng tin trông coi huấn luyện viên trưởng lúc trước căn bài từ tranh tài ngay từ đầu, liền đối bay phát khởi mãnh liệt bức đoạt tác bách. Chi này đội bóng rất nhanh tức thời khai thác bốn hai ba một đội pháp tập trung binh lực ở giữa sân dạo sát, lại là sân nhà tác chiến, thể năng dồi dào, lại thêm đồn nhiều năm điều giáo, quả thật làm cho chi này đội bóng vừa mở trận liền biểu hiện được rất bình thường cường thế. Bay ơn bên này thì là nhận lấy gì Djibril cùng Jo Ben vắng mặt ảnh hưởng, lại thêm liên tục hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài, còn có cuối tuần ba trang thi honlit tiểu tổ thi đấu thủ vòng, những này đều nghiêm trọng gánh vác bay chuyên chú lực, vừa mở trận càng nhiều vẫn là lấy thống chế làm chủ. Một phương kiên nhẫn không chế tranh tài, một phương ngoan cường bứt đoạn tác bách, tranh tài thế cục cũng bởi vậy lâm vào giàn co. Hơn nửa hiệp tốt nhất một cơ hội là phát sinh ở phút thứ 33, sở ba, service Taylor đưa ra thẳng truyền, tô Đông cấp tốc nghiêng chân vào vùng cấm địa phía bên phải, nhận banh sau cưỡng ép sau khi đột phá thấp thẳng cầu truyền bên trong, nhưng trung lộ tiếp ứng cỡ lọ sờ không thể kịp thời đuổi theo, kém một chút liền dẫn bóng. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy không so với không kết thúc, Cố Lô để tại mình sân nhà thật có thể nói là là dùng hết toàn lực, nhưng đến xuống nửa tràng, hẳn kết quả quyết tăng lớn tiến công cường độ, nhất là Marcy cùng làm hai đầu đường biên, càng là tích cực hướng phía trước chen vào tham dự vào trước trận đường biên tiến công. Phút thứ 51, chính là Marcelo ở bên trái đường dẫn bóng đột phá lúc, chế tạo cỗ lỗ tiền hậu vệ Phạm Lôi, vì bất ơn thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Servicer Tâyger chủ phạt cước này đá phạt, đem bóng ra đưa đến cỗ lỗ tiền vùng cấm địa bên trong, Tô Đông đẩy ra phòng thủ hắn hậu vệ, cả người nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa trúng đích, vì bất ơn thủ kéo ghi chép. Phá vỡ cục diện bế tắc về sau, tiếp xuống tranh tài liền dễ làm nhiều. Hên kịch rất nhanh liền đổi lại cờ Lờn giữ sợ Poloqui, thay đổi cờ lọ sở. Quả nhiên, Polo Đồn Kỳ đối mặt cờ Lờn, bị đá càng thêm mang vào hơn nửa hiệp vẹn vẹn một phút, hắn liền cùng Mo Jip tiến hành một lần phối hợp, đưa ra một cước thẳng truyền. Mo Jip ngay cả ngừng mang qua, hất ra phòng thủ cầu thủ về sau, đưa bóng thấp truyền đến phía trước. Tô Đông lợi dụng tốc độ quả quyết trên bảo, đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó được banh về sau, vùng cấm điệu bên trong đại lực rút bắn trúng đích. vì Biden lại xuống một thành, hai không, lập cú đút về sau, Biden thích hợp chậm dần thế công, nhất là cân nhắc đến giữa tuần trang điolyt. Biden không có lý do cùng cờ lờ lờ cũng chết. nhưng bộ đồn kĩ rõ ràng không phải nghĩ như vậy, hắn bị đá nhất là chăm chỉ. tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Mo Jip còn đưa ra qua một cước cho khép cầu tinh chuẩn cho đến phòng tiến sau lưng, tô đông phản việt vị thành công, xông vào vùng cấm địa, đội kịp bóng ra về sau, đối mặt đã cơ hồ tức vũ khí thủ môn mòn giờ gồng, tô đông đem phòng thủ cầu thủ đều hấp dẫn tới, lại không tư phân cầu đến phía bên phải, tô đồn kỳ tại không người phòng thủ tình huống dưới, đội kịp bóng ra về sau, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đã thủ, cờ lờ nở dỉn kích động đến cả người đều nhảy dựng lên, ai không hy vọng áo gơm về quê, cứ việc toàn thế giới đều biết, tô đồn kỳ tại bên vị trí rất bình thường xấu hổ, khả năng đủ giao đấu cờ lờ trong trận đấu ra sân đồng tiến cầu, tô đồn kỳ cũng coi là đã được như nguyện. Tô Đông hai bắn một chuyển, Baydon sân khách 3 không toàn thắng cờ lờ lờ. Đầu này tin tức cấp tốc truyền khắp nước Đức rồi bóng đá, để nguyên bản chờ mong nhìn thấy vừa ra trò hay truyền thông cùng fan bóng đá đều rất cảm thấy thất lạc, cả đám đều hiểu sỉu, mặt mà hủ mày cho, lẫn lộn cũng không cho kỉnh. Ở trên một vòng lập cú đút về sau, một vòng này lại là lập cú đút, dạng này Tô Đông còn để cho người ta làm sao truy? Tuy nói Tô Đông chưa hề không có ở truyền thông bên trên công khai đáp lại qua, nâng lên ý bị sệ vịt cũng đều là một trận tán thưởng, nhưng mỗi người đều tin tưởng, trong đầu của hắn khẳng định là có tranh cưỡng háo thắng chí tâm, đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều có tâm thái. Mà bây giờ, Tô Đông liên tục lập cú đúp, Bundesliga đá 4 vòng, đánh vào 6 cái dân bóng, 4 lần trợ công, dạng này số liệu châu bút đại phát, đơn giản chính là muốn vệ miệng dậy vàng thưởng cùng trợ công Vương Tiết Đâu a. Không biết có phải hay không là nhận Tô Đông lập cú đút ảnh hưởng, trước 3 vòng đánh vào 5 cầu ý bị sẽ vịt, tại 13 ngày ban đêm, sân nhà nên chiến sật gắt trong trận đấu, vậy mà không thể phá khung thành được. Cuối cùng, họ phèn tầm là tại sân nhà không so với không chiến bình sật gắt. Liên tục 2 vòng, một hòa một thua, họ phàn tầm chất lượng xem như bị kiểm nghiệm rõ ràng. Trước đó 2 tháng liên tiếp, càng nhiều là bởi vì tại lịch đấu bên trên Họ phèn thuyền gặp phải đối thủ thực lực đều không mạnh, chân chính đụng phải giống Leverkusen cùng sân Gạt mạnh mẽ như vậy đối thủ, họ phèn thuyền mới được thăng cấp chất lượng cũng liền bạo lộ ra. Bên trên một vòng đối mặt sử thuốc, Ubi Sevit còn có thể đánh vào hai cầu, một vòng này giao đấu sật gạt, hắn liền trực tiếp đi ngồi, gọi những cái kia chờ mong nhìn thấy hắn tiếp tục ép Tô Đông một đầu truyền thông cùng fan bóng đá đều thất vọng. Thậm chí, có rất nhiều truyền thông đều nhao nhao quay lại đầu đường, cho rằng Ubi Sevit năng lực bị đánh giá cao quá mức. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày kế tiếp, Bayern thông lệ đối ngoại mở ra huấn luyện khóa về sau, Tô Đông tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc chủ động nâng lên Y Bị Sẻ Vin, hắn cho rằng đây là rất bình thường tình huống. Trước ba vòng đánh vào năm quả, phần này phiếu điểm đã phi thường xuất sắc, ta cảm thấy mọi người hẳn là cho hắn càng nhiều bao dung. Hắn đồng thời cũng nhắc nhở Y Bị Sẻ Vin, không muốn quá nhiều do ngoại ý muốn giới những tin tức này đàm phán hòa bình luận, mà hẳn là chuyên chú vào huấn luyện cùng tranh tài, muốn làm đến tâm vô bằng vụ, dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực bản thân cùng trình độ. Ta tin tưởng, một cái có thể phía trước ba lượt đánh vào năm quả đạt được tay, nhất định có thể ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục cho chúng ta mang đến kinh hỉ cùng ngoại ý muốn. Ta cũng rất chờ mong nhìn thấy hắn tiếp tục liên tục không ngừng dẫn bóng. Tô Đông lần này ngôn luận, vì hắn thắng được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Thắng thắng không tiêu, bại không nản, nhất là còn cho ủy bị sẽ vịt đưa ra tính nhắm vào đề nghị, cái này hiện ra Tô Đông đại gia khí độ. Nhất là đương ký giả truyền thông hỏi thăm Tô Đông, thật không lo lắng bị ủy bị sẽ vịt vượt trên một đầu. Tô Đông cười biểu thị, mình chưa hề liền không quan tâm qua cái này. Ta biết, ta bản mùa giải biểu hiện so với trước đó sát thực hơi có chuyện, điều này cùng ta mùa hạ chuẩn bị chiến đấu cùng huấn luyện có quan hệ, nhưng mọi người cũng nhìn thấy, ta ngay tại dần dần tìm về trạng thái tốt nhất. Tô Đông biểu thị, mình phi thường hoan nên có người có thể tại dẫn bóng bên trên vượt qua chính mình này lại mang đến cho ta càng nhiều động lực. Tô Đông lần này đề nghị cũng rất nhanh đến mức đến ủy viên sẽ bị bắt lại. Bosnia tiền đạo biểu đạt đối Tô Đông cổ vũ cảm tạ, đồng thời cũng biểu thị mình sẽ tiếp tục cố gắng dẫn bóng. Ta tin tưởng, mặc kệ là đối ta, vẫn là đối toàn thế giới tất cả đạt được tay tới nói, Tô Đông đều giống như chúng ta tiến lên trên đường một tòa hải đăng, chúng ta lại không ngừng hướng phía hắn khởi xướng công kích. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối Tô Đông cực lớn tán thành. Mà nước Đức truyền thông xào đến xôn xao, kéo dài một tháng tin tức, cuối cùng vẫn lấy Tô Đông đại hoạch toàn thắng mà tuyên bố kết thúc. Nhưng bản mùa giải sạ thủ vương tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Thi đấu vòng tròn mới đá 4 vòng. 3 ngày sau, bay đơn tỏa chấn sân nhà nên chiến mơ la rút đội bóng bạn bộ dì rồ. Joe Benrod cục chính thức trở về, xuất hiện ở bơn đội hình ra sân bên trong, cùng ấu lại, tô Đông tạo thành trước trận tam xoá kích. Tony Cerroz, Matt Trigano cùng Mo tạo thành tam trung trận. Chênh tài bắt đầu không đến 1 phút, Tony Cerroz liền đưa tới một cước tinh chuẩn cho khé cầu, tô Đông phản việt vị thành công, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa về sau, tỉnh táo đẩy bắn phá không thành, 1-0 Cả tòa A sân bóng chuyền để sôi trào lên. Tất cả bơn fan bóng đá cũng không nghĩ đến. Mới mùa giải trang Ti On Lit đầu tiên dẫn bóng sẽ đến đến nhanh chóng như vậy. Về sau, Bay ơn núi bạt bổ dị dội phát khởi từng lớp từng lớp như nước thủy triều thế công. Thứ 10 phút, một lần phạt góc cơ hội, PV đánh đầu công cánh cửa, vì Bay ơn lại xuống một thành. Hơn nửa hiệp tại Bay ơn liên tục bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt về sau, hai không tạm thời dẫn trước. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, phút thứ 47, tối lại một cái bên trong cấm khu đại lực giúp án, bị thủ môn đập ra về sau, tô Đông nhẹ bén nhặt nhạnh chỗ tốt, nhẹ nhõm phá khung thành đạt được ba không. Phút thứ sáu lại là To Đông dẫn bóng, trợ giúp Bay đem so với phân mở rộng vì bốn không. Lần này là đến từ Môzip chợ công. Diễn ra hạt chít về sau, Tô Đông rất nhanh liền bị cờ lọ sở đổi ra sân. Tại Tô Đông ra sân sau không bao lâu, Joben tại bọn chàng so tái liên tục bỏ lỡ về sau, rốt cục bắt lấy một cơ hội, đánh vào một cầu, đây là người Hà Lan mới mùa giải thứ nhất hạt dẫn bóng. Cuối cùng, Bayern sân nhà năm không cùng thắng bật bộ gì độ. Một trận chiến này triệt để đánh ra bên mới mùa giải khí thế cường đại, đồng thời cũng vì tiếp xuống Bundesliga giao đấu hờ đờ, đờ bờ gì mèn đánh tốt cơ sở. Ai cũng biết, tại Bundesliga, muốn nói có thể đối bọn bật giải quán quân tạo thành nghi hiệp, cũng liền hờ đỡ bở gì mèn Tại trọng yếu như vậy, quyết đấu trước đó, liên tiếp lấy được toàn thắng, Bayon có thể nói là sĩ khí như hồng, rất có một cỗ phá tan lỡ đờ bờ gì mèn tình thế. Chương 607, không đỡ nổi Genxỉ. Từ khi cản suất ngũ về sau, Bayon một mực không có minh xác chủ lực thủ môn là ai. Vô luận là tầng quản lý, vẫn là hùng kinh, đều chưa từng khâm điểm, mà tất cả mọi người biết, đây là muốn để Genxỉ cùng nơ ở tiến hành cạnh tranh, nhìn xem đến cùng ai có năng lực hơn đảm nhiệm cái này chủ lực thủ môn, vì Bayon chấn giữ cầu môn. Genxỉ trước đó vẫn luôn là đội bóng dự bị thủ môn, tại cản tụ thương về sau, đã từng trường kỳ đảm nhiệm chủ lực, biểu hiện không tệ. Nguyên bản tiếp nhận bền chủ lực thủ môn là 10 phần 9, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Nơ ơ lại đột nhiên không hàng mà tới. Vừa mới bắt đầu, Rèn Sỉn cũng không e ngại cùng Nơ ơ cạnh tranh, bởi vì hắn có đầy đủ nhiều ưu thế. Dù là Nơ ơ trong huấn luyện biểu hiện được 10 phần ra sức, nhưng cái sau vượt cái trước nói đến đơn giản, muốn làm đến cũng không có dễ dàng như vậy, tỉ như bền truyền thống thật tâm cầu huấn luyện, Nơ ơ thích hứng liền rất bình thường phiến phức, Rèn Sỉn ngược lại là xe nhẹ đường quen. Khiến cho người không tưởng tượng được chính là, Nơ ơ lại cắn chặt răng, hạ tự lực khí đi luyện. Nhất là tại Monaco ở rộ tiện sút của bên trên, Nơ ơ phát huy dụng mánh phi thường liên tục trình diễn tinh thần ảo, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, điều này cũng làm cho dẹn Xỉn cảm nhận được áp lực, sau đó Bundesliga vòng thứ tư trong trận đấu, dẹn Xỉn cũng là phát huy dụng mánh phi thường, sau trận đấu thắng được nhất trí khen ngợi. Truyền thông, huấn luyện viên trưởng cùng bên tầng quản lý đều cảm thấy hai tên tuổi trẻ thủ môn cạnh tranh đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Thật giống như mẹ kèn bùa ở ở nói, hắn hy vọng dẹn Xỉn cùng Nơ ở cạnh tranh có thể trợ giúp bọn hắn không ngừng tăng lên thực lực bản thân, đồng thời cũng có thể trợ giúp bên lấy được tốt hơn thành tích. Truyền thông cũng đều cho rằng, bay khai thác dạng này cạnh tranh phương thức, đúng là tương đối lý tưởng, dù sao không có thiên vị dàn sỉn cùng nơ ở đều cho đầy đủ cơ hội, liền xem ai có thể biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Tuổi trẻ cầu thủ không đều là tại áp lực giữa trưởng thành, nhưng loại này mỹ hảo nguyện vọng rất nhanh liền bị vô tình phá vỡ. Bundesliga vòng thứ 5, bay ơn toại chấn sân nhà nên chiến lờ lờ bờ gì mèn. Sơ dạp tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng như trước vẫn là khai thác bọn hắn 442, giữa trận tiểu lăng hình chọn vị trí, lấy bờ ra diệu giữa trận đi Hege cùng Odiu cầm đầu, phụ trách vì trước mặt rồi sẽ bờ cùng tỉ giờ dội chuyển vận đạn tháo. Sơ tại thứ tư trang đi tiểu tổ thi đấu bên trong. Sở dạp liền đã đang diễn luyện bộ này chiến thuật, chẳng qua là lúc đó không so với không đảo ship hạ nọ tọt Sau trận đấu liền có truyền thông cho rằng, đờ đờ bờ gì mẹ là giữ lại khí lực đá bấn death Liga chiến bay ơn. Quả nhiên, đờ đờ bờ gì mẹ cơ bản dập quân trang tí on lit đội hình, chỉ là kéo sau giữa trận từ phở dỉ biến thành bộ mặn. Mà tranh tài ngay từ đầu, đờ đờ bờ gì mẹ liền đảo khách thành chủ, đối với ơn phát khởi một đợt tấn công mạnh. Bay ơn cũng không phải không có chuẩn bị, huyền kịch đã sướng ngờ tới Jordy mẹ loại này đội bóng sẽ không cam lòng phòng thủ, đối với bọn hắn mở màn đột công làm đủ dự án, đội bóng bị đá cũng không bối rối. Mãi cho đến thứ ba phút. Lúc ấy Mascherano tại bản phương hậu trường phía bên phải liên tục tiến hành cắt bóng, đá ngã ổ hiệu đưa cho đỡ đỡ bở dị mẹn một lần gián tiếp đá phạt cơ hội. Diego đứng tại vùng tấm địa phía bên phải chuẩn bị chủ phạt. Bayern cầu thủ cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có thư giãn. Nhưng khi Diego phạt ra đá phạt, rơi xuống cầu môn sau điểm lúc PP đã kẹp lại vị trí, liền muốn lên ngã. Không nghĩ tới, tại cái này muốn mạng thời khắc, rèn Rennes đột nhiên bỏ cửa xuất kích, cả người nhảy lên thật cao, cũng giơ cao hai tay muốn trực tiếp trên không trung đánh trận cước này đá phạt, nhưng hắn một cử động kia trực tiếp ảnh hưởng đến PV lên ngã, ảnh hưởng liền ảnh hưởng tới nếu như rèn xỉn có thể cướp được cậu, vậy cũng xem như chuyện tốt, nhưng mấu chốt là hắn vậy mà không có cướp được. Rồi sẽ bơ ngược lại lợi dụng Bơn thủ môn xuất kích, ngăn cản PV lên nhảy, vượt lên trước một bước đánh đầu công cánh cửa. Cầu là trượt cánh cửa mà ra, không có tiến, nhưng PV lại cam tức hướng về phía rèn xỉn gầm thét, càng không ngừng chỉ mình hai mắt. Mở mắt thấy rõ ràng, đừng ngủ quá xuất kích. Lưu Ổ cấp tốc chạy tới, thách Ra PV, đồng thời cũng chấn an rèn xỉn. Đây đúng là một lần thủ môn sai lầm. Tại PV đã đoạt ở vị trí tình huống dưới, Rẹn xỉn liền không nên bỏ cửa xuất kích. Tất cả mọi người cảm thấy đây bất quá là một lần thủ môn cùng trung vệ ở giữa phối hợp không đủ ăn ý tạo thành sai lầm cũng không có để ở trong lòng mà là tiếp tục chuyên chú vào tranh tài nhất là tại vẹn vẹn 3 phút sau bay ơn tại order bờ dĩ dị ba 30 mét khu vực bên ngoài liên tục truyền lại lôi kéo từ bên trái chuyển rời đến phía bên phải lại trở lại trung lộ sờ với sờ tây vơ một cất suốt xa đánh vào bố mảnh trên đuổi chết sạ vào vùng cấm địa tô đông đứng tại venan ti điểm bên trái nhìn thấy cầu hướng phía mình nào tới trước tiên liền kịp phản ứng cấp tốc quen người chân trái chân bên trong đưa bóng dừng lại về sau thân thể hướng phía bên phải ngang nhiên xông qua gian dám chắc chắc đụng phải nào tới mẹ tỷ ra cờ Bờ đờ bờ gì mẹ trung vệ là nhào tới muốn cướp cầu, lại bị Tô Đông vượt lên trước đường cầu, cùng sử dụng thân thể ngăn trở. Hai tên thân hình cao lớn to con cầu thủ rắn rắn chắc chắc tiến hành một lần thân thể đọ sức, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Nhưng vấn đề là, cầu tại Tô Đông chân trái dưới chân. Chỉ gặp Tô Đông thoáng lảo đảo một chút về sau, thân thể lập tức thăng bằng xuống tới, chân trái trực tiếp vung lên liền đánh. Go hồn. Mở màn vẹn vẹn 6 phút, Tô Đông vì bạn ơn thủ kéo ghi chép. 1-0. Cả tòa Alien sân bóng tại trong khoảnh khắc đều sôi trào lên, tất cả fan bóng đá đều tại hô to Tô Đông danh tự các đội hưu cũng đều tranh nhau chen lấn xông lại vì tô đông chúc mừng dẫn bóng Dẫn bóng về sau bay đơn tiếp tục đối đỡ đỡ vợ dị mẹn thực hiện tiến công áp lực vợ dị mẹn hiển nhiên cũng là đối trước ném cầu đã sớm chuẩn bị bị đá cũng không xoăn ruột chỉ cần một lấy đập banh ngay lập tức phát động phản kích bay đơn dần dần chiếm cứ trên trận ưu thế dù sao thực lực tổng hợp chiếm ưu mà lại lại là mình sân nhà nhưng lại tại bay đơn liên tiếp để lên lúc vợ đỡ vợ dị mẹn đột nhiên đá ra một lần nhanh chóng phản kích Diego đưa ra một cước truyền xa tinh chuẩn cho đến bay phòng tuyến sau lưng trước bay cầu thủ tỷ giờ dỗ phản việt vị thành công một đường phi nước đại bán gọn xông vào vùng cấm địa, Lucio cũng là liều mạng về truy, tốc độ thật nhanh, ý đồ đem tỷ giờ dội bước hướng ranh giới cuối cùng, nhưng tỷ giờ dội năng lực cá nhân cũng không tệ, dừng lại cầu về sau, ý đồ hướng cầu môn phương hướng mang. Dựa theo tình huống bình thường, Lucio bước ở tỷ giờ dội, áp suất hắn suất gôn góc độ, Dendy chỉ cần giữ vững suất gôn góc độ là được rồi, dù sao tỷ giờ dội suất gôn góc độ cũng không lớn. Thật không nghĩ đến chính là, Dendy hơi do dự một chút về sau, lại lần nữa bỏ cửa xuất kích. Nếu như là vừa rồi tỷ giờ dội ngừng cầu mũi khắt này, trước tiên bỏ cửa xuất kích, vấn đề cũng không lớn nhưng hắn đợi đến tỷ giờ dội dừng lại cầu sau mới xuất kích, thứ này cũng ngang với là cho đối thủ cơ hội. tỷ giờ dội nhìn thấy dẻn xình xuất kích về sau, quả quyết ra chân chọn bán. xuất kích đến một nửa lúc, dẻn xình phát hiện đối phương chọn bán, lúc này liền xuất thủ muốn đi cản, nhưng chỗ nào còn phải cùng. cầu vượt qua dẻn xình hai tay, xa xa rơi về phía sau lưng cầu môn. một so với một, toàn trường tất cả mọi người, bao quát trên trận cầu thủ, tất cả đều trận tròn mắt. còn có loại này thao tác, vừa rồi một lần xuất kích, kém chút chỉ làm thành mất bóng, hiện tại còn tới. đương nhiên. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này cũng không có cách nào hoàn toàn quy tội Jenner Sim, dù sao trong nháy mắt đó sự tình ai nói đến chuẩn. Thẳng tao đối thủ San đều tỷ số điểm số về sau, Biden vẫn như cũ biểu hiện được rất bình thường ổn, tiếp tục làm gì chắc đó, đối đỡ đỡ bở gì mẹn làm áp lực. Vẹn vẹn 5 phút sau, Biden ý đồ chuyển xa cho nhập vùng cấm địa, bị đối phương trung vệ cản ra về sau, Lucio ổ vượt trên trung tuyến, đưa bóng dừng lại về sau, hướng phía trước mang theo 2 bước, cấp tốc một cước thẳng chuyền, cho đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông phía sau là phòng thủ cầu thủ, hắn không có ngừng gầu, mà là trực tiếp đưa bóng làm cho chạy ra quay người mô dịp. Cơ Gözusi ở giữa trận mập hiểu, dừng lại nhất chà sát, đưa bóng chọn chuyển đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu phụ cận. Tô Đông cấp tốc xông về phía trước, kịp thời kẹp lại vị trí có lợi, đánh đầu đưa bóng đính vào vùng cấm địa phía bên phải. Vẫn luôn bên phải Sơn Mai Phục, chờ đợi lấy cơ hội Roben đột nhiên hất ra phòng thủ cầu thủ, nghiêng chen vào vùng cấm địa phía bên phải, bộ ngực dừng lại Tô Đông chuyển bóng về sau, chân trái trực tiếp gõ cửa chúng đích, hai so với một. Bay đơn một lần xinh đẹp không trung tiếp sức, Tô Đông đánh đầu đưa đỏ, trợ công Roben lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Lại lần nữa đem so với phân vượt qua về sau. Bay Bayon trên dưới cẳng là lộ ra sĩ khí như hồng, đối lập đờ, đờ bờ gì mệt triển khai vây công chi thế. Đờ, đờ bờ gì mệt thì là chuyên trú vào phòng thủ, nhưng cùng lúc cũng tại kiên nhận chờ cơ hội phản kích. Tranh tài bắt đầu lâm vào rằng co trạng thái. Bay Bayon phóng thích chậm lại thế công, ý đồ khống chế lại nhịp điệu thi đấu cùng cầu quyền. Đờ, đờ bờ gì mệt thì là dùng phòng thủ làm chủ. Loại này cục diện bế tắc một mực tiếp tục đến tranh tài tới gần kết thúc trước. Diego tại một lần cầm băng đột phá lúc chế tạo Mascherano lỗi. Atleti tiền vệ phòng ngự đêm nay nhận lấy Diego cùng Ojeda nhau súng tích, áp lực cũng là rất lớn, nhưng biểu hiện cũng vẫn là biết tròn biết méo. Di Hugo cùng Oju chạy tới chủ phạt một cước này trực tiếp đá phạt. Vị trí rất tốt, ở vào sân bóng chính giữa, khoảng cách cầu môn đại khái 25 m khoảng trừng. Di Hugo giả thoán một thường, Oju đột nhiên diết ra, chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu, bóng ra vòng qua bức tường người, rơi về phía cầu môn góc dưới bên trái. Jensen đã đoán được cầu điểm rơi, trực tiếp một cái bên cạnh nào, nhưng không biết tại sao chuyện trời xui đất khiến phía dưới, hắn vậy mà dùng một tay nắm tay, trực tiếp đưa bóng càng hẳn ra. Cầu sát thực chưa đi đến, nhưng đơn quyền làm sao có thể khống chế cầu. Bóng ra bắn ngược về sau khoảng cách gần nhất nạn đổ vượt lên trước ra chân, đưa bóng đánh vào bờ ơn cầu môn. Hại số 2. Hiện trường tất cả mọi người lại một lần ngậm dựng lên. Nếu như nói, vừa rồi lần kia xuất kích chỉ có thể coi là tranh cãi lời nói, như vậy lần này liền tuyệt đối thành truy. Cước này đá phạt không thể nói không có độ khó, nhưng khoảng cách xa, tốc độ không phải rất nhanh, vòng qua bức tường người về sau, góc độ cũng không lớn, Rèn Sĩn rõ ràng là đoán được, nhưng làm sao lại để nó tuột tay đâu? Vì sao lại là đơn quyền đưa bóng đánh ra? Rèn Sĩn từ dưới đất bò dậy về sau, trước tiên liền gầm thét trách đồng đội không có trước tiên đưa bóng giải vây, lúc này mới bị nạn đồ lấy được dẫn bóng. Nhưng bên trong cấm khu lụ sỉ ổ cùng VV bọn người đều yên lặng quay người đi ra, không ai phản ứng hắn. Ai cũng biết, giờ này khắc này hắn đã có chút mất lý trí. Đây đã là hắn buồn chàng tranh tài lần thứ 3 nghiêm trọng sai lầm, ném đi hai quả cầu. Khiến cho người bất ngờ chính là, hắn cả nửa chàng chỉ có một lần cản ra đối phương bắn tại trong khung cửa cầu, chính là vừa rồi cước này đã phạt, kết quả vẫn là đưa bóng đánh ra, bị nạn đồ nắm lấy cơ hội phá không thành. Cái này thực sự cũng là có chút để cho người bắt gấp. Chương 608, Tô Đông giữ nguyên thuật. Đường trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, bay đơn trên dưới đều thật tò thở giải một hơi. Hiện tại ơn thật sự là quá cần thở một ngụm, nhất là Rèn Sĩm. Đêm nay, vị này tiểu sư vương biểu hiện cũng thật sự là quá kéo hông, đến mức Lǔ Xǐ Ổ cùng VV bọn người đối với hắn ý kiến đặc biệt lớn. Nhưng ở tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, tất cả mọi người đi trở về phòng thay quần áo trên đường, Tô Đông, Lạm, Sơ Sơ Taker, Lǔ Xǐ Ổ cùng VV bọn người đều tuần tự ngang nhiên xong qua, đối với hắn cho cổ vũ, hy vọng hắn có thể điều chỉnh tâm tình, đón thêm lại lệ. Rèn Sĩm vấn đề kỳ thật không ở chỗ năng lực của hắn, mà ở chỗ tâm lý của hắn tố chất. Tô Đông xem trọng nơ, cương điệu chính là hai điểm xuất sắc hơn thân thể cùng tâm lý tố chất. Rèn xỉ đêm nay biểu hiện đúng là triệt để lật đổ bên trên dưới đối với hai đối tượng, bởi vì lúc trước mặc kệ là tại cản suất ngũ trước, vẫn là bản mùa giải trước đó mấy trận tranh tài, rèn xỉ biểu hiện đều vẫn là có thể. Vậy tại sao đêm nay biến thành dạng này? Rõ ràng có thể nào, tại sao muốn dùng năm đâm đánh? Cẩn thận phân tích rất bình thường, phức tạp, nói đơn giản một chút, chính là trong đầu đối với mình không đủ tự tin, kỹ thuật động tác biến lớn dạng. Trên sân bóng thế cục thay đổi trong ném mắt, cầu thủ nhất định phải trong nháy mắt làm ra quyết định, rèn xỉ hơn nửa hiệp liền nhiều lần lộ ra do dự, không đủ quả quyết, cứu thua thời điểm lại khuyết thiếu lực lượng cả người liền lo được lo mất, kỹ thuật động tác liền biến lấn dạng. đây không phải thủ môn đặc hưu vấn đề, mà là mỗi một cái vị trí, thậm chí có thể nói là tất cả cao áp nỗ lực thực hiện nghiệp bệnh chung. nói trắng ra, hắn chính là cái 24 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa tử. không có chuyện gì, chúng ta có thể thắng, chớ cho mình áp lực lớn như vậy, buông ra một chút. tô đông khích lệ nói. rèn xỉn hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, nhưng thần sắc vẫn như cũ mười phần nghiêm trọng, mười phần thần trương. trước kia có cạn cây đại thụ này che gió che mưa, rèn xỉn tại bên cạnh hắn đương dự bị, lại là tuổi trẻ cầu thủ, mọi người đối với hắn càng thêm tha thứ, nhưng bây giờ cắn lùi. Dẻn xỉn bắt đầu muốn một mình đảm đương một phía, nhất là còn muốn đứng trước đến từ nơ ơ cạnh tranh, cái này lập tức buộc lộ ra dẻn xỉn không tự tin một mặt. Vậy có phải hay không không có nơ ơ, dẻn xỉn liền sẽ không xảy ra vấn đề? Sai, nên ra vấn đề sớm muộn vẫn là xảy ra. Còn có một điểm chính là, dẻn xỉn quá thành thật, đa bóng, nhất là thủ môn vị trí này quá thành thật không được. Muốn ra một điểm, nếu có thể thoải mái, tiên phòng có phong tuyến cộng tác, giữa trận có cộng tác, hậu phòng tuyến có công tác, nhưng chỉ có thủ môn là lẻ loi chơi chọi một người đứng tại cầu phía trước cầu môn. Nhiều khi. Bọn hắn đều là muốn một người làm ra trọng đại quyết sách, cái này khiến bọn hắn chỗ gánh vác lấy áp lực là người ngoài không cách nào tưởng tượng, thậm chí có loại một mình chiến đấu hang hái cảm giác. Người thành thật, tại trong phòng thay quần áo được hâm nên, nhưng ở trên sân bóng, quá bị thua thiệt. Hẳn Kít tại cầu thủ chỗ lối đi ngăn cản Tô Đông. Hắn hy vọng Tô Đông nửa chẳng sau có thể thêm ít sức mạnh, tranh thủ lại dẫn bóng. Trận này chúng ta nhất định phải cầm xuống. Hẳn Kít nhìn chằm chằm Tô Đông nói, tranh tài nhất định phải thắng, nhưng dựa theo Hẳn Kít ý tứ, hắn cũng không tính ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, thay đổi giàn xỉn. Cái này cũng không khó lý giải. Rất nhiều fan bóng đá đã đối đãi trọng tài đều sẽ đứng tại một cái lý tính góc độ, từ thuần kỹ chiến thuật góc độ đi phân tích vấn đề, cảm thấy ai ai ai hẳn là đổi lại, đúng, bản thân cái này là không có sai, nhưng bọn hắn không để ý đến một vấn đề, đó chính là huấn luyện viên trưởng dẫn đầu một chi đội bóng, hạng nhất đại sự chưa hề đều không phải là kỹ chiến thuật, mà là quản lý, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ, quản lý phòng thay quần áo muốn so kỹ chiến thuật càng trọng yếu hơn. Cho dù ai cũng nhìn ra được, rèn xí lòng tin xác thực xảy ra vấn đề, hiện tại đổi lại chính là kịp thời dừng tổn hại, nơi ở an vị tại ghế dự bị bên trên, để hắn bên trên, không thấm sao nhưng nếu như từ quản lý học góc độ đến xem, kia vấn đề liền không có đơn giản như vậy. Dặn xin địa điểm lý tầng cùng trong phòng thay quần áo nhân duyên cũng không tệ, hắn chính là cái trung thực hải tử, tại bên làm nhiều năm dự bị, ra đời, quá khứ những năm này lại vẫn luôn là lấy căn người nối nghiệp thân phận đang tiếp thụ bồi dưỡng. nếu như bởi vì hơn nửa hiệp mất không chế, giữa trận nghỉ ngơi liền trực tiếp đem hắn đổi lại, đại giới là cái gì? rất nhiều người có lẽ không có ý thức được, ở thời điểm này đem dặn xỉn đổi lại, chẳng khác nào là tuyên án dặn xỉn tử hình. thử hỏi ai không biết phạm sai lầm, ai không có sai lầm? có thể nói, trận đấu này rạn xình phát huy quá kéo hồng, dần dần mất đi vị trí là đại khái suất sự kiện, nơi ơi chỉ cần biểu hiện ổn định, cầm xuống chủ lực vị trí cũng không có gì lo lắng, nhưng vấn đề là, không thể là đêm nay, không thể là giữa trận nghỉ ngơi, nếu không, sẽ rét lạnh trong phòng thay quần áo rất nhiều người tâm. cầu thủ tâm phát lạnh, muốn lại tìm trở về, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. đây cũng là vì cái gì, nhiều khi đổi huấn luyện viên liền có thể giải quyết vấn đề. rất nhiều fan bóng đá đều sẽ cảm giác đến kỳ quái, rõ ràng vấn đề là ở chỗ này, tất cả mọi người nhìn thấy, huấn luyện viên trưởng không nhìn thấy, tân quản lý không nhìn thấy nếu như đều không nhìn thấy, vậy tại sao thay cái huấn luyện viên trưởng, thậm chí thay cái kém cỏi huấn luyện viên trưởng, hắn liền có thể nhìn thấy? thật không phải bọn hắn không nhìn thấy, mà là bọn hắn không làm được quyết định kia, không có cách nào giải quyết vấn đề này. cái này thuộc về quản lý học phạm chủ. tô đông lý giải hiển kỵ, bay ơn cũng có dạng này lực lượng, coi như đêm nay thua, cũng không có gì lớn. Yên tâm, ta nửa tràng sau tranh thủ lại rất bóng. tô đông gật đầu đáp ứng. hiển kỵ cảm kích gật gật đầu, rất nhanh lại thở dài một tiếng. ngươi có phải hay không sẽ dự ngôn thuật? cái gì dự ngôn thuật? lần trước chuyện đánh cược, ngươi không phải nói nợ ơi năm vòng bên trong đã lên chủ lực, nói đến thật đúng là thần kỳ, cái này không nhiều không ít, hiện tại vừa vận chính là vòng thứ 5. từ trước mắt thế cục đến xem, nợ ơi thật sự ép dèn xì một đầu. tô đông dở khóc dở cười, cảm giác mình thế nào lại đột nhiên thành thần côn rồi. nghĩ tới đây, tô đông lắc đầu, vỗ vỗ huyền kỵ bả vai, trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo đi. cái này lao đầu thật đáng yêu. huyền kỵ ngược lại là sướng sốt một chút, cảm giác tô đông quá thần bí. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, bay đơn vậy mà không có thay người. Rennes vẫn như cũ xuất hiện ở trên trận danh sách ở trong, mà xuống nửa trang tranh tài ngay từ đầu. Bayern liền dẫn đầu phát động thế công. Phút thứ 51, Marcelo ở bên trái đường dẫn bóng vượt trên trung tuyến, ý đồ suối rụng tiến công không có kết quả, lập tức xuyên qua cho Sørensen tay vợt, để Bayern giữa trận một lần nữa tổ chức. Sørensen tay vợt chuyển cho Modric, Cazorla ở người ngừng cầu về sau, cấp tốc hướng phía trước thúc đẩy, đột nhiên đưa ra một cước tinh chuẩn trọc khe cầu. bóng ra từ bờ dị mệt hậu vệ trái cùng Naldo ở giữa xuyên qua, trực tiếp lăn hướng vùng cấm địa phía bên phải danh giới cuối cùng. Joven lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt hướng về phía trước, tại ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng ra, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, chân phải nửa cao cầu truyền bên trong. Vùng cấm địa bên trong, tô Đông cấp tốc chen vào, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, đoạt tại mệt tỷ giả cờ trước đó, ra chân đưa bóng đẩy, đem bóng ra từ thủ môn nội hệ sệ dưới thân lại lần nữa đưa vào bờ gì mệt tổ môn. Ba hai, lập cú đút. Trong khoảnh khắc, cả tòa Alien sân bóng lại một lần tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tất cả bên fan bóng đá đều thật to thở dài một hơi, nhưng cũng đều còn cảm thấy chưa đủ ổn, đang không ngừng cổ vũ cầu thủ, đón thêm lại lệ. Khoảng cách dẫn bóng vẹn vẹn quá, cứ sáu phần nhiều trông, Bay đơn tiếp tục đối bờ gì mệt thực hiện tiến công áp lực. Tại một lần 30 mươi mét khu vực tả hữu hai đầu đường biên chuyển xa chuyển gì. Server Taylor đưa bóng trận bên trái chuyển rời đến cánh phải, làm được banh về sau, thẳng chuyển cho Joven. Joven tại vùng cấm địa phía bên phải dẫn bóng, ý đồ bên trong cắt, nhận lấy phòng thủ cầu thủ bao bọc, đưa bóng chuyển về cho Moji. Coursi ở giữa trận ngừng cầu lúc, đột nhiên một cái qua đỉnh như chuyển, đưa bóng chuyển rời đến bờ gì mệt vùng cấm địa bên trái. Chỉ gặp tô đông không biết lúc nào, chạy tới không người phòng thủ đứng không chỗ, đối mặt Moji chuyển bóng, bộ ngực dừng lại, không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp chân phải lăng không rút bắn, bóng ra lại một lần nữa bị Tô Đông đánh vào bờ dì mẹn cổ môn. Gỗ ổn. Hạt chít. Tô Đông lần nữa diễn ra hạt chít. Bayern đêm nay cùng bờ dì mẹn đá ra một trận đặc sắc đối công chiến, hai đội đều không có chút nào bảo thủ, Tranh tài bị đá 10 phần không bị cản trở, cái này cho Tô Đông càng nhiều phát huy không gian. Cho tới bây giờ, hắn diễn ra hạt chít, đồng thời còn trợ công João men dẫn bóng. 4 so Bay Bayern lại lần nữa đem so với phân mở rộng. 4 so 2 điểm số tựa hồ để tranh tài đã hết thể đều kết thúc. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Bayern nắm vững thắng lợi thời điểm, bởi dị mệt tại vùng cấm địa bên trái thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội đây là tới từ lũ Sỉ ô một lần phạm lỗi theo lý thuyết đây cũng không phải là khu vực nguy hiểm thật không nghĩ đến đường đi Hego đưa bóng phạt nhập vùng cấm địa lúc rèn xỉn lần nữa bỏ cửa xuất kích nào về phía bóng ra điểm rơi cũng cao cao vung ra hữu quyền của mình ý đồ trực tiếp dùng năm đấm đưa bóng đánh đi ra xác thực rèn xỉn là đánh tới cầu nhưng hắn năm đấm đánh đi ra cầu bị đối phương cầu thủ thọc tới cầu không có bay xa trực tiếp rơi vào vùng cấm địa bên trong dầu nhẹ nhóm đẩy bắn không môn đáp thủ ba so bốn Cả tòa Alien sân bóng phát ra một trận không thể làm gì tiếng thở dài. Đây đều là thứ gì thao tác? Lật về một cầu về sau, Bờ Đờ bờ gì mèn thừa cơ phát động đối Bơn một đợt vào công, ý đồ lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng Bơn cũng tại phút thứ 81 lúc, bắt lấy một lần cơ hội phản kích. VV đưa ra một cước chuyền xa, Tô Đông Đưa lưng về phía phe tấn công hướng, đưa bóng dừng lại về sau, quay người thoát khỏi về sau, dẫn bóng tiến quân thần tốc, đem phòng thủ cầu thủ tất cả đều kéo đến mình trung quanh, lại đột nhiên phân, cầu cho sườn trái ô lại. Cơ Gozzi si ở tiên phong tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đổi kịp Tô Đông chuyền bóng, nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay, vì Biden lại xuống một thành. Năm so 3. Nhưng nhìn trên đại bơn phan bóng đá cũng không dám chủ quan. Ai biết rèn xỉm ở sau đó trong trận đấu vẫn sẽ hay không đâm cái gì cái sọ. Sau đó, Biden cũng nhiều hơn khai thác ổn thủ chiến thuật, hy vọng có thể bảo trụ cái này điểm số. Đở dở bợ gì mèn cũng đồng dạng tiêu hao rất lớn, không có quá nhiều tinh lực tiếp tục đầu nhập bước đoạt cùng tiến công. Cuối cùng, Biden ngay tại sân nhà, nương dựa theo Tô Đông hạt chít cùng hai lần trợ công, năm so 3 thắng hiểm đở dở bợ gì mèn một trận chiến này cố nhiên để Tô Đông lại lần nữa thắng được như nước thủy triều tiếng vỗ tay, nhất là tại Cham Dion -ti Lit tiểu tổ thi đấu cùng Bundesliga, liên tục hai trận diễn ra hạt trình, càng làm cho hắn tại ra sức lúc, nhận lấy Allians sân bóng bảy vạn tên fan bóng đá đứng dậy vỗ tay. Nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra bao vấn đề cùng uy hiếp, nhất là thủ môn dẹn Jensim. Trước 609, quán quân không phải giải quả cầu vàng duy nhất tiêu chuẩn. Năm với 3 tháng hiểm LDR Bermen, Bayern biểu hiện đã dẫn phát kịch liệt tranh luận. Một mặt là trước trận tiến công càng ngày càng sắc bén, giữa trận tổ chức cùng năng lực sáng tạo cũng càng ngày càng xuất sắc, cái này khiến Biden toàn trường đều áp chế đỡ đỡ bờ di mèn, để bờ di mèn bị ép chỉ có thể triển khai phản kích, toàn trường vẹn vẹn chỉ có 6 lần xuất gol. Nhưng một phương diện khác, Biden trận đấu này xem như đem mình lớn nhất mệnh môn phá tan lộ ra. Vừa đỡ đỡ bờ di mèn toàn trường 6 lần xuất gol, đánh vào 3 cái dân bóng, mà muốn mạng chính là rèn xì toàn trường chỉ cản ra bờ di mèn một lần cầu môn phạm vi bên trong xuất gol, đúng, chính là hơn nửa hiệp tạo thành mất bóng một lần kia. Nói cách khác, toàn trường tranh tài xuống tới, chỉ cần đỡ, đỡ bắn chỉnh ngay ngắn cầu môn, đó chính là dân bóng cái này thật sự là quá bất hợp lý đến mức đỡ đỡ bờ dì mèn huấn luyện viên trưởng sở dạp tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên có chút ít tiếp nối biểu thị đêm nay đỡ đỡ bờ dì mèn cầu thủ tại suất gôn phương diện vẫn là thái bảo phòng thủ bằng không hoàn toàn có thể nhiều tiến mấy cái cầu mà sở dạp lúc nói lời này hình kỵ biểu lộ rõ ràng hết sức khó xử bất quá hình kỵ sau đó trả lời truyền thông đặt câu hỏi lúc vẫn như cũ biểu đạt mình đối rèn xì ủng hộ hắn biểu thị rèn xì đêm nay xác thực không tại trạng thái nhưng cái này rất bình thường mỗi cái cầu thủ đều sẽ có trạng thái chậm trướng thời điểm một hai trận tranh tài thất thường phát huy sẽ không ảnh hưởng đến cầu thủ tại đội bóng vị trí hèn kịch biểu thị, mình vẫn như cũ tín nhiệm Rèn Thịnh, vẫn như cũ tin tưởng hắn sẽ trở thành nhất danh ưu tú thủ môn, trở thành bất đắc đội một trọng yếu cầu thủ. Nhất là đường truyền thông hỏi thăm, trận tiếp theo phải chăng còn sẽ tiếp tục để Rèn Thịnh xuất ra đầu tiên. Hèn kịch cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền cho trả lời, đương nhiên, chúng ta cần trợ giúp hắn tìm về trạng thái, cái này cần để hắn tiếp tục tham gia trận đấu, ta cũng tin tưởng, trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh về sau, hắn có thể rất nhanh khôi phục lại. Trợ nhìn, không có tâm bệnh a. Hèn kịch vẫn như cũ đối Rèn tràn ngập lòng tin, vẫn như cũ đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao thậm chí tại bên trong phòng thay quần áo đối đãi rèn xỉn thái độ cũng vẫn là rất bình thường thân mật bởi vì tranh tài cũng không có thua rèn xỉn tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo nói xin lỗi cũng đã nhận được các đội hữu thông cảm cái này nhìn giống như không có vấn đề gì nguy cơ đi qua nhưng trên thực tế rèn xỉn đã trở về không được hên khi nói trận tiếp theo sẽ để cho rèn xỉn tiếp tục xuất ra đầu tiên đó là bởi vì trận tiếp theo là gờ mặt cú bay ơn toại chấn sân nhà giao đấu hàng nhập vân desliga hai nũa cái này vốn là muốn an bài nơ xuất ra đầu tiên nhưng đột nhiên biến thành rèn bất quá Nơi ở đoán trường sẽ cười, bởi vì Gerrard cục cho rèn sỉn, vậy hắn khẳng định sẽ ở tiếp xuống Bundesliga bên trong suốt giai đầu tiên, thậm chí chỉ cần hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong phát huy dụng anh phi thường. Giữa tuần tiến về nga Sct Inter, sân khách khiêu chiến rèn Milut, 89 phần 10 cũng đem vẫn là nơi ở. Chức nghiệp bóng đá là tàn khốc, huyền kịch muốn vì mình xoáy vị phụ trách, bay ơn cầu thủ cũng phải vì tranh tài phụ trách, ai cũng không hy vọng lại xuất hiện giống rèn sỉn chuyện như vậy. Mỗi người đều sẽ có sai lầm lầm, cái này có thể lý giải, nhưng vấn đề ở chỗ, rèn sỉn trận này biểu hiện được sát thực quá mức kéo không, đến mức ngay cả tròn cũng không biết làm sao đi giúp an tròn cứ việc đạt được huyền kịch cùng bay ơn phòng thay quần áo thông cảm nhưng phía ngoài truyền thông như trước vẫn là cuồng công còn cả người nối nghiệp quang hoàn nhiều năm như vậy dẹn xỉn lại tại cản vừa xuất ngũ thời khắc xuất ra biểu hiện như vậy đúng là làm cho người khó mà tiếp nhận truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng dẹn xỉn biểu hiện như vậy là không xứng với bay đề nghị ủng hộ nơ ở thượng vị bay đội một thủ môn huấn luyện viên xếp mệ dễ ra mặt vì dẹn xỉn tiến hành giải thích cho là hắn xác thực xuất hiện vấn đề nhưng hẳn là cho hắn càng nhiều kiên nhẫn trợ giúp hắn tiếp tục trưởng thành đến cùng là huấn luyện nhiều năm có cảm tình sâu đậm về công về tư xếp mệ dễ đều hẳn là ra mặt Danh tốc lẽ tẹo cũng ra mặt ủng hộ Rèn Sĩm, cho rằng một hai trận đê mê cũng không thể đại biểu cái gì, Rèn Sĩm vẫn như cũ cùng Nơ ơ cùng ạt lở cùng một chỗ, là nước Đức rơi bóng đá lớn nhất tiềm lực tuổi trẻ thủ môn, hô hào truyền thông cùng fan bóng đá muốn bao nhiêu cho hắn một chút ủng hộ. Nhưng ai cũng nhìn ra được, tại một trận kéo vượt đến cực điểm biểu hiện về sau, Rèn Sĩm đang cùng Nơ ơ cạnh tranh bên trong, đã không còn giống trước đó như thế chiếm cứ dẫn trước ưu thế, ngược lại lạc hở hơn Nơ ơ. Đương nhiên, cơ hội đưa ra, Nơ ơ có thể hay không nắm chắc được, liền xem bản thân hắn khả năng. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 đá xong, Bayern cùng ở Derbörgie mèn bị đá cố nhiên đặc sắc xuất hiện, mạo hiểm và phần, nhưng lạnh nhất thuộc về Dortmund. Cả lớp đội bóng tiến về sân khách khiêu chiến họ Fền lệnh, kết quả tại sân khách, mở màn vẹn vẹn 5 phút, IBB sẽ vịn dần bóng, liền vì họ Fền hẩn thủ kéo ghi chép, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Về sau họ Fền hơn là đỉnh đầu chân đá, liên nhập ba cầu, cuối cùng tại sân nhà 4 so với 1 đánh bại Dortmund, phát nổ một trận ít lưu ý. Đương nhiên, đây càng nhiều vẫn là để người thuần thức Dortmund trầm luân. Từng có lúc, đây cũng là một chi quét ngang ở Europa đội bóng, nhưng bây giờ Tại Bundesliga lại không gượng dậy nổi, bị một chi mới được thăng cấp đánh thành bộ này rộn động, thật sự là để cho người tổn thức. Yibise bị sẽ vị lập cú đút, đánh vào bản mùa giải Bundesliga thứ 7 hạt rất bóng. Năm vòng đánh vào bảy cầu, tuy nói vẫn là lạc hậu hơn Tô Đông năm vòng tiến chín bi, nhưng ý bị sẽ vịt biểu hiện vẫn là tương đối kinh diễm, thậm chí lại bắt đầu có truyền thông công khai lẫn lộn, cho là hắn tiếp tục bảo trì phần này dẫn bóng tình thế, nhất định có thể đuổi kịp Tô Đông. Bởi vì bên là đa tuyến tác chiến, Tô Đông nhất là coi trọng trang Tiolit, tự nhiên sẽ tại Bundesliga đấu trường phân tâm, mà họ phản thậm chí cần chuyên chú vào Bundesliga, đây chính là ưu thế thật lớn. Tháng 9 năm 24 ngày muộn, Munich Aliens sân bóng. Gỡ màn cột vòng thứ 2, Bayern tỏa trấn sân nhà nên chiến đũ rèm bợ. Jensen quả nhiên như hằn kịt chỗ hứa hẹn như thế, xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong. Đây là một trận không có quá nhiều huyền niệm tranh tài, Bayern mở màn vẹn vẹn 7 phút, cỡ Córlo sơ liền vì Bayern thủ kéo ghi chép. Về sau Bayern đối đũ rèm bợ phát khởi thay nhau tiến công, liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Mà trận đấu này tin tức tốt nhất chính là, Jibberjee khỏi bệnh tái xuất. Nước pháp mặt theo tại hạ nửa chàng dự bị ra sân vẹn vẹn 2 phút liền suối rụng một lần tiến công, coi ổ ở trợ công ổ lại phá không thành đạt được, trợ giúp bơi ơn cuối cùng là 2 không toàn thắng đủ dễ mở. Tô Đông trận này thậm chí cũng không vào danh sách lớn, tại Vương Sơ tỉnh cùng đi, ngồi trên khán đài quan chiến. Tại bơi ơn Trinh Chiến gọi mạng cúp lúc, ở xa nước Pháp Aji, nước Pháp bóng đá tạm trí vì năm nay giải quả cầu vàng đặc địa tổ chức một trận buổi họp báo, mời không ít ký giả truyền thông tham dự, công bố một hệ liệt hoàn toàn mới quy tắc chi tiết, trong đó gây nên tương đối nhiều nghị luận chính là thế vận hội Olimpic toàn quân, nay chủ yếu là nhằm vào Messi. Hiện tại lệ tám niên thế vận hội Olympic bên trên đoạt giải quán quân, nhưng rất nhiều truyền thông đều cho rằng thế vận hội Olympic quán quân hàm kim lượng là không đủ, nhưng cũng có người cho rằng đây chính là thế vận hội Olympic quán quân, thực sự vô địch thế giới. Lần này, nước Pháp bóng đá tạp chí liền công bố bình chọn quy tắc, cho rằng thế vận hội Olympic quán quân cũng không có Cham de Olis quán quân ngang nhau giá trị. Nói cách khác, thế vận hội Olympic quán quân hàm kim lượng muốn xếp hạng tại Cham de Olis, thậm chí là thi đấu vòng tròn quán quân về sau. Nhưng nước Pháp bóng đá tạp chí Tân nhiệm tổng biên đền Nisha Mỹ cũng biểu thị Quán quân vinh dự vẹn vẹn chỉ chiếm 4 đầu bình chọn tiêu chuẩn bên trong. Đầu thứ nhất một nửa sẽ ở cân nhắc phạm vi bên trong, nhưng quyền trọng không hề tưởng tượng ở trong trọng yếu như vậy. Đương nhiên, lời nói này có chút đường hoàng. Trên thực tế ai cũng biết có quán quân mới có phân lượng. Năm 2006, lấy tô Đông biểu hiện cầm giải quả cầu vàng kia là thỏa thỏa, nhưng cuối cùng không phải cũng bại bởi cản nạ và dội. Cuối cùng cũng là bởi vì cản nạ và dội đại biểu ý cầm được cuộc. Cái này có thể nói quán quân vô dụng. Phải nói. Quán quân không phải giải quả cầu vàng duy nhất tiêu chuẩn, nhưng không có quán quân, ngươi cũng đừng nghĩ. Còn có một đầu chính là, Sami biểu thị, từ năm trước bắt đầu, nước phát bóng đá tạm chí giải quả cầu vàng bình chọn, ngoại trừ UEFA 52 cái thành viên nước truyền thông đại biểu tham dự bình chọn bên ngoài, còn mời còn lại lục địa một chút quốc gia truyền thông tham dự bình chọn, năm nay cũng sẽ còn như thế, nhưng sẽ sửa chữa một chút bỏ phiếu quy tắc chi tiết, để bình chọn trở nên càng có tính quân uy. Còn có một cái đáng giá chú ý địa phương chính là, năm nay hậu tuyển danh sách lớn để cho lúc đầu 50 người, giảm bất vì 30 người, sẽ tại tháng 10 hạ tuần công bố. Đối với nước Pháp bóng đá tạm chí liên tiếp sửa chữa, dư luận phổ biến đều là cho chú ý. Tô Đông không hề nghi ngờ là đại đứng đầu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không có đối thủ cạnh tranh. Tây Ban Nha báo quốc gia trước đó liền đối giải quả cầu vàng bình chọn tiến hành hỏi đến quyền điều tra, được đi ra kết luận là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng Casillas chính là Tô Đông tranh cử số 1 đối thủ, đạt được bốn thành phần fan bóng đá ủng hộ. Bất quá, Casillas có một cái thiên nhiên thiếu hụt, đó chính là thủ môn vị trí, nhưng có cặn nạ vạ dở châu ngọc phía trước, cũng liền không ai sẽ hoài nghi, Casillas phải chăng hẳn là chúng tuyển. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia còn có một cái lôi cuốn nhân tuyển, đó chính là Tô Z. Giải ớ rô trận chung kết đánh vào tuyển sắc cầu, Dơzer bị ở kịp trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, những này đều để Tô Z thanh danh lan truyền lớn, trở thành tranh đoạt giải quả cầu vàng một đại đứng đầu nhân tuyển. Còn có một cái là Tây Ban Nha giữa trận Savi, nhưng hắn vẫn để ở chỗ làm giữa trận cầu thủ, thiên nhiên ở phương diện này ở vào thế yếu, mà lại Savi cống hiến sát thực rất cao, nhưng có nhiều ít fan bóng đá tán thành hắn. Ngoại trừ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ba người bên ngoài, mà khác hai cái lôi cuốn nhân tuyển cũng không cần nói, đến từ MU Carlo Ronaldo cùng đến từ Barcelona Messi, hai người này đều là đại đứng đầu. Trở lên 5 người, chính là truyền thông trọng điểm chú ý, Tô Đông tại giải Quả cầu vàng bên trên lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà lại 89 phần 10, trước ba đều sẽ xuất hiện ở 5 người này bên trong, điều này cũng làm cho truyền thông cùng fan bóng đá đều càng thêm chú ý. Bayern trên dưới cũng đều tại tích cực vì Tô Đông tạo thế, nhất là nước Đức truyền thông. Bundesliga đã có rất nhiều niên không có cầm tới qua giải Quả cầu vàng, thậm chí còn chưa từng có cầm tới qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nếu là Tô Đông có thể cầm thượng, vậy liền không chỉ có là Tô Đông người bình dự, không chỉ có là Bayern một chi đội bóng vinh dự càng sẽ là toàn bộ Bundesliga, thậm chí bóng đá Đức vinh dự. Dưới loại tình huống này, nước Đức truyền thông lợi ích là nhất trí, hỏng súng nhất trí đối ngoại, đó chính là kiên quyết ủng hộ Tô Đông. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loë, e, đội trưởng Bã Lật đều tuần tự đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, công khai lên tiếng ủng hộ Tô Đông, cho là hắn nên được đến phần này vinh hạnh đặc biệt. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều tràn ngập chờ mong, rất muốn biết Tô Đông đến cùng có thể hay không tại sao cách 2 năm sau, lại lần nữa thu hoạch hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Chương 610, Tô Đông, ta muốn quyết đấu với ngươi. Xem thân hạ đường cái, bay ơn trong sân huấn luyện. Nơ ở hai chân chính buộc bao cát, tại cầu phía trước cầu môn ngang tả hữu di chuyển nhanh chóng. Sếp mề rễ số một trợ thủ, Bờ Dạ Ly người đang đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem trong tay đồng hồ bấm giây, giúp hắn đếm lấy thời gian. Thời gian vừa đến, Bờ Dạ Ly người dùng sức đè xuống đồng hồ bấm giây, lớn tiếng hông ngừng. Thời gian đến, Nơ ơ thở hồng hộc ngừng lại, giải khai bao cát về sau, hai chân thoáng có chút phát run. Cái này đã vượt qua sếp mề rễ chỗ quy hoạch huấn luyện, hắn tại cho mình thích hợp thêm lượng. Tuy nói hắn đã bắt đầu thích tướng bên trong đội huấn luyện hình thức, nhưng cuối cùng vẫn là mười đến, hắn còn cần nhiều thời gian hơn, càng quan trọng hơn là. Hắn cần tiếp tục tăng lên thực lực của mình, cái này cần thông qua khổ luyện. Thực lực loại vật này là sẽ không vô duyên vô cớ mình chạy đến, tranh tài chỉ là một bộ phận, càng nhiều vẫn là đến từ thông thường huấn luyện, nếu như huấn luyện trình độ không thể đi lên, trong trận đấu cũng rất khó phát huy được đi ra. Được rồi, hôm nay không sai biệt làm cứ như vậy. Bở Dạ Ly ngươi hôm ngừng huấn luyện. Đối với Nöt tên này mới vị binh, mặc kệ là xếp mê rệ, vẫn là Bở Dạ Ly ngươi, đối với hắn đều là vô cùng hài lòng. Chí ít tên này thủ môn huấn luyện phi thường chăm chỉ, mà lại tố chất thân thể cũng sát thực phi thường xuất sắc. Có thủ môn tiêu chuẩn thân cao Phản ứng cùng linh hoạt cũng đều siêu quần bạt tụy, đây là tương đương khó được. Tuy nói, đôi này rèn xỉn có chút không quá công bằng, nhưng mặc kệ là từ tố chất thân thể, vẫn là từ tâm lý tố chất, Nơ ơ đều sắc thực muốn so rèn xỉn càng hơn một bậc, điều này cũng làm cho hắn tại cạnh tranh bên trong dần dần thay đổi mới viện binh bất lợi cục diện, thậm chí hiện tại ẩn ẩn đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần tiếp xuống Nơ ơ có thể bắt lấy cơ hội, hắn liền có thể thuận thế ngồi vững vàng bên ơn chủ lực thủ môn vị trí. Về phần rèn sỉn, mẹ rệ cùng bở dạ ly ngươi đều cảm thấy mười phần tiếc nuối. Bọn hắn đều đã từng trên người rèn sỉn đầu nhập vào đại lượng tâm huyết cùng tinh lực, nhưng hiện tại xem ra Rèn luyện là rất khó đạt tới kỳ vọng của bọn hắn, nhất là tại kinh lịch giao đấu ở đờ bờ gì mện hỏng bét biểu hiện về sau. Hiện tại liền nhìn Nơ ơ có thể hay không nắm chặt cơ hội trời cho này. Tại bờ dạ lui ngươi hô ngừng về sau, Nơ ơ làm sơ chỉnh đốn, rất nhanh liền nhìn thấy một đám người từ trong phòng thể hình đi tới. Cầm đầu rõ ràng là Tô Đông, cùng hắn tư nhân huấn luyện viên đoàn, đồng hành còn có Pepe, Marcelo cùng Tony Kroos. Đây cơ hội cũng là đơn trụ sở huấn luyện mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy một cảnh tượng, Tô Đông cuối cùng sẽ lưu lại mình thêm luyện. Nghe nói, hắn tập quán này từ sở Sport Lisbon liền bắt đầu, một mục tiếp tục đến bây giờ. Bay Bayern rất nhiều cầu thủ bí mật cũng đều thật hâm mộ Tô Đông, sân bóng cùng thường trưởng cũng không cần nói, mỗi ngày mặc kệ hắn huấn luyện được nhiều mượn, sau khi ra cửa, chiếc kiêm màu đỏ Audi R8 khẳng định đều đúng giờ chuẩn chút chờ ở cửa ra vào, thậm chí có đôi khi, Vương Sơ tỉnh sẽ còn đặc điệu tiến đến buổi tiếp ăn huấn luyện, trên tỉnh trường cũng là tương đương đáp ý. PP là Tô Đông Hạo Hữu, Marcelo thì là Tô Đông Tùy Tùng, hai người cũng đều cả ngày vây quanh Tô Đông chuyện, Modric, Tony Kroos cùng Mascherano bọn người, ngẫu nhiên cũng sẽ lưu lại buổi tiếp thêm luyện. Cái này phản phất cũng đã trở thành bữa sân huấn luyện một phong cảnh. Trên cơ bản đều là ngoại viện, bao quát giống Tony Cazzos, hắn kỳ thật cũng là từ bên ngoài gia nhập Liên minh tới, một đám người đụng một khối, nhiều ít cũng có chút báo đoàn sưởi âm ý tứ. Ribery cùng Joe Ben cũng không thường thường tiếp luyện, nhưng bọn hắn cùng Tô Đông quan hệ cũng là rất tốt. Nơơ mới đến, lại là Tô Đông đề cử, đối Tô Đông liền có thiên nhiên thân cận cảm giác. Nhìn thấy Tô Đông một đoàn người ra, hắn lúc này liền cười ha ha lấy nênh đón tiếp lấy. Tô, Nơơ ở đằng xa gọi nói. Thanh âm vừa truyền đi không bao lâu, liền thấy Marcelo một cước chuyền bóng, trực tiếp đưa bóng đá đi qua Nơ Ơ bước nhanh về phía trước, tốc độ lại còn không chậm, đón Marcelo chuyển bóng, trực tiếp ra chân đưa bóng dừng lại. Đúng, là dùng chân ngừng, mà không phải dùng tay. Mấu chốt là, gia hỏa này còn ngừng rất ổn định. Xinh đẹp ngừng cầu. Ngươi liền không phải làm thủ môn, ngươi nếu là trước mắt phòng, đoán chừng Tô đều muốn bị ngươi chen lấn đã xuân ngủ. PP cười ha ha lấy giải chỉ nói. Nơ Ơ ngừng cầu về sau, cũng không chuyển, trực tiếp dẫn bóng liền sông, vòng quanh trên trận bố trí tốt chướng ngại truy, thành tạo khu vực cầu xe dịch tránh chuyển, trực tiếp đưa chúng nó đi vòng qua. Wow. Nợ Ơ suýt sắp tiếp pháp thắng được Tô đông đám người lớn tiếng khen hay. Bờ Dạ Ly Ngươi ở phía xa nhìn thấy đám người tuổi trẻ này chơi đùa, trong lòng cũng tràn đầy hâm mộ. Từng có lúc hắn cũng còn trẻ như vậy, như thế tràn ngập sức sống. Nhưng hiện nay hắn đều đã gần như xuất ngũ biên giới. Lại nhìn thấy nơ ơ xuất sắc cướp pháp, Bờ Dạ Ly Ngươi cũng là một trận sợ hai thản phục. Tây Ban Nha bồi dưỡng thủ môn phương thức rất có ý tứ, cơ bản kéo dài Hà Lan, nhất là Van Gaal trợ lý huấn luyện viên hạ ở khắp bộ kia, cho nên bọn hắn đại lượng bồi dưỡng được Casillas, Van Dét, Dína chơi một nhóm đặc điểm rất gần thủ môn, mà lại cướp pháp cùng truyền bóng năng lực cũng đều không tệ. Tại thân thể phương diện, Nơ Ơ là nước đức người, nhưng ở phong cách bên trên, hắn thật là có chút giống Tây Ban Nha thủ môn, cứ pháp thậm chí so rất nhiều Tây Ban Nha thủ môn muốn càng thêm xuất sắc. Đây cũng là hắn có thể cùng Tô Đông bọn người chơi cùng một chỗ nguyên nhân. Tô Đông mỗi ngày đều có một hạng nhiệm vụ, đó chính là đá phạt. Từ khi Nơ Ơ gia nhập Tô Đông thêm luyện tiểu đội về sau, nước đức thủ môn nhiệm vụ chính là nhào Tô Đông đá phạt. VV cùng Marcelo sẽ cùng người giả cùng một chỗ, đóng vai bức tường người nhân vật. Nơ Ơ nếm qua Tô Đông thua thiệt, tự nhiên cũng là hy vọng thông qua cùng Tô Đông đối luyện, đến để thằng chứng mình. Tỷ như Marcelo đường biên truyền bên trong, lại từ PV đến phòng thủ tô Đông, nhìn tô Đông sẽ lấy phương thức gì xuất côn, nơi ở lại tiến hành cứu thua. Người khác huấn luyện đều là rất nhẹ nhàng, nhưng tô Đông đám người huấn luyện đều rất tiếp cận tại thực chiến. PV mỗi lần đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào phòng thủ tô Đông, có đôi khi thậm chí ngay cả tiểu động tác đều đi ra. Tối Khôi hài một lần là, hắn thực sự cuốn mất quá, lại trực tiếp muốn đi lả sổ Đông cầu quần. Kết quả không cần phải nói, tô Đông cũng không xuất côn, trực tiếp đem PV nhấn đến trên đồng cỏ dừng lại đánh cho tên người, làm cho PV không thể không ký một đống lớn hiệp ước không bình đẳng. Lúc này mới coi như thôi. Không có cách, Tô Đông tối cường tráng, tối khủng vũ hữu lực, ai có thể làm gì được hắn? Tô Đông đá phạt cùng hắn xuất côn, đều phi thường xảo trá, phản phất mỗi một lần đều là nhắm ngay góc chết. Mà mỗi một lần, nơ ơ đều muốn như Lâm Đại địch. liền xem như như thế, hắn cứu thua sát xuất thành công vẫn là rất thấp. Tô Đông trong huấn luyện đá phạt tỷ lệ chính xác muốn so trong thực chiến cao rất nhiều, dù sao không có trong thực chiến áp lực lớn như vậy, lại một cước tràn ngập quỷ dị đường vòng cung lá dụng cầu, thẳng treo cầu môn phía bên phải lúc, nơi ơi một cái bên cạnh nào, kết quả lại vừa hụt, cả người trên đồng cọ lộn một vòng, lúc này mới buồn bực quỳ trên mặt đất, trực tiếp bỏ đi thủ sáo nặng nghề mà lắp tại trên mặt đất. Lần sau có thể hay không hơi để cho ta điểm. Nơ ơ rất bình thường phiền muộn, mỗi lần đều như vậy khi dễ niên kỷ so ngươi tiểu nhân, có ý tứ sao? Dựa vào cái gì muốn để lấy ngươi? Tô Đông ha ha cười đi tới, lại đưa tay chỉ hướng Nơ ơ cái nào đó bộ vị, cũng bởi vì ngươi mông lớn sao? Thánh mông mặt mới. PP cùng Mas C lô bọn người nghe được đều là một trận cười vang. Nơ ơ danh tự tại tiếng Đức bên trong kẹp lấy mới ý tứ, cho nên biệt danh tiểu tân. Nhưng gia nhập liên minh bơi ơn về sau. Hắn cùng Marcelo liền quen thuộc, mà Marcelo cùng Di Giba hai người này thích nhất sự tình chính là cho người lấy ngoại hiệu, nhất là nhìn thấy Nơ ơ kia bằng ông. Thánh, đây là đối thủ môn Tôn Sưng, thị như Thánh Cả Silat. Cho nên, Thánh Ngông Mập mới cái tên hiệu này, để Nơ ơ cũng là dở khóc dở cười. Nơ ơ nghe được Tô Đông gọi hắn tên hiệu, lúc này liền xoay người từ cầu trong khung thành bò lên bóng đá, hướng thẳng đến Tô Đông ném qua đến, hai tay nhặt lên thủ sáo, lại mang lên trên. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Thua trận quyết đấu ra sân là rất bình thường thê lương. Tô Đông chậm rãi đi qua, An Ủi sờ lên ngồi xổm trên mặt đất Nơ ơ đâu. Đường thương tâm, mập mới. lần sau ta ra bảy thành công lực liền tốt. nơi ơ một mặt bi phẫn nộ đầu, nhìn xem tô đông, phản phất tại huyết lệ lên án hắn không muốn mặt, nhưng cuối cùng vẫn tức giận tối lầu xuống, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt không đi treo chọc ra hỏa này, hung tàn đến không có chút nào nhân tính. đương nhiên hắn cũng quên, đây đã là hắn lần thứ mấy âm thầm hạ quyết tâm, nhưng mỗi lần đều quên. càng quan trọng hơn là, cùng tô đông huấn luyện lâu, chính hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. đừng nhìn trên sân bóng tô đông tứ bình bất ổn, nhưng ở trong sân huấn luyện, hắn dẫn bóng thủ đoạn là đủ loại các loại sáng ý tầng tầng lớp lớp, có thể nói đã đạt đến ngưỡng từ trọng nhược khinh đại sư cấp cảnh giới. bất kỳ cái gì một loại phương thức đều có thể bị hắn lợi dụng đến dân bóng. ne'er cũng ngược nhờ tô đông lai like không ngừng tôi luyện chính mình. sasa pp ném qua đến hai bình nước, tô đông một tay một bình nhận lấy, tiện tay đưa một bình cho ne'er. nhìn cái kia phản ứng cùng phán đoán, nếu là truyền hình đương thủ môn, đoán chừng cũng là coi như không tệ. có đôi khi ngấp lại, tô đông bóng đá thiên phú thật đúng là làm cho người hâm mộ đâu. manuel tiếp xuống sân khách đá hạ nổ vỡ chín sáu, cùng sân khách đánh genis, nhất định phải xuất ra tốt nhất biểu hiện, lúc trước muốn làm đủ chuẩn bị. Tranh thủ một mực đem chủ lực vị trí trộm trong tay. Tô Đông mang theo nhắc nhở ý vị khích lệ nói, "Nørø biết Tô Đông ý tứ, gật đầu nói, "Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt sẽ không để cơ hội từ trong tay của ta chạy đi, ta sẽ ở cái này hai trận trong trận đấu xuất ra trạng thái tốt nhất." Nørø lộ ra lòng tin mười phần. Đây là ưu điểm của hắn, mãi mãi cũng là kia tràn đầy tự tin. Từ trước mắt đến xem, rèn sỉm tại gờ mạn cột bên trong ra sân, kia thi đấu vòng tròn ra sân khẳng định là Nørø, thậm chí tiếp xuống giải Euro Đoán chừng cũng là nợ ở thủ tân đến cùng là nhiều năm vun trồng đối tượng, sẽ không lập tức liền mất đi tranh tài cơ hội, Huyền Kình sẽ chỉ giúp hắn, chậm rãi nuôi hắn, hy vọng hắn có thể mau chóng trọng chấn hùng phong. Nhưng Noel cần phải làm là nên nắm chắc quyền chủ động, đem xuất ra đầu tiên thủ môn vị trí một mực chộp vào trong tay của mình, thậm chí nhất cử đặt vững mình bên chủ lực thủ môn vị trí, dạng này liền sẽ không bị người dao động. Có thể nói, tiếp xuống hai trận là mấu chốt. Chỉ cần cái này hai trận lấy được, nắm giữ quyền chủ động, kia Nợ ở tiếp xuống phụ chính cũng liền càng thêm thuận lý thành chương. Nợ ở là Tô Đông đệ tử, về chỗ về sau, lại cùng Tô Đông đi được gần. Tô Đông tự nhiên cũng là hy vọng hắn có thể mau chóng lên làm chủ lực, tuy nói dạng này đối diện xỉn không quá công bằng, cũng không có biện pháp, chức nghiệp bóng đá là tận gốc. Lại nói, chủ lực vị trí cũng là chính diện xỉn chấp tay ngược lại, không phải sao? Chương 611 Thánh Môn Nơ ở Tháng 9 năm 27 ngày sau buổi trưa, Bayern sân khách khiêu chiến Hà Nội V 96 tranh tài vẹn vẹn bắt đầu 7 phút, Tô Đông ngay tại một lần phạt góc thời điểm tiến công, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, đánh đầu đưa đỏ, trợ công vê đánh đầu phá khung thành ngặt được, vì Bayern thủ kéo ghi chép. Sân nhà lạc hậu, Hà Nội V 96 phát khởi mãnh liệt phản công. Đầu tiên là Fors sau khi đột phá đột thi tên Ban Lén, bị Nơ ớa ra sức một tay đập ra, Guuu Cúng bụi bắn cũng bị Nơ ớa hai lần cứu thua cho một mực ôm vào trong lực, lần này liên tục cứu thua để Nơ ớa thắng được đồng đội tán thành. Vẹn vẹn 7 phút sau, Hà Nổ vợ 96 thu được một lần trước trận đá phạt, vị trí còn rất không tệ. Guuu Cúng phát ra một cước trình độ phi thường cao trực tiếp đá phạt, ý đồ thẳng treo cầu môn góc chết. Nơ ớa đứng tại cầu phía trước cầu môn, sớm liền đã đoán được cầu thế, tung người một cái bay vọt, thân cao tay dài hắn lấy một cái yêu cầu cực kỳ cao độ động tác, một tay đem Guuu Cúng đá phạt đập ra cầu môn đương với ấn thủ môn cả người trùng điệp cẳng xuống đất lúc hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt tiếng thách phục liền ngay cả hạ nộ vợ 96 fan bóng đá đều đối nơ ở lần này cứu thua cảm thấy 10 phần rung động wow làm tốt lắm thật lợi hại trung quanh đồng đội đều nhao nhao đi tới kéo lên một cái nơ ở đối với hắn tiến hành tán thưởng dạng này cứu thua không thể nghi ngờ cũng là tương đương cổ vũ sĩ khí hắn phạt ra đá phạt cầu nhanh không có người nhanh đường vòng cung không có người quái kỳ thật cũng không khó nơ hướng về phía tô đông cười nói tô đông nhịn không được hướng phía bờ vai của hắn chính là một bàn tay thô đây cũng quá vỡ sẹo lại đi có người nói như vậy sao? bất quá, cái này mông ngựa đập đến cũng không tệ lắm. Theo nơi ơi biểu hiện xuất sắc, bay ơn hậu phòng tuyến xem như ổn định, đội bóng cũng phía trước trận đầu nhập càng nhiều binh lực. nhất là đến xuống nửa tràng, Djibril lại lần nữa dự bị ra sân, trước trận tam xoa kích cuối cùng là thu thập đủ. Tô Đông tại phút thứ 54, đánh vào một cầu, cũng tại phút thứ 60 bị Vụ Đồn Kỳ dự bị ra sân. phút 67, mươi Đồn Kỳ trợ công Djibril đánh vào một cầu. cuối cùng bên là sân khách 3 không toàn thắng hạ nổ vợ chín sáu, cầm xuống sáu thắng liên tiếp. Tại bữa sân khách toàn thắng Hà Nội vợ 9-6 đồng thời, vợ đời vợ dì mẹ tỏa chấn sân nhà nên đón họ phè nịnh. Chi này nhỏ nông thôn ra hắc mã lại một lần nữa làm cho cả nước Đức giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Sân khách đối mặt cường đại vợ đời vợ dì mẹ, họ phèn phải mở màn vẹn vẹn 8 phút liền ném cầu, nhưng ý bị sẽ vịt trợ công trợ giúp đội bóng San đều tỷ số điểm số. Nhưng rất nhanh, vợ dì mẹ liên nhập ba cầu, 4 so với 1 rất trước. Nếu là đội còn lại đội bóng, tại như thế cách xa tình nhục dưới, cũng sớm đã tức vũ khí đầu hàng. Nhưng họ phèn quả thực là ngay cả vịt ba cầu, truy thành bốn so 4, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Tuy nói tại thời khắc cuối cùng, bự dị mẹn lại lần nữa phá không thành đạt được, lấy 5 so 4 đánh bại đối thủ, nhưng một trận chiến này vẫn là để toàn bộ nước Đức giới bóng đá đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhất là đối với họ Fèn hình phần này đấu trí. Không nói tại 3 chi mới được thăng cấp đội bóng, liền xem như tại bản mùa giải Bundesliga, họ Fèn tuyển biểu hiện đều là giỏi như ban ngày. Tất cả mọi người cũng đều bắt đầu đối chi này mới được thăng cấp lau mắt mà nhìn. Lấy họ Fèn hình thực lực, xung kích Bayern bá chủ địa vị, độ khó sát thực rất lớn, cần phải tại Bundesliga cầm một cái thứ tự tốt vẫn rất có cơ hội, nhất là tại xuất ra giao đấu bở dị mèn lúc loại khí thế này tình huống dưới. Sân khách khiêu chiến SC Temdi tờ bật Lenin, lớn nhất khiêu chiến là cái gì? Hèn kích cho rằng, số một đối thủ không phải lấy ạ Savin, Dani bọn người tạo thành của đội vô địch thực lực, cũng không phải sân khách khiêu chiến, mà là SC Temdi tờ bật khí hậu. Đường Munich ban ngày nhiệt độ không khí tiếp cận 20 độ thời điểm, SC Temdi tờ bật nhiệt độ không khí đã đạt tới vị trí, ban đêm càng là đã tiếp cận không độ, trong thời gian ngắn kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, đôi này bất luận cái gì một chi sân khách đội bóng tới nói, đều là khiêu chiến thật lớn ngoại trừ to lớn độ trên lệ nhiệt độ trong ngày bên ngoài còn có SCT tê tơ bật ở vào mùa nhiều mưa tuyết lạnh thời tiết phi thường muốn mạng nhất là rèn nhị ở đây bên trong lại đổ nước đây quả thực là tại trăm phương ngàn kế cho đội khách chế tạo phiến phước phát huy tự thân sân nhà ưu thế bay cực không thích đứng rèn nhị vừa mở trận liền đối bay đơn phát khởi mãnh liệt tiến công tỏ rõ ý đồ chính là muốn lợi dụng mình sân nhà ưu thế nhất cử đem bay cầm xuống báo kia ở rổ tỉn suất tơ cút bên trên một tiễn mối thủ huyền kết cùng bay trên dưới đều đối sân khách tranh tài gian nan trình độ có tương đương chuẩn bị tâm lý nhưng tại giao đấu rèn nhị trận này tất cả mọi người vừa lên đến liền bị đối thủ đánh cho đầu gốc tròn váng, trực tiếp lâm vào bị động. cái này một thoáng, trực tiếp liền tròn cả nửa tràng. đúng vậy, bay bị gen đánh 45 phút. đây là cỡ nào để cho người khó có thể tin sự tình. Cường han như bay lúc nào bị đối thủ đánh cho chật vật như thế qua. nhưng thiên nhiên trước mặt, bay mạnh hơn đều vô dụng. matrejano không biết mệnh mỏi chạy bao trùm cùng đột đoạn, vv cùng lụt xì ở hai chân cùng thân thể, không biết đỡ được đối thủ nhiều ít chân sút gôn, nơi ở liên tiếp cứu thua, ra sức bảo vệ bay cầu muôn không mất. có thể nói chính là dựa vào trung hậu trận biểu hiện xuất sắc, cùng ngoan cường đấu trí, Bayern làm cho người khó có thể tin đi ở trên nửa chẳng giữ vững không so với không điểm số. Cái này khiến bọn hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nhận lấy hình kịch điểm danh biểu dương. Ai cũng biết, đá dạng này sân khách đến cùng có bao nhiêu khó. Nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, Bayern tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Trong đó, nở ở lại lần nữa diễn ra một lần tinh thần nào, trực tiếp đem hạ xạ vịn rượu chuyển cho Danny một lần lăng không rút bán, phi thân đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng, lại lần nữa bảo đảm cầu môn an toàn. Tại loại này giá lạnh thời tiết bên trong, Bayern cầu thủ cơ bản đều lép Sơsier Taver cùng Mojib tạo thành giữa trận cũng chơi không chuyển, nhất là sân bãi như thế vũng bùn chất nước. Đối truyền nhận banh năng lực mạnh hơn, Bê ơn tới nói, đơn giản có thể xương gác ngỗng. Thế là toàn đội bị ép chỉ có thể hộ thủ. Hoàng bét sân bãi cùng khí hậu điều kiện, để hình kích thậm chí cũng không dám thay đổi gì bơ gì. Sợ vừa mới khỏi bệnh tái xuất nước Pháp mặt thẻo lại đả thương, vậy coi như thật được không bù mất. Ai cũng biết, nếu như một vòng này sân khách bắt không được đến, kia vòng thứ 5 làm khách bơ Berlaj rút bộ dị dội, đến lúc đó gặp được khốn cảnh không thể so với hiện tại tốt bao nhiêu, mà lại đến lúc đó Bayern sẽ càng không có lui thân bước. Tô Đông tại trên sân bóng cũng thời khắc duy trì chuyên chú, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Tại loại này giá lạnh thời tiết dưới, hắn càng nhiều thể lực đều tiêu hao trên người mình, mà không phải đối thủ. Zenit cầu thủ rõ ràng muốn so biên càng thêm thững, cho nên bọn hắn mới có thể muốn vừa mở trận liền ăn hết bay đơn. Nhưng bây giờ, không chỉ có cái thứ nhất không có nuốt xuống dưới, chiếc thứ hai, cái thứ ba cũng đều cắn không đi xuống, Tô Đông tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Quả nhiên, đương tranh tài tiến hành đến phút 7 mới một lúc, Zenit một lần tiến công, ở giữa sân bị sơ với sơ Tiger liên thủ với Mascherano cắt bóng, Modip đưa ra một cước qua đội đầu, trực tiếp đưa bóng đá phải phòng tuyến sau lưng. Tô Đông cấp tốc sau trên bảo, đoạt tại trung vệ đủ lì gì lợi dụng trước đó, đánh đầu đỉnh hướng về phía phải phía trước, mình cấp tốc xông về phía trước gai. Joe Ben dọc theo cánh phải bao tác, đuổi kịp Tô Đông đánh đầu đưa đỏ về sau, lớn cắt bước hướng phía trước lội, dẫn bóng vọt thẳng đến vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, đối mặt kịp thời trở về thủ đúng chỗ hậu vệ trái. Joe cấp tốc một cái động tác giả sau bên trong cắt, chân trái trực tiếp lên chân gõ cửa, toàn bộ động tác thành thạo vô cùng. Nhưng không biết là khí hậu nguyên nhân vẫn là thể năng tiêu hao quá lớn quan hệ. Joe Ben một cước này rút gôn vậy mà đá trật. Cầu bị Joe Ben đá trật về sau, đụng phải một đường theo sát tô Đông mà đến trung vệ Vũ Lì Ghi Nảy Hựu trên thân, phát sinh bị lệnh. Tô Đông ngay tại Vũ Lì Ghi Nảy Hựu bên cạnh, phản ứng thật nhanh, vượt lên trước một bước ra chân đưa bóng dừng lại, quay người điều chỉnh về sau, chân trái trực tiếp liền đánh. Cầu dán cho nước thảm cỏ trở nên nhanh hơn, tại thủ môn Mạ Lạ Phẩm cứu thua đúng chỗ trước đó, trực tiếp chui vào rèn mịt cầu môn góc dưới bên trái. Gồm ổn. Phút bảy mươi Đông dẫn đầu vì bên đánh vào một cầu. Một không. Thật là một cái vô cùng vô cùng mấu chốt dâng bóng. Biden cả chàng tranh tài đều bị Zenit Jennerito áp chế, hiện trường khí hậu cùng sân bãi thật sự là phi thường bất lợi cho Biden, ngược lại là Zenit, phát huy đến càng thêm xuất sắc, Biden chàng diện bên trên 10 phần bị động. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, Biden nhanh chóng phản kích, Tô Đông đánh đầu đưa đỏ cho Joben, nhưng Joben bên trong cắt lên chân đá trượt, cầu đụng phải phòng thủ cầu thủ trên thân biến hướng, Tô Đông phản ứng thật thật nhanh. Chúng ta có thể nhìn thấy cái này động tác chậm chiếu lại, Tô Đông ngừng cầu, điều chỉnh, trực tiếp liền đánh, phi thường quả quyết. Một không, cái này dẫn bóng đối Biden tới nói, quá trọng điếu. Chúng ta nhìn thấy, Tô Đông chạy đến bên sân đi chúc mừng nhưng chúng ta không thể không nói, tô đông chúc mừng dẫn bóng động tác thực sự cũng là không có gì ý mới, cá nhân ta là đề nghị, hắn hẳn là tìm người chuyên môn thiết kế một bộ dẫn bóng lúc chúc mừng động tác, tỷ như trước quỳ lôi ra ba đạo dấu vết loại kia, tuyệt đối sẽ phi thường các loại. tô đông dẫn bóng phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, nhưng cũng không thể thay đổi bệ ơn thế yếu. jenny tại lạc hậu tình huống, phát khởi càng thêm mãnh liệt bật công, thay nhau đối bệ ơn phát động thế công. huyền kỵ cũng không có cách, lúc này liền thay đổi jordan, đổi lại tí một chút, tăng cường đội bóng phòng thủ. Tỷ một trục rõ ràng muốn càng thêm thích tướng loại này khí hậu. Đối diện Nit cũng càng vì quen thuộc, hắn dự bị ra sân cực lớn hóa giải bê ơn hậu phòng tuyến áp lực, nhất là hắn cùng Mascherano tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Zenit thì là buông tay đánh cược một lần, tiếp tục thay người tăng cường thế công. Atletico mục tiêu phi thường minh xác, đó chính là ít nhất phải tại sân nhà giành lại một cái thế hòa. Tại bê ơn cùng Real Madrid dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ trước mặt, Zenit ưu thế lớn nhất chính là bọn hắn sân nhà. Nếu như sân nhà bắt không được đến, kia Zenit còn lấy cái gì đi tranh đoạt tiểu tổ thi đấu ra biên tư cách? tại băng tiên tuyết địa sân khách, nơi ơi cho thấy mình ưu thế lớn nhất, đã ra hắn gia nhập liên minh bờn đến nay đặc sắc nhất một trận chiến, nhất là tại tranh tài tối hậu quan đầu, jenil nổi điên phản công tình huống dưới, nơi ơi quả thực là cao cán thấp tiếp, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. cái này không chỉ có để bên sân huyền kịch thấy tán thưởng không thôi, cũng làm cho sân bóng bên trong bờn cầu thủ đều có chút sợ hãi thản phục. đối mặt dạng này nơi ơi, jenil thua thực sự không ngoan ngoãn. cuối cùng, bờn sân khách một không thắng hiểm sxt tỉ tở bật jenil, thủ môn nơi lấy được toàn trường tốt nhất cầu thủ. Dùng Marcelo cùng Ribery tại sau trận đấu phòng thay quần áo treo tức thiết Pháp, nơ Nørø đêm nay phong thần. Thánh mông nơ Nørø. Nhìn ta đặt mông ngồi không chết người. Chương 612, chúa tể của những chiếc nhận Tô Đông. Từ SCT Tím Tơ bất trở về Munich về sau, Bayern rất nhanh lên đón Bundesliga vòng thứ 7, tọa trấn Alien sân bóng, 3-0 toàn thắng tới chơi bổ xung đội. Tô Đông đầu tiên là trợ công Lusi ổ dẫn bóng, về sau lại trợ công Ben dẫn bóng. Tuy nói mình không có dẫn bóng, nhưng hai lần trợ công, Tô Đông biểu hiện như trước vẫn là không tệ. Cái này cũng dẫn đến Tô Đông bản mùa giải dẫn bóng xuất rõ ràng muốn so bên trên mùa giải trượt không biết. Trước mắt Bundesliga đá bại vòng, Tô Đông là công nhập 10 cái dân bóng, 9 lần trợ công. Phần này phiếu điểm không phải nói không tốt, tương phản, cho dù là cầm tới châu Âu giới bóng đá đi so, đều là siêu cấp ưu tú, nhưng nếu như cùng Tô Đông trước đó so ra, dân bóng xuất phương diện vẫn là hơi có chỗ trượt. Bất quá, đối với loại hiện tượng này, Tô Đông cũng không sốt ruột. Nuno Ju liền đối Tô Đông trước mắt trạng thái cùng thân thể cơ năng làm ra dự đoán, 24 tuổi Tô Đông chính bắt đầu nên đón chức nghiệp tiếp sống hoàng kim kỳ, tiếp xuống biểu hiện khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Mà đá xong Bundesliga vòng thứ 7 về sau, lại nên đón hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Bay đơn trong đội tuyển thủ quốc gia đông đảo, mỗi đến đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, sẹp tần nã đường cái liền trở nên trống rỗng Tô Đông mỗi ngày ngoại trừ kiên trì huấn luyện bên ngoài, còn nhiều thêm một kiện phiền lòng sự tỉnh. Ngươi gần nhất 2 ngày này đang nghiên cứu cái gì đâu? Dinh đoàn trong biệt thự, Vương Sơ Tỉnh mang theo tắm sau mùi thơm ngát, mà gáo ngủ rộng thùng thình, vừa dùng khăn tắm sát rửa xuống tóc dài, vừa đi vào phòng ngủ chính thư phòng khu, đi tới Tô Đông bên cạnh, một trận nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi. To Đông mơ hồ còn có thể từ đó gửi được một tia lưu lại làm phong linh nước hoa đặc biệt hương vị. Bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn ở chung sinh hoạt về sau, To Đông tìm một cơ hội. Rốt cục hỏi hoang mang mình thật lâu vấn đề. Thế mới biết, nguyên lai Vương Sơ Tình trên thân kia Cố đặc biệt mùi thơm đến từ một loại rất đặc biệt nước hoa, Lam Phong Linh. Thế là, Tô Đông một hơi liền mua mấy bình cùng khoản nước hoa đưa cho nàng. Cùng Vương Sơ Tình dính cùng một chỗ thời gian nhiều, Tô Đông phát hiện mình khiếu giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Vương Sơ Tình ngược lại là không có phát giác dị dạng, nàng tò mò nhìn Tô Đông trước mặt máy tính màn hình, phát hiện Tô Đông vậy mà tại nghiên cứu dẫn bóng chúc mừng động tác video. Cái gì giới bóng đá thập đại kinh điển chúc mừng động tác, giới bóng đá độ khó cao chúc mừng động tác, giới bóng đá tối không giống bình thường dẫn bóng chúc mừng động tác. Thấy Vương Sơ Tỉnh đều mừng rỡ cười ra tiếng, nguyên lai like người đang nghiên cứu chúc mừng dẫn bóng động tác. Nhìn nàng bộ dáng kia, phản phất tựa như là cổ lầm bật phát hiện đại lục mới. Không nhìn ra, Tô Đông sẽ còn quan tâm cái này. Hai ngày trước, truyền thông không phải nói, ta chúc mừng động tác không có ý mới sao? Mỗi lần đều chạy phạt góc khu đi chúc mừng, cũng không có gì đặc thù chúc mừng dẫn bóng động tác, fan bóng đá cũng nói, mỗi lần đều như vậy, không có ý gì, cho nên Tô Đông cũng cảm giác rất khó khăn. Muốn nói người khác đi, 1 năm dẫn bóng cũng liền như thế điểm, chúc mừng động tác thấy thế nào đều cảm thấy mới mẻ, nhưng Tô Đông 1 năm vào bao nhiêu cầu có đôi khi một trận tranh tài liền muốn chúc mừng nhiều lần, ngươi nói, hắn có thể mỗi cái dẫn bóng đều chơi bước phát triển mới hoa văn sao? não động theo không kịp a, thật giống như nở bờ a những cái kia bóng rổ minh tinh, bọn hắn dẫn bóng làm sao lại không có chúc mừng? rất đơn giản, dẫn bóng nhiều lắm thôi. vương sơ tình ha ha cười không ngừng, nàng cảm thấy tô đông có đôi khi thật đúng là thật đáng yêu. Ai, ta cảm thấy cái này không tệ, cựa lọ sợ cái này. tô đông có chút mắt tròn tròn, lại nhìn về phía vương sơ tình kiết như hoa như ngọc cười nhiên, ngươi xác định? thật, ta cảm thấy lộn mèo thật khá hay. Tô Đông rất bình thường im lặng, là khá hay, nhưng thích hợp ta sao? Vương Sơ Tình nhìn xem Tô Đông, nghĩ nghĩ, còn giống như thật không thích hợp. Ai từng thấy một em M95 người chơi lộn mèo? Cái này lại không phải đang luyện tập kỹ? Lại nói, lấy Tô Đông cái này thân cao, cái này thể trọng, hắn chơi lộn mèo, cặp kia chân còn cần hay không? Coi như thân thể có thể thừa nhận được, vậy nếu là vạn nhất không cẩn thận không có lật qua, trực tiếp đầu hướng xuống cắm, mệnh còn cần hay không? Có đạo lý, suy nghĩ kỹ một chút, cái này lộn mèo không thích hợp người. Vương Sơ Tình liên tục không ngừng gật đầu, sửa lại ý kiến của mình, lại nhìn một chút, chỉ hướng một cái khác. Vậy cái này, Roben, cái này trực quỳ, rất thích hợp ngươi." Tô Đông càng là cười khổ lắc đầu, "Thì, ngươi biết không, có một lần đang huấn luyện thời điểm, Roben dẫn bóng, hắn trực tiếp liền đến một cái trực quỳ, vừa quỳ đi xuống, người liền 360 độ nghiêng người xoay chuyển ba vòng nữa." "Vì cái gì?" Vương Sơ tỉnh một mặt buồn bực, "Sân bãi quá chắc chắn, trực bất động, mà lại đầu gối quá đau, chịu không được." Nói xong lời cuối cùng, chính Tô Đông cũng nhịn không được bật cười lên, trong đầu nhớ lại lúc ấy Roben chơi thoát không may bộ dạng, càng là nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Vương sơ tình thì càng là cười đến trang điểm lộng lây, cả người đều ghé vào tô Đông trên lưng. Nàng cũng cảm thấy cái này rất dễ dàng chơi thoát, vẫn là tạm biệt. Nếu thật là Tô Đông đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm chơi thoát, vậy khẳng định sẽ trở thành ngày thứ 2 toàn thế giới mỗi tạp chí lớn tin tức. Còn có so nhìn mình Tinh bị trò mẹo càng có lực hiệu triệu tin tức sao? Mà lại à, chật quỳ cũng thật nhiều người, Do Ben cùng giờ Do Ba đều chật quỳ, ta không cùng kia hai tên gia hỏa học, một cái xấu, một cái rụng tóc, cùng chúng ta cũng không phải là một đường. Tô Đông nói đến thú vị, chọc cười Vương sơ tình, cũng rước lấy một trận bận nhãn. Nhìn ngươi kia xú mỹ dạng hai người một trận trò đùa về sau tiếp tục xem chúc mừng dẫn bóng động tác vương sơ tỉnh cả người đều ghé vào tô đông trên lưng đầu liền gối lên bờ vai của hắn chỗ hà hơi như lan thỉnh thoảng lại đưa ra mình cảm thấy hứng thú chúc mừng động tác cờ linh mằn cái này lướt đi cái này không tệ vẫn là tạm biệt trước đó không lâu tin tức tại báo có cái nước anh cầu thủ chính là áp dụng cờ linh mằn loại này lướt đi chúc mừng có lần vừa vặn trời mưa sân bãi vung bùn, tại lướt đi lúc tư thế không có dọn dọn kết quả cắt vỡ động mạch cổ còn làm gãy hai cây xương của sống nói đến đây tô đông nghiêng đầu đi. Tại Vương Sơ Tình phấn nộn trên mặt ngọt ngào hôn một cái. Ngươi có phải hay không dự định để cho ta nửa đời sau đều ngồi tại trên xe lan? Càng chết là người kia mới vào bao nhiêu cầu? Tô Đông thế nhưng là không sai biệt lắm mỗi trận đấu đều muốn chúc mừng, để hắn tới này loại động tác, đây không phải đòi mạng hắn sao? Lần một lần hai vẫn được, chơi nhiều rồi, vạn nhất không cẩn thận chơi thoát, vậy liền thật xảy ra chuyện. Vương Sơ Tình đương nhiên không nỡ, cũng cảm thấy đừng đi chơi loại này độ khó cao động tác. Tô Đông còn đưa ra chiến thần bạo tì tạ xuống máy bắn phá, nhưng Vương gia tỷ tỷ cảm thấy có chút thổ. Máy bay nhỏ mòn kéo là lướt đi động tác, Tô Đông cũng chơi qua còn có cái gì huy quyền loại hình, tô đông liền chơi đến càng nhiều. cuối cùng cái này một trận nhìn, còn giống như thật không có mấy thứ thích hợp tô đông. thế nào? không dễ dàng đâu. tô đông hỏi. vương sơ tình gật gật đầu, xác thực không dễ lựa chọn. kỳ thật trong lòng ta đầu ngược lại là có một cái mục đích, nhưng cần ngươi giúp ta một chuyện. ta. khả năng giúp đỡ gấp cái gì? ngươi liền nói, có giúp hay không đi? giúp. vương sơ tình không chút do dự. tô đông cười hắc hắc, lúc này ấn mở một cái khác video, bên trong rõ ràng là do cùng tơ lô đám người dẫn bóng chúc mừng động tác. Dấu tên hiệu là chúa tể của những chiếc nhẫn, tên như ý nghĩa, hắn chính là hôn trên tay chiếc nhẫn, lô cũng là như thế. Đây cũng là thế giới bóng đá một cái phi thường kinh điển chúc mừng dẫn bóng động tác, mấu chốt nhất là nó đại biểu cho tình yêu cùng gia đình. Một cái khác chúc mừng động tác là Lang Vương tổ tỷ thường thường dùng hút núm vũ cao su động tác, bất quá tạm thời còn không thích hợp Tô Đông, hắn dự định giữ lại chờ sau này chuẩn bị tuyển. Vương Sơ tình nhưng hiểu rất rõ Tô Đông, vừa nhìn thấy Tô Đông bộ dáng này, mặt liền đỏ lên. Gia hỏa này xem như muốn cầu hôn sao? Làm sao lại đột nhiên như vậy đâu? Đều không có nâng lên thả ra điểm phong thanh sao? Bất quá tưởng tượng Giống như cũng hẳn là, Tô Đông đã 24 tuổi tròn, dựa theo trong nước tuổi mụ phép tính, hắn đều 25, Vương Sơ Tình so với hắn còn lớn hơn, càng tại kết hôn tuổi tác bên trong. Muốn ném cầu thủ chuyên nghiệp bên trong, Tô Đông cái tuổi này kết hôn đều xem như tương đối lớn tuổi. Nhưng lại tại Vương Sơ Tình do dự, nếu như Tô Đông thật móc ra chiếc nhẫn, nàng muốn hay không đáp ứng. Không nghĩ tới, Tô Đông câu nói tiếp theo liền để nàng kém chút không có bạo động. Vương gia tiểu thư tỷ, nếu không, ngươi đi mua một chiếc nhẫn, nửa quỳ ở trước mặt ta, đeo lên cho ta. Vương Sơ Tình tựa như sét đánh ngang tai, nàng tự hỏi hiểu rõ Tô Đông, nhưng tuyệt không nghĩ đến gia hỏa này ra mặt dạy đến loại trình độ này, lại muốn nàng một cái nữ hải tử đi mua một chiếc nhẫn, nửa quỳ cho hắn đeo lên. cái này đúng sao? ngươi nói lại lần nữa. vương sơ tình ngữ khí bất tiện nhìn trầm trầm tô đông. mới vừa rồi là ngươi nói muốn giúp ta. a đừng cắn. vương sơ tình cuối cùng vẫn bù không được tô đông dây dưa, cuối cùng vẫn ký xuống phần này bị nàng ca tụng là lại nhục nước mất chủ quyền văn tự bán mình. hai người hẹn một cái thời gian, chạy tới mu nissa sỉ lớn nhất phẩm cửa hàng, mua hai cái giá trị cao nhẫn kim cương. bởi vì tô đông là cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu như hắn muốn đeo nhẫn kim cương ra sân tranh tài, kia chiếc nhẫn nhất định phải cầu không có sự nhọn. Vì thế, xa xỉ phẩm cửa hàng đáp ứng chuyên môn vì bọn họ hai thiết kế một cái hoàn toàn mới độc nhất vô nhị nhẫn kim cương, cũng để Tô Đông có thể đeo ra sân tranh tài. Về phần giá cả nha, Kỳ thật Tô Đông căn bản liền không dùng tiền, ngược lại đã kiếm được một phần cao tài trợ hợp đồng. Cái này khiến Mendes cùng Mã Đại Vĩ đều triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn liều sống liều chết chạy ở bên ngoài nghiệp vụ, kết quả còn bù không được người ta vợ chồng trẻ đi trong tiệm vung một thanh thức ăn cho chó. Đây cũng quá xem thường người a. Xa xỉ nhãn hiệu tổng độ ngay tại thủy sĩ. Munich bên này vừa lên báo, tổng bộ cũng mời phần coi trọng, thủ tịch nhà thiết kế lúc này liền trực tiếp bay tới Munich, cùng Tô Đông cùng Vương Sơ Tình gặp mặt, câu thông bọn hắn đối chiếc nhận yêu cầu cùng ý nghĩ, về sau lập tức đầu nhập thiết kế cùng sản xuất. Ngay tại bên hơn một lần nữa tất kết, chuẩn bị nên chiến Bundesliga trường 8 vòng thời khắc, nhà tài trợ hai cái nhẫn cũng đưa đến Tô Đông trong nhà. Một nam một nữ. Tô Đông đương nhiên sẽ không thật muốn Vương Sơ Tình nửa quỷ cho hắn đeo lên, ngược lại là hắn, tự tay vỉ Vương Sơ Tình mang lên trên chiếc nhẫn, chê đến tiểu tỷ tỷ thẹn thùng không thôi, trong đầu lại cao hứng muốn chết. Tô Đông cũng cho mình mang lên chiếc nhẫn quyết định về sau tiến vào cầu, vậy liền hôn chấp nhẫn. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, về sau ai còn dám lại ghét bỏ ta dẫn bóng chúc mừng động tác. Bundesliga ra một lần nữa đốt lên chiến hỏa. Họ phèn thời một vòng này sân khách Khiêu Chiến Hà Nội vợ 96, tranh tài là tại hạ buổi trưa, so ban đêm tranh tài bị ấn phải sớm mấy giờ. Kết quả, chi này mới được thăng cấp tại sân khách 52 đánh bại Hà Nội vợ 96, lại một lần nữa làm cho cả nước Đức giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Evi bị xe vít lập cú đút, vậy mà tại xạ thủ trên bảng lại nghịch chuyển Tô Đông. Cái này coi như làm cho cả nước Đức giới bóng đá lại lần nữa vỡ tổ. Tiểu tử Ngươi thế nào cứ như vậy có thể dạy vào đâu? Chương 613, Ai là Vương Trung Vương. Tháng 10 18 ngày muộn, Bundesliga trường tám vòng, Bayern sân khách khiêu chiến cắt sở rủi. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu, Bayern liền đảo khách thành chủ, đem đội chủ nhà một mực ráp chế ở nửa tràng vòng trong công. Làm, Marcelo, sở với sở Tegger, Modrić. Bayern cầu thủ liên tiếp thu hoạch được lên chân gõ cửa cơ hội, ngược lại là đứng núi chịu sǎo tô đông nhận lấy trọng điểm chầm chậm phòng. Mãi cho đến tranh tài thứ 10 phút, Bayern thế công chậm lại. Các sở dục vượt trên trung tuyến, cùng bay ơn tại trung tuyến phụ cận một vùng vừa đi vừa về các cứ, cầu quyền liên tiếp thay chủ. Macchiarano tại bản phương nửa chàng bên trong vòng dưới đáy được banh về sau, dòm chuẩn thế cục, đột nhiên hướng phía trước mang theo một bước, đưa ra một cước thẳng truyền, tinh chuẩn đem cầu đưa qua trung tuyến, rơi xuống Moji dưới chân. Moji đưa lưng về phía phe tấn công hướng, ngừng cầu về sau, chỉ chỉ làm, đưa bóng truyền qua khứ, làm hướng phía trước mang theo một bước, lại cấp tốc đưa bóng truyền về cho Moji. Cơ Josi ở giữa trận lúc này đã điều chỉnh xong vị trí, cấp tốc đưa bóng mới chuyển cho kéo đến đường biên Jo Ben. Mình nhanh chóng từ sườn phải xuyên thẳng hướng về phía trước. Jo Ben cũng là ngầm hiểu, đưa ra một cước sau lưng cầu. Mozip trước trên vào, tại vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp Jo Ben chuyển bóng về sau, dừng lại, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, chân phải chuyển bên trong, vùng cấm địa bên trong, Tô Đông dùng thân thể áp chế sau lưng trung vệ phật dự, đã đoán được điểm rơi về sau, đột nhiên bắn vọng, cả người nhảy lên thật cao, phía trước gật đầu cầu công cánh cửa, cầu ứng thanh bị đánh vào cật sở ruột cổ môn 1-0, dẫn bóng về sau, Tô Đông giũi ra hai tay thướng phía trung quanh đồng đội ra hiệu, phảng phất giống như là đang nói, đừng ngăn cản ta. Các đội hưu thì là cả đám đều tranh nhau chen lấn đập mạnh hơn, nhưng tô đông vượt lên trước một bước, xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, vừa chạy còn bên cạnh đưa tay trái ra, dùng sức hôn lấy mình mang tại tay trái trên ngón giữa chiếc nhẫn. nhưng rất nhanh, tô đông liền bị trung quanh đồng đội cho đuổi theo, từng cái tất cả đều nắm lấy tay trái của hắn, y đồ hôn hắn chiếc nhẫn. đương nhiên, trên thực tế, đám người kia cũng chính là làm dáng một chút, nơi nào sẽ thật như vậy làm? nhưng một màn này cũng vẫn là bị trực tiếp ống kính cùng phóng viên trên ghế truyền thông cho bắt được. tô đông leo lên chiếc nhẫn. Wow, chúng ta nhìn thấy, Tô Đông hôn lấy tay trái mình trên ngón giữa chiếc nhẫn, điều này đại biểu lấy hắn có phải hay không đã đính hôn. Đây tuyệt đối là một cọc đáng giá ăn mừng chuyện lớn. Chúng ta đều biết, Tô Đông có một vị mỹ lệ làm rung động lòng người bạn gái, hai người lần thứ nhất bị người đập tới, vậy vẫn là tại rất nhiều niên trước kia, tại bên lão sân bóng, Munit Olim tiếp sân bóng, nhưng lúc đó không có đạt được Tô Đông thừa nhận. Hiện nay, Tô Đông mang lên trên chiếc nhẫn này, điều này đại biểu lấy hắn đã đính hôn. Để chúng ta chúc mừng Tô Đông. Ở xa Munit nam giao gìn đoạn biệt thự. Vương Sơ Tình ngồi trong phòng khách, nhìn xem tranh tài trực tiếp truyền tống tới hình tượng, nhìn thấy Tô Đông dẫn bóng sau kích động phi nước đại, hôn lấy chiếc nhẫn bộ dáng, trong đầu của nàng cũng là đã ý, nhịn không được cũng giơ tay trái lên, hôn lấy trên ngón tay chiếc nhẫn. Thật giống như trực tiếp truyền hình trong ống kính Tô Đông đồng dạng. Lại nhìn thấy Bờn cầu thủ tranh nhau chen lấn muốn đoạt lấy hôn Tô Đông chiếc nhẫn, Vương Sơ Tình lúc này hờn dỗi hừ một tiếng. Nàng chỗ nào không biết, đây nhất định là Bờn trong phòng thay quần áo đám kia đồng đội làm quái, đứng mũi chịu sào nhất định là Marcelo cùng Griezmann, nói không chừng Pep cũng tham dự trong đó. Mấy tên này thích làm nhất loại chuyện này. Tô Đông dẫn đầu phá khung thành đạt được tay, tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Bay ơn tiếp tục thừa thắng sung lên, tiếp lấy một cầu dẫn trước, may mắn không có ý định lưu thủ, vẫn tại càng không ngừng sáng tạo cơ hội. Tô Đông rất nhanh thu được một lần trước trận ở ngoài vùng cấm vây suốt xa cơ hội, nhưng một cước này suốt xa thoáng trượt cánh cửa mà ra. Tuy nói không có thể đi vào cầu, nhưng vẫn như cũ kinh ra cả sở rụt trên dưới một thân mồ hôi lạnh. Đây cũng là Tô Đông lên chân một cái đặc điểm. Hắn hoặc là không dậy nổi chân, cùng một chỗ chân chính là đuôi góc chết đi, thường thường có thể chế tạo ra nguy hiểm. Cả sở dụng phát ra cầu muốn cầu, nhưng rất nhanh lại rơi xuống bay ơn dưới chân. Cầu quân vừa đi vừa về thay chủ một lần về sau, Cắt Sở giúp ở giữa sân một lần tranh bóng trên không, đưa bóng đỉnh cho Sở Seltzer. Tiểu Trư tại trung tuyến bên trái một vùng ngừng cầu về sau, thêm chút điều chỉnh, trực tiếp đưa ra một cước thẳng chuyền bóng, cho đến trước trận Tô Đông dưới chân. Tô Đông dựa lưng vào trung vệ Sệ Bạt Sẩn, ra chân đưa bóng ngừng đến vững vững vàng vàng về sau, đột nhiên quay người, dẫn bóng khởi động. Tại khởi động một mấy mắt, Tô Đông lực buộc phát thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn lập tức liền hất ra Sệ Bạt Sẩn dây dưa, dẫn bóng tiến quân thần tốc, đột nhập vùng cấm địa hình thành đòn đao, chân trái tính toán đẩy bắn chúng đích. Cầu lại lần nữa chui vào Cắt Sở cầu môn hai không, tô đông lại lần nữa kích động sông ra sân bóng, lại một lần rơi lên tay trái của mình, dùng sức hôn trên ngón tay chắc nhẫn, nói là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. tô đông vừa mới đính hôn, nhìn trạng thái cũng là rất không tệ, ngắn ngủi 3 phút, liên nhập hai cầu, để cho người không thể không bội phục hắn đêm nay trạng thái. hiện tại tranh tài mới bắt đầu không đến 15 phút, tin tưởng tô đông đêm nay rất có cơ hội lại lần nữa trình diễn hất chín, cái này cũng đem lại lần nữa kéo ra hắn cùng ủy bi xẹt vịt trên lệnh. mặc dù tất cả mọi người đang mong đợi tô đông dân bóng, nhưng ở ngay cả ném hai cầu về sau cả sở dụng khai thác nghiêm phòng tử thủ trạng thái nhất là bọn hắn ở giữa sân phòng thủ cùng đánh chặn cường độ phi thường lớn động tác cũng tương đối lô mãng, cái này cho bay ơn mang đến không ít phiền phức tranh tài cũng bắt đầu lâm vào giằng co bay ơn tại hạ thứ tư còn có một trận trang diolit muốn đi bet marver sân khách khiêu chiến real madrid đến lúc đó tô đông cái này tân tân chúa tể của những chiếc nhẫn muốn đi khiêu chiến dô cái này lão bài chúa tể của những chiếc nhẫn nhìn xem đến cùng ai mới là vương trung vương cũng bởi vì như thế cho nên bay cầu thủ ít nhiều có chút giữ lại khí lực di thậm chí đều không có xuất ra đầu tiên đến xuống nửa tràng đội bên tái chiến về sau Bayern cũng vẫn như cũ làm gì chắc đó. Phút thứ 58, Bayern giữa trận cắt bóng về sau, Marcelo đưa bóng chọn chuyển cho Modrić. Gözusi ở giữa trận dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, mà Marcelo thì là dọc theo cánh trái một đường bao tác. Bayern cấp tốc phía trước trận tạo thành 5 đánh 4 cục diện, tối là hướng trung lộ dựa vào, đem cánh trái giao cho Marcelo. Modrić dẫn bóng đến lớn ở ngoài vùng cấm đầy lúc, quả quyết phân cầu đến bên trái. Marcelo từ sườn trái lội cầu sông vào lớn vùng cấm địa, chân trái chọn chuyển đến trung lộ. Đá sớm đứng chỗ Tô Đông ngầm hiểu, cấp tốc chen vào đi, trực tiếp một cái đầu cầu, đỉnh một cái góc xa cầu lại lần nữa đánh vào cả sở dù, hợp cầu môn, 3-0. Hạt chít. Tô Đông lại một lần nữa diễn ra hạt chít. Ta vừa rồi ngay tại nói, Tô Đông trạng thái rất không tệ, vừa rồi 3 phút liên nhập hai cầu, hiện tại rốt cục diễn ra hạt chít. Hắn tay trái trước nhận đính hôn nhất định là vận may của hắn trước nhẫn, vì hắn mang đến hào vận. Ở đây bên cạnh trực tiếp ống kính trước, Tô Đông dùng một lần dùng sức hôn lấy trong tay mình trước nhẫn. Bởi vì giữa tuần còn có trang diolit, cho nên Tô Đông đá 65 phút, liền bị cỡ lở sở thay thế ra sân. Sau đó, Ruben cũng bị bộ đồn kỳ thay thế ra sân. Tại tranh tài thu quân giai đoạn, ô lại đá mạnh chuyển gì Bộ ổn kỳ bên phải bên cạnh xuyên qua đến phía trước cầu môn, cỡ lò sở thúc ngựa đổ tới, nhẹ nhõm rút bắn phá không thành, vì Bayer khóa chặt thắng cụ. 4-0. Cuối cùng, Bayer sân khách bốn cầu toàn thắng cắt sở dụng, cầm xuống 7 tháng liên tiếp. Thi đấu vòng tròn 7 vòng đã xong, Bayer lấy 7 tháng liên tiếp đứng hàng đứng đầu bảng, một đường đứng đầu Bundesliga bảng điểm số. theo sát phía sau, bác đại vương bản mùa giải bắt đầu ngược lại là bị đá coi như không tệ. Họ phèn thêm thì là bản mùa giải Bundesliga đại hắc mã, từ vừa mở cục liền chăm chú truy tại Bayer phía sau, đến bây giờ cũng còn không có tụt lại phía sau, không thể không nói là để cho người hết sức kinh ngạc mà tại xạ thủ trên bảng, tô đông dùng một cái hạt chín lại lần nữa đánh lại ngoại giới đối với hắn chất vấn, đồng thời cũng lịch chuyển y bị sẹo vít tiếp tục đứng đầu Bundesliga xạ thủ bảng. nhưng bất kể nói thế nào, y bị sẹo vít có thể phía trước 8 vòng liền đánh vào 11 hạt dẫn bóng, đủ để làm người ta kinh ngạc với hắn bản mùa giải bùng phát, nhất là tại bản mùa giải trước đó, ai cũng không biết châu Âu giới bóng đá còn có hắn dạng này một hào nhân vật tồn tại, cái này không thể nghi ngờ liền để hắn quật khởi trở nên phong phú hơn, có sát thái chuyển kỳ cùng hí kịch tinh chất. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn có thể đuổi theo tô đông dẫn bóng hiệu suất, bản thân cái này cũng đã là một loại thành công. Tô Đông tại đá xong tranh tài về sau, đêm đó theo đội bóng trở về Munich. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng Vương Sơ Tình như trước vẫn là lái xe đến sẹ tận nạ đường cái tới đón hắn về nhà. Vừa rồi, cha ta cùng mẹ ta đều gọi điện thoại hỏi ta, chúng ta lúc nào đã cưới? Làm sao đều không có thông chi bọn hắn. Tô Đông mới vừa lên xe, Vương Sơ Tình liền mang theo thẹn thùng đem cái này nan để ném cho hắn. Hai người đây coi như là đính hôn. Tô Đông nở múng cười, cha ta cùng mẹ ta cũng gọi điện thoại mắng ta, nói đính hôn đều không có để bọn hắn ở đây, đem ta mắng cậu hết lâm đầu. Không cần phải nói Hai đôi vợ chồng già khẳng định đều là ở trong nước quan sát tranh tài, thấy được Tô Đông hôn trước nhận chúc mừng động tác, mới cho là bọn họ hai đính hôn. "Vậy làm sao bây giờ?" Vương Sơ Tình hỏi. Tô Đông cười hắc hắc, "Ta đáp ứng cha mẹ ta, nói nhất định cố gắng, tranh thủ để bọn hắn sớm ngày cháu trai ấm, bọn hắn cũng liền không tức giận. Người tại sao có thể? Không có việc gì không có việc gì, chúng ta mau về nhà, nắm chặt thời gian, tăng giờ làm việc." Tô Đông ngược lại là nhảy cẫng. Tại bên chiến thắng cắt sở dụng đồng thời, Jamie -ti Hollis tiểu tổ thi đấu số 1 đối thủ Real Madrid cũng tại sân khách khó khăn 2 so với 1 đánh bại cùng thành tự địch Atletico Madrid nhưng huấn luyện viên trưởng Satter lại một chút cũng cao hứng không nổi. Hai so với một cầm xuống cùng thành ĐB, cầm xuống 3 phần, Cố nhiên đang ra cao hứng, nhưng vấn đề là 3K cũng thắng. Từ khi Mujino nhập chủ nu kem đến nay, mới mùa giải 3K hảo lấy 7 thắng liên tiếp, thế không thể đỡ, trước mắt đã dẫn trước Real Madrid nhiều đến 5 phần, làm cho cả Tây Ban Nha giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Không có so sánh liền không có tổn thương, Satter chấp giáo thành tích cũng không tính kém, nhưng tại Mujino 7 thắng liên tiếp trước mặt, hắn liền lộ ra kém khuất. Càng quan trọng hơn là, Satter rõ ràng cảm nhận được đến từ phòng thay quần áo cái chủng loại kia không tín nhiệm. Trên thực tế, hắn chưa hề liền không có chân chính từng chiếm được Dielmarit phòng thay quần áo tán thành. Chỉ bất quá, bản mùa giải lên phục ra kịch hiện tượng này để hắn cảm thụ được khắc sâu hơn, đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm lo lắng. Bên trên mùa giải hắn liền thảm bại cho Biden, chẳng lẽ bản mùa giải còn phải lại dẫm lên vết xe đổ? Chương 614, Dielmarit, ngươi là ngại mình chết được không đủ nhanh sao? Tháng 10 năm 21 ngày muộn, cả thế gian đều chú ý Jamy Onlit tiểu tổ tiêu điểm chiến Dielmarit sân nhà nên chiến Biden tranh tài tại Bethmarber nhóm lửa chiến hỏa. Trận đấu này không chỉ có hấp dẫn Tây Ban Nha cùng nước Đức truyền thông fan bóng đá chú ý, Betmarber cũng là chính thương nghiệp danh lưu tụ tập. Vừa nhậm chức Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Maradona cũng đích thân tới hiện trường, chỉ vì khảo sát Dielmariz cùng bân trong đội mấy tên Argentina tuyển thủ quốc gia biểu hiện vì tiếp xuống Nam Phi lượt cụp làm chuẩn bị. Mà ai cũng không nghĩ tới trận đấu này sẽ lấy bân hùng hổ dọa người bắt đầu. Tranh tài vừa kéo cầu, tô Đông cấp tốc đưa bóng đá cho Joven, người Hà Lan một đường truyền về cho đến hậu phòng tuyến. Dielmariz ý đồ để lên, khai thác cao vị bước đoạt áp bách chiến thuật. Tại sân nhà tranh đoạt quyền chủ động, nhưng Bayern hậu phòng tuyến Lucio vừa dừng lại cầu, làm sơ điều chỉnh về sau, không đợi van nịt kéo rũ tới gần, trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng hướng phía trước chuyền. Lucio một cước này chuyền xa cho đến phi thường xa, trực tiếp rơi xuống trước trận hậu vệ trái rở dẹn thở cùng trái bên trong vệ hại bởi vì sách ở giữa. Tô Đông đã vọt tới vị trí, trực tiếp từ hỉ giờ cùng rở dẹn thở hai tên cầu thủ ở giữa xuyên qua, mạnh mẽ dùng thân thể ngăn chạy tới phòng thủ hỉ giờ, một cái nghiêng người câu cầu, đưa bóng câu hướng về phía vùng tấm địa, mình ra tốc độ về phía trước. Tại Rio Madrid vùng cấm địa phía bên phải, Tô Đông đổi kịp cầu về sau, Đối mặt Casilas cùng cấp tốc bổ vị cản nạ và dỗ, hắn trực tiếp một cái đại lực giúp bắn, đem bóng ra đánh phía Real Madrid cầu môn. Casilas ra sức cứu thua, đưa bóng nắm ra sàng ngang, cả tòa Betmarber đều là liên thanh kinh hô. Mở màn không đến 30 giây, Bayern liền dùng một cước hậu trường xuất xa, uy hiếp đến Real Madrid cầu môn. Đến từ tô đông đại lực giúp bắn, một cước này suất gôn đánh cho phi thường quả quyết. Chính như chúng ta trước đó nói, Real Madrid phòng thủ thật sự là rất có vấn đề. Đêm nay an bài ra hai tên trung vệ, cản nạ và dỗ cùng hỉn dở tại tô đông trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ưu thế, mặc kệ là tốc độ thân cao vẫn là lực lượng đối kháng, bọn hắn đều rơi vào hạ phòng, cái này khiến bọn hắn phòng thủ lên Tô Đông Lai, phi thường phi sức. Nhưng cái này cũng không có cách nào, sờ tờ ghế dự bị bên trên vẹn vẹn chỉ có nhất danh hậu vệ, đó chính là lao tướng gà đồ. Có thể nói, trước mắt Rio Magis trong trận rất khó tìm đến thích hợp nhân tuyển đến Đông Lại Tô Đông. Mà cái này rất có thể sẽ trở thành đêm nay Rio Magis lớn nhất uy hiếp. Mở màn lớn tiếng đoàn người, Bayern tử vừa mở trận liền đánh ra khí thế của mình, phản phất giống như là tại nói cho Rio Magis, việc đây là Betmaber, nhưng Bayern vẫn như cũ có thực lực, đem nơi này biến thành mình sân nhà. G To Đông cùng Jo Ben Tam xoa kích đồng thời xuất ra đầu tiên, cái này tại bản mùa giải còn là lần đầu tiên. Huyền kịch vì đối phó Diemariz cũng là mưa lớn rồi khí lực. Diemariz phương diện cũng đồng dạng lại như thế. Starter vẫn như cũ khai thác 442 hình toy chọn vị trí, Niketel cùng Jo cộng tác phòng tuyến, Guti đá hộ công, Vander và At cùng sở ở riêng hai bên, một hẹp mệt đi ở dạng kéo sau đá đơn tiền vệ phòng ngự. Nhìn thấy Diemariz một bộ này đội hình ra sân lúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên khẳng định là Starter điên rồi đi. Diemariz đá bay đơn, mặc dù là sân nhà tác chiến, dùng bộ này đội hình đi nên địch. Đây là ngại mình chết được không đủ nhanh, thật sao? Nhưng nếu như cẩn thận đi phân tích cùng nghiên cứu Dielmažit bản mùa giải tranh tài, liền không khó phát hiện, sất tở kỳ thật cũng không dễ xử lý. Dielmažit bản mùa giải có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là Zobi nhổ trốn đi, đưa đến Dielmažit đã mất đi một thanh trọng yếu cầu đường thúc đẩy vũ khí. Trước kia, truyền thông luôn luôn treo chọc Zobi nhổ năm đó danh sưng muốn xử lý tô đông, nhưng treo chọc về treo chọc, Zobi nhổ tại Dielmažit chiến thuật bản đồ bên trong trọng yếu nhất tác dụng chính là cầu đường thúc đẩy, hắn là Dielmažit trong đội tuyệt vô cận hữu, một cái duy nhất có thể cầm bằng từ đó trận thúc đẩy đến phong tuyến nội địa cầu thủ. Như vậy vấn đề liền đến đã mất đi Rôbi Nô, Diemariz cầu đường làm sao thúc đẩy? Nhất là nhận được đối thủ cường độ cao chen ép tình hữu giới, Diemariz tiên phong làm thế nào chiếm được chuyển bóng? Cho nên bản mùa giải Diemariz xuất hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là thay rời. Bên trên mùa giải, Diemariz liền đã xuất hiện loại vấn đề này, nhưng khi đó còn có một cái Rôbi Nô tại chống đỡ, đưa vào Vander và At, chính là vì cho Rôbi bổ sung tăng cường bên trong trước trận cầu đường thúc đẩy. Đừng nhìn Vander và At trọng thương về sau đã mất đi tốc độ, nhưng hắn cướp pháp cùng ý thức đều còn tại, dẫn bóng thúc đẩy năng lực không tệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dù bị nổ vừa đi, Real Madrid lại không có thể đưa vào cờ Gt Anozona đâu cùng cả cạ, dẫn đến Real Madrid hiện tại cầu đường thúc đẩy liền rất có vấn đề. Nhất là gặp được năng lực phòng ngự xuất sắc đội bóng. Rất nhiều người nhìn thấy bản mùa giải Real Madrid chiến tích, tỉ như bảy so với một cuộc tháng Sporting dọn, sẽ nhìn không được cảm thấy, hoa tác, sất tớ lợi hại châu bút, Real Madrid lực công kích siêu quần loại hình vân vân. Nhưng còn lại mấy trận tranh tải, một so với hai bại bởi là cọ Juna, bốn so 3 thắng hiểm Lu Menxia hai so hai hòa người Tây Ban Nha, Espanyol, hai so với một thắng Atletico Madrid, 3-2 thắng Atletico Bilbao. Tất cả tranh tài đều bộc lộ ra một cái hết sức rõ ràng sự thật, đó chính là Real Madrid chịu không nổi cao áp bất đoạn. Đương đối thủ phòng thủ trật tự nghiêm mật, phòng thủ cường độ cao một chút, Real Madrid ba đầu tuyến rất dễ dàng liền tách rời, nhất là tại đối thủ có tính nhắm vào rào sát chiến thuật phía dưới. Huyền Kỵ cũng xem thấu điểm này, cho nên tính nhắm vào ở giữa sân tiến hành rào sát, đây là bơi cường hạng. Sertor cũng biết tự thân vấn đề, cho nên hắn chọn lựa phương thức chính là an bài Van der và Aguì cùng Schneider đồng thời xuất ra đầu tiên. Chênh thủ sâu chối tốt bên trong trước trận, bảo trì ba đầu tuyến chặt chẽ liên hệ. Ai cũng biết, tại loại này cường cường đối thoại bên trong, ba đầu tuyến tách rời, kia là phi thường trí mạng. Mà giữa trận lên một lượt cái này ba tên cầu thủ đại giới, chính là Real Madrid nhất định phải chủ động xuất kích. Thế là, tại tô đông đá ra cướp thứ nhất suất gôn về sau, tranh tài sau đó liền biến thành Real Madrid tiến công trò chơi. Đội chủ nhà liên tiếp đánh tới bơn lớn ở ngoài vùng cấm dây. Đầu tiên là Van Nịt kéo Nistelrooy quay thân cầm băng về sau, quay người vung mạnh một cước, nhưng bị Mascherano cản ra. Về sau gù tí lại đi tới vung mạnh một cước, nhưng bị Neuer vững vàng đưa bóng ôm lấy. Mấy phút sau, Diemariz lại lần nữa bảy ra già tiến công, sơ ních ở phía trước trận phía bên phải dẫn bóng bên trong cắt về sau, chân trái gõ cửa sâu góc xa. Lần này Nereu phi thân đưa bóng một mực ôm lấy, liên tục tiến công về sau, Diemariz chỉnh thể trận hình hướng phía trước ép, nhất là tại bản phương nửa tràng cầm bánh lúc, phòng tuyến càng là ép đến bên trong vòng phụ cận. Bayern ổn định trận cước về sau, cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ cơ hội, nhất là tăng cường đối giữa trận rào sát cường độ. Phút thứ mười Bayern tăng cường đối Diemariz giữa trận cùng hậu phòng tuyến bất đoạn cường độ, Jiberji cùng sơ với ở bên trái càng không ngừng chạy bất đoạn. Zaza cuối cùng đi ở dạ đối mặt hai người tích cực bất đoạn, trước mặt sợ Nickler lại không có kịp thời lui về tiếp ứng, tại bất đắc dĩ tình huống dưới, Zaza không thể không đưa bóng xuyên qua cho trung vệ. Cắn nạ vặn rồ hướng phía trước đường cầu, nhìn thấy Gutti lui về nhấc tay muốn banh, lúc này liền đem cầu cho chuyền qua hứ. Gutti vừa ngừng cầu, chưa kịp quay người, Marchezano liền đã đi vào phía sau hắn. đêm nay, bay đơn cái này tiền vệ phòng ngự phạm vi hoạt động thật là lớn. Gutti còn chưa kịp nhả ránh, quay thân ngừng cầu về sau, quay người nghiêng chuyền hướng trái, muốn đi tìm Vander và Att. Thật không nghĩ đến, Gutti chuyền bóng còn không có cho đến Vander và Att dưới chân nửa đường đột nhiên giết ra một thân ảnh, díp đâm nghiêng bên trong giết ra, nửa đường đưa bóng đánh chặn, cũng dẫn bóng xông về phía trước. Vừa chạy hai bước, díp một cước thẳng truyền, cho đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông nghiêng người ngừng cầu về sau, tiếp tục hướng phía trước mang, xông vào đến sải trình phạm vi bên trong lúc, hắn cảm thấy ngoài ý muốn phát hiện, Dioma giết hậu phòng tuyến tối lui đến lớn vùng cấm địa tuyến phụ cận, nhưng nguyên bản tiền vệ phòng ngự vị trí vậy mà không ai. Muhammed Diara vừa rồi kéo đến đường biên đi tiếp ứng Jamus, không có trước tiên trở lại vị trí bên trên. To Đông trong lòng thầm kêu một tiếng ngạo tạo, xem thường ai đây? đều đã đến khoảng cách cầu môn 20m ra mặt vị trí, còn không người tới phòng thủ. Cả nạ vạ rổ cùng Hỉn Dở cũng không dám bên trên đoạn, bởi vì Jibberzi cùng Roben đều xông đến so Tô Đông càng thêm gần phía trước, bọn hắn một khi bên trên đoạn, Tô Đông lập tức chuyển bóng đánh sau lưng. Mà Tô Đông điều chỉnh một chút về sau, phát hiện thật không có người đi lên, trong lòng sinh ra một loại muốn đem Real Madrid cầu thủ từng cái kéo qua nhéo lỗ thai xúc động. Thật sự cho rằng ta không có xuất xa. cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ta khối này đầu, cước này pháp, lực đạo này, giống như là không có sót sa người sao? Lại nói, năm đó ta tuyệt kỹ thành danh là cái gì? nghe nói qua chưa? Bạ tỷ gờ lờ. Trong lòng một trận nhà rãnh, tô đông thêm chút điều chỉnh về sau, gia tốc đuổi về phía trước, chân trái đứng vững về sau, chân phải trực tiếp đánh ra một cái bạ tỷ gờ lờ, bóng ra như là tháo, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến cầu môn phía bên phải. Một cước này suốt gôn bị đá phi thường hữu lực, cầu nhanh cũng là cực nhanh, góc độ cũng tương đương xảo trá, mà lại không bị đến phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu. Tô đông cơ bản phát huy ra mình tốt nhất tiêu chuẩn, cầu cơ hồ tựa như một đầu thiềm điện, từ hiện giờ cùng cán nạo và dội ở giữa xuyên qua, trực tiếp chui vào Dielmarit cầu môn phía bên phải. Casillas nghẹn họng nhìn chân chối sau khi cả người dơ lên cao cao hai tay, tức giận hướng về phía trước mặt đồng đội gầm thét. làm sao phòng thủ? lỡ ở ngoài vùng cấm vây người đều chết sạch sao? cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn lên chân suốt xa, không ai còn sao? Casilat trong lòng là một trận gào thét, đây mình chửi mẹ. dù là hắn là thánh Casilat, cũng không nhịn được bị người dạng này trực tiếp đánh cánh cửa. dẫn bóng về sau, tô Đông kích động xoay người chạy, dùng sức hôn lấy tay trái mình chấp nhận, thật lâu đều không có bung ra. đây là hắn vẫn muốn làm sự tình. joe không phải chúa tể của những chấp nhận sao? vậy bây giờ, cái này danh hiệu nên đội chủ. Tô Đông dẫn bóng triệt để đánh cho Hồ Đồ Diêu Ma trên dưới. Mấu chốt không ở chỗ mất bóng, mà ở chỗ mất bóng phương thức. Tô Đông một cước này xuất xa phi thường xinh đẹp, nhưng từ hắn nhận banh đến điều chỉnh tái khởi chân, Diêu Ma toàn bộ hành trình không ai chằm chằm hắn, thậm chí ngay cả quái nhiễu đều không có, đây tuyệt đối là khó có thể tin, bởi vì đây chính là tại vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ a. Cái này dẫn bóng thuộc về lực sát thương không quá lớn, nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh loại hình. Đối Diêu Ma khí đả kích hết sức rõ ràng, Sật ở đây bên cạnh càng là nổi trận lôi đình, càng không ngừng hướng phía trên trận cầu thủ quá mắng. Nhưng để cho người ngoài ý muốn chính là vậy mà không ai phản ứng hắn, thậm chí bao gồm đội trưởng Joe ở bên trong đều không nhìn thẳng sợt tơ, cái này phản phất cũng tại xác minh ngoại giới trước đó suy đoán, Joe cùng sợt tơ bất hòa, nước đức huấn luyện viên trưởng đã đã mất đi Real Madrid phòng thay quần áo ủng hộ, có một loại thuyết pháp trong sách ngược đến càng thảm, trong hiện thực liền càng không chịu thua kém. chương 615, có hay không biện pháp ký tô đông, sân bóng bên trong tranh tài vẫn còn tiếp tục, sân nhà lạc hậu một cầu, Real Madrid bắt đầu bị đá càng thêm tích cực chủ động, đối bên phát khởi từng lớp từng lớp thế công, nhưng Real Madrid tiến công có một cái đặc điểm, đó chính là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Bay ơn trận đấu này phòng thủ chủ yếu vẫn là cắt đứt Real Madrid ba đầu tuyến liên hệ, nhất là trước trận cùng giữa trận liên hệ. Vander và At, Guti cùng Sneider, đừng nhìn lấy ba tên hộ công bày ra đến, mặt bài rất đủ, nhưng thật không phải tùy tiện người nào, cái gì đội bóng đều có thể chơi đến truyền Ancelotti bộ kia bốn cái số 10 tạo thành giữa trận. Chí ít từ trước mắt biểu hiện đến xem, Real Madrid tách rời vấn đề cũng không có giải quyết, mà ba tên số 10 cầu thủ phối trí, cũng làm cho Real Madrid giữa trận phòng thủ vấn đề lộ rõ. Nhìn xem sân bóng bên trong chậm chạp không thể chế tạo ra có uy hiếp tiến công, Benzema bơ trong bao sườn. Flau Gentino không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng, hiện nhiên đối với hiện tại Real Madrid cục diện tương đương thất vọng. Ngồi tại bên cạnh hắn chính là Zidane, cùng hắn số một trợ lý Manu Endze Dodô, còn có chính là hắn gã là các cổ thời kỳ giám đốc Van từ phía sau tại mấy năm trước bị Flau Gentino xào cá mực, nhưng quan hệ cá nhân vẫn như cũ phi thường tốt. Cạm kéo đổ lưu lại vốn ban đầu ăn đến không sai bị lắm, Real Madrid cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng bắt đầu lộ ra nguyên hình, dùng một câu ta từng nghe Tô Đông nói qua thú vị nói tới nói chính là, thủy triều xuống thời điểm, người mới biết được ai tại loá loạn. Zidane đối trước mắt chi này Real cũng là tương đương thất vọng không nhìn thấy nửa điểm cường giả vốn có khí tượng, có đôi khi thật rất kỳ quái. đến cùng là ai cho mỹ dạ tổ vịt dũng khí, để hắn tại mùa giải trước hứa hẹn muốn xung kích trang di on lit quân, chỉ bằng trước mắt real madrid dạng này một bộ đội hình liền có thể đi liều trang di on đến cùng là hắn đem trang di on nghĩ đến quá đơn giản, hay là hắn cùng UEFA chủ tịch đội latinii có cái gì đi giao dịch? nếu không hắn ở đâu ra lực lượng, tương thuận cam kết như vậy? mặc dù rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều không thừa nhận, nhưng trên thực tế lúc ấy lựa chọn cạo kéo lỗ làm huấn luyện viên trưởng là một cái lựa chọn chính xác chỉ là vi phạm với Real Madrid truyền thống mà thôi. Và đội nội cảm thấy thổn thức. Tại Real Madrid dạng này, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chấp giáo chưa hề đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cạm kéo lỗ bảo thủ cố nhiên hẳn là phê bình, nhưng hắn tại đội bóng tạo nên cùng tổ kiến phương diện vẫn là tương đối có một bộ, trợ giúp đội bóng tìm về tự tin, đồng thời cũng làm cho đội bóng bị đá càng có trình thể tính chất, cầu thủ cũng càng có tập thể vinh dự cảm giác, đấu trí phương diện cũng càng thêm xuất sắc, cho nên cạm kéo lỗ chấp giáo phần sau trình mới có thể liên tục đi chuyển. Nhưng bây giờ chi này Real Madrid đã đem cạm kéo lỗ mang đến hết thảy cũng đều tiêu xài hầu như không còn, đã không có gã là cái cổ thời kỳ nhiều như vậy vị có thể chỉ dựa vào năng lực cá nhân liền giải quyết tranh tài tự tình, lại không có cả kéo lộ thời kỳ chỉnh thể tính chất cùng tập thể vinh dự. Đấu trường bên trên cũng khuyết thiếu đấu trí, tình huống nếu như không có chuyển biến tốt đẹp, bản mùa giải Real Madrid đi không giải. Vạn đại nổ không chỉ có là nhất danh xuất sắc cầu thủ, cũng là nhất danh xuất sắc huấn luyện viên trưởng, ánh mắt tương đương sắc bén. Bây giờ Real Madrid nhìn chính là một chi bình dân đội bóng, thậm chí cùng Valencia, Atletico Madrid dạng này đội bóng so ra cũng không có gì khác biệt. Real Madrid có ngôi sao bóng đá sao? Có mà lại không ít. Zorro, Neymar, Casillas, và Zoro, thậm chí Sơn Nickeder cùng Van der Vaart đều miễn cưỡng tính ngồi sao bóng đá. Nhưng những này cầu thủ không có một cái nào là cự tinh. Cái gì là cự tinh? Cự tinh chính là có thể tại đội bóng lâm vào khốn cảnh, cần hắn thời điểm, có thể đứng ra, dựa vào tự thân năng lực cá nhân, dẫn đầu đội bóng đi ra khỏi khốn cảnh cầu thủ. Trước kia, gã là các cổ thời kỳ, Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo bọn người có thực lực như vậy, nhưng tại bây giờ Real Madrid trong đội, rõ ràng không có dạng này tự tinh, cái này để Real Madrid lộ ra rất phần dân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bây giờ Real Madrid biến thành châu Âu nhị lưu, không có chút nào quá đáng. Florentino đối kết quả như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí đối với cái này sớm có đoán được. Năm 2006, hắn thoái vị lúc, càng nhiều bất quá là lấy lui làm tiến, chỉ là không nghĩ tới, lúc ấy Real Madrid hội đồng quản trị bên trong người chống lại Cadơ sẽ thừa cơ nổi lên, chật để đảo loạn Florentino kế hoạch. 2, 3 năm qua, hắn vẫn luôn đang yên lặng tích góp lực lượng, thu tập chứng cứ, nhìn xem tay mình tạo ra gã là cải cổ, nhìn xem khối này biển chữ vàng bị Cadơ cùng mỹ dạ tổ vịt cha đạp thành dạng này trong lòng của hắn so với ai khác đều nổi nóng bên ngoài nghe đồn hắn muốn trở về tin tức kỳ thật một chút cũng không giả hắn vẫn luôn đang chuẩn bị đây cũng là Di Dan cùng Vạn Đơn nổ xuất hiện ở đây nguyên nhân đã muốn trở về vậy liền khẳng định là phải làm cho tốt chuẩn bị tỉ như làm sao tăng lên Diemarjit thực lực La đương kim thế giới bóng đá số 1 cự tinh Tô Đông tại Vận bị mai một năng lực cá nhân của hắn đã viễn siêu đương kim giới bóng đá cơ hồ tất cả cầu thủ chuyên nghiệp điểm này từ hắn vừa rồi cái kia dẫn bóng cùng mở màn đến nay biểu hiện liền nhìn ra được Vạn Đơn nổ đối Tô Đông biểu hiện ấn tượng đặc biệt khắc sâu đồng thời cũng phi thường thưởng thức Florentino gật gật đầu, thoát ra một chút hối hận. Ngươi biết, Roger, ta không phải một cái thường thường hối hận người, nhưng duy chỉ có tại Tô Đông trong chuyện này, ta vô cùng hối hận. Chúng ta đã từng có hai lần tiếp cận ký hắn, nhưng hai lần đều không đủ kiên quyết. Một lần là tại Srbutin lịch vọn, còn có một lần là tại Valencia. Nếu như chúng ta lúc ấy ký Tô Đông, tin tưởng tình huống sẽ hoàn toàn không giống. Vạn Đạo Nô là tự mình kinh lịch người, hắn cũng biết lúc ấy Real Madrid đúng là có cơ hội, nhưng chính như Florentino nói, ngay lúc đó Real Madrid chính vào gã là tại cổ thời kỳ, tự tin tụ tập đối To Đông cũng không phải đặc biệt coi trọng. Bây giờ trở về quay đầu đi nhìn, Real Madrid bỏ qua Tô Đông, đơn giản có thể nói là bỏ qua toàn bộ thời đại. Có hay không biện pháp sang năm mùa hạ ký Tô Đông? Florentino hỏi. Zidane cùng Ván Đởn nộ liếc nhau một cái, đều mặt lộ vẻ khó xử. Muốn ký Tô Đông, vấn đề mấu chốt không ở Cho Biden, mà ở chỗ làm sao thuyết phục Tô Đông. Càng quan trọng hơn là, hiện tại đối Tô Đông cảm thấy hứng thú đội bóng cũng không chỉ Real Madrid một nhà. Trước tiếp xúc, tranh thủ một cái đi. Florentino trong đầu rõ ràng chuyện này độ khó. Chính hắn là vận hành quá nhiều tên cự tinh người, cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn vận hành nhất danh cự tinh gia nhập liên minh độ khó lớn bao nhiêu, nhất là giống Tô Đông loại này, mặc kệ là sân bóng vẫn là thương trưởng, đều có siêu phàm thực lực đỉnh tiêm cự tinh. Khỏi cần phải nói, giống Beckham, hắn vận hành độ khó liền viễn siêu Zidane cùng Ronaldo, nếu như không phải hắn cùng Ferguson trở mặt, căn bản là không có giễu ma trí chuyện gì. Mà bây giờ, đưa vào Tô Đông độ khó cũng muốn viễn siêu Beckham. Bất kể nói thế nào, khó là khó khăn điểm, nhưng sự tình chung quy vẫn là muốn đi làm đúng vào lúc này, Betmaber sân bóng bên trong lại lần nữa tuôn ra một trạng thốt lên ấm thành. Diemariz ném cầu về sau, phản công đến có chút ánh, bị đá có chút quá sốt ruột. Bayern chi này đội bóng tính bền dẻo mười phần, không chỉ có phòng thủ ương ngạnh, đợi cơ hội, phản kích đá lên tới là so với ai khác đều muốn hung hăng. Tại Diemariz tiếp tục phản công tình huống dưới, Bayern rốt cục chờ đến một lần tuyệt hảo cơ hội, Servicer tay vơ tại bản phương vùng cấm địa tuyến đầu được banh về sau, đưa ra một cước chuyển xa, trực tiếp cho đến phòng tuyến sau lưng cánh trái. Di Berdi bằng nhanh nhất tốc độ sau trên vào, đoạt tại cản nạ vạ rồi trước đó, bóng đá ra ngoài thời khắc, đưa bóng dừng lại vừa ngưng cầu, cản nạ vạ rộ liền nhào lên, ý đồ đem hắn ngăn ở bên trái, nhưng Jibergi đã sớm chuẩn bị, thân thể mười phần linh hoạt, nướng cầu sau trở về khẽ trụ, lắc mở một chút góc độ về sau, chân phải nghiêng chuyển vùng cấm địa. Tô Đông vốn là cố ý lạc hậu Jibergi một chút, khi nhìn đến Jibergi chụp qua cản nạ vạ rộ về sau, lúc này bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt. Khi giờ mật thiết chú ý đến Tô Đông động tĩnh, khi hắn nhìn thấy Tô Đông khởi động bắn vọt lên thời điểm, mình cũng đi theo khởi động. To Đông tốc độ rất nhanh, hắn là biết đến, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm, chỉ là không nghĩ tới, hai người vừa vọt lên đến. Tô Đông trực tiếp liền hất ra hắn nửa cái thân vị, cái này khiến Argentina hậu vệ quá sợ hãi, đưa tay liền muốn đi bắt, kết quả Tô Đông giải khai hình dở phòng thủ về sau, giống như rời dây cung mũi tên, xuyên thẳng lớn vùng cấm địa mà đi. Tại lớn vùng cấm địa penalty điểm phụ cận, khi nhìn đến hình dở lạc hậu Tô Đông nửa cái thân vị về sau, Casillas lúc này bỏ cửa xuất kích, nhưng Tô Đông tốc độ thực sự quá nhanh, đoạt tại lúc trước hắn, chân trái đưa bóng ngừng hướng về phía bên trái, để Casillas vô hụt. Về sau, Tô Đông đột nhiên đi phía trái bên cạnh phóng ra một bước, chân trái trực tiếp giúp bắn. Tuy nói Tô Đông thân thể lão đạo, kém chút mất đi cân bằng mà ngã quỵ. Nhưng bóng ra không chút huyền niệm trượt vào ca xi lát sau lưng công môn, vị Ben Munis lại xuống một thành, Hay không Go ổn. Tô Đông lại xuống một thành. 20. Bay đơn một lần nhanh chóng phản kích, đánh cho phi thường sắc bén, Zi Berzi ở bên trái đường trợ công hết sức xinh đẹp, mà Tô Đông tại bên trong cấm khu xử lý cũng là tương đương đặc sắc. Chúng ta có thể nhìn thấy, Real Madrid phòng thủ cầu thủ căn bản là ngăn không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng đi. Rất nhiều người khi nhìn đến Tô Đông thân cao lúc, đều sẽ không tự giác không chú ý hắn tốc độ, nhưng trên thực tế, Tô Đông là trên thế giới này chạy nhanh nhất cầu thủ một trong, hắn khởi động cùng bắn vọt tốc độ không chút nào bại bởi những cái kia tốc độ xuất sắc cầu thủ, tỉ như cờ Zito Ansonaldo, đây là khá kinh người. Ý trung vệ nệ Stata liền đã từng nói, phòng thủ Tô Đông, một khi bị hắn vọt lên đến, ai cũng ngăn không được. Vừa rồi Rio Magic lần này phòng thủ, liền lần nữa lại ấn chứng cái quan điểm này. Lúc trước, Sật Tở vẫn tại lo lắng, Biden sẽ lợi dụng tốc độ thân cao cùng lực lượng ưu thế tới làm văn trường, nhưng đến trong trận đấu, chúng ta kinh ngạc phát hiện, huyễn kích cũng không có làm như vậy, ngược lại càng chọn thêm hơn dùng mặt đất cầu. Rất bình thường hiển nhiên, huyễn kích đoán được Sật sẽ tăng cường cao cầu phòng thủ, cho nên ngược lại khai thác loại này mặt đất cầu chiến thuật mẫu chốt còn tại ở tô đông, hắn mặc kệ là cao cầu hay là mặt đất cầu, hắn đều có thể thành thạo điêu luyện, thậm chí đều là trên cái tinh cầu này uy hiếp lớn nhất đạt được tay, cái này tương đương đáng sợ. nếu như nói, vừa rồi không một là hậu, dielmarit còn có đấu trí đi phản công, như vậy hiện tại, theo tô đông đánh vào cái thứ hai dân bóng, dielmarit toàn bộ sĩ khí đã bị nghiêm trọng suy yếu. điểm này, từ dielmarit cầu thủ trên mặt biểu lộ liền có thể thấy nhất thanh nhị sở. chi này đội bóng đã không có đủ 2 năm trước cạm kẹo lộ chỗ dễ dỗi đến kia cố tình khí thần. chương sáu trăm mười đường. hiện tại chúng ta không có khả năng chiến thắng bay đơn. Sở tờ cái này một lời nói rất nhanh tại châu Âu giới bóng đá đã dẫn phát sóng to gió lớn. Real Madrid, Champions League từ trước tới nay đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, vậy mà liền dạng này công khai thừa nhận tài nghệ không bằng người. Cái này trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Dù La Benzema bơ fan bóng đá cho đối thủ đưa lên tiếng vô tay, kia cũng còn có thể giải thích là gió độ, dù sao trên sân bóng thua cầu là chuyện rất bình thường, nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, tại sao trận đấu công khai phát biểu như thế khinh suất môn luận, cái này lập tức đã dẫn phát fan bóng đá, tần quản lý cùng phòng thay quần áo phản ứng mãnh liệt. Câu lạc bộ giám đốc Mỹ giả tổ vịt rất nhanh liền đối Sật tờ lần này luôn luận phát biểu đánh giá cho rằng đây là khinh suất không chịu trách nhiệm ngôn ngữ, tần quản lý ngay tại cẩn thận ước định lần nói chuyện này mang đến ảnh hưởng, đem đốc xúc Sật tờ tiến hành kiểm điểm. Câu lạc bộ chủ tịch Kader dần cũng ra mặt chấn an fan bóng đá, biểu thị Sật tờ chỉ là muốn thông qua ngôn ngữ đến kích thích cầu thủ, hy vọng có thể tại sân khách nghịch chuyển đối thủ, mà không phải tức vũ khí đầu hàng. Nhưng tây ban nhà truyền thông cũng mặc kệ những này, báo quát báo AS cùng mạ cạ báo ở bên trong, tất cả đều đối Sật Tự công công, thậm chí đối Real Madrid cầu thủ biểu hiện cũng là tương đương bất mãn báo AS tổng biên đản thờ hệ đồ ngay tại chuyên mục bên trong công kích sertor cho là hắn tại thảm bại sau vùng nổi cái gì gọi là chiến thuật bên trên không có kẽ hở chẳng lẽ hắn cho rằng tại không chế bóng phương diện hơi chiếm ưu thế chẳng khác nào hắn trên phương diện chiến thuật đánh bại hơn kinh vậy tại sao cả chàng tranh tài bay mỗi một lần tiến công đều sẽ cho đội bóng chế tạo tình hình nguy hiểm cái này thật chỉ là cầu thủ vấn đề chính sertor không có trách nhiệm đản thờ hệ đồ tại chuyên mục ngón giữa ra diomaiz không so với ba sân nhà thất bại đây là ai cũng không nguyện ý phát sinh nhưng như là đã xuất hiện, kia vấn luyện viên trưởng nên cùng cầu thủ đồng tâm hiệp lực, mà không phải cái này nghĩ đến đem mình cho hái ra. Từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, Real Madrid không có lấy ra nửa điểm có sức thuyết phục biểu hiện, để cho người ta không nhìn thấy nửa điểm quán quân tướng, trái lại đối diện Barcelona, Murino chấp giáo sắc thực dứt lấy tranh luận, nhưng ít ra tại khí thế cùng chỉnh thể tính chất biểu hiện bên trên, hoàn toàn đè xuống Real Madrid. La Liga đến nay duy trì thắng liên tiếp chiến tích. Ảnh tờ hệ đồ biểu thị, Real Madrid tại sật tờ chấp giáo dưới, hai năm qua dẫn viện binh cường độ không nhỏ, nhưng thực lực tổng hợp là hiện lên trượt xu thế, nhất là đến bản mùa giải mặc dù nói như vậy có chút không đủ khách quan, nhưng bên trên mùa giải Real Madrid biểu hiện được cũng không tốt, nhất là tại tháng 2 phần về sau, đội bóng liên tiếp xảy ra vấn đề. Nếu như không phải ba ca biểu hiện được quá kém, Real Madrid cuối cùng là rất khó đoạt giải quán quân. Mà tới được bản mùa giải, tình huống liền trở nên càng thêm hỏng bét. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền đã liên tiếp tôn ra vấn đề, sẩn thờ không có lấy ra hữu hiệu phương án giải quyết. Đây là ai vấn đề? Sẩn thờ hệ đồ tuy nói không có điểm đấu, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Real Madrid hiện tại vấn đề, tầng quản lý, huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều phải có trách nhiệm, ai cũng trốn không thoát. Nếu như nói, làm Real Madrid tiếng nói, báo AS cùng mạng cả báo có rất nhiều vấn đề cũng không nguyện ý cho thủng. Như vậy, Jotter Một Thiên bình luận Văn chương liền rất tốt điểm ra ngoại nhân đối Real Madrid hiện trạng cách nhìn. Rất nhiều cầu thủ căn bản không xứng với Real Madrid quần áo chơi bóng. Bản này bình luận không có điểm nổi danh tự, nhưng chỉ cần là nhìn qua tranh tài, hay là nhìn thấy sau trận đấu cầu thủ cho điểm, đều không khó đoán được hắn nói tới ai. Thì như sơ nhất là Hà Lan giữa trận đã từng một lần là Real Madrid niềm hy vọng. Vừa gia nhập liên minh đội bóng thời điểm, biểu hiện được phi thường chói mắt, nhưng không bao lâu, biểu hiện của hắn liền dưới đường đi trượt. Đầu tiên là chuyển ra ly tiếp lấy Lưu Luyến Hụp Đêm, liên tiếp xuất hiện tại báo chí đường viễn tin tức bên trên. Ronaldinho sở dĩ Lưu Luyến Hụp Đêm không ngừng náo ra đường viễn tin tức, nhưng vẫn như cũng bị bà Ka coi trọng xem, nguyên nhân rất trọng yếu là, hắn là Ronaldinho. Ngươi sở nghịch dựa dựa vào cái gì? À, cũng bởi vì ngươi ly hôn, cho nên ngươi liền muốn Lưu Luyến Hụp Đêm tiến tới ảnh hưởng đến ngươi tại trên sân bóng biểu hiện. Còn có thể hay không có chút đạo đức nghề nghiệp. Mà ngoại trừ sở nghịch ở bên ngoài, Real Madrid trong đội rất nhiều cầu thủ cũng đồng dạng tồn tại vấn đề. Thậm chí có truyền thông đem đầu mâu nhắm ngay Zoro, cho là hắn là Real Madrid trong phòng thay quần áo ưu ái tính so sánh dưới, nước Đức truyền thông càng thêm chú ý ngược lại là Neuer biểu hiện. Kỳ cờ tạp chí ngay tại trang The Only League đặc san ngón giữa ra, Benzema Birch chiến -chi -chi để cho người ta thấy được tuổi già sức yếu Rio Madrid, cùng tuổi trẻ ham hở tiến lên Bayern, mà Neuer tại Casillas trước mặt biểu hiện, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kỳ cờ tạp chí phân tích, Casillas bản mùa giải biểu hiện được cũng không lý tưởng, thi đấu vòng tròn bên trong ném cầu rất nhiều, biểu hiện như vậy liền xem như tại La Liga, đều không thể làm người vừa lòng. Cụ thể đến trận đấu này bên trong, Neuer lấy ra làm cho người tỏ vẻ kinh ngạc, chiệt để đem Casillas cho hạ thấp xuống. Kỳ cờ tạp chí biểu thị Từ khi rèn sỉn tại giao đấu đờ bỏ gì mẹn trong trận đấu phạm phải sai lầm lớn về sau, Nơ Ơ liền nhất cử bật lấy chủ lực vị trí, biểu hiện là một trận so với một trận xuất sắc, liên tục số không phong đối thủ, cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Tại xếp mệ rệ điều giáo dưới, Nơ Ơ thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuy nói vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ có lô mãng sai lầm, nhưng chỉnh thể biểu hiện muốn so trước đó tiến bộ rõ ràng, nhất là tại gần nhất cái này ba trận, càng là để cho người tán thưởng không thôi. Chúng ta hẳn là tôn trọng Kasi quá khứ lấy được thành tựu, nhưng liền đêm nay trận đấu này tới nói, Hắn xa xa không gọi được cấp thế giới, ngược lại là Nơơ, biểu hiện ra làm cho người khó quên thực lực cùng tiềm lực. Ở chỗ này, chúng ta không thể không bội phục Tô Đông khảo sát cầu thủ ánh mắt, bởi vì theo chúng ta hiểu biết đến, Nơơ chính là Tô Đông mảnh liệt đề cử cho Biden tầng quản lý, dù là tất cả mọi người tại lực năng Atlas, nhưng Tô Đông vẫn như cũ kiên định ủng hộ Nơơ, hắn vẫn luôn cho rằng, Nơơ mới thật sự là có thế giới đỉnh cấp tiềm lực tuổi trẻ thủ môn. Chính là bởi vì đạt được Tô Đông hết lòng, Biden cự đầu hờnnes mới có thể nói, Biden chưa hề đều chỉ chú ý Nơơ. Mà sự thật cũng chứng minh, Nơơ gia nhập liên minh Biden về sau, biểu hiện đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn đã có đỉnh cấp thủ môn khí tượng, tin tưởng đợi một thời gian, hắn sẽ trở thành nước Đức, thậm chí thế giới bóng đá giới bóng đá đại tân sinh thủ môn bên trong người nổi bật. Benzema ở chế hậu, Tô Đông lại lần nữa nhận được như nước thủy triều khen ngợi. Liền ngay cả Tây Ban Nha báo AS cùng mà cả báo trở truyền thông, đều nhao nhao biểu đạt đối Tô Đông tính ý, cho là hắn tại Benzema đưa lên một trận đặc sắc người biểu diễn. Hắn để Benzema fan bóng đá lần nữa thấy được thế giới superstar biểu diễn, mà fan bóng đá cũng không chút nào keo kiệt đưa cho hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hắn mới là đêm nay chúa tể tranh tại người kia. Ản thở hệ độ tại chuyên mục bên trong tán dương. Bay Biden chủ soái Huyền Kịch cũng tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên biểu thị, Tây Ban Nha fan bóng đá thật phi thường động, nhất là Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn phi thường hiểu cầu, biết như thế nào đi thưởng thức một trận bóng đá tranh tài. Đêm nay, Tô Đông đá ra một trận hoàn mỹ tranh tài, hắn làm được hắn đủ khả năng làm được hết thảy, hắn đêm nay mộng ảo biểu hiện tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp, hắn hoàn mỹ hiện ra siêu cấp cự tính tác dụng, cho nên hắn thắng được Betma bơ tiếng vô tay. Huyền Kịch vẫn không quên vì Tô Đông bỏ phiếu, biểu thị lấy Tô Đông biểu hiện, hoàn toàn xứng với giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nếu như ta có quyền bỏ phiếu, vậy ta nhất định sẽ tại thứ nhất tuyển hạng thứ hai tuyển hạng, thứ ba tuyển hạng, tất cả tuyển hạng bên trong, tất cả đều viết lên tô đông danh tự, ta không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn không có cầm tới giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ là bộ dạng gì, đó nhất định là thế giới này bị hay. nhưng cũng không phải tất cả mọi người nhìn như vậy. đương mê ơn tại sân khách ba không đánh bại Real Madrid đồng thời Barcelona cũng có thể tại sân khách năm không cùng thắng thụy sĩ bà dẻo, Messi hai truyền một bán, biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhất là hắn cùng bộ dạng công kích tổ hợp càng là làm cho người kinh hỉ, bộ dạng lập cú đúp cũng là biểu hiện được phi thường chói mắt và ca huấn luyện viên trưởng Mujino tại sau trận đấu đánh lại những cái kia cho là hắn chấp giáo phong cách không đủ tính công kích ngôn luận, hắn dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sân khách quần thắng để chứng minh mình cùng đội bóng thực lực. Mà hắn cho rằng Messi mới là trên thế giới này tối hẳn là cầm tới giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ. Ta nhất định phải thừa nhận, Tô Đông Sắc thực lấy được phi thường xuất sắc thành tích, nhưng ở giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, quán quân vinh dự vẹn vẹn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chân chính khảo sát là cầu thủ biểu hiện bất luận cái gì thấy qua Messi đá bóng người đều sẽ phát ra liên thanh sợ hai tháng phục, cũng sẽ không phủ nhận, hắn là trên cái tinh cầu này mộng ảo nhất, bất khả tư nghị nhất cầu thủ, nếu như vậy cầu thủ đều lấy không được giải quá cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vậy cái này hai tòa giải thưởng còn có cái gì sức thuyết phục. Mujinho còn mượn cơ hội đạp từ địch Real Madrid một cước, cho rằng Real Madrid bản mùa giải là lấy không được quán quân, bởi vì La Liga quán quân đem thuộc về Barcelona, mà lại hắn sẽ dẫn đầu ba ca tại khu vực đẹp bị bên trong triệt để đánh bại Real Madrid, Vernat Real Madrid đoạt giải quán quân hối tưởng. Không chỉ có như thế Hắn còn biểu thị, hy vọng Bayern có thể tại Champions League đấu vòng loại bên trong không chịu thua kém một điểm. Ta xem bọn hắn chỗ tiểu tổ thế cục, Bayern có cơ hội cầm thứ nhất, cái này rất tốt, nhưng ta hy vọng bọn họ tại vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại bên trong cũng có thể biểu hiện được tốt một chút, dạng này chúng ta mới có cơ hội chạm mặt. Tại chấp giáo 3K thời điểm ta cũng đã nói, ta sẽ dẫn Linh Chi này đội bóng, dựa sạch quá khứ 2 năm này bị xỉ nhục. Bayern đã từng cho 3K mang đến qua nhục nhã, ta sẽ đích thân mang theo Chi đội bóng, gấp bội hoàn trả. Năm không cùng thắng, cho Mujino mang đến tự tin mãnh liệt, đồng thời cũng làm cho 3 truyền thông mở mày mở mặt. Mourinho chấp giáo tác thực không phù hợp Barca truyền thống, tỷ như hắn đối không chế bóng không phải rất xem trọng, nhưng Barca tiến công bị đá phi thường sắc bén, đội bóng là bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn biểu hiện tốt nhất đội bóng, liền ngay cả Cerdru Yves đều chỉ có thể chỉ trích Mourinho bóng đá phong cách, mà đối thành tích không có bất kỳ biện pháp nào. Thời gian dần trôi qua, Barca fan bóng đá cũng có chỗ đổi cái nhìn. Chuyên nghiệp bóng đá nha, thành tích mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể thủ thắng, có thể đại thắng, có thể không ngừng dẫn bóng, có mấy người sẽ chân chính quan tâm phong cách. Chẳng lẽ, giống như cắt chấp giáo sau 2 năm như thế Dự vững phong cách, nhưng không bỏ ra nổi thành tích, mới là chuyện tốt. Cho nên, theo mùa giải xâm nhập về sau, thành tích tăng lên, Mujino cũng dần dần ngồi vững vàng ba ca xoáy vị. Mà hắn liên tiếp đem Bayern lấy ra rút, cũng phù hợp hắn nhất quán chấp giáo sáo lộ. La Liga đã vô địch, nhưng nhất định phải cho đội bóng lập một cái biên đấm. Tô Đông cùng Bayern không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Mà Bayern cũng tại trở về Bundesliga về sau, gặp góc bất ứng lạnh đánh lén. Chương 617, đêm nay, hắn muốn ở chỗ này báo thủ dự hận. Chấp giáo một chi đội bóng, nhưng thật ra là phi thường phức tạp hệ thống công trình. Phan bóng đá thường thường chỉ là hết ngồi để giếng, thấy được trong đó một phần nhỏ. hoặc là nói, là đội bóng bạo lộ ra một góc của băng sơn, càng nhiều là đang nhìn không đến dưới mặt nước. Thật giống như Bayern đã xong Bet Mervechi chiến hậu, trở lại Bundesliga, nên đón thứ 9 vòng đối thủ, Robert. Đây là Bayern sân nhà, Robert bản mùa giải biểu hiện cũng không phải đặc biệt tốt, trước mắt xếp tại Bundesliga thứ năm, Bayern tại sân nhà vẫn rất có lực lượng cầm xuống đối thủ. Cùng lúc đó, Bayern lịch đấu tương đương dày đặc. Từ Bet Merve trở về, cuối tuần đã xong Robert, giữa tuần còn có Bundesliga vòng thứ mười, cuối tuần là vòng thứ mười Tận lực đổi tiếp giao đấu Real Madrid tiểu tổ vòng thứ tư, lịch đấu là tương đương chặt chẽ, sẽ không cho Bayern lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tại như thế giày đặt lịch đấu bên trong, đội bóng là khẳng định phải tiến hành thích hợp thay phiên. Càng quan trọng hơn là, trước mắt Bayern phòng thay quần áo mặt ngoài là một đoàn hài hòa, nhưng trên thực tế đã có không ít cầu thủ tại khoan trách. Tỷ như bộ đột kỳ, hắn trên giải Euro biểu hiện xuất sắc, trở lại Bayern về sau, một lần cũng thu được cơ hội, nhưng theo Di cùng Jo tái xuất, hắn lại biến thành dự bị, rất khó thu hoạch được ra sân thời gian. Thế là hắn liền liên tiếp hướng huyền kịch phàn nàn. Thậm chí trước đó đều tại nước đức truyền thông bên trên mịt mở vạch, huyền kích không nguyện ý cho hắn cơ hội. Còn có rèn xìm. Giao đấu ở đờ bờ gì mẹn kéo không biểu hiện về sau, hắn xác thực nhận lấy như thủy chiếu chất vấn, sau đó huyền kích lại lần nữa để hắn xuất ra đầu tiên đá gờ mạng cột, nhưng về sau mấy trận tranh tài tất cả đều là nơ ơ gánh cương chủ lực. Cái này đương nhiên có thể nói là nơ ơ phát huy ra sắc, biểu hiện được phi thường dũng mãnh phi thường, nhưng theo rèn xìm, hắn còn không có thua chỉ là lấy được tranh tài thời gian giảm bớt mà thôi, cho nên hắn người đại diện ngay tại truyền thông bên trên tạo áp lực, cho rằng bơ hơn hẳn là cho rèn xịn càng nhiều tranh tài thời gian, đối với hắn càng thêm tha thứ một chút. Trên thực tế, cho dù là tại đội bóng nội bộ, thanh em như vậy cũng không nhỏ. Tô Đồn Kỳ cùng rèn xịn vẹn vẹn chỉ là đại biểu, trong đội còn có còn lại một chút cầu thủ, cũng đều khát vọng thu hoạch được cơ hội, tỷ như đệ Đệm Mỹ ly, Van Bọ Mẹo, Van bỉ Tiễn vân vân. Một chi đội bóng muốn tiếp tục tác chiến, băng ghế đội hình độ dày là ắt không thể thiếu, mà như thế nào cân đối trụ lực cùng dự bị cầu thủ ra sân thời gian, đây chính là một môn khảo nghiệm huấn luyện viên trưởng cao thâm học vấn đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều nói, chấp giáo kỳ thật chính là một môn quản lý nghệ thuật. Giao đấu bấm bớt, bay ơn trước chủ xoáy mạ gạt quay về ẩn sân bóng. Hạn tại lúc trước liền liên tiếp khiêu khích, chính là muốn lợi dụng bay ơn phân tâm tại trang Dion lit thời điểm tại sân khách cho bay ơn một kích trí mạng. Huyền kích thì là cân nhắc đến tiếp xuống lượt đấu, cùng phòng thay quần áo cầu thủ cảm xúc. Lúc này đối đội bóng tiến hành thay phiên, tô đồn kỳ xuất ra đầu tiên, cùng cỡ lọ sở cộng tác, hợp thành song tiên phòng, van bỏ mẹo, đệ mỉ chạy ly mấy người cũng đều xuất ra đầu tiên, thủ môn thì là để dẹn dĩnh thay thế nơi ơ. Cái này kỳ thật cũng là đang khảo sát dự bị cầu thủ trạng thái cùng biểu hiện. Bayern bọn này dự bị cầu thủ sát thực biểu hiện được 10 phần ra sức, trang diện đã lên đến tương đương cố gắng, phi thường chân quý cái này thật vất vả đạt được cơ hội, muốn tại Allianz sân bóng chứng minh một chút thực lực của mình. Nhưng có thời điểm chính là quá mức tò mò, hiệu quả ngược lại không tốt. Ở phía trước 30 phút bên trong, Bayern đều chiếm cứ trên trận chủ động, đối tốc bất tạo thành áp lực. Nhưng tại phút thứ 31, bất giữa trận đoạn đi van bỏ một chuyền bóng về sau, rối dục nhanh chóng phản kích, dễ nhận banh sau đột nhập vùng cấm địa, bị Đệ Mỹ chẻ lùi một cái phía sau trừ bóng, xoèn lật tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính không chút do dự phán đá phạt đền. Cả tòa Alien sân bóng đều hư thanh đầy trời. Gơ dạ phít một lần là xong, Vi Hop bất thủ kéo ghi chép. Nhưng để cho người không tưởng tượng được là, ngắn ngủi 2 phút sau, đến từ Nhật Bản giữa trận Mạ cổ tỏ hạ sẽ bệ cánh phải truyền bên trong, vùng cấm địa bên trong réo cô đánh đầu công cánh cửa, Vi Hop bất lại xuống một thành. Ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian, Hop bất liên nhập hai cầu. Mạ gạt kích động đến cả người đều xông ra huấn luyện viên tịch, giơ cao hai tay, lớn tiếng reo hò, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Hắn là mang theo thất bại rời đi Brighton, mà đêm nay, hắn muốn ở chỗ này báo thủ rửa hận. Tô Đông ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn xem đội khách huấn luyện viên tịch trước mạ gật đã có chút thất thố chúc mừng, trong lòng âm thầm mỉm cười. Hắn gái này cần là nhiều biệt khuất mới có thể kích động thành dạng này. Tại Tô Đông hiểu rõ bên trong, giống như bất cần cầu thủ muốn so hắn càng biệt khuất ta. Lúc trước bị hắn giao hơn đắng như vậy, kết quả đau khổ không ăn ít, thành tích lại không ra. Hiện tại tốt, trở về tiến hai cầu, liền coi chính mình báo thủ rửa giữa rồi. Nhưng nhìn xem bóng trên trận bên cầu thủ, Tô Đông trong lòng cũng cảm thấy nén giận. Cớ lở sợ cũng không cần nói, hắn nam hiểu nhất cũng không phải dẫn bóng. Po Đồn ký ngược lại là thích phần nản, nhưng trận này để hắn lên biểu hiện của hắn đâu. Còn có rèn xịn, cái thứ nhất mất bóng xem như đệ mĩ trẻ lì sai lầm, không có đập ra penalty cũng không trách hắn, nhưng cái thứ hai mất bóng liền khẳng định có trách nhiệm của hắn, rẽ cô tại penalty điểm phụ cận đánh đầu công cánh cửa, hắn là ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Có thể nói, chỉ riêng hơn nửa hiệp, Bayern mấy tên dự bị cầu thủ thật không có biểu hiện ra có khiêu chiến chủ lực cầu thủ thực lực. Mà tại ngay cả ném hai cầu về sau, Bayern biểu hiện cũng vẫn là không có khởi sắc. Gribozy ở bên trái có vẻ hơi cô trưởng màn mình đương nhiên, tô đông cũng không phải đáng trách cứ dự bị cầu thủ dù sao bọn hắn có ít người sát thực một quãng thời gian rất dài không có xuất ra đầu tiên qua trạng thái cũng sát thực không cách nào cam đoan mà lại trường kỳ dự bị trong đầu có phản nản cũng là bình thường chỉ có thể nói đêm nay mai ơn thay phiên khiến cho rất bình thường thất bại thật muốn tiếp tục như thế đá xuống đi mà gạt nói không chừng thật có thể mang đi ba phần giữa trận lúc nghỉ ngơi tô đông cùng jouben cùng còn lại đồng đội đều tại sân bóng bên trong tiến hành làm nóng người cùng huấn luyện cái này cũng đại biểu cho một cái tín hiệu huyền kích cũng không tính ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay người từ một loại nào đó trình độ đã nói. Phần cái chính là tại nói cho xuất ra đầu tiên đám cầu thủ, hắn vẫn như cũ tin tưởng bọn họ, hy vọng bọn họ có thể có chỗ biểu hiện, tại hạ nửa chẳng phát huy ra tài nghệ thật sự, tốt nhất có thể nghịch chuyển đối thủ. Ngược lại là Ali Alien sân bóng nhìn trên đài fan bóng đá lộ ra rất gấp, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, rất nhiều người đều đang kêu lấy Tô Đông danh tự. Ta đoán chừng, lúc này fan bóng đá khẳng định trong đầu ở gấp, "Hắc Tô, ngươi làm sao còn không lên trận?" Joben cười ha hả nói, hắn hiện tại đã triệt để tiếp nhận Tô Đông là một cơn số một cự tinh tử thế. Mặc kệ là từ tranh tài biểu hiện, vẫn là đội bóng tác dụng, hay là bên ngoài sân giá trị, hắn cũng không sánh bằng Tô Đông không thừa nhận thì có biện pháp gì. Tô Đông cũng vui vẻ, ra vẻ một mặt tiếc nuối cảm khái nói, đối thủ quá yếu, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Joe Ben cùng chung quanh bên cầu thủ cũng đều là một trận một người. Đây đúng là cho đùa lời nói, nhưng từ một loại nào đó trình độ đã nói, Tô Đông tại Bundesliga thật có thể nói là là hạng giữa bầy gà. Khuyết đại điểm nói, hắn ở chỗ này, thật không có gặp được cái gì khiêu chiến. Bundesliga tốt nhất hậu vệ tại Bayern, tại còn lại đội bóng, cái nào giữa trận vệ có thể vây được Tô Đông. Đừng nói là một người, nhiều khi hai cái trung vệ cùng tiến lên, đều rất khó thủ được Tô Đông. Ferdina cùng vãi đi, hai người đều khốn không được tô đồng. Bundesliga còn lại trung vệ thì càng khó khăn. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, huyền kỵ ở giữa sân thích hợp làm ra điều chỉnh. Bay ơn một lần đá ra một đợt thế công, nhưng cũng không thể chế tạo ra có uy hiếp sút gôn cơ hội. Cái này khiến chàng diện có vẻ hơi bình thản. Ali ở sân bóng bay ơn phan bóng đá cũng bắt đầu ngồi không yên, sao động. Mạng gạt cái thằng này tỏ rõ ý đồ chính là muốn đến báo thù tuyết hận. Hiện tại đây là muốn để hắn dương dương các ý khải hoàn mà đi. Thật muốn làm như thế, về sau bay mặt mũi muốn đặt ở nơi nào? Còn có. Coi như Bayern là đội hình dự bị xuất chiến, nhưng trên thực tế bọn này dự bị cầu thủ cũng chính là tại Bayern, ném tới Bundesliga còn lại đội bóng, liền xem như đến Robert, đây còn không phải là thỏa thỏa chủ lực. Kết quả ngược lại tốt, tại sân nhà còn bị khi dễ thành dạng này. Sao động fan bóng đá bắt đầu càng không ngừng chế tạo động tĩnh, thậm chí bắt đầu ở la lên Tô Đông danh tự, hiện nhiên là tại đối hẳn Kít tiến hành tạo áp lực, hy vọng hắn có thể mau chóng thay người. Đều lúc này, đương quản là giết gà vẫn là mổ trâu, dù sao chỉ cần có thể thắng, tùy tiện cái gì đều được. Hẳn Kít dần dần cũng bắt đầu có chút ngồi không yên đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 58 lúc hắn liền từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên nhìn về phía ghế dự bị hướng phía tô đông cùng joe ben vẫy vẫy tay ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian tới trong tràng máy ơi fan bóng đá gặp lập tức đều kích động hoan hô sớm nên thay người cái này hải lão đầu cũng thật là hết lần này tới lần khác phải trở tới hiện tại người nghĩ như thế nào hiển kích quan tâm hỏi hướng tô đông tô đông nhìn một chút sân bóng phương hướng lắc đầu nói tiến công bị đá quá kém bả dạ ly biểu hiện được không tệ hiển kích nhược hưu sở chỉ nói tô đông nét miệng cười một tiếng người cái này lão đầu đầy mình ý nghĩ xấu đừng cố ý dùng lời kích ta, nè ta, cắn nạ vạ dồ cùng mà đi nhỉ? Ta cũng có thể làm nằm xuống, còn sợ bạ giả ly? Huyền Kích nhìn thấy Tô Đông dạng này, lúc này trong lòng an tâm, vậy liền giao cho ngươi. Tô Đông gật đầu, yên tâm, ngươi liền an tâm ngồi tại huấn luyện viên tịch bên trong, thắng tranh tài, mời ta ăn cơm, không có vấn đề, thời gian địa điểm tùy ngươi chọn. Huyền Kích cũng là sảng khoái, không có cách, vì thắng trận, hắn còn có cái gì không bỏ được. Đương Tô Đông cùng Jo Ben song song đi đến bên sân, chuẩn bị muốn thay bộ xung trận lúc, cả tòa A sân bóng tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Toàn trường bừng lên phan bóng đá đều tại hô to Tô Đông danh tự, hiển nhiên đối với hắn ra sân tràn đầy chờ mong. Đây là tới từ ở quá khứ 2 năm, Tô Đông gia nhập liên minh đến nay, một trận tiếp một trận thắng lợi, một cái tiếp một cái dẫn bóng chỗ chậm rãi tích lũy. Đội khách huấn luyện viên tích trước, mà gắt nhìn thấy Tô Đông muốn thay bổ sung trận lúc, cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lúc này liền đi tới bên sân, la lên trên trận húc bất cầu thủ, muốn bọn hắn chú ý chút phòng thủ, nhất là muốn trọng điểm nhìn xem bọn hắn tiền phong. Hai cầu dẫn trước, ưu thế này xác thực không nhỏ, nhưng đối mặt Tô Đông dạng này siêu cấp tự tin, ai lại dám nói mình có nắm chắc. Nửa chàng sau còn có 30 phút tạ hữu. Thật nếu để cho Tô Đông phát huy ra, bị lịch chuyển cũng không phải là không thể sự tình. Nghĩ tới đây, Mã Gạt vẫn cảm thấy không yên lòng, lại đặc điệu thừa dịp chết cầu cơ hội, đem hậu phòng tuyến cầu thủ gọi qua, tận tâm chỉ bảo một phen. Mà ơn bên này, Ô Đồn Kỷ thì là mất hết cả hứng bị Tô Đông thay thế ra sân. Nếu như nói, trước đó hắn còn có thể phàn nàn mình không chiếm được cơ hội, như vậy hiện tại, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Chương 618, sự thượng nhanh nhất hạt chiến. Phút thứ 60, ơn lập tức đổi lại hai tên cầu thủ. Tô Đông cùng João Bend đều dự bị ra sân, nhìn, huyền kịch là quyết định muốn phản công. Lần này là bơn thu được một lần trước trận cánh trái ngoài biên cơ hội. Marcelo trực tiếp đưa bóng ném trở về hậu phòng tuyến, giao cho Pepe. Pepe ngừng cầu về sau, mới chuyển cho Lucio. Lucio ngừng cầu, hướng phía trước mang theo một bước, nhìn về phía phía bên phải, muốn đi tìm lạm, nhưng góc bất phòng thủ rất nhanh liền cùng lên đến, thế là Lucio đột nhiên trụ cầu biến hướng, trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng đá về tới cánh trái. Marcelo ngừng cầu hướng về phía trước, nhanh chóng hướng phía trước mang, cung cấp tốc đưa bóng chuyền qua trung tuyến, giao cho Griezmann. Griezmann đoạt tại đối phương hậu vệ phải dịt tợ trước đó, đưa bóng dừng lại, ngang bên trong cắt dẫn bóng chưa được hai bước, đột nhiên đưa ra thẳng truyền. nước pháp mặt thèo một cước này thẳng truyền cho rất nhanh, rất bình thường đột nhiên, ở giữa góc bất phòng thủ cầu thủ đều không thể chặn lại được. tại lớn ở ngoài vùng cấm dây, tô đông dùng thân thể dựa vào bạ dạ ly đối mặt jiberji một cước này thẳng truyền bóng, tô đông chân trái nhẹ nhàng đưa bóng nhanh tán mất, đồng thời thuận thế đưa bóng hướng bạ dạ ly sau lưng một nhóm, mình lại đột nhiên quay người phía bên phải. jiberji một cước thẳng truyền cho đến tô đông dưới chân. xinh đẹp, người cầu phân qua. tô đông, tô đông vừa hướng phía bên phải xoay người, lập tức ra tốc sông về phía trước đâm, lập tức liền hất ra bạ dạ li vọt thẳng vào đến góc bất vùng cấm địa, tại penalty điểm phụ cận, đuổi kịp vừa rồi đẩy tới một cú kia cầu. Thủ môn Barna Lio quá sợ hãi, vừa mới xuất kích vọt tới nhỏ ở ngoài vùng cấm đầy, liền thấy Tô Đông đã đuổi kịp cầu, trực tiếp một cái giật bắn, bóng ra giống như là một tia chớp, từ Barna Lio bên cạnh thân lướt qua, chui thẳng góc bất cầu môn. Một so với hai, Tô Đông dẫn bóng về sau, dùng sức hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn, cũng giơ hai tay lên thật cao. Cả tòa Alien sân bóng tuân gia như sấm sét tiếng hoan hô. Ra sân không đến 1 phút, Tô Đông liền vị bơn đánh vào một cầu. Oh, Miguel đây quả thực quá để cho người không thể tin được. Cầu thủ vẫn là vừa rồi những cái kia cầu thủ, nhưng Tô Đông ra sân về sau cấp thứ nhất sở cầu, trực tiếp liền tạo thành người cầu phân qua, đục xuyên góc bất cầu môn, vì bị ơn lật về một cầu. Trực tiếp truyền hình ống kính tại chiếu lại lấy vừa rồi Tô Đông cái kia xử lý, đến từ J Barry chuyển bóng, Tô Đông trực tiếp ngừng hướng sau lưng, mình xoay người lại người cầu phân qua, dễ như trở bàn tay liền hất ra bạ dạ lý. Đương nhiên, nơi này dễ như trở bàn tay, kia là tương đối Tô Đông mà nói. Tất cả xem tranh tài người đều sẽ không quên, vừa rồi bạ dạ lý là như thế nào đồng kết cỡ lọ sợ cùng Podoqui. Đây tuyệt đối là một lần làm cho người khó có thể tin dẫn bóng. Tô Đông ra sân vẹn vẹn một phút, liền bị Bơn lật về một cầu. Trực tiếp truyền hình ống kính còn đặc địa cho đến bên sân, chúng ta nhìn thấy hừng kín hết sức kích động. Ghế dự bị bên trên bộ đồn kỳ cũng đã nhận được một cái cận cảnh, hắn nhìn có chút xấu hổ. Cả trang tranh tài đem hắn chậm chậm đến không có chút nào tỷ khí bạ ra ly, lại bị Tô Đông vừa vào sân liền cho xử lý, cợt lợn ợp dỉn sờ sát thực hẳn là xấu hổ. Đây chính là trên thực lực trên lệnh. Ngay tại trực tiếp truyền hình ống kính vừa mới kết thúc chiếu lại, một lần nữa cắt về tới thời gian thực tranh tài hình tượng bên trong thời điểm, liền thấy một cước chuyển xa từ Bơơn nửa tràng bay về phía trước trận. Giờ khắc này cả tòa Alien sân bóng phan bóng đá lần nữa kích động vùng cấm địa dưới đầu, Tô Đông dùng thân thể một mực chế trụ bạ ra ly, kẹp lại tốt nhất điểm rơi, thậm chí cũng còn không có lên nảy, trực tiếp liền dùng đánh đầu đem một cước này đến từ hậu trường chuyển xa định hướng về phía mình bên cạnh. Nhật Bản giữa trận mạ cổ tỏ hạ sẽ về một mực chờ đợi chờ cơ hội, cướp đoạt thứ hai điểm rơi. Nhìn thấy Tô Đông đánh đầu đẩy xuống đến về sau, hắn lúc này liền hướng phía thứ hai điểm rơi đuổi theo, cũng không có chờ hắn cướp được cầu, liền cảm thấy bên cạnh một cô giống như núi to lớn không thể đối kháng trên tới, đem hắn cả người cưỡng ép gạt mở, để hắn không tự chủ được hướng bên cạnh tối lui. To Đông cướp được thứ hai điểm rơi là thoản thế ngừng hướng về phía vùng cấm địa, cả người bằng nhanh nhất tốc độ khởi động, gia tốc hướng phía bóng đá đuổi theo. Bạ dạ lì kịp thời về tới vùng cấm địa tuyến đầu, đối mặt tô đông thời điểm, hắn không dám chút nào chủ quan. Nhưng tô đông tốc độ đã thức dậy, đuổi kịp cầu về sau, trực tiếp một cái muốn bên trong cắt động tác giả, đột nhiên đưa bóng lội hướng về phía trước, gia tốc đuổi về phía trước, không đợi bạ dạ lì cùng thủ môn bờna lì ủ kịp phản ứng, chân trái một cái đại lực rút bắn, câu lại một lần nữa bị tô đông đánh vào góc bất cầu môn. Hai so hai, gỗ ổn, thượng đế a, tô đông ra sân vẹn vẹn hai phút, lập cú đút đây quả thực quá để cho người khó có thể tin chúng ta nhìn thấy bốc bất phòng thủ cầu thủ căn bản là ngăn không được như lang như hộ tô đông nhất là khi hắn cả người vọt lên tới thời điểm bà dạ lì vừa đối mặt liền bị hắn cho đột phá qua đi còn có sùi sẹo mạ cổ tỏ hạ c b cả người ngạnh sinh sinh bị tô đông đem phá ra hai người tố chất thân thể trên lệnh thật sự là quá rõ ràng nhật bản giữa trận căn bản là không có cách đối tô đông cấu thành ý hiểm hai so hai bay ơn thành công đổi ngang điểm số chúng ta có thể rõ ràng từ trực tiếp trong màn ảnh nghe được đế từ hiện trường bay ơn bóng đã tiếng hô hán hai phút vẹn vẹn ra sân 2 phút, tô đông liền lên diễn lập cú đút, trợ giúp bay ơn đổi ngang điểm số. Ta hiện tại thật có loại muốn đối hắn quỷ bãi cảm giác, mà gạt ở đây bên cạnh lộ ra vô cùng phiền muộn. Hắn đã nhiều lần nhắc nhở trên trận cầu thủ, muốn bọn hắn cực kỳ thận trọng, thật không nghĩ đến, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, vậy mà liền bị tô đông cho san đều tỷ số. Nhìn nhìn lại đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước, cái kia ghê tẩm hải lão đầu, cười đến không ngậm miệng được chọc người ghét bộ dáng, mà gạt thật có loại muốn thổ hết xúc động, nhưng hắn hết sức rõ ràng, bây giờ không phải là phát điên thời điểm. Thật nếu để cho tô đông tiếp tục như thế đánh hạ đi, bất bất còn phải lại ném cầu. Thế là. Hắn lập tức làm ra thay người điều chỉnh giữa trận cầu thủ gần nợ thay đổi nhật bản giữa trận mạ cổ tỏ hạ c s lần này thay người mục đích cũng rất rõ ràng không có ý tứ gì khác chính là thay cái cồng trắng thân cao một mét tám gần nợ là điển hình nước đức phòng thủ nhanh hán như thế nào đi nữa cũng không trở thành bị tô đông trực tiếp một bả vai đem phá ra đi góp bất thừa dịp chết cầu thời điểm thay người bay ấn rất nhanh một lần nữa mở ra ngoài biên nhưng cầu quyền vừa qua khỏi trung lộ liền bị đoạt đi bất quá góp bất chuyển xa bảy ra ra thế công lúc bị luisio đánh đầu thuận tới thứ nhất điểm rơi một lần nữa đỉnh trở về giữa trận mozip được băng về sau không chút nghĩ ngợi dẫn bóng trực tiếp liền hướng đẩy về trước. Gerson ở giữa trận cả công lẫn thủ, nhưng hắn tối làm cho người nói chuyện say xưa năng lực chính là giữa trận trung lộ dẫn bóng thúc đẩy, lập tức liền trực tiếp đẩy qua trung tuyến, cũng hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Ribery cùng Roben đều cùng Tô Đông phối hợp đến hết sức ăn ý, lại thêm cỡ lọ sở phối hợp tác chiến, khiến cho Tô Đông bên cạnh cũng chỉ có xui xẻo bạ Dã Ly, mà lần này Tô Đông là đứng tại bên trong. Mojip dẫn bóng vừa qua khỏi trung tuyến, giòng chuẩn một thời cơ, trực tiếp đưa ra một cước chọc khe cầu. Tô Đông nguyên bản liền nghiêng người mặt hướng phía bên phải, một cái tay cản trở bạ Dã Ly, khi nhìn đến Mojip chuyền bóng về sau, Hắn cấp tốc vọt tới bà Dạ Lì bên cạnh thân, ngay cả ngừng mang qua, thuận thế xông qua bà Dạ Lì phòng thủ. Ý Trung Vệ thật rất muốn khóc, hắn lúc nào phòng thủ qua dạng này khó chơi cầu thủ, lớn lên so hắn cao, khối thịt so với hắn tráng, lực lượng mạnh hơn hắn, tốc độ cùng lực buộc phát đều so với hắn xuất sắc, liền ngay cả dưới chân kỹ thuật đều so với hắn linh hoạt, cái này mẹ nó còn là người sao? Bà Dạ Lì phản nàn không thể ngăn cản Tô Đông, cứ việc Ý Trung Vệ phấn khởi tiến lên, nhưng Tô Đông ngừng cầu hơn người về sau, tốc độ lại dẫn bóng tiến quân thần tốc, giết tới vùng cấm địa ven nàn phụ cận, đối mặt thủ môn Borna lìu một cái tỉnh táo giúp bắn lại lần nữa xuyên thủng góc bớt cầu môn gỗ ổn ba hai bay đơn lịch chuyển góc bớt lúc này khoảng cách tô đông ra sân vẫn chưa tới bốn phút ông trời ơi đây quả thực là thần tích à không đến bốn phút tô đông diễn ra hạt chín à không từ thứ nhất hạt dẫn bóng bắt đầu tính nghiêm chỉnh mà nói là hai điểm năm mươi lăm giây oh my ta hiện tại thật sự có loại muốn đối tô đông quỳ xuống xúc động đây tuyệt đối là Bundesliga trong lịch sử nhanh nhất hạt chín ông trời ơi ta cần tỉnh táo một chút vừa mới đạo truyền bá nói cho ta là hai điểm năm giây cái này không chỉ có là Bundesliga trong lịch sử nhanh nhất hạt chín, càng là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn sử thượng nhanh nhất hạt chín, sáng tạo ra lịch sử. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Huyền Kinh giờ này khắp này cũng đã là kích động sông ra sân bóng, không dám tin tưởng nắm lấy mình kia đầy đấu tóc bạc, hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Thu Đông lúc này mới ra sân mấy phút, hắn một ngụm nước còn không có uống xong, liền lịch chuyển ngao tạo. Huyền Kinh hiện tại chỉ có thể phàn nàn mình không có văn hóa gì, chỉ có thể dùng một câu ngao tạo để phát tiết tâm tình của mình. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Tô Đông vậy mà nhanh như vậy liền lên diễn Hạt Trịt. Đây chính là ba cái dẫn bóng a. Tiểu tử này là không phải bị truyền thông bức cho điên rồi. Hèn kịt cười ha ha. Bản mua giải rất nhiều truyền thông đều nhao nhao cầm họ phẹn hừn cái kia ý bị sẽ vịt đến người giả bị đụng Tô Đông, cứ việc Tô Đông từ đầu đến cuối không có đáp lại, nhưng trong đầu có hay không so tài ý nghĩ, ai biết. Nhưng đêm nay, dựa vào cái này Hạt Trịt, Ý bị sẽ vịt cầm đầu đến so. A-li-ẩn sân bóng đã triệt để biến thành chúc mừng Hải Dương, tất cả các fan bóng đá đều là vừa múa vừa hát, hết sức vui mừng. Hiển nhiên, Tô Đông Hạt Trịt Không chỉ có lịch chuyển gấp bớt, đồng thời cũng cực lớn cổ vũ đội bóng sĩ khí, cùng fan bóng đá nhiệt tình để bọn hắn đều triệt để lâm vào điên cuồng. Mà trên sân bóng, Biden cũng chưa đầy với hiện trạng, đều do gấp bớt vừa rồi quá phách lối, hiện tại đến tràn lỡ thời điểm. Joe Ben cùng làm bên phải đường một lần xinh đẹp hai qua một phối hợp, làm dẫn bóng dọc theo cánh trái tiến quân thần tốc, nhưng bị một đường về truy phòng thủ cầu thủ cho sẻn ra giới ngoại, biến thành Ben một lần ngoài biên, làm nhanh ném ngoài biên, nhưng lại bị đối phương đánh ra ngoài. Gấp bớt chậm chậm đến rất căng, tô Đông lúc này để cỡ lọ sờ đẻ vào phía trước, mình chạy đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải tới đó đứng bộ ngực đem làm tay ném bóng cho dừng lại về sau, tô đông cấp tốc về làm cho joe ben, joe ben về gõ cho xoay người lại tô đông, hai người tạo thành một lần gặp trở ngại phối hợp. tô đông xoay người về sau, đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa. cỡ lõm sở dùng thân thể ngăn trở khắc nhất danh trung vệ mặt lởn, đem tô đông chuyển bóng lại lần nữa về làm. mà lúc này, tô đông đã vọt tới cung đỉnh bên trong, không ngừng cầu, đón cỡ lõm sở chuyển bóng, trực tiếp vung lên chân trái liền đánh. chương 619, trăm mười cựu ngũ chí tôn, gỗ ổn. tô đông lại xuống một thành, thượng đế a, đêm nay trận đấu này, tô đông đơn giản đá đi rồi. Ta hiện tại có chút hoài nghi, hắn đến cùng là nhận lấy cái gì kích thích? Ra sân đến bây giờ còn không đến 6 phút, ta đơn giản không cách nào hình dung loại tình huống này. Đây cũng là Bundesliga từ trước tới nay nhanh nhất bộ kè, càng là sáng tạo ra tứ đại thi đấu vòng tròn lịch sử ghi chép. Ta chỉ có thể nói, tô Đông đêm nay thật làm cho tất cả mọi người đều ngã nát kính mắt, hắn để chúng ta rõ ràng xem đến thế giới suốt cơ sở ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta đoán chừng, cho dù là đến giờ này khắc này, bất đều còn tại choáng váng, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ngắn mũi không đến sáu phút, lại bị Bernmuít ngay cả viện buôn cầu diễn ra đại nghị chuyển. Mạc ga phản ứng cũng không chậm, nhưng ở tô đông trước mặt, dạng này phòng thủ thật sự là có chút quá yếu đuối. đương tô đông dùng sức hôn lấy tay trái chấp nhẫn, cực nhanh phóng tới bên sân đi chúc mừng thời điểm, cả tòa Ali ở sân bóng đều đang sôi trào. Chủ tịch nhìn trên này, bay ơn đám cự đầu đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân bóng bên trong phát sinh hết thảy, tất cả đều vui tươi hớn hở cười khúc khích. Ngoại trừ dạng này, bọn hắn thật sự là không biết hẳn là cho ra dạng gì phản ứng. đã mấy chục năm cầu, tại chức nghiệp giới bóng đá bên trong ngâm cả một đời, lúc nào nghe nói qua chuyện như vậy, ra sân không đến sáu phút, từ lạc hậu hai cầu, đến ngay cả vịn bốn cầu còn có so đây càng khoa trương sao? Nếu như không phải trong hiện thực phát sinh, chỉ sợ ngay cả tiểu thuyết cũng không dám như thế với ta. Nhưng bây giờ, đây hết thảy lại chân thật phát sinh ở trước mặt bọn họ, mà người tạo lập liền tại bọn hắn chỗ dưới khán đại phương. Tiểu tử này thật là. Bệ Kenbu ở ở càng không ngừng lắc đầu cười, rất muốn khen vài câu, kết quả nhưng lại không biết làm sao khen. Bóng đá hoàng đế từ trước đến nay làm việc khéo đưa đẩy, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khẩu tài cực dai, Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình cũng có từ nghèo, không biết phải làm thế nào đi đối mặt thời điểm. Giơ mền ngại gở cùng hỡi, tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào bọn hắn thật sự có loại muốn nhấc tay đầu hàng cảm giác liền muốn nói cho tô đông huynh đệ ngươi kiểm chế một chút ngươi ngược lại là có thể đi vào cầu nhưng chúng ta không chịu nổi ai mẹ nó trải qua loại này ngay cả khen cũng không biết làm sao khen xấu hổ đây quả thực để cho người hít thở không thông được không gặp qua rớt bóng gặp qua bộ kẹ gặp qua ngũ tử đăng khoa thậm chí cũng đã gặp tiến 6 cái cầu nhưng chính là chưa thấy qua tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục đánh vào nhiều như vậy cái rớt bóng thật thật cũng là không có người nào tô đông đứng tại ali dưới cầu trường phương xa xa mà nhìn xem khán đại rất dễ dàng ngay tại quen thuộc vị trí. Thấy được quen thuộc Vương Sơ Tình, hắn xa xa chỉ hướng nàng, cũng lại lần nữa hôn lấy tay trái mình trước nhẫn. Cái này khiến nhìn trên đài Vương Sơ Tình trong hai mắt đều toát ra mê say thần sắc. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, không mê luyến anh hùng. Tại đồng đội xông lại lúc, Tô Đông quay người cùng bọn hắn từng cái ôm, tiếp nhận bọn hắn chúc mừng. Tất cả mọi người cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đến nay cũng còn có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới mấy phút, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ cũng còn không có hoàn toàn thích ứng tranh tài tốc độ, nhưng Tô Đông đã đánh vào bốn cái cậu. Đừng nói nữa, hốc bất đối thủ như vậy, liền ngay cả bè ân đồng đội đều có chút không chịu nhận có thể. Không ít đồng đội đều nói đùa nói, để hắn luôn kiểm chế một chút, trực tiếp đem bóc bứt đánh cho tàn phế cũng không tốt. Tô Đông trong đầu cũng cao hứng, hắn cũng không phải tận lực theo đuổi dân bóng, mà là đêm nay trạng thái không tệ, lại thêm bóc bứt phòng thủ với hắn mà nói, đúng là không đủ nghiêm mật, cho hắn cơ hội không ít, ứng phó rất có lòng tin. Thật giống như vừa rồi, tên tiêu Nhật bản giữa trận ở thời điểm, tốc độ cũng không tệ lắm, miễn cưỡng còn có thể theo kịp Tô Đông, nhưng mới đi lên vị này lại không được. Tô Đông hơi sông một lần, hắn liền theo không kịp. Chẳng lẽ lại, To Đông còn muốn cố ý thả chậm tiết đấu chờ hắn? Thật là, ngươi đến làm cho ta cũng tiến tiến cầu a cỡ lọ sờ một mặt cười khổ nói, hắn đã rất lâu chưa đi đến cầu, nhất là đêm nay. Tô Đông 6 phút nhập 4 cầu, hắn đều đã đá nhanh 70 phút, còn không có mò được một cái dân bóng. Nói ra, hắn cỡ lọ sờ mặt muốn đặt ở nơi nào? Được, vậy dạng này, chờ một chút ta chống đi tới, ngươi lui về đánh cơ động, dạng này có thể chứ? Tô Đông tâm tình rất tốt, cũng vui vẻ đến chợ giúp đồng đội dân bóng, dù sao hắn cũng cần đến từ đồng đội trợ giúp nhà. Cỡ lọ sờ vui sướng hài lòng gật đầu. Hắn liền suy nghĩ, mình chưa đi đến cầu cũng là bởi vì phân tâm khiêng đối phương trung vệ. Nếu như Tô Đông chống đi tới, vì hắn kéo ra phòng thủ. Vậy hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội cùng không gian. Nói xong về sau, Biden cầu thủ một lần nữa trở lại trong tràng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Kéo cầu góc bất bị đã có chút cẩn thận, tại mấy lần ngược lại chân về sau, đưa bóng chuyển đến cánh phải. Thúc đẩy đến Biden cánh trái về sau, muốn đưa bóng xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu, kết quả đồng đội không có kịp thời lĩnh hộ tới, PP vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng cho chặn lại xuống tới, cung cấp tốc dẫn bóng xuôi dục phản kích. Vừa ra 30m khu vực, PP đưa bóng chuyển cho Moritz. Moritz kéo xuống phía bên phải dẫn bóng cũng đưa bóng chuyển cho lui về tiếp ứng cờ lọ sờ, mình tiếp tục xông về phía trước đâm, muốn đánh phối hợp, nhưng phòng thủ cầu thủ một tấp cũng không rời theo sát moji, dẫn đến phối hợp không có đánh thành. cờ lọ sờ đưa bóng phân đến cánh phải, giao cho jovan. jovan chân trái đưa bóng đường hướng về phía trung lộ, không đợi phòng thủ cầu thủ tới gần, ngang dẫn bóng bên trong cắt. cờ lọ sờ đang chạy vị, nhưng không có chạy ra quen người, mà jovan ngang mang theo mấy bước về sau, nhận lấy phòng thủ cầu thủ cái nhiễu, chỉ có thể xuyên qua cho chạy đến trung lộ tiếp ứng di moji. nước pháp mặt theo đường cầu phía bên trái phía trước, trực tiếp dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. cùng lúc đó. Vừa rồi thối lui đến bản phương vùng cấm địa biên giới phòng thủ Marcelo lúc này cũng cấp tốc bộ bên cạnh tranh vào, tại vùng cấm địa bên trái tiếp vào Di thẳng truyền. Cỡ Lọ sờ một đường xuyên thẳng vùng cấm địa trước điểm, cũng đưa tay chỉ hướng phía trước mình, hô Marcelo một tiếng. Nước Đức tiên phong có ý tứ là để Marcelo chuyền đến trước mặt của hắn đi, dạng này liền có thể trực tiếp lên chân. Nhưng Ngọc bất phải hậu vệ biên cũng đã sớm chuẩn bị, khó khăn lắm kẹp lấy cái giờ này. Nếu như Marcelo chuyền bóng, vậy khẳng định là sẽ bị đối phương một cái để sẹn, trực tiếp cho chặn lại quá khứ. Thế là, Bờ Gia giữ hậu vệ trái từ bỏ chuyền bóng cho Cỡ Lọ Sơ ý nghĩ, cả người dừng chân trái đưa bóng chuyển bên trong đến một chút cầu điểm. vừa rồi gánh vác đối phương trung vệ tô đông vốn là tại đối phương dạy đặt phòng thủ bên trong, nhưng cỡ lỏng sơ đột nhiên trước trên vào vì hắn mang đi nhất danh trung vệ, dẫn đến tô đông trước mặt phòng thủ khoảng không. đường Marcel cầu truyền tới lúc, tô đông ngay tại bên nan ti đốt tiến lên một bước, chân trái đưa bóng dừng lại, không đợi phòng thủ cầu thủ kịp phản ứng lúc, hắn chân trái vung lên đến lại đánh, Cầu như đạn tháo, cấp tốc đánh vào góc bất cầu môn. Gol. Tô Đông. Tô Đông. Năm hai, bay diễn ra một trận đại nội chuyển, tô đông lại một lần nữa trình diễn ngũ tử đăng hoa dẫn đầu bên tại sân nhà hoàn thành một lần đại nguy chuyện. Chúng ta nhìn thấy thời gian liền như ngừng lại tám phần nhiều chung, không đến 9 phút, Tô Đông Liên nhập năm quả. Đây tuyệt đối là Bundesliga, thậm chí châu Âu tốt League trong lịch sử nhanh nhất ngũ tử đẳng khoa. Đêm nay Tô Đông đơn giản liền cùng Thiên Thần Hạ Phàm, đơn giản để cho người không nhịn được muốn đối với hắn quỷ bái. Ta đã không cách nào hình dung giờ này khắc này tâm tình, ta chỉ có thể nói, đêm nay tất cả chúng ta, toàn thế giới tất cả fan bóng đá, đều sẽ vì Tô Đông gieo họ lớn tiếng khen hay. Hắn để chúng ta rõ ràng xem đến thế giới Super Star ta thực lực. Mã Gật đứng tại bên sân, buồn bực che lấy đầu. Từ 2 không dẫn trước đến 2 so 5 là hậu, ở giữa cách không đến 9 phút. Ai có thể nghĩ tới? Ai dám tin tưởng? Tô Đông vậy mà tại ra sân 9 phút tả hưu thời gian, tại không đến 9 phút khoảng cách bên trong, đánh vào nán quả. Đây quả thực có thể nói là thần tích. Vừa rồi mà gạt có bao nhiêu hàng hái, kia giờ này khắc này hắn liền có bao nhiêu bị bại. Không phải hắn cùng hắn Quốc bất không đủ ra sức, mà là bọn hắn gặp đối thủ giống như thần. Đêm nay Tô Đông, ai có thể chống đỡ được? Tô Đông lại lần nữa hôn lấy chiếc nhẫn, vợ tới bên sân đi chúc mừng. Các đội hữu cũng lại một lần xuống lại, vì hắn chúc mừng dẫn bóng. Ngắn ngủi 9 phút thời gian bên trong, Cái này đã phát sinh 5 lần, cũng coi là trước này chưa từng có. Đoán chừng rất nhiều người trước nghiệp tiếp sống bên trong cũng đều sẽ không lại gặp được giống nhau sự tình, mà đêm nay một trận chiến này, đầy đủ bọn hắn nói khoác cả một đời, bởi vì bọn hắn đã từng có một cái đồng đội tại 9 phút bên trong 5 lần chúc mừng dẫn bóng. Vồn bực nhất khẳng định là Cơ Lọ Sơ. Xui xẻo nước đức tiền đạo đầu tiên là ưu Oán nhìn về phía Marcelo, phản phất giống như là đang hỏi, vì cái gì không cho ta chuyển bóng. Bờ ra giữ hậu vệ trái lúng túng gãi gãi cái hốt, tốc độ của ngươi chậm chút, ta chuyền đi, khẳng định bị cản lại, dự lưu số lượng nhiều, vậy liền bị thủ môn nào, không tốt chuyền. Cỡ Lọ Sở kém chút khóc, trách ta lạ, càng chết là, không có chuyển cho hắn coi như dòng, chuyển cho Tô Đông, vậy mà lại dẫn bóng. Ma chứng, 9 phút tiến 5 cái cầu, cái này còn có để cho người sống hay không? Đều là tiền đạo, làm gì lẫn nhau tổn thương. Tô Đông đồng tình ôm lấy cỡ Lọ Sở bà vai, kỳ thật, ta là muốn cho ngươi chuyển, nhưng cầu môn lớn như vậy, cầu lại ngừng đến dễ chịu, ta không có lý do không đến một mộtước, đúng không? Vợ Sellet. Quá mẹ nó vợ Sellet. Cái gì gọi là cầu môn lớn như vậy? Cái gì gọi là ngừng đến dễ chịu? Đến viên chúng ta suốt gol thời điểm, nó làm sao không lớn? làm sao không thoải mái? Cờ lọt sơ bụng mặt, dùng sức hướng lấy tô Đông khoát tay, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Người bây giờ nói tới câu nói kia, đều giống như hung hăng cắm ở ngực ta bên trên ao, ta chịu không được. Tất cả mọi người càng nhiều vẫn là cao hứng, bao quát cờ lọt sơ. Hiện trường bên sân phan bóng đá thì càng cao hứng, cả đám đều mừng rỡ khoa tay múa chân, đơn giản liền cùng ăn tết đồng dạng. 9 phút, đánh vào năm quả, khỏi cần phải nói, liền hướng về phía tô Đông cuộc biểu diễn này, bọn hắn đêm nay liền ngàn giá trị vạn giá trị. Biết vì sao lại có nhiều như vậy phan bóng đá đuổi theo To Đông tranh tài sao? Bay ơn sân nhà cũng không cần nói, cho dù là đến sân khách cũng cơ bản đều là toàn trưởng, biết nguyên nhân sao? Tô Đông lần này cựu ngũ trí tôn chính là chứng minh tốt nhất. Hắn chính là loại kia có thể tại trên sân bóng, cho fan bóng đá mang đến vui vẻ cùng vui vẻ, cho dù là bị tiến vào cầu, đều không hận nổi cử tinh. Hắn là làm đương thời rơi rơi bóng đá một đường đặc biệt hiện tượng. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, dạng này Tô Đông chú định sẽ trở thành truyền kỳ. Chương 620, một thế chi Địch Alien sân bóng phòng họp báo. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ký giả truyền thông nhao nhao từ sân bóng liên chiến đến nơi đây tất cả mọi người đang nhiệt liệt nghị luận vừa mới kết thúc trận đấu kia, thảo luận Tô Đông tại trận đấu này bên trong phân khích biểu hiện. 9 phút đánh vào năm quả, đây tuyệt đối là thế giới bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có truyền kỳ. Cho dù là kiến thức rộng rãi các phóng viên, cũng nhịn không được vì biểu hiện như vậy mà reo hò. Vừa rồi tại trên sân bóng, liền có rất nhiều phóng viên ngăn không được đang vì Tô Đông lớn tiếng khen hay. Trên Tô Đông trận lúc, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến, trận tài vậy mà lại chuyển biến thành như bây giờ. Mỗi lần nhớ tới vừa rồi trong trận đấu dẫn bóng, tất cả mọi người cũng đều nhịn không được muốn vì Tô Đông lớn tiếng khen hay. Tuyên bố trong sảnh tiếng người ồn ào thỉnh thoảng liền có thể nghe được tô hoặc tô đông danh tự, hiển nhiên mỗi người đều tại thảo luận tô đông dẫn bóng. võ bất huấn luyện viên trưởng mạ gạt một mặt buồn bực đi vào sân bóng. cho dù ai đều có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy hai chữ xa suốt tinh thần. đơn thuần từ hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện đến xem, võ bất kỳ thật bị đá coi như không tệ, hai không dẫn trước, đánh cho bơi ơn mười phần chật vấn. coi như bơi ơn là lấy đội hình dự bị xuất chiến, có thể bơi ơn đội hình thực lực. tại sân nhà đá cho dạng này đều là rất khó chịu. hơn nửa hiệp kết thúc lúc, mạ gạt là bực nào hân hái, hắn hiển nhiên so sánh thi đấu kết quả tràn đầy lòng tin. cái này không kỳ quái, bởi vì đã hai cầu giành trước. Ưu thế này cũng đủ lớn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Đông dự bị ra sân về sau, trực tiếp thay đổi tranh tài thế cục, đem nguyên bản thuộc về Bob bất cục diện thật tốt triệt để phá vỡ, trợ giúp Bob năm hai lịch chuyển Bob. Đối mặt dạng này Tô Đông, Mạc Gạt còn có thể có biện pháp nào? Hắn đã phái ra hắn mạnh nhất đội hình, nghĩ hết tất cả biện pháp đi ngăn cản Tô Đông, đạt được kết quả như vậy, hắn đoán chừng cũng là tương đương phiền muộn, lại không thể làm gì. Cùng Mạc Gạt hiện lên mánh lệt so sánh chính là hữu kinh. Hai người tại lúc trước liền đánh một thanh nước bạo chiến, Mạc Gạt hiển nhiên đối với mình từ bên tan học lòng có oán niệm, đồng thời cũng đối vị này đoạt hắn công tác hải lão đầu lòng tràn đầy oán niệm. Hơn nửa hiệp kết thúc lúc, thành kết quả thực là đem thất vọng viết lên mặt, nhưng bây giờ, hắn một mặt nụ cười sắt lạ, cười ha hả đi vào phòng họp báo, cho dù ai đều có thể từ cùng hắn trên mặt nhìn thấy hai chữ: Đắc ý. Cũng xác thực nên để thành kết đắc ý một thành, ai bảo trong tay hắn đầu có Tô Đông dạng này cự tinh đâu. Hai tên huấn luyện viên trưởng sau khi ngồi xuống, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Ký giả truyền thông chú ý chủ đề khẳng định vẫn là cùng tranh tài có quan hệ, đầu tiên chính là hai tên huấn luyện viên trưởng giới thiệu một chút tranh tài. Mạc gật cho rằng, góp bất cầu thủ đều đã tận lực. Chúng ta ở phía trước 1 giờ bên trong bị đá càng thêm xuất sắc, biểu hiện được càng có ý viết. Đồng thời chúng ta là hai cầu dẫn trước, nhưng là Mã Gạt cái này nhưng là để lộ ra hắn lòng tràn đầy phi muộn. Mọi thứ khổ nhất chính là nhiều một cái nhưng là Mã Gạt cái này nhưng là càng là ruột gan nước từng khúc. Ta chỉ có thể nói, Tô Đông đêm nay biểu hiện ra nhất danh cấp thế giới, thậm chí là trong lịch sử sở toảng đến chưa từng có cực cao trình độ biểu hiện, ta thậm chí chỉ có thể dùng không gì làm không được để hình dung hắn đêm nay phát huy. Mã Gạt cho rằng Robert đã tận lực, nhưng gặp được dạng này Tô Đông, bại bởi dạng này Tô Đông, Robert không nên cảm thấy tức đuối, bởi vì đây là phàm nhân không cách nào ngăn cản. Đúng vậy, ta vừa rồi tại trong phòng thay quần áo liền nói cho ta biết cầu thủ chúng ta hẳn là buông ra ôm ấp, thử tiếp nhận trận này thất bại, bởi vì tô đông đã không phải là người địa cầu đủ khả năng ngăn cản, mà ta tin tưởng bọn họ đều đã tận lực. Cung Mạ gác khác biệt, Huyền Kỵ nâng lên tô đông biểu hiện là khen không dứt miệng, trực tiếp chính là một trận không làm bản nháp ca ngợi chi tử, thậm chí để cho người ta cảm thấy, có phải hay không có chút quá rồi. Huyền Kỵ cho rằng, Bay Đơn ở trên nửa tràng gặp một vài vấn đề, nhưng tô đông dự bị ra sân về sau, sơ thông đội bóng tiến công, dẫn đến Bay sau đó bắt đầu liên tục không ngừng sáng tạo ra cơ hội. đương nhiên, ta muốn nói, đêm nay tô đông phát huy ra hiệu suất kinh người trước mặt hắn năm chân suốt gôn liền đánh vào năm quả, mà lại đây hết thẻ liền phát sinh ở 9 phút bên trong, ta cảm thấy đây là để cho người khó có thể tin. Hẹn kia nói, tại Bundesliga lịch sử, thậm chí là châu Âu top league trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống Tô Đông dạng này dẫn bóng chiều dâng, mà xem như ngày xưa đỉnh cấp đạt được tay, hắn cũng mặc cảm. Tô Đông là toàn thế giới bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ đạt được tay, ta thậm chí đều đã không biết hẳn là làm sao đi ca ngợi hắn đêm nay biểu hiện, còn có hắn quá khứ trong khoảng thời gian này xuất sắc phát huy. Ta chỉ có thể nói, hắn là đội bóng quý báo nhất một bút tài phú. Ban đêm, nước Anh trẻ xải Gititano Zonano mặc một đầu quần ủi, từ gian tắm rửa bên trong đi ra tới. Đi vào phòng ngủ chính chiếu đất một bên, tiện tay cơ lấy TV điều khiển từ xa, mở ra TV. Tin tức mới nhất, tại vừa mới kết thúc trận rơ mì ở kịp thứ 9 vòng đấu bên trong, mở U sân khách khiêu chiến Everton. Ferguson đội bóng ở trên nửa trạng phút thứ 22, từ JJJFC cự trợ công Phật chờ đánh vào một cầu, nhưng nửa trạng sau phút thứ 63, Fenner Vin cự công Fetlani San đều tỷ số điểm số. Trải qua 90 phút ác chiến về sau, hai chi đội bóng bắt tay giảng hòa. Trên TV truyền ra sợ cái TV mới nhất bóng đá tin tức thông báo còn có người chủ trì so sánh thi đấu phân tích. Everton chi này đội bóng cùng MU có rất sâu liên hệ, Moyes cùng Ferguson quan hệ phi thường tốt, xã hạ, Phil Neville cùng hụt mấy người cũng đều là đến từ MU. dẫn đến hai chi đội bóng quyết đấu đều rất bình thường làm người khác chú ý. mà lần này, Song Vương bắt tay giảng hòa, MU sân khách vẹn vẹn chỉ lấy được một phần. do đối kết quả như vậy rất bình thường không hài lòng, bởi vì hắn đã đầy 90 phút, rất bình thường cố gắng muốn đi dẫn bóng, nhưng từ đầu đến cuối đều theo vào cầu kém như vậy một chút, Moyes hiển nhiên là nhắm vào hắn tiến hành phòng thủ ăn bài. đáng chết, tên nil đối MU quá quen thuộc. Dọn nhĩ trong lòng hoán thầm, nhưng cũng không thể tránh được. Ngay tại hắn vừa muốn lúc xoay người, liền nghe đến trong TV vừa mới truyền hình xong đêm nay hai trận dở giờ mịt ở kịp tranh tại thông báo về sau, chuyển đến châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn mới nhất tình hình chiến đấu thông báo. Đến từ Bundesliga tin tức mới nhất. Tại vừa mới kết thúc Bundesliga thứ 9 vòng đấu, Bayern Munich tỏa chấn sân nhà năm hai nghịch truyện bất. Bayern đương ra ngôi sao bóng đá Tô Đông tại hạ nửa trạng dự bị ra sân về sau, không đến 9 phút bên trong, liên tục đánh vào năm quả, xuất lĩnh Bayern hoàn thành một trận như kỳ tích đại nghịch truyện. Cái gì? Dọn nhĩ nghe đến đó, đột nhiên xoay người lại, Không dám tin tưởng mở to hai mắt, thẳng vào nhìn xem màn hình TV. Hình tượng rất nhanh hoán đổi đến tranh tài tuyển tập, đầu tiên là Rock bất hai cái dẫn bóng, sau đó thì là Tô Đông dự bị ra sân sau năm quả, mà khác biệt chính là, tại dẫn bóng đồng thời, hình tượng bên trong còn có một cái đọc dây số lượng, tại nói cho tất cả mọi người, Tô Đông dẫn bóng thời gian. Từ cái thứ nhất dẫn bóng đến cái cuối cùng dẫn bóng, tổng cộng cũng mới 8 phút ra mặt, cách hắn ra sân cũng không đến 9 phút. Đây quả thực có thể nói là thần hồ kỳ thần. Do ý liền kinh ngạc nhìn đứng tại trước máy truyền hình, không dám tin tưởng nhìn xem hình tượng bên trong Tô Đông, hết lần này đến lần khác dẫn bóng vấp bất phòng thủ cầu thủ đơn giản tựa như từng cây có gỗ, căn bản là không có cách nào ngăn cản hắn. Mà khi cuối cùng, Tô Đông đánh vào cái thứ năm dẫn bóng, đọc dây thời gian cũng đỉnh chỉ lúc, Jonny cả người cũng đều có loại toàn thân không còn chút sức lực nào cảm giác, hắn đột nhiên cảm thấy, mình lạc hậu Tô Đông rất rất nhiều. Lại nghĩ tới mình vừa rồi đối mặt Everton lúc, vậy mà nhiều lần như vậy cơ hội đều không thể dẫn bóng, biểu hiện được thực sự quá kém. Gia hỏa này sẽ không phải là cố ý ở thời điểm này đối ta bỏ đá xuống giếng a? Jonny cười khổ tự lẩm bẩm. Hắn hiểu rõ Tô Đông, cũng vừa vặn bởi vì hiểu rõ cho nên hắn mới có thể so bất luận kẻ nào đều khẳng định tối nay diễn cựu ngũ trí tôn tô đông khẳng định còn không phải cực hạn của hắn tuy nói tô đông cái tin tức này đối giò nhì đả kích không nhỏ nhưng đến một lần tô đông là bằng hữu tốt nhất của hắn thứ hai hắn cũng không phải loại kia lập tức liền bị đánh đổ nhu nhược rất nhanh liền hít thở sâu mấy lần bình phục tâm tình thật không hổ là ta một thế chi địch ở xa barcelona trung tâm trong tiểu điểm messi cùng iniesta cũng đồng dạng đang nhìn khách sạn gian phòng tivi phía trên cũng ngay tại thông báo lấy tin tức mới nhất tô đông tại bơi giao đấu góc bớt trong trận đấu dự bị ra sân chín phút đánh vào năm quả Cái này khiến Messi cùng Iniesta đều sợ ngây người. Biết Tô Đông rất mạnh, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra Tô Đông sẽ đoạt đến loại tình trạng này, đây quả thực là muốn để người tuyệt vọng tiết Tô a. Tô chân chính là càng ngày càng lợi hại. Iniesta nhịn không được phát ra từ phế phụ khen. Năm đó Tô Đông tại Barca đá bóng lúc, hắn liền đã phi thường bội phục, hiện tại, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Tô Đông. Messi cũng càng không ngừng gật đầu, hắn đúng là một cái đáng sợ đến làm người tuyệt vọng đối thủ. Hắn xem Tô Đông là bạn, đồng thời cũng là mục tiêu. Đã từng, hắn cho là mình đã rất bình thường tới gần Tô Đông, nhưng tại đêm nay trận đấu này về sau, Hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thật mình khoảng cách tô đông còn rất xa xôi. Hắn đang bay nhanh tiến bộ, tô đông tiến bộ đến còn nhanh hơn hắn. 24 tuổi, cũng sắc thực nên đón chức nghiệp kiếp sống hoàng kim thời gian. Tiếp xuống hắn đoán chừng sẽ còn tiếp tục cho chúng ta mang đến kinh hỉ, chế tạo ngoài ý muốn. Iniesta ken, ta đột nhiên có chút không muốn đụng phải bay ơn. Messi cười nói, cùng dạng này tô đông là địch, không thể nghi ngờ là tương đương không lý trí. Barca từ khi đổi huấn luyện viên Mu về sau, tại La Liga thi đấu vòng tròn là thế như trẻ tre, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Cứ việc trong phòng thay quần áo bên ngoài, cùng đội bóng fan bóng đá. Đối Musinho chấp giáo phong cách đều có chỗ giữ lại, thậm chí là ra hiệu, mà cầu thủ đối Musinho quản lý phương thức cũng có chút dị nghị, tỉ như tranh tài đêm trước yêu cầu tại trong tiểu điểm tập trung dừng chân cứng nhắc yêu cầu, những này đều đã dẫn phát cầu thủ không ít phản kháng. Nhưng ở thực sự thành tích trước mặt, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Musinho chấp giáo cùng quản lý là có hiệu quả. Bây giờ 3 ca tại La Liga là nhất kỵ tuyệt trần, biểu hiện được thế không thể đỡ. Nhưng nếu là thật đụng phải Tô Đông cùng hắn bay đơn, nhất là giống đêm nay dạng này Tô Đông, ai có nắm chắc ngăn cản hắn. Xem ra, ta còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Nói xong, Messi quay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Người đi đâu vậy? Iniesta vội vàng hỏi. Phòng tập thể thao. Ngày mai liền so tài, ta luyện thêm một chút. Thanh âm truyền đến lúc, Messi đã đi ra cửa. Chương 621, đối với Tô Đông, ta chỉ có thể đưa lên đầu gối của ta. Tô Đông 9 phút bên trong đánh vào 5 cầu. Cái này cái cột tin tức trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới, chiếm cứ toàn thế giới to to nhỏ nhỏ, các loại muôn hình muôn vẻ báo chí trọng yếu trang địa, rất nhiều chủ lưu truyền thông cũng chờ tại trang đầu, có thậm chí là trang đầu đầu đề. Mọi đại thông tin tức xã cũng đều ngay đầu tiên báo cáo cái tin tức này đối tô đông biểu hiện khen không dứt miệng, cái này khiến đến tranh tài ngày kế tiếp toàn thế giới cấp tốc nhắc lên một cỗ thủy triều, tất cả fan bóng đá đều nhao nhao sợ hai thản phục tại tô đông biểu hiện kinh người, nhất là đối với hắn tại trận đấu này bên trong xuất sắc phát huy. ở thế giới giới bóng đá, ngũ tử đăng khoa tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, liền xem như nói với tô đông lai, đều không phải là lần thứ nhất, tối truyền kỳ chính là hắn tại trang tỷ honlit trận chung kết bên trên đại nụ truyền, một lần kia chính là ngũ tử đăng khoa, nhưng lần này không giống, nó là tại chín phút bên trong hoàn thành, đây tuyệt đối là làm cho người rung động. Chuyên kỳ trình độ không chút nào kém cỏi hơn Ishtar Tabun chi dạng. Liên số liền nhau xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ Niu Zoph anh, đều tại trang đầu báo cáo cái này cái cột tin tức, cũng đối Tô Đông biểu hiện quan lên chiến thần tiên hiệu, biểu thị Tô Đông lần nữa dùng kinh người biểu hiện, đã chứng minh thế giới của mình giới bóng đá đệ nhất nhân vị trí. Niu Zoph anh cho rằng, tại Tô Đông xuất ra xuất sắc như thế trạng thái tình huống giới, giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã mất đi lo lắng. Không chỉ có làn Niu Zoph anh, liền ngay cả lấy tài chính và kinh tế tin tức lấy Dương phố hàn nhật báo đều tại trọng yếu trang bìa báo cáo tô đông biểu hiện đồng thời cũng phân tích tô đông mang đến ảnh hưởng bởi vì có bao nhiêu gia thế giới tốt 500 xí nghiệp đều tài trợ tô đông nhất là đến từ nước mỹ cùng nước đức thế giới đỉnh cấp thể dục tự đầu phố an nhật báo cho rằng tô đông biểu hiện xuất sắc sẽ tiếp tục kéo theo nhà tài trợ công trạng đồng thời cũng sẽ tiến một bước mở rộng hoạt động bóng đá lực ảnh hưởng mà cái này cũng đem tiến một bước đẩy cao tô đông giá trị buôn bán tại nước mỹ tô đông nổi tiếng đã không kém hơn nba đại bại tự tình ngay cả bóng đá hoang mạc nước mỹ đều tại đưa tin cùng nhận nghị tại châu âu cùng châu á địa khu tô đông càng là nhất lên một cơn bão táp Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều nho nhau, nhau đối với hắn biểu hiện đưa lên vô số hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Nước Đức truyền thông càng tiếp tục vì tô Đông tạo thế. Kỳ cờ tạp chí liền biểu thị, dạng này tô Đông đã không cần dựa vào giải thưởng để chứng minh mình, ngược lại là giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bọn hắn cần dùng trao giải cho tô Đông đến bảo vệ quyền uy của mình cùng lực ảnh hưởng. Ta nghĩ không ra, ngoại trừ tô Đông, còn ai có tư cách đoạt giải? Truyền thông nghị luận ở Mỹ, tại Baton Đại bản doanh Munich càng là có vô số fan bóng đá sớm đi tới xẻm tần nạ đường cái, chờ đội bóng huấn luyện. Dựa theo lệ cũ, mỗi một trận đấu ngày kế tiếp sáng sớm là đội bóng khôi phục tính chất thời gian huấn luyện, bình thường đều sẽ đối fan bóng đá mở ra. Chỉ là hôm nay đi vào hiện trường fan bóng đá rõ ràng càng nhiều. Bọn hắn đều tự phát tại sẹt tần nã đường cái bơi ơn tổng bộ cửa ra vào xếp hàng, xếp thành một hàng dài. Trụ sở huấn luyện nhân viên công tác cũng là sớm nhận được thông chi, hiện trường rất sớm đã có người tại duy trì lấy trật tự, đồng thời cũng tại an bài sân bãi, chuẩn bị tiếp đái bọn này nghe hỏi mà đến fan bóng đá. Nhưng trên thực tế, cứ việc bơi ơn đã chuẩn bị, nhưng như trước vẫn là đánh giá thấp fan bóng đá nhiệt tình. Vừa ăn bữa sáng, vừa nhìn bơi huấn luyện, đây là bơi fan bóng đá rất bình thường đều nhiều năm qua một trùng tập quán từ đó cũng có thể thấy được, Baydon cùng fan bóng đá đều là rất thân cận. nhưng lần này, Baydon thật là lợn xe. bọn hắn đoán chừng sẽ có rất nhiều fan bóng đá, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà lại nhiều như vậy. đến mức toàn bộ xe tần nã đường cái đều bị fan bóng đá cố xe cho trật đích. Baydon tổng bộ phụ cận càng là đầu người tuân ra tuân, dẫn đến fan bóng đá lái xe tới đến trụ sở huấn luyện lúc, vậy mà đều vào không được. cuối cùng là nhân viên công tác cùng cảnh sát tới duy trì trật tự, lúc này mới vì cầu thủ tách ra một cái thông đạo, để bọn hắn lái xe tiến vào tầng hầm. nhưng thống khổ nhất thuộc về To Đông. Khi hắn ngồi Vương Sơ tình chiếc tiêm màu đỏ Audi S8 đi vào hiện trường lúc xe vừa ngừng, liền bị chung quanh fan bóng đá cho chặn lại. Ai cũng biết, chiếc này màu đỏ Audi chính là Tô Đông tọa giá. Tô Đông lập tức, lập tức liền bị nhiệt tình fan bóng đá cho bao vây, tất cả mọi người vây quanh hắn muốn ký tên cùng chụp ảnh chung. Thậm chí còn có không ít người không cách nào xích lại gần Tô Đông, liền chạy quá khứ tìm Vương Sơ tình muốn ký tên. Tô Đông thật sự là bị cuốn lấy không có cách nào, dù là hắn càng không ngừng hô hào mình huấn luyện đến chế, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Cuối cùng vẫn là cảnh sát tới giúp hắn, này mới khiến hắn có thể thoát thân, mà Vương Sơ Tỉnh cũng tranh thủ thời gian lái xe đi đường. Có thể coi là là như thế, Tô Đông vẫn là lần đầu tiên đến lượt. Tại bên trong sân huấn luyện, đương các đội hưu nhìn thấy một mặt lúng túng Tô Đông xuất hiện lúc, tất cả đều phá lên cười. Bọn hắn đã sớm nghe phía bên ngoài động tĩnh, tuy nói đến trễ có lý do, nhưng Tô Đông vẫn là chủ động tìm huyền ký xin lỗi, đồng thời cũng cùng các đội hưu tại lỗi. Xin lỗi cũng không cần, mời ăn cơm đi. Mashe nào nói, ăn cơm. Tiểu tử ngươi liền cả ngày chỉ biết ăn cơm. Tô Đông đang muốn chạy tới thưởng hắn một cái bạo lớn Zi Bozi cũng đi theo ổn nào lên. Gia hỏa này cùng Marcelo thật sự là tuyệt phối, không chỉ có là canh trái tối dai phê đường, tính cách cũng đặc biệt cùng loại, đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Marcelo một hô, hắn lập tức liền đuổi theo. Cuối cùng, không cần phải nói, ở đây bên cạnh vây xem phan bóng đá chứng kiến ở dưới, Tô Đông đáp ứng mời toàn đội tất cả mọi người ăn cơm. Tiểu tử ngươi sớm tối phải chết trên tay của ta. Thừa dịp chung quanh lúc không có người, Tô Đông hung tận đối Marcelo đe dọa. Bờ ra dư tiểu tử ha ha cười không ngừng, không có chút nào quan tâm. Tuy nói mới chung nhau 2 năm, nhưng hắn đã hiểu rõ vô cùng Tô Đông. Hắn không phải người như vậy. Giữa tuần, Bayern tiến về sân khách, khiêu chiến vở giả phút. Đây là Bundesliga vòng thứ 10 tranh tài. Huyền Kí Tuyết tàng tại thứ 9 vòng trình diễn kiểu ngũ trí tôn tô Đông. Hiện nhiên cũng là lo lắng hắn đoạn thời gian gần nhất danh tiếng quá kình, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Quá khứ trong khoảng thời gian này đều là một tuần xong thi đấu, tô Đông áp lực có thể nghĩ. Ngoại trừ tô Đông thay phiên nghỉ ngơi bên ngoài, còn có nhất danh cầu thủ bị đặt ở ghế dự bị bên trên, đó chính là nợ ơ. Giao đấu góc bất tranh tài, Jensen biểu hiện kỳ thật cũng không lý tưởng, hai cái mất bóng đều có trách nhiệm, nhất là cái thứ hai nhưng hình kịch cái này lão đầu địa điểm lý cầu thủ thời điểm thường thường sẽ không ở cầu thủ phạm sai lầm thời điểm trực tiếp cho xử phạt cho nên một vòng này lại lần nữa để rèn xì xuất ra đầu tiên thay thế nơi xuất chinh sân khách thật không nghĩ đến chính là rèn xì ở trên nửa chàng biểu hiện được không tệ tình huống dưới nửa chàng sau bắt đầu không bao lâu liền sai lầm tạo thành ném cầu chỗ về sau cờ lọ sơn một chuyển một bắn, trợ giúp bơn hai so với một nghịch chuyển phở giảng phút. nước đức tiền đạo tại giao đấu góc bất trong trận đấu phiền muộn đến gần chết lần này rốt cục ném đến dân bóng ngoan ngoãn tại phở giảng phu sau cuộc tranh tài huyền kỵ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đối rèn sai lầm biểu thị tuyệt đối. Hắn cho rằng, Rèn Sĩ cần tiến một bước để cao mình thực lực cùng tính ổn định, hắn ở trong trận đấu một chút làm cho người khó có thể lý giải được sai lầm, cuối cùng sẽ cho đội bóng mang đến chiến thắng, hiển kịch cho rằng đây là nhất danh thủ môn tối kỵ. Mặc dù, Hải lão đầu cuối cùng vẫn như cũ biểu thị, mình đối Rèn Sĩ tràn ngập lòng tin, hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ, cứ việc tìm về ổn định trạng thái, nhưng ký giả truyền thông sau đó tiến hành giải độc, đều nhau nhao cho rằng, hiển kịch rốt cục đối Rèn Sĩ mất đi kiên nhẫn. Đến mức này, đối Rèn Sĩ không có kiên nhẫn cũng là bình thường chỉ ít huynh kỳ không có trước tiên liền từ bỏ dẹn xỉm, mà là hết lần này đến lần khác cho hắn cơ hội, chỉ là chính dẹn xỉm không nắm chắc được, liên tiếp xuất hiện sai lầm, cái này không thể lại trách người nào. còn có bộ đồn kỳ, trận đấu này chính là từ hắn ra sân về sau, bay ơn tiến công mới bắt đầu có châu khởi sắc. cờ lerner dỉn sợ tại nước đức đội tuyển quốc gia biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, nhưng ở bay ơn, mặc kệ là cùng tô đông cộng tác, vẫn là phối hợp cờ lọ sợ, hắn đều không có lấy suất ngoại nhà đội trả thái, cái này dẫn đến bộ đồn kỳ rời đội nghe đồn lại lần nữa ồn ào náo động đùi bên trên. đoán chứng liền ngay cả cờ lerner dỉn chính mình cũng cảm thấy, chỉ có rời đi bay Hắn mới có thể tìm về mình trạng thái đỉnh phong. Tại Bundesliga vòng thứ 10, họ Fären tuyển sân khách ba so với một đánh bại bổ sung, cầm xuống 4 thắng liên tiếp. Siêu cấp Ý bị tại trận đấu này bên trong một truyền một bán, lại lần nữa biểu hiện được hết sức xuất sắc. 10 vòng đấu đánh vào 13 cái giân bóng, siêu cấp Ý bị vinh quang tuyệt đỉnh, tất cả mọi người đối với hắn biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Dùng báo biểu thuyết pháp, nếu như không phải Tô Đông Cựu Ngũ Chí tôn quá mức chói mắt, kia bản mùa giải Bundesliga cho tới bây giờ, tối làm cho người kinh diễm cầu thủ hắn là Ý bị sẽ vít. Mua dài trước, tất cả mọi người nghĩ đến nát đều tuyệt đối nghị không ra, hắn sẽ nên đón dạng này bộ phát. Mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, ở cuối tuần Bundesliga vòng thứ 11 bên trong, họ Fèn tận tỏa chấn sân nhà nên chiến cắt Sơ Ru. Ebi sẽ vịt mở màn vẹn vẹn 15 phút liền vì họ Fèn hình đánh vào một cầu, nửa chàng sau một chuyền một bán, diễn ra lập cú đút, trợ giúp họ Fèn hình sân nhà 4 so với một đánh bại cắt Sơ Ru. Sau trận đấu, siêu cấp Ebi tại sân nhà tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, lại lần nữa biểu đạt mình đối Tô Đông kinh ý. Ta xem hắn tại 9 phút bên trong năm quả, ta ngoại trừ đối với hắn đưa lên đầu gối của ta bên ngoài, không có còn lại bất kỳ ý nghĩ, bởi vì tại lúc trước hắn, ta tuyệt đối không tin loại chuyện này sẽ phát sinh. Hắn là nhất danh truyền kỳ cầu thủ, ta cùng hắn còn có vô cùng cách xa trên lệnh, ta hy vọng có thể cố gắng càng thêm tới gần hắn. Cái này cũng bị coi là là EB sẽ vịt chủ động nhận thua tín hiệu. Đánh vào lập cú đút về sau, hắn đã lấy được 15 cái dẫn bóng, khoảng cách Tô Đông 18 cái dẫn bóng kỳ thật cũng không xa. Nhưng dẫn bóng không đủ để nói rõ toàn bộ, EB sẽ vịt rõ ràng là rõ ràng mấu chốt trong đó. Tại họ phèn Hurth đánh bại Cassor dùng đồng thời, bay Bayern tọa chấn sân nhà nghênh đón bị Hènet. Đây là Bundesliga vòng thứ 11 trên tải, Tô Đông tại phút thứ 25 cùng phút thứ 30 liên nhập hai cầu. Sau đó nửa chặng sau, Di Berzi cùng cờ lọ sờ mũi nhập một cầu, trong đó cờ lọ sờ dẫn bóng là Penalty. Mà trận đấu này Tô Đông cũng vẹn vẹn chỉ đá 60 phút liền bị thay thế ra sân, bởi vì Huyền kịch cần hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu giữa tuần giao đấu Real Magic chạm tì Anh Lit tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư. Bởi vì hai tuần trước sau trận đấu bởi họp báo bên trên kia phiên ngôn luận cho Sertor mang đến rất nhiều phiền phức, dẫn đến Real Magic chủ xoáy trận đấu này lúc trước liền lộ ra phá lệ cao điệu, tuyên bố muốn tại Al sân bóng rửa sạch đục nhã, báo Betmarber một tiền mũi thủ. Chúng ta có năng lực tại Al sân bóng đưa cho Berner một trận thảm bại. To Đông. Hiện tại trận đấu này bên trong sẽ không đạt được bất cứ cơ hội nào. Chương 622, Real Madrid khất tinh. Ngày 5 tháng 11 muộn, Á sân bóng. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư, Bayern tọa trấn sân nhà nên chiến Real Madrid. Đây là đầu danh tranh đoạt tiêu điểm chiến, Real Madrid nếu như muốn cùng đơn tranh đoạt tiểu tổ đầu danh, vậy thì nhất định phải muốn tại trận đấu này sân khách xử lý Bayern, nhưng ai cũng biết, cái này cơ bản đã là thực tế không lớn sự tình. Nhưng nguyện vọng loại sự tình này chung quy vẫn là phải có, nếu không há không thành cả giấc mươi sao? Sutter một trận chiến này cũng là tỏ rõ ý đồ muốn cùng đội ơn liều mạng, cho nên trực tiếp ở giữa sân bày ra cường công trận hình. 4-3-3, thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là Hildenzer, mẹ tiểu Đờ, Cán nạ vạ rồ cùng Ramos, giữa trận kéo sau là Gago, Vander và Art cùng Serneck Đờ tạo thành trung lộ, tam Xoa kích là Zorro, Van Nịt kèo Zorro cùng Higuin. Vì cho thấy quyết tâm của mình, Sutter là ngay cả phòng thủ hình giữa trận cũng không cần. Nước Đức tịch huấn luyện viên trưởng lúc trước càng là thả ra hào nôn, muốn đại Alien sân bóng điên cuồng tấn công đến cùng thật là đến trong trận đấu, Bayon nhưng từ ngay từ đầu liền phát động một đợt tấn công mạnh, trực tiếp đem so với thi đấu tiết tấu kéo nhanh. Diomarit dùng Vander và At, Snicker cùng gạ gỗ đánh chúng trận, chính là muốn khống chế lại nhịp điệu thi đấu, nhưng ai đều không nghĩ tới, Bayon vừa mở trận liền trực tiếp và mạnh, dẫn đến Diomarit rất khó đem so với thi đấu kéo vào chậm tiết tấu, rất khó một mực khống chế lại cổ quyền. càng chết là, so phương ngươi tới ta đi đối công một vòng về sau, Diomarit tại thứ 5 phút liền bộc lộ ra tự thân chí mạng uy hiểm, gạ chưa hề đều không phải là nhất danh đáng tin cậy phòng thủ hình giữa trận. Đứng đơn giữa trận cắt bóng, nhanh chóng suối dục phản kích, Roben bên phải đường dẫn bóng cao tốc phản kích, ngang bên trong cắt lúc, hấp dẫn gã gỗ cùng mẹ tiểu đỡ lực chú ý, đưa bóng chuyển cho Tô Đông. Tô Đông ngay tại cung đỉnh khu tuyến đầu một vùng, không đợi cản nạ vạ rồ tới gần, đuổi kịp Roben chuyển bóng, trực tiếp một cái đường vòng cung cầu giúp bắn. Bóng ra xẹt qua một đường quỷ dị đường vòng cung, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Casi chọn vị trí có chút rựi vào bên ngoài, đối mặt Tô Đông đột nhiên xuất hiện xuất sa, hắn cũng là nhìn cầu than thở. Gỗ ổn. 1-0. Mở màn bẹn bẹn 5 phút, Tô Đông dùng một cước kinh người xuất sa. Xuyên thủng Real Madrid cầu môn, vì bởi ấn thủ kéo ghi chép. Sutter mở màn về sau, rất nhanh liền bộc lộ ra tự thân bài binh bố trận bên trên vấn đề, nhất là giữa trận phương diện quá yếu kém, khuyết thiếu phòng thủ cường độ, bay đơn một cái phản kích trực tiếp liền đánh tới Real phòng tuyến trước mặt. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động xông về bên sân, hôn lấy trong tay trái trước nhẫn. Cả tòa Alien sân bóng đều đang hô hoán lấy tên của hắn, phản phất biến thành một mảnh ùng dương đại hải, đem thân ở hạch tâm Tô Đông cảm nhận được vô cùng đả kích cường liệt, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kích động, sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác thành hữu. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng nặng mê tại loại cảm giác này. Hắn thích loại này bị phan bóng đá gieo hò cùng kính yêu cảm giác, thậm chí có chút xa vào trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Mà muốn có được đây hết thảy, nhất định phải dựa vào hắn tại trên sân bóng phấn khích biểu hiện đến thu hoạch được. Đối với cái này, Tô Đông có sâu sắc không gì sánh được mà thanh tỉnh nhận biết. Đánh vào một cầu về sau, Bay tiếp tục duy trì mình nhịp điệu thi đấu, cũng không có để Real Madrid thuận lợi không chế cầu quyền cùng tiết đấu, càng nhiều vẫn là lấy ổn thủ phản kích đấu pháp làm chủ. Tuy nói tại không chế bóng phương diện ở thế yếu, nhưng Real Madrid muốn tùy tâm sở dụng, đó cũng là không thể nào. Sơn Đen buồn chàng tranh tài biểu hiện muốn so bên trên một trận xuất sắc rất nhiều, nhưng Diomarit chân chính hạch tâm vẫn là trên người Vander và anh cũng liên tiếp ý đổ từ trung lộ đánh xuyên qua Bayern phòng tuyến. Bayern đứng đối phương thức cũng mười phần đơn giản thô bạo. Ta biết ngươi muốn công ta trung lộ, ta liền lưu lại sở về sở cùng Maschiano hai viên đại tướng đóng giữ trung lộ. Nhìn ngươi có thể hay không công phá ta giữa trận phòng tuyến bình thường, mà ta chủ yếu phe tấn công hướng liền đặt ở hai cánh. Tô Đông một người cũng đủ để trấn nhiếp đối phương hai tên trung vệ, Di cùng Jo đều là một đối một hảo thủ. Bay Tam xoa kích hướng mặt trước bại xuống. Bất kỳ cái gì đối thủ đều nhất định muốn suy tính một chút. Mình có thể hay không chịu được bay tiến công áp lực. Kể từ đó, Real Madrid giữa trận liền không thể không càng nhiều bảo hộ phòng tuyến, tiến công đầu nhập cường độ liền sẽ không quá lớn. Vừa rồi tô Đông dẫn bóng, chính là lợi dụng Real Madrid tiến công để lên về sau, nhanh chóng phản kích lấy được. Sợt tợ cùng Real Madrid cầu thủ cũng nhất định phải lại trong trước. Đến cùng có thể hay không thủ được lần tiếp theo. Phòng thủ không có nắm chắc, giữa trận khẳng định phải phân tâm phòng thủ, tiến công đầu nhập cường độ liền không lớn. Trước trận Dô cùng Hyga tại không có hậu vệ biên ủng hộ tình huống dưới rất khó tại đường biên hình thành đột phá, cái này khiến cho Rio Magic tiến công nhìn càng là sấm to mưa nhỏ, rất khó chế tạo ra có uy hiếp thế công, chỉ có thể liên tiếp khai thác suốt xa đến uy hiếp Baron cầu môn. Mà giữa trận, Gago, Vander và Art cũng sởn được ba tên cầu thủ mặc kệ là tại bao trùm, vẫn là phòng thủ, đều hơi có vẻ đơn bạc. Cái này lại cho Rio Magic vòng đai phòng thủ tới thai hoang ẩm, dẫn đến mũi tiến công đầu nhập cường độ không dám tăng lớn. Ngược lại là Baden, mở màn trước hết âm thanh và người, một câu nơi tay, giữa trận ngăn chặn đối thủ, tranh tài bị đá thành tạo điều luyện, ung dung không đổi, mỗi lần phản kích đều là từ đường biên thổi sướng để Diemarit mười phần đau đầu. Hơn nửa hiệp là lấy một không kết thúc, Baydon tạm thời lấy được dẫn trước. Nhưng nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, mở màn vẹn vẹn 4 phút, Masseylo ở bên trái đường cùng Di Berz một lần xinh đẹp phối hợp, xuống đến vùng cấm địa bên trái ranh giới cuối cùng tiền truyện bên trong, đưa bóng cao cao sâu nhập vùng cấm địa trung lộ. Tô Đông nhanh chóng sau chen bảo, đoạt tại mẹ tiểu đời trước đó, đánh đầu công cánh cửa, đỉnh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu, công về phía cầu môn bên trái, Casillas thân thể di động hướng phía bên phải, ra sức cứu thua, nhưng vẫn như cũ ngoài tầm tay với. Hai gỗ ổn. Phút thứ bốn Bay lại xuống một thành, lại là mở màn sau nhanh chóng dẫn bóng. Tô Đông vì Bay đánh vào một hạt đặc sắc đánh đầu, lại lần nữa diễn ra lập cú đút. Đây cũng không phải là Real Madrid lần thứ nhất ở trên nửa chẳng sau bắt đầu liền ném cầu, bản mùa giải cho đến bây giờ, bọn hắn có một nửa mất bóng là tới từ trên dưới nửa tràng bắt đầu, nhất là nửa tràng sau bắt đầu, cho tới bây giờ đã ném đi 4 cái, cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại La Liga thi đấu vòng tròn, nếu như tính luôn Champions tí League, mở màn ném tỷ số sẽ còn càng nhiều. Rất rõ ràng, Real Madrid phòng thủ cầu thủ chuyên chú lực không đủ, cái này dẫn đến bọn hắn tại mở màn giai đoạn không thể trước tiên tiến vào tranh tài trận thái lực chú ý có chút không đủ tập trung, cho nên mới bị đối thủ liên tục nắm lấy cơ hội, bung bại như núi đổ. Real Madrid làm khách, ra Liga ẩn sân bóng, quyết chí thể báo thủ, nhưng từ tranh tài quá trình đến xem, Spurs đội bóng không có lấy ra nửa điểm báo thủ ý chí, bọn hắn càng nhiều ngược lại là bị đối thủ lần lượt công phá cầu môn, cái này hiển nhiên không phải một cái rất tốt hiện tượng. La Liga mới đã cửu lần, bọn hắn đã lạc hậu 3 ca nhiều đến 7 phần. Bây giờ, Champions League tiểu tổ thi đấu tranh đoạt lại khuất tại bơi phía dưới, cái này khiến Real Madrid ra biên sau thế cục cũng là không thể lạc quan. Tô Đông cũng không có để ý tới Real Madrid tâm tư. Ở trên diễn lập cú đúc về sau, hắn đã là vạn phần kích động. Đoạn thời gian gần nhất, hắn có một loại phi thường cường liệt cảm giác, thân thể của hắn, kinh nghiệm cùng tranh tài năng lực đều ở một cái khá cao tiêu chuẩn, cái này khiến cho hắn lý lên trên sân bóng đột nhiên tình huống, muốn càng thêm thong dong. Có lẽ, đây chính là mọi người nói tới, bắt đầu đi vào chức nghiệp tiếp sống thời kỳ vàng son đi. Cỡ lọ sờ tại tranh tài tới gần kết thúc trước, dùng một cái đầu cầu, đánh vào hỉn giờ trên đùi, biến hướng tiến vào cầu môn. Nhưng rất bình thường sủi sẹo, trọng tài chính cho rằng cái này thuộc về phần lưới. Cỡ lọ sờ cái này coi như phiền muộn. Hắn một mực khổ vì thiếu khuyết rất bóng. Thật vất vả tại trang Di On trên sàn thi đấu vứt một cái dân bóng, kết quả vẫn là phản lưới. Đây cũng qua xem thường người a. Thế là, cái thằng này chạy tới, hướng phía trọng tài chính tranh luận hai câu, đại thể ý là, trận banh này là mình định quá khứ, coi như không động tới hình đến giờ, cũng hoàn toàn có thể dân bóng. Tại sao muốn xử phạt phản lưới đâu? Đến từ đan mạch trọng tài chính liếc nhìn cỡ lọ sờ, phang phất giống như là tại hỏi thăm, tiểu tử ngươi là đang chất vấn ta xử phạt. Được a. Trọng tài chính lúc này đưa tay nhập khẩu túi, trực tiếp móc ra một trương thẻ vàng. Cả tòa Alien sân bóng đều là hứ thanh. Cơ lõ sở cũng cực tiếp động, ủy khuất đến kém chút không có khóc ra thành tiếng. Ta mẹ nó liền phàn nàn một câu, làm gì liền muốn đến thẻ vàng? Trọng tài thì ngon sao? Đương nhiên, nước Đức tiền đạo cũng không dám cùng trọng tài đình nưu, lúc này ngượng ngùng đẩy ra, trong đầu còn không biết làm sao mắng. Nhưng cuối cùng, Bayern là lấy 3 không toàn thắng Real Madrid, cầm xuống tiểu tổ 4 tháng liên tiếp. Đương tranh tài tiếng còi vang lên một khắc này, Bayern tất cả cầu thủ đều thở dài một hơi. Cái này đại biểu cho, còn lại 2 vòng Champions League tiểu tổ thi đấu, Bayern đều có thể buông lỏng một hơi. Nhất là vòng thứ 5, Bayern muốn đi trước Borussia nơi đó hiện tại thế nhưng là băng thiên tuyết địa cầu thủ đều là tương đương dễ dàng thủ thương mà bây giờ bay ơn đã cơ bản nâng lên lấy được tiểu tổ thứ nhất vậy liền không cần thiết lại đến sân khách đi cùng loại này thiên khí trời ác liệt cùng chết hoàn toàn có thể an bài thay phiên cùng dự bị cầu thủ tiến về sân khách nhưng Real Madrid nhưng là không còn tốt như vậy vật khí bởi vì bọn họ giao đấu với hai trận tranh tài đều thua cho nên trước mắt là một thắng một hòa hai thua cùng ECT tỷ tơ bật rèn nhịp điểm tích lũy giống nhau Tuy nói căn cứ song phương giao đấu quan hệ, Real đứng hàng thứ 2, nhưng tiếp xuống vòng thứ 5 tiến về băng thiên tuyết địa FC Teme Tì Tở bật khiêu chiến Zenit, liền trở thành mấu chốt chiến dịch. Nói cách khác, Real còn lại 2 vòng đều nhất định muốn ăn thua đủ. Đây đối với thi đấu vòng tròn tình cảnh bản thân liền không lớn lý tưởng Real tới nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia sương. Sau trận đấu, một cước đem Real Madrid dẫm vào vực sâu Tô Đông, bị truyền thông ca tụng là là cự nhân sát thủ, báo AS càng đem hắn xưng là Real Madrid tinh, bởi vì những năm gần đây, hắn mỗi lần đối mặt Real thời điểm, đều có thể giật bóng. Dẫn bóng hiệu suất càng là viễn siêu đối siêu mariz toán niệm cực sâu he to ho đến mức báo as liền vì siêu mariz ra mưu hiến kế hô hào siêu mariz tầng quản lý hẳn là gấp rút vận hành tranh thủ đem tô đông cho mua lại khá lắm đã ta đá bất quá ngươi vậy liền đem ngươi đào được ta trong đội đến đây cũng là siêu mariz nhất quán đến nay chuyển nhượng chính sách mà nước đức truyền thông cũng hoàn toàn như trước đây thống nhất học súng nhao nhao vì tô đông phấn khích biểu hiện tạo thế cố gắng đem hắn đẩy lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng bảo toàn để hắn trở thành Bundesliga trong lịch sử vị thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Tại năm 96 sạm mỡ nương tựa theo tại Dortmund biểu hiện xuất sắc cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng về sau, Bundesliga cũng đã có vài chục năm chưa từng có cầu thủ nhúng tràn qua tòa này giải thưởng. Bây giờ, thu Đông làm cho cả Bundesliga đều thấy được hy vọng. Chương 623, người đoạt giải thưởng không phải ta. Ngày 9 tháng 11 chạm vào tối, vẹo tỉnh sân thi đấu. Bundesliga vòng thứ 12, Bayern sân khách khiêu chiến sở cốt khương muốn. Đây là Nơơ gia nhập liên minh Bơn về sau, lần thứ nhất trở lại tòa này sân bóng, lại thêm gần đây trạng thái rất không tệ, giao đấu Real Madrid trong trận đấu cũng là làm ra mấy lần dũng mãnh phi thường tứ tu. Những này đều để hắn có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục xuất ra đầu tiên. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, Mojip bên phải đường cùng Jo tiến hành hai qua một phối hợp về sau, đột nhập ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, chọn chuyên trung lộ, Tô Đông lực áp hệ Sterman, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì bay ơn thủ kéo ghi chép. 1-0 Phút thứ 31, lại là Tô Đông cùng Di Berji tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái một lần gặp trở ngại phối hợp, Di Berji chuyển bóng, Tô Đông về làm được vùng cấm địa tuyến đầu, nước pháp mặt thẻo cùng lên đến một cướp dật bắn, lại lần nữa xuyên thủng sở cốt không cầu môn. Hai không. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Bayern sân khách 2 không lịch chuyển sở cốt không muốn, cầm xuống một trận thắng lợi. Cái này đã Bayern bản mùa giải tại Bundesliga chương 12 trận thắng liên tiếp, nếu như lại tính cả trang Dion League tiểu tổ thi đấu cùng gờ mạng cột, Bayern mới mùa giải thắng liên tiếp ghi chép liền có thể thêm vào đến 17 trận, sáng tạo ra Bayern trong lịch sử kỷ lục cao nhất. Có thể nói, trước mắt chi này Bayern để cho người ta cảm nhận được cường đại thống trị lực, mà lại biểu hiện được phi thường ổn định. Hèn biết tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên liền công khai biểu thị, hắn đối trước mắt chi này Bayern tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc bạn mùa giải bayon vẫn như cũ có thể tại Bundesliga cùng trang thì only trên sàn thi đấu lấy được thành tích. Cùng lúc đó, Huyền Kỵ cũng không quên vì tô đông lại lần nữa phát ra hô hào, cho là hắn nên được đến hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất bán thưởng. Hắn là trên cái tinh cầu này hoàn mỹ nhất tiền đạo, không thể bắt bẻ. Tháng 11-15 ngày buổi chiều, Bundesliga thứ 13 vòng, bayon sân khách khiêu chiến mùa hè chèn là bát. Đây là thi đấu vòng tròn khai hỏa đến nay, bayon số lượng cũng nhiều, có thể tại giữa tuần nghỉ ngơi một tuần, điều này cũng làm cho bayon cầu thủ thu được quý giá thở dốc thời cơ, nhưng Huyền Kỵ liền xui xẻo. Chấp giáo bayon trước đó. Hải Lao đầu tại Mùa Hèện Trạng Lật Bạch chấp giáo thành tích là tương đương hạng bét, cho tới khi hắn hiện tại quay về Mùa Hèện Trạng Lật Bạch, fan bóng đá đối với hắn đều là hư thanh đầy trời. Không có cách, rất nhiều Mùa Hèện Trạng Lật Bạch fan bóng đá đến nay cũng còn cho rằng, đội bóng dáng cấp chính là Huyền Kịch đưa đến. Cái này Lao đầu chấp giáo năng lực quá nước, nhất là nhìn thấy hắn tại Bơn chấp giáo đến phong sinh thủy khởi, đối với hắn hoán niệm thì càng nặng. Vì cái gì chấp giáo quê quán đội bóng cứ như vậy nước, chấp giáo Bơn giống như này xuất sắc, còn không phải bởi vì ngươi không nguyện ý hết sức. Tranh tài bắt đầu về sau, hai đội liền đá khó phân thắng bại. Mãi cho đến phút thứ 21, Gibberzy cánh trái cắt bóng về sau, ngay tại chỗ phát động phản kích. Marcelo bộ bên cạnh chen bảo, tiếp Gibberzy chuyển bóng, trực tiếp giết vào vùng cấm địa, cưỡng ép đột phá phòng thủ cầu thủ, tại ranh giới cuối cùng trước ngược lại tam giác chuyển về, Tô Đông Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu nhẹ nhõm theo vào đẩy bắn chúng đích, 1-0. Vẹn vẹn 5 phút về sau, Tô Đông Tại vùng cấm địa bên trong làm cầu, vì cỡ lọ sở đã sáng tạo ra một lần tuyệt hảo cơ hội tốt, nhưng nước Đức tiền đạo tại phòng thủ cầu thủ quá nhiều dưới, không có thể đem cầu đánh chính, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội tốt. Nhưng sau đó Bayern phát khởi một trận tấn công mạnh, để ép mùa hẹn chèn lật bạc chính là dừng lại đánh cho tên người. Tô Đông tại phút thứ 38, cùng làm tiến hành một lần cánh phải phối hợp, làm tại vùng cấm địa bên trong bị phòng thủ cầu thủ dẹp đi, vì Ben đã kiếm được một cái penalty cơ hội, cuối cùng Tô Đông tặng trò cờ lọ sợ. Nước Đức tiền đạo một lần là xong, rốt cục đánh vào một cầu, kích động đến toàn trường chạy vội, kém chút đều sướng đến phát rồ rồi. 20, mà xuống nửa trạng đổi bên tái chiến về sau, Ribéry một lần dẫn bóng cưỡng ép đột phá, cũng tại vùng cấm địa bên trong chế tạo phạm lỗi, lại lần nữa đạt được một cái penalty, nước Pháp biên phong tự mình chủ phạt chúng đi đem so với phân tiến một bước mở rộng, 30. Mộ Hiển Chèn Lật Bạch cũng tại tranh tài phút 79, từ mạ rỉn bày ra tiến công, phớt quyển đỡ phá không thành đạt được, làm chủ đội lật về một cầu. Cuối cùng, Biden là sân khách ba so với một đánh bại Mộ Hiển Chèn Lật Bạch. Đây cũng là nơ ơ gần mấy trận tranh tài đến nay, lần thứ nhất cầu môn thất thủ. Có thể nói, nương tựa theo gần một đoạn thời kỳ đến nay biểu hiện xuất sắc, nơ ơ đã cơ bản ngồi vững vàng ở ấn số một thủ môn vị trí, rèn sỉnh cứ việc không có cam lòng, nhưng cũng đã rất khó dao động nơ ơ chủ lực vị trí. Tại bên đánh bại Mộ Hiển Chèn Lật Bạch về sau, Quốc tế cầu thủ Liên hiệp hội cũng tuyên bố lệ bảy trở về 08 mùa giải thế giới tốt nhất cầu thủ, trợ giúp Meon cầm xuống trang Tiolit, Bundesliga cùng gờ mạn cột ba tòa quán quân, thành tựu nước Đức trong lịch sử thủ tọa tam quan vương sự nghiệp to lớn Tô Đông, không chút huyền niệm được tuyển vì thế giới tốt nhất cầu thủ. Phip dò tốt nhất cầu thủ bình chọn tuy nói không bằng giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quyền uy, nhất là tại lần thứ nhất về sau, liền rốt cuộc không thể tổ chức lễ trao giải, nhưng đến ngọn nguồn cũng là một hạng quyền uy cơ cấu sáng lập giải thưởng, nhiều ít vẫn là có chút phất lượng rất nhiều truyền thông cũng đều nho nhau cho rằng UEFA hàng năm tốt nhất cùng phìp dội tốt nhất cầu thủ là hai tòa chí tôn thưởng lớn trong chóng đo chiều gió. Mà bây giờ, tô đông đem cái này hai tòa thưởng lớn tất cả đều bỏ vào trong túi, điều này không khỏi làm người càng thêm tin chắc, tô đông sẽ thành năm nay mỗi thưởng lớn hạng lớn nhất người được lợi. tại tuyên bố tô đông đạt được phìp dội tốt nhất cầu thủ về sau, báo hiệu cũng tích cực vì tô đông tiến thêm một bước tạo thế. nhà này nước đức quyền uy truyền thông phát khởi luôn luôn vì tô đông đoạt dẫn bóng tạo thế khi tên hoạt động, bọn hắn tại nước đức thậm chí châu âu mỗi đại thành thị đều bố trí kỹ tế khu, hô hào tất cả fan bóng đá đều nô nức tấp nập đi ra đường phố vì tô đông ký tên ủng hộ tô đông tranh đoạt lẹ 8 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu âu giải quả cầu vàng cái này hoạt động không thể nghi ngờ đạt được Bundesliga chính thức bay ơn cùng nhiều nhà tài trợ thương nghiệp ủng hộ đồng thời cũng đã nhận được số lượng đông đảo fan bóng đá lửng lừng đẩy ra vẹn vẹn không đến 2 ngày thời gian ngay tại munich berlin thời giằng phút chờ mấy tòa thành thị hấp dẫn mấy vạn tên fan bóng đá ký tên cùng nhắn lại bọn này fan bóng đá đều không ngoại lệ đều cho rằng 2008 niên đem thuộc về tô đông mà cái này đem là Bundesliga tiêu nạo theo báo biểu tiến một bước mở rộng ký tên thành thị số lượng ký tên nhân số cũng tại cấp tốc lên cao. Tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, tổng cộng hấp dẫn vượt qua 50 vạn tên fan bóng đá ký tên, vì Tô Đông tạo ra được một cô long trọng khí thế, tại toàn bộ châu Âu đưa tới to lớn tiếng vọng. Nước Đức báo biểu cho rằng, Tô Đông có thể có được như thế đông đảo fan bóng đá ủng hộ, hoàn toàn đó có thể thấy được hắn tại đường kim thế giới bóng đá lực ảnh hưởng, mà lại lấy hắn quá khứ một năm này biểu hiện, Tô Đông đoạt giải có thể nói thực chí danh quy. Chúng ta hoàn toàn nghĩ không ra, nước Pháp bóng đá tạp chí có bất kỳ lý do không đem giải quả cầu vàng ban phát cho hắn. Ngoại trừ đến từ truyền thông đại lực ủng hộ bên ngoài, nước Đức giới bóng đá đông đảo danh tộc cũng đều nhau nhau ra mặt, ủng hộ Tô Đông. Biden tam cự đầu liền liên tiếp tại truyền thông bên trên phát ra tiếng, cho rằng Tô Đông nên được đến giải quả cầu vàng tán thành. Zidane cũng đồng dạng đứng ra ủng hộ hảo hữu, cho rằng Tô Đông nên được thưởng. Tại quá khứ cái này một năm tròn bên trong, mặc kệ là từ đâu một cái phương diện, biểu hiện của hắn đều là tốt nhất, ta cho là hắn là có khả năng nhất thu hoạch được giải quả cầu vàng, hắn là lớn nhất lôi cuốn. Zidane lộ ra, Tô Đông là tất cả huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ siêu cấp tự tình, hắn có một loại cùng thời đại còn lại cầu thủ không cách nào so sánh thực lực, đồng thời có bền gan vững chí tính cách, cái này khiến hắn tại trên sân bóng tràn đầy tấn công tính. Zidane cho rằng Cristiano Ronaldo, Messi cùng cả cả đều có mình một chút ưu thế, nhưng chỉnh thể tới nói, Tô Đông mới là tốt nhất, cũng là biểu hiện xuất sắc nhất. Nước Anh sun nụ pạ tợ thì là vạch trần, đạt được đến từ bên trong Đông thổ háo bơm tiền về sau, Manchester City sẽ tại bản mùa giải đông nghị kỳ trắng trận dẫn viện binh, đồng thời đem mục tiêu khóa chặt Tô Đông cùng cả cả chờ cự tinh, mà Tô Đông càng là đứng mũi chịu sáo. Bởi vì, tại Manchester City, Szidi Ano cùng bợ gì gì sợ tẹn cái này hai tên hạch tâm cao quản, đều cùng Tô Đông quan hệ tâm đầu ý hợp, đây là thúc đẩy Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City yếu tố mấu chốt. Nhưng Sun Nựu Phạm Tự Vạch Trần không chỉ có bị Byron chính thức cho phủ nhận, đồng thời cũng bị Tô Đông người đại diện Mendes bắt bỏ. Mendes biểu thị, Tô Đông vẫn luôn tại điệu thấp phòng ngừa mình cùng chuyện nhượng dính liễu quan hệ, cũng không muốn cùng Byron bên ngoài còn lại đội bóng truyền ra chuyện xấu, hắn chỉ muốn chuyên tâm tại Byron đá bóng, thực hiện mình tại gia nhập liên minh Byron lúc trò ương thuận mục tiêu cùng hứa hẹn. Mendes còn lộ ra, Byron đang định cùng Tô Đông tiến hành đàm phán, mỗi nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đều sẽ hy vọng đạt được một phần phù hợp thân phận của hắn, cùng trên sân bóng biểu hiện hợp đồng, Tô Đông cũng không ngoại lệ, mà Byron ngay tại vị thế để chuẩn bị, chúng ta sẽ tại gần đây bên trong triển khai đàm phán. Không hề nghi ngờ Mặc kệ là Mendes, vẫn là Bayon, đều tại để lộ ra một cái ý tứ, đó chính là Tô Đông trong ngắn hạn sẽ không rời đi Bayon. Tháng 11 năm 22 ngày, Bundesliga thứ 14 vòng, Bayon sân nhãng nên chiến quật Bucks. Tuy nói tại mở màn phút thứ 25 trước hết ném một cầu, nhưng sau đó Tô Đông trợ công Jo Ben San đều tỷ số điểm số. Về sau, PP, cất lỏ sở cùng Tô Đông tuần tự dẫn bóng, trợ giúp Bayon bốn so với một nịch chuyển quật Bucks. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5, Bayon tiến về Berlin rút bùa dị rộ, sân khách khiêu chiến bạt b Bởi vì Bøn đã nâng lên tiểu tổ thứ nhất tấn cấp, cho nên trận đấu này đội bóng là lấy toàn thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến. Tại băng tiên tuyết địa bộ dị rồ, Bayern tại mở màn thứ 7 phút, liền từ cỡ lọ sợ vì đội bóng đánh vào một cầu. Nhưng về sau, đội bóng bị đá phi thường vất vả, đệ mĩ trẻ lỷ càng là ở trong trận đấu thụ thương ra sân. Làm khách Z lạnh bộ dị rồ, địch nhân lớn nhất không chỉ là trên sân bóng đối thủ, còn có Z lạnh kia thấu xương thời tiết. May mắn, Bayern cũng không cần cùng đối thủ cùng chết. Cuối cùng, đội bóng là 1-0 sân khách đánh bại bạc bộ dị rồ, khải hoàn mà về mà gần như đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu, Real Madrid thì là tại cảng phía bắc, càng Zlaté SC SCT thì tờ bật dẹn mịt gặp phải sự ương ngạnh của đối thủ đánh lén, hiểm tượng hoàn sinh, kém một chút ngay tại sân khách lượt tuyển. Cuối cùng, Real Madrid là không so với không chiến bình Zenit, đem song phương lo lắng kéo tới một vòng cuối cùng. Real Madrid cùng Zenit, đến cùng ai đem tân cấp, mấu chốt vẫn là nắm giữ tại Bern trong tay. Trở lại Bundesliga, nên đón chương 15 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Leverkusen. Tô đông tại phút thứ 59 vì Bern đánh vào một gǒu Về sau cỡ lọ sơ lại xuống một thành, cuối cùng đội sân khách hai không đánh bại sư thuốc, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Điều này cũng làm cho rất nhiều nước đức truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đều nhao nhao biểu thị, Biden có toàn thắng đoạt lấy nửa chỉnh quán quân khả năng. Nhưng Tô Đông càng nhiều thì hơn là đang xoắn suất lấy một sự kiện. Ngày 2 tháng 12 dạng sáng, nước pháp bóng đá mới nhất đồng thời tạp chí liền muốn lên thị, đến lúc đó giải quả cầu vàng được chủ liền muốn công bố. Nhưng làm sao còn không người tới quay chiếu? Chẳng lẽ nói, người đoạt giải thưởng không phải ta? Tô Đông ít nhiều có chút thất vọng. Chương 624 Tô Đông, ngươi đe dọa có hiệu quả." Phúc, phúc, phúc. Lý đoàn trong nhà trong phòng thể hình, Tô Đông tại thở hổn hển, càng không ngừng tại xà đơn bên trên, lần lượt dẫn thể hướng lên. Mỗi một lần nhìn xem đều là dùng hết toàn lực, phản phất đã là ép khô toàn thân hắn kia khí lực cuối cùng, để cho người ta cảm thấy tuyệt không có khả năng lại có lần tiếp theo, nhưng hắn chính là cắn chặt răng, quả thực là tiếp tục kiên trì. Loại này kiên trì tại thể năng cực hạn biên giới huấn luyện, để Tô Đông mồ hôi đầm địa, cũng làm cho trong phòng thể hình tất cả mọi người cảm nhận được một cấu nghiêm trọng, cho dù là những năm gần đây một mực buổi tiếp Tô Đông huấn luyện nù nọ giúp mọi người, đều đi theo khó chịu. May mắn, tại đá xong Bundesliga chương 15 vòng về sau, Bayern nên đón một tuần thời gian nghỉ ngơi, cầu thủ cũng thu được quý giá ngày nghỉ, cho nên nổ nổ rút bọn người mới sẽ cho phép tô Đông tiến hành cao cường như vậy độ thân thể huấn luyện. Bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm ngăn cản tô Đông như vậy trả đũa mình. Hắn có phải hay không có tâm sự? Marcelo nhìn ra đầu mối, ngay cả cái này không tim không phổi bờ da dịu người đều có thể nhìn ra được, kia không cần phải nói, cơ bản cũng là không có chạy sự tình. Nói nhảm, cái này không mù tử đều có thể nhìn ra được sao? PV tức giận trả lời, Mascelo cũng công phục, cười lạnh một tiếng. Mù Lòa có thể nhìn cái gì đến? Ngươi tìm Mù Lòa đến xem. PP lập tức nghẹn lời, ta cái này không thì dụ sao? Ngươi còn chống đỡ được? Thật sự là không có cách nào hắn nguyên. Đừng lắc đầu, PP, ngươi ngược lại là nói một chút, hắn có tâm sự gì? Marcelo quan tâm hỏi. PP cũng vui vẻ đến nói sang chuyện khác, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là vì giải quả cầu vàng sự tình. Nha. Marcelo bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhưng lại rất nhanh sinh ra một cái khác nghi vấn, giải quả cầu vàng có chuyện gì? Công bố thời gian không phải còn chưa tới sao? PP tức giận buồn hắn một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Marcelo liền chịu không được PP ánh mắt kia, nhưng trong đầu lại khó mà ức chế bắt quái tri tâm, lúc này cười theo, "PP, ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi, ta còn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến giải quả cầu vàng được chủ." Trong lòng hắn đầu, Tô Đông cũng sớm đã là năm nay giải quả cầu vàng được chủ. Ngoại trừ hắn, còn ai có tư cách này được giải? PP bị vụng trộm đuổi đuôi định mợ, trong đầu cũng dễ chịu, lúc này giải thích một chút giải quả cầu vàng vận hành quy tắc, nhất là trao giải trước sau sự tình, càng quan trọng hơn là năm nay giải quả cầu vàng cùng những năm qua lại có chỗ khác biệt. Nói đơn giản một chút, năm nay giải quả cầu vàng trao giải đem chia làm hai bước, đầu tiên là công bố. Trước kia giải quả cầu vàng là lễ trao giải tại đài truyền hình trực tiếp, ngày kế tiếp dạng sáng tạp chí tại toàn cầu đồng bộ đưa ra thị trường, cũng coi là đồng thời công bố giải quả cầu vàng được chủ. Nhưng năm nay khác biệt, ngày 2 tháng 12 dạng sáng, nước Pháp bóng đá tạp chí sẽ ở toàn cầu đồng bộ đưa ra thị trường, nhưng lễ trao giải thì là được an bài tại 7 ngày giữa trưa cử hành, đến lúc đó cũng như trước vẫn là tại đài truyền hình tiến hành toàn cầu trực tiếp. Nói cách khác, tại ngày 2 tháng 12 dạng sáng, trên tạp chí thị về sau, giải quả cầu vàng được chủ đem chính thức công bố. Có thể dựa theo tạp chí quá trình, hẳn là muốn nâng lên 3 4 ngày tiến hành chụp ảnh, lưu đủ thời gian đi yến lớn. Nhưng bây giờ, lại còn không người đến tìm Tô Đông chụp ảnh, đây tuyệt đối là có vấn đề. Mà lớn nhất khả năng chính là, người đoạt giải thưởng không phải Tô Đông, mà là một người khác hoàn toàn. Đây không có khả năng a. Nghe xong PP phân tích về sau, Marcelo trực tiếp liền trách móc, ngoại trừ Tô, còn có người nào tư cách đến tòa này thượng? Cũng không nhìn một chút, quá khứ cái này mùa giải, châu Âu rơi bóng đá có ai có thể cùng Tô chống lại? MU, Cardiff, Ronaldo, không phải hắn. PP là đúng. Hắn cùng Tô Đông Johnny đều là bạn thân, nay Thiên Tài vừa cùng Johnny thông xong điện thoại, Johnny cũng hết sức quan tâm Tô Đông tình huống bên này. Johnny trong đầu rõ ràng, năm nay giải quả cầu vàng đại khái suất là thuộc về Tô Đông, không có hắn chuyện gì, cho nên tâm tính cũng thả rất rộng, chỉ là không nghĩ tới, Tô Đông bên này vậy mà cũng cũng không đến chụp ảnh. Cái này coi như thật chính là kỳ quái. Không đến Tô Đông nơi này, cũng không phải Johnny, này sẽ là ai? Thật chẳng lẽ như Muzino nói, là ba ca Messi? Hắn dựa vào cái gì? Luận quan quân, hắn có cái gì quan quân? Ngoại trừ một tòa thế vận hội Olympic quan quân, hắn còn có cái gì? Luận người vinh dự, tô Đông ngoại trừ 2 tòa thưởng lớn bên ngoài, cơ bản cũng là đại mạc quán. Messi lấy cái gì cùng tô Đông đi so? Nhưng nếu như không phải do Nhi, cũng không phải Messi, vậy tại sao còn không phải tô Đông? Được rồi, tô, không sai biệt lắm. Tại PV cùng Marcelo suy luận lấy các loại khả năng thời điểm, đùn đùn Rusho ngừng tô Đông huấn luyện. Hai tên bờ ra diu người lúc này liền nên đón tiếp lấy, Marcelo trong tay đầu còn đang nắm một đầu lau mồ hôi khăn mặt. Đến, tô, lau lau, tạ ơn. Tô Đông tiếp nhận khăn mặt, toàn thân dùng sức lau. Nhìn thấy Marcelo cùng PV kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Đông tâm lý nắm chắc. Yên tâm đi, ta không sao, đây cũng không phải là ta lần đầu tiên, mặc kệ như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông còn gạt ra vẻ tươi cười. Cứ việc tiểu Dung nhiều ít có vẻ hơi miễn cưỡng, hắn tận lực để cho mình nhìn trông ra một chút, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, hắn làm sao có thể bình tĩnh. Sa cách 2 năm, từ rời đi 3K đến bây giờ, Tô Đông không giờ khắc nào không tại cố gắng, liều mạng muốn quay về thế giới bóng đá chi đỉnh. Đoạn thời gian gần nhất, hắn tình trạng hơi có chỗ chượng, Nuno Juzin đã cảm thấy, đoàn trưởng cùng Tô Đông tâm tình có quan hệ quan tâm sẽ bị loạn, Tô Đông muốn nói không coi trọng giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, kia lại thế nào khả năng đâu. Lúc trước hắn tại sự dịch hô lên lời nói hùng hồn lúc, liền đã quyết định, nhất định phải đoạt lấy cái này hai tòa thường lớn. Hiện tại, đến thời khắc mấu chốt, Tô Đông sao có thể giống người không việc gì như thế. "Tô, ngươi không phải có Sami điện thoại sao?" VV quan tâm hỏi, "Nếu không, gọi điện thoại hỏi một chút." Dennis Sami, đương nhiệm nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên. Tại tiên nhiệm tổng biên eo nhỏ lui ra đến về sau, Hắn liền toàn diện tiếp thủ bản này lực ảnh hưởng to lớn bóng đá tạp chí, đồng thời cũng là giải quả cầu vàng bình chọn thao bản thủ, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn ai sẽ đoạt giải, bởi vì hắn chính là mang theo nhiếp ảnh sư đi nâng lên chụp ảnh một người trong đó. Tại châu Âu giới bóng đá, có thể trực tiếp đem điện thoại đánh tới nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên trong tay, không nhiều, nhưng Tô Đông xem như trong đó một cái, mà lại hẳn là còn tính là rất có phân lượng một cái. Nghe được PP, Tô Đông lắc đầu, không nhất thiết phải thế. PP còn muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền ý thức được mình nhìn vấn đề nhỏ hẹp. Tô Đông là ai? Coi như năm nay không có thưởng hắn cũng vẫn như cũng là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, để hắn cho Sa Mỹ gọi điện thoại, đây coi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn để người ta nói, Tô Đông gọi điện thoại cho mình bỏ phiếu. Vẫn là nói, để người bên ngoài coi là Tô Đông đối với mình không có nắm chắc, cho nên muốn đi quan hệ xã hội Sa Mỹ. Đến loại thời điểm này, lấy Tô Đông địa vị cùng lực ảnh hưởng, tốt nhất vẫn là không hề làm gì. Là của hắn, đó nhất định là hắn. Không phải hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn vua không ngai địa vị. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? VV hỏi. Tô Đông cười, cười, buổi chiều ta phải bồi bạn gái dạ phố. PV cùng Marcelo đều có chút mắt tròn tròn, bồi bạn gái dạo phố. Cái này giống như là thằng nam ung thư người bệnh thời kỳ cuối tô Đông tài giỏi sự tình sao? Vừa chiều, Tô Đông xác thực đi dạo phố. Trước đây thật lâu, hắn liền một lần lại một lần hứa hẹn Vương sơ tỉnh đáp ứng nghỉ liền bồi nàng đi ra ngoài dạo phố. Nhưng mỗi lần đều sẽ xuất hiện đủ loại đột phát tình huống, dẫn đến hai người cái này đường phố từ đầu đến cuối không có đi dạo thành. Lần này Tô Đông là đặc địa nhìn chút thời gian, liền bồi bạn gái dạo phố. Không chỉ có như thế, Tô Đông lần này còn đặc biệt hào khí. Mang Vương Sơ Tình đến Munich phồn hoa nhất cấp cao mua sắm lễ, tùy tiện nàng mua. Tô Đông vẫn luôn cảm thấy, Vương Sơ Tình kỳ thật không giống như là loại kia tiêu xài nữ hài tử, đối vật chất yêu cầu cũng không phải đặc biệt cao, cho nên hắn liền giúp nàng làm chủ, tiến vào nhãn hiệu cửa hàng về sau, hắn liền một đường nhìn sang, thuận mắt liền gỡ xuống, rất nhanh liền tràn đầy hai tay đều là. Vương Sơ Tình một mực đi theo bên cạnh hắn, nhìn xem hắn từng kiện lấy xuống, nàng lại lặng lẽ từng kiện trả về. Nàng biết, Tô Đông tâm tư kỳ thật cũng không phải là tại dạ phố, mà là tại cho hết thời gian. Nhưng nàng cũng không để ý, vẫn như cũ đi theo Tô Đông bên cạnh, gọi tên hắn hai người đi dạo một nhà lại một nhà, vẹn vẹn quán cà phê liền tiến vào ba lần. đến màn đêm buông xuống lúc, tô đông thậm chí còn đề nghị đi phụ cận một nhà mặc lỉnh tam tinh phòng ăn ăn cơm, nhưng bị vương sơ tình cho khuyên đủ. Ta đã trong nhà lấy lòng thức ăn, hôm nay ta tự mình xuống bếp, làm cho ngươi thích nhất tấm sắt thịt bò. A, tô đông có chút ngoài ý muốn. yên tâm, món ăn này ta nghiên cứu rất lâu, ngươi có thể ăn, chính là muốn hơi số lượng vừa phải một chút. vương sơ tình cười nói, cầu thủ chuyên nghiệp là rất bình thường khổ ba ba, mặc kệ là ăn vẫn là ngủ, đều không cách nào hoàn toàn tùy tí tính tự chủ nhất là giống tô đông dạng này tự hạn chế cầu thủ chuyên nghiệp thời gian này liền trôi qua càng giống khổ hành tăng đây chính là tô đông tại chức nghiệp giới bóng đá lấy được thành công cho nỗ lực trong đó một phần đại giới đi vợ chồng trẻ trở lại dìm đoạn, vương sơ tình liền tự mình xuống bếp tô đông ở một bên đánh một chút ra tay lớn như vậy biệt thự đều không ai hai người tại trong phòng bếp cãi nhau ở mỹ lẫn nhau treo chọc giải trí cũng là có một phen đặc biệt cảm xúc vương sơ tình biết tô đông tâm tư càng nhiều nói là chút trò đùa nói đến đùa cho hắn vui tô đông cũng biết nàng biết cho nên cũng đều tận lực phối hợp nhất là đến về sau ánh đến bữa tối lúc hắn là thật cảm động Khi hắn tay phải nhẹ nhàng nắm chặt đặt ở trên bàn ăn Vương Sơ tỉnh tay trái, sờ lấy phía trên chiếc nhẫn kia, trong lòng của hắn đầu liền cảm thấy một trận thỏa mãn. "Ngươi yên tâm đi, ta không có yếu đất như vậy." Tô Đông nhẹ nhàng đùa bỡn tay trái của nàng. Vương Sơ tỉnh cũng không có ý định rút trở về, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Ta biết, vẫn luôn biết. Nếu như năm nay loại tình huống này, bọn hắn còn dám không trao giải đưa cho ta, vậy ta liền biểu hiện được càng tốt hơn, tốt đến để chính bọn hắn đều cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy không ban ta chính là một loại phạm tội, mà ta liền sẽ tại lĩnh thưởng thời điểm, đem phần lễ vật này trả lại cho bọn hắn, làm báo đáp." Vương Sơ tỉnh cười ha ha, vậy ta nhất định phải đi hiện trường nhìn. Nang tin tưởng, coi như năm nay không được đến, Tô Đông cũng nhất định có cơ hội lại được. Tô Đông mới 24 tuổi, còn phi thường trẻ tuổi, còn có vô hạn khả năng. Ngay tại hai người anh anh em em thời điểm, Tô Đông đặt ở cái bàn bên trên điện thoại cũng rất không đúng lúc đột nhiên vang lên. Tô Đông lấy ra xem xét, cả người đều sửng sốt một chút. Đến điểm biểu hiện, Dennis Sammy. Đường Tô Đông đưa di động bình phong lật qua lúc, Vương Sơ tỉnh gặp, lúc này cười đến tựa như hoa. Xem ra, người đe dọa có hiệu quả. Chương 625, Cự tinh pháp pháp. Đợi đến khi ơn cầu thủ kết thúc khó được ngày nghỉ, trở về tới sẽ thân hạ đường cái trụ sở huấn luyện lúc, tất cả mọi người phát hiện, mình phòng thay quần áo trước ngăn tủ đều chỉnh tề trưng bày một đại nhất bên trong một tiểu tăng cái đóng gói hộp. Phía trên điểm nhỏ đóng gói trong hộp chứa một viên quý báo đồng hồ, ở giữa cái kiêm màu trắng đóng gói trong hộp là một bộ đến từ nước Mỹ Apple kiểu mới nhất điện thoại, phía dưới hơi lớn hơn một chút đóng gói hộp thì là đến từ Nhật Bản chữ danh công ty trò chơi máy chủ. Đội một trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ trước ngăn tủ, đều chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 73 kiện lễ vật. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là hiếu kỳ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vô duyên vô cớ, đột nhiên có người tặng quà. Cái này không phải là câu lạc bộ lễ Giáng sinh lễ vật a? Đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy hết sức kỳ quái, tuy nói câu lạc bộ có lễ Giáng sinh liên hoan, nhưng đưa lễ Giáng sinh lễ vật, đây là lần thứ nhất, mà lại cái này ba phần lễ vật nhìn đều có giá trị không nhỏ. Điện thoại cũng không cần nói, 6700 Euro, trò chơi máy chủ cũng muốn 500 Euro, đồng hồ cũng là nổi tiếng thế giới xa xỉ nhãn hiệu, đồng dạng cũng là có giá trị không nhỏ, tính như vậy xuống tới, phần lễ vật này tối thiểu cũng muốn gần 2000 Euro. Đội một phòng thay quần áo tất cả cầu thủ, bao quát những cái kia đi theo đội một huấn luyện, nhưng ở đội hai tranh tài cầu thủ, mỗi người một phần, tổng cộng muốn 30 mấy phần, tính được liền muốn 7, 8 vạn euro. Ai ra, ai như thế đại thủ bút? Service Tiger có chút hiếu kỳ, hắn cũng không có nghe nói câu lạc bộ có tặng quà kế hoạch. Vậy cũng chỉ có thể là chính cầu thủ tặng. Nhưng ai sẽ đưa ra như vậy một phần lễ vật? Ở đây đều là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến một người. Tô Đông. Vừa vặn, lúc này VV cùng Marcelo kết bạn từ bên ngoài đi tới, mọi người nhất thời nhao nhao nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? hai người đều cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm. PV chú ý tới đám người lễ vật trong tay, lúc này cũng hiểu tới, gật đầu cười nói, tôi nói, cảm tạ mọi người quá khứ trong hai năm qua đối hắn ủng hộ, cho nên hắn đặc biệt tỉ mỉ chọn lựa một phần lễ vật đưa cho mọi người. Làm trước hết nhất phản ứng lại, lúc này ngạc nhiên hỏi, nói như vậy, định, định, PV cười nói, lúc nào định? Sợ về sợ Tây cơ quan tâm hỏi, không phải nói, vẫn luôn không có tin tức sao? Khuya ngày hôm trước, kia hai tên gia hỏa vì né tránh ký giả truyền thông lực chú ý, chờ ban đêm mới đến. Vô tới xong chiếu, chép xong bài tin tức, trong đêm lại chạy trở về, cho nên không hề có một chút tin tức nào. Nói đến, PP cảm thấy vẫn rất buồn cười. Kỳ thật, toàn thế giới đều biết, Tô Đông cầm thưởng căn bản là 10 phần chắc chín, còn kém chính thức xác nhận một chút mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Sa Mỹ còn cố ý muốn làm cái gì lo lắng, đặc biệt muốn trốn tránh ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, nói là phải chờ tới một khắc cuối cùng mới công bố, không lý do chế tạo ra một đống lớn lo lắng ra, khiến cho PP mấy người cũng đều đi theo Tô Đông cùng một trô khẩn trương. Quá tốt rồi. Đội chúng ta rốt cục tái xuất nhất danh giải quả cầu vàng á. Sir Sir Tiger dẫn đầu gieo họ. làm mấy người cũng đều đi theo kích động. Đối với một chút nhỏ cầu thủ cùng dự bị cầu thủ tới nói, tô đông lễ vật xác thực có giá trị không nhỏ, nhưng đối với tiểu chư cùng làm bọn người, cái này kỳ thật càng nhiều là một phần tâm ý, chân chính để bọn hắn cao hứng vẫn là tô đông đoạn giải. Bundesliga cái trước cầm tới giải quả cầu vàng chính là Summer, hiệu lực tại Batman, khoảng cách hiện tại cũng có vài chục năm. Bayern Munich trong lịch sử vẹn vẹn chỉ có 3 tên cầu thủ cầm tới qua giải quả cầu vàng, tất cả đều là tại đỉnh phong bảy những năm 80, Godmuller. Bẹ kẹt bùa ở ở cùng dầm mẹn Miger, bây giờ ba người này đều tại Bayon tầng quản lý đương cử đầu. Khoảng cách dầm mẹn Miger cầm tới giải quả cầu vàng, đã qua 27 năm. Năm đó dầm mẹn Miger vẫn là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, nhưng hiện nay đã là cái tóc trắng xóa lão đầu. Mà quá khứ những năm này, Bayon vẫn luôn không thể xuất hiện nữa có tranh đoạt giải quả cầu vàng cự tinh. Năm 2001 cùng lẻ 2 năm cạn khoảng cách phần vinh dự này là gần nhất, hắn trợ giúp Bayon cầm xuống trăm tí olip. Đồng thời lại trợ giúp nước Đức đội lấy được cúp phá quân, nhưng thủ môn tại loại này tranh đoạt ở trong thật sự là quá bị thua thiệt, cản tại năm 2001 bại bởi Un con Ronaldo, lại 2 niên thì là bại bởi Vương giả trở về Ronaldo. Có thể nói, giải quả cầu vàng thiếu thốn, đối với bên mà nói, thủy trung là cái khó tạ đáo nhất, cũng là khúc mắc. Hiện tại tốt, xa cách 27 niên, Tô Đông rốt cục lại lần nữa lấy được một tòa giải quả cầu vàng, cái này không chỉ có là Tô Đông người vinh dự, cũng là Bayern, thậm chí là toàn bộ Bundesliga vinh dự. Bundesliga khát vọng phần vinh dự này đã quá lâu. Trong phòng thay quần áo một trận vui mừng, tất cả mọi người đang vì Tô Đông thành công cảm thấy ăn mừng, nhưng trong lòng của mỗi người cũng đều đều có khác biệt. Thì như Ruben, trong lòng của hắn đầu cũng có chút thất lạc. Hắn đi vào Bön cũng không nghĩ tới muốn xung kích người Vinh Dự, thậm chí sớm tại hắn đi vào Bön lúc, liền đã phi thường rõ ràng, mình tại Bön địa vị sẽ không vượt qua Tô Đông, càng nhiều là làm Tô Đông bên cạnh cộng tác. Nhưng hiện nay, nhìn xem Tô Đông lấy được giải quả cầu vàng, Ruben trong đầu nhất định là vì Tô Đông cao hứng, nhưng ẩn ẩn cũng có chút thất lạc. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, người chung quanh liền đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, tất cả mọi người cho rằng Hắn cũng có sung kích giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiềm lực, nhất là tại Chelsea hiệu lực giai đoạn trước, hắn phát triển được muốn so cỡ Cristiano Ronaldo càng thêm xuất sắc, cũng càng thêm thuận lợi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi mấy năm trôi qua, Cristiano Ronaldo cũng cầm tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, mà hắn nhưng như cũng chỉ có thể ngửa đầu. Nhìn xem đồng đội cầm giải quả cầu vàng, muốn nói trong đầu của hắn không có điểm ý nghĩ, kia lại thế nào khả năng? Đối với Tô Đông, Ruben là phát ra từ nội tâm đội phục. Dù là hắn lại tâm cao khí nạo, đều đối Tô Đông chịu phục. Nhưng hắn trong đầu cũng minh bạch, nếu như Tô Đông một mực lưu tại Bayern, vậy hắn cũng chỉ có thể một mực đảm nhiệm Tô Đông bên người lá xanh, đây là hắn mong muốn sao? Ribéry liền không có Joe Ben nhiều như vậy tâm tư. Từ mạ sấy lẹt đi vào Munich, hắn vốn cho là mình khẳng định phải trải qua một đoạn gian khổ thích ứng quá trình, thật không nghĩ đến, hắn vừa đến đã thích tòa thành thị này, thích nhà này câu lạc bộ, thích bọn này đồng đội. Hắn cùng người nhà của hắn ở chỗ này ở đến đặc biệt vui vẻ. Từ nhỏ đã vận mệnh nhiều thăng trầm hắn, đặc biệt chân quý hiện tại có phần này an bình cùng thoải mái dễ chịu. Nếu như nói, hắn là mang theo một phần kiên quyết tiến thủ tâm tư đi vào Bayern. Như vậy nơi này thoải mái dễ chịu hài lòng sinh hoạt, chậm rãi mài đi mất hắn phần tâm tư này, hắn chậm rãi hưởng thụ lên nơi này ăn nhàn. Đối với Tô Đông, Di Bơ Di càng nhiều là khâm phục cùng tán thưởng, nhiều ít còn có chút âm mộ, nhưng phần cao thấp tâm tư càng lúc càng mở nhạt. Trong phòng thay quần áo náo nhiệt rộn rã, rất nhanh liền đưa tới huấn luyện viên tổ cùng chú ý của nhân viên làm việc. Chờ hình kết bọn người tiến vào phòng thay quần áo lúc, tất cả mọi người mới phát hiện, nguyên lai like không chỉ có cầu thủ có, đội 1 tất cả nhân viên tạm thời cũng có. Huấn luyện viên văn phòng cùng đội 1 nhân viên công tác phòng nghỉ, mỗi cái đội 1 nhân viên tạm thời cũng đều là như thế. Liền ngay cả quản lý khí giới thương quản trên bàn công tác đều có một phần, thậm chí tại cầu thủ nghỉ ngơi khu giải trí còn đặt vào mấy phần. Đây coi là xuống tới, không có mười mấy vạn Euro là khẳng định làm không được. Tất cả mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục tại Tô Đông Đại thủ bút. Từ phần lễ vật này bên trong, bọn hắn có thể cảm nhận được Tô Đông cảm kích cùng tình nghĩa, còn có hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Dựa theo TV thuyết pháp, những lễ vật này tất cả đều là Tô Đông tự mình chọn lựa, mỗi người dùng cái gì nhăn sắc đều là hắn tự mình quyết định, đồng thời cũng là hắn tự tay phóng tới ngăn tủ cùng trước bàn làm việc, bản thân cái này chính là lớn nhất thành ý. Tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được, rất nhiều người, nhất là giống Tony Cizeros, Thomas Muller cùng hâm mưu chờ tuổi trẻ cầu thủ, cả đám đều toát ra sùng bái ánh mắt. Cái gì gọi là cự tinh phong phạm? Tô Đông là được. Không chỉ có bóng đá thật tốt, biết kiếm tiền, mưu chốt làm người cũng đáng tin cậy, đơn giản không có chọn. Các huynh đệ, ta hôm qua đều nói với Tô Đông, năm nay phần lễ vật này có chút nhẹ. Marcelo cười ha ha nói, đám người một trận cười mắng, đều bỏ ra nhiều tiền như vậy, còn nhẹ. Ta nói với hắn tốt, nếu như sang năm lấy thêm đến giải quả cầu vàng, kia lễ vật liền phải gấp bội. Tất cả mọi người làm một trận oà ồ nào thật cướp bụi, kia tối thiểu đến mấy chục vạn ở euro, thật không phải tùy tiện người nào đều có thể móc được đi ra. tôi đáp ứng. Marcelo cười nói, đám người lại là một trận xôn xao. biết tôi đông biết kiếm tiền, không nghĩ tới còn như vậy hào sảng. Mark, hắn còn đáp ứng, sang năm lấy thêm thưởng, liền tổ chức một lần đoàn xây. ngươi sẽ không lại muốn đi Munich phố đèn đỏ à? Di Berdi cười mắng, hắn hiểu rất rõ Marcelo. đám người cũng đều một trận cười lật, tiểu tử này một mực nhớ mãi không quên muốn đi Munich phố đèn đỏ đoàn xây một lần, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn lấy ra nhắc tới, thật sự là có chút một người. thôi đi. Nhìn ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Marcelo ra vẻ nghiêm túc quá mắng, phản phất hắn là cái vô cùng nghiêm túc chính nhân có tử, nhưng cái này nghiêm túc dạng chống đỡ không đến 3 giây, Tô Đông mời khách, đi nít phố đèn đỏ, đây không phải là quá không phong khoáng sao? Chúng ta muốn đi, đương nhiên là bắt thượng đi Berlin á. Đám người lại là một trận quỷ khóc sói chu. Berlin, đây chính là châu Âu chứ danh phố đèn đỏ thiên đường, dạng gì nữ nhân ở chỗ nào tìm không thấy. PP nhìn thấy trong phòng thay quần áo náo nhiệt như vậy, trong lòng âm thầm mở cười, lại rất bội phục Marcelo. Tiểu tử này bóng đá đến không tệ, chính là không đủ ổn định, nhưng rất biết giải quyết. Mấu chốt là hắn hiểu rõ tình hình tất thời, biết hiện tại Tô Đông suy nghĩ trong lòng, cũng biết Tô Đông tặng lễ mục đích, thế là liền cố ý đem bầu không khí làm, điều động trong đội cầu thủ cảm xúc. Kỳ thật, Tô Đông tại Bayern trong phòng thay quần áo lực ảnh hưởng, Marcelo cũng làm ra không nhỏ công hiến, hôm nay loại này thường thường phát sinh. Đối với Tô Đông Lai nói, tặng phần lễ vật, mời mọi người đi đoàn cễ, tính là gì? Bất quá là chín châu mất sợi lông. Hắn hiện tại chân chính để ý căn bản cũng không phải là tiền, mà là vinh dự. Thế giới bóng đá đệ nhất nhân vinh dự. Chỉ cần bảo vệ ở thế giới của mình giới bóng đá đệ nhất nhân vị trí, Tiền kia nói với Tô Đông Lai bất quá chỉ là một đống số lượng, hắn thiếu sao? Hèn Kịt cũng rất tình nguyện nhìn thấy trong phòng thay quần áo không khí như thế nhiệt liệt, đồng thời cũng thật sâu cảm khái. Bởi vì cái gọi là một cái hảo hán ba cái bang, Tô Đông rõ ràng là sâu soạt trong đó chi đạo, cho nên hắn ngày bình thường đối đãi bất luận kẻ nào đều là khả năng giúp đỡ liền liền rút, phi thường hào sảng, lại thêm chung quanh cũng có TP cùng Marcelo chờ đồng đội, hắn tại trong phòng thay quần áo địa vị nghĩ không cao cũng khó khăn. Nghĩ đến nơi này, Hèn Kịt trong lòng âm thầm thở dài. Mình năm đó dẫn bóng cũng không ít, nếu là hiểu được giống Tô Đông như thế vận hành, nói không chừng thành tích của hắn sẽ cao hơn. Người so với người, tức chết người. Chương 626: Quả bóng vàng mới đi chép. Ngày 2 tháng 12 dạng sáng, nước Pháp bóng đá tại mới vừa ra lò, mới nhất đồng thời tạp chí trang địa cùng chính thức website bên trên, đồng thời tuyên bố 2008 niên giải quả cầu vàng được chủ. Cung ngoại giới cho tới nay suy đoán nhất trí, hiệu lực tại Bayern Munich Tô Đông lại một lần nữa được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Đây đã là Tô Đông lần thứ 3 cầm tới giải quả cầu vàng. Nước Pháp bóng đá tại chính thức website bên trên còn đồng thời tuyên bố, Tô Đông trở thành từ trước tới nay vị thứ 2 toàn phiếu được tuyển giải quả cầu vàng được chủ, đồng thời cũng sáng tạo ra từ trước tới nay cao nhất đạt được điệp. 96 vị ban giám khảo phiếu bầu bên trong, tất cả đều viết lên tô Đông danh tự. Đây là kế năm 91 nước pháp truyền kỳ tiên phong tạo tiền về sau, lại một lần toàn phiếu được tuyển giải quả cầu vàng được chủ. Không chỉ có như thế, cái này 96 vị ban giám khảo bên trong, có 92 vị ban giám khảo đem tô Đông liệt ra tại vị thứ nhất, còn lại 4 vị toàn bộ đều đem tô Đông đặt ở vị thứ hai. Cho nên, tô Đông dù sao cũng phải phân đem sáng tạo kỷ lục cao nhất 476 phân. Nước pháp bóng đá đánh giá cho rằng, tô Đông lần thứ 3 được tuyển là chúng vọng sở quy, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ở trên mùa giải. Tô Đông trợ giúp Bayern cầm xuống Bundesliga, Champions League cùng gỡ mạn cột ba tòa quán quân, thành tựu Bundesliga trong lịch sử thủ tọa tam quân vương, sáng tạo ra lịch sử, mà Tô Đông cũng thu hoạch Bundesliga cùng châu Âu hai lớp giải vàng. Nước Pháp bóng đá cho rằng, Tô Đông là Bundesliga sau 12 năm lại một vị giải quả cầu vàng được chủ, đồng thời cũng là đơn trong lịch sử vị thứ tư giải quả cầu vàng được chủ, hắn đem tên của mình thành công viết tại bên cùng Bundesliga trong lịch sử. Nước Pháp bóng đá tạp chí Tổng biên Đèn nhịt dựa theo lệ cũ, tại mới nhất đồng thời nước Pháp bóng đá trong tạp chí sáng tác một thiên giải quả cầu vàng chuyên đề đưa tin. Tại trong báo cáo Sami đối Tô Đông khen không dữ miệng, hắn biểu thị mình nhận biết Tô Đông đã rất nhiều năm, đồng thời đối với hắn tiến hành qua nhiều lần bài tin tức, Tô Đông cho hắn ấn tượng đặc biệt khác sâu, đồng thời cũng là phi thường thân mật, hắn từ trên thân Tô Đông thấy được nhất danh chức nghiệp hoạt động bóng đá viên hoàn mỹ điển hình. Hắn ở đây hạ biểu hiện, liền cùng hắn tại trên sân bóng biểu hiện đồng dạng hoàn mỹ. Sami tổng kết quá khứ mấy năm giải quả cầu vàng, rất đạt được nhiều thưởng người hoặc là có tiềm lực đoạt giải cầu thủ, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn lạc, có thậm chí đã từ 30 người hậu tuyển trong danh sách mai danh nhận tích, cái này khiến Sami cảm thấy tổn tức cùng tiếng lưới. Hắn cho rằng Nhất danh giải quả cầu vàng không chỉ có muốn có được siêu phàm thoát tục kỹ thuật dẫn bóng, càng cần hơn có nghị lực kinh người, đồng thời còn phải có đầy đủ tự hạn chế, bằng không mà nói, rất khó bảo trì thời gian giải cao cấp biểu hiện. Mà Tô Đông tại những phương diện này đều làm được phi thường xuất sắc. Cứ việc xạ mỹ không có nói, nhưng ai cũng biết, hắn châu thuần thức chính là Ronaldinho cùng Adriano bọn người, cái này hai đại cự tinh đều đã từng bị vô số người đặt vào kỳ vọng cao, cho rằng có thể xung kích châu Âu giải quả cầu vàng, nhưng hiện tại, hai người đều đã không tại 30 người hậu tuyển trong danh sách, không thể không để cho người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng càng quan trọng hơn là Bọn hắn vẫn lạc cũng không phải là tổn thương bệnh hoặc còn lại không thể đối kháng, mà là đến từ bọn hắn không tự hạn chế. Sạp bị còn nâng lên giải quả cầu vàng cái cách. Hắn nhậm chức nước pháp bóng đá tạp chí tổng biên sau cái thứ nhất quyết định, chính là đem giải quả cầu vàng hậu tuyển danh sách từ 50 người giảm bất đến 30 người, hắn cho rằng dạng này sẽ để cho giải quả cầu vàng bình chọn quá trình trở nên càng thêm đặc sắc, bởi vì số không phiếu cầu thủ càng ít. Có thể coi là giảm bất đến 30 người, số không phiếu cầu thủ vẫn như cũ có 5 cái, cho nên hắn cho rằng còn có tiếp tục tinh giản không gian. Nội danh đơn bên ngoài, Sạp Mỹ còn nâng lên giải quả cầu vàng trao giải lưu trình cải cách. Quá khứ giải quả cầu vàng trao giải cuối cùng sẽ bị truyền thông nâng lên mặt trận, bởi vì nước Pháp bóng đá tạp chí muốn trước đối người đoạt giải thưởng tiến hành chụp ảnh cùng bài tin tức, lấy xuất hiện tại mới nhất đồng thời nước Pháp bóng đá tạp chí. Nhưng Xiaomi biểu thị tiếp xuống đem hoàn toàn thay đổi loại này quá trình. Năm nay chính là một lần nếm thử, mà từ sang năm bắt đầu, đem hủy bỏ quay chụp cùng bài tin tức, trực tiếp tại tạp chí cùng chính thức website bên trên tiến hành công bố, mục đích là vì có thể đem lo lắng giữ lại đến một khắc cuối cùng. Tại văn chương cuối cùng, Xiaomi lại lần nữa cho To Đông đưa lên mình chúc mừng, cũng hy vọng hắn có thể mang theo quả bóng vàng quan hoàn. Tiếp tục tại Châu Âu giới bóng đá rực rỡ hào quang, tiếp tục lấy được càng nhiều cao hơn vinh dự. Sạp bì Thiên Văn Chương này tại Châu Âu giới bóng đá đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Hàng năm giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bảng danh sách ra lò lúc đều sẽ dẫn phát truyền thông một đợt nóng sào. Trước sau một đợt tân nhiệm được chủ tin tức tiếp lấy lại sào một đợt hoài cũ, sau đó thủng thức một đợt xếp hạng trượt rõ ràng quá khí cự tình, cuối cùng lại sào một đợt người đoạt giải thưởng đường viễn tin tức. Nếu là ưu thế không rõ ràng, còn có thể sào một đợt tranh luận. Chọn bộ quá trình đi xuống, chí ít một tuần bên trong không cần lo lắng không có tài liệu không có lượng tiêu thụ. Bởi vì Tô Đông đến phiếu suất quá cao nguyên nhân, tuy nói danh sách từ lúc đầu 50 người giảm bớt đến 30 người, nhưng như trước vẫn là có 5 người đạt được số không phiếu, trong đó liền bao quát Byron Munis trung vệ VPP. Ba vị trí đầu là Tô Đông, Johnny cùng Messi, đây cũng là không có gì tranh cãi. Tây Ban Nha là tiến vào trước 30 trong danh sách số người nhiều nhất, đạt đến bảy cái, có thể nói là đường kim châu Âu giới bóng đá thứ nhất nhà giàu, nhưng tương tự sát nhập vào giải Euro trận chung kết nước Đức đội, lại vẹn vẹn chỉ có một cái bạ lật tiến vào danh sách, mà lại cũng vẹn vẹn chỉ lấy được bốn phiếu. Trong thì Olympic quán quân Burden Munit cũng chỉ có 4 người nhập vây, theo thứ tự là Tô Đông, Ribery, Roben cùng PP, trong đó PP còn có đội tuyển quốc gia biểu hiện tăng thêm, Ribery cùng Roben xếp hạng đều tương đối thấp, nước Pháp mặt thẻo mới đến 7 phiếu. Nhảy lên thăng được nhanh nhất là Nga Sa Hoàng Hạ Sạ Vịn, nước tựa theo trên giải ở Jo Kinh Diễm biểu hiện, Hạ Sạ Vịn lấy được 64 phiếu, đứng hàng bảng danh sách thứ 6, thậm chí so cả cả, Villa cùng Ý Movit đều cao. Giải quả cầu vàng mới vừa ra lò, toàn thế giới truyền thông đều nghe tin lập tức hành động. Bảng danh sách vừa ra, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Ngày 5 tháng 10 20 Bundesliga vòng thứ 16, bay ơn tỏa chấn sân nhà nên đón họ phèn hứng. Đây cũng là Bundesliga một trận tiêu điểm chiến. Tô Đông cùng Ý Bì xệ vịt xạ thủ vương chi tranh đã triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn. Trước mắt Tô Đông tại Bundesliga đánh vào 21 cái dân bóng, siêu cấp Ý Bì cũng đánh vào 18 cái dân bóng, giữa hai người vẹn vẹn chỉ kém cách 3 cầu. Thôi không cẩn thận, Tô Đông Bundesliga dày vàng rất có thể sẽ xa suốt cho Ý Bì xệ vịt. Không chỉ có như thế, đây cũng là một trận Bundesliga đứng đầu bảng cùng tứ tịch ở giữa thiên vương sơn chi Chiến. Bayern Munich nửa trước trình duy trì 16 tháng liên tiếp kiều nhân chiến tích. Tất cả mọi người đang mong đợi Bayern có thể lấy toàn thắng đoạt lấy nửa trình quán quân. Cái này đem sáng tạo Bundesliga lịch sử. Mà họ phèn hùm là vô số người trô mong đợi, lén lén Bayern hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả họ phèn hùm đều bại bởi Bayern, kia Bundesliga còn có ai có thể ngăn cản Bayern? Tranh tài ngay từ đầu, họ phèn hùm liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ do người, đảo khách thành chủ đối Bayern khởi sướng mãnh liệt tiến công. Một chi mới được thăng cấp đội bóng, vậy mà tại Aliens sân bóng, y đổ để ép Bayern đá. Cái này nếu không phải chân thực phát sinh, ai dám tin? Bay Bayern bị đá rất có kiên nhẫn, cũng không cùng họ phẹn hẩn tranh nhau nhất thời chừng ngắn, mà là kiên nhẫn cùng đối thủ tiến hành giao thiệp, dùng tự thân kiên, cố phòng thủ, để đối thủ tiến công không công mà lui. Mãi cho đến phút thứ 12, làm cánh phải một cước chuyển xa, mô dịp vùng cấm địa tuyến đầu lăng không một đệm, trực tiếp đưa bóng đệm hướng về phía cầu phía trước cầu môn, mà bồi Dưỡng đổi tới phía trước cầu môn Tô Đông quay người lăng không giúp hắn, dùng một cái vô cùng giản ra nghiêng người đá bay, trực tiếp đưa bóng đánh vào họ phẹn hẩn cầu môn. 1-0. Vẹn vẹn 2 phút sau, Tô Đông lui về tiếp ứng giữa trận chuyền bóng về sau, quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng tốc đẩy chủ động tìm tới cỡ lò sợ tiến hành một lần gặp trở ngại phối hợp, cỡ lò sợ đưa bóng truyền vào vùng cấm địa, Tô Đông cấp tốc chen vào, trước tiên đâm bắn, đưa bóng lại lần nữa đưa vào họ phện hình, cầu môn này lưới, 2-0. Liên nhập hai cầu, bay ơn có thể nói là thế như trẻ che. Họ phện thuần cũng biểu hiện được tương đương ứng nặng, dù là tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới, chi này đội bóng vẫn như cũ đối bản khai thác cao áp chiến thuật, cũng không sợ hãi chút nào. Cái này cũng không khó coi ra, trải qua trên nửa trình biểu hiện xuất sắc về sau, họ phện thuần trên dưới đều tràn đầy tự tin, đã không có biện pháp dùng mới được thăng cấp đến định nghĩa chi này đội bóng. Càng quan trọng hơn là chi này đội bóng bên trong có được giống ý bị sẹn vin dius tapo, bạ cờ chờ cầu thủ đều đã tại Bundesliga xông ra thành kiểu, có thể thấy được chi này đội bóng thực lực cũng không kém. đương nhiên, họ phèn thành phạm lỗi chiến thuật sát thực rất bình thường tiền. hơn nửa hiệp 2 không dẫn trước, nhưng nửa tràng sau ngay từ đầu, họ phèn phải liền tiếp tục đối với ơn khởi sướng một đợt đột công. ý bị sẹn vin bắt lấy bên sườn bộ phòng thủ bên trên quen người, một cước lăng không bắn phá, vì họ phèn hưởng luận về một cầu. đây cũng là hắn bản mùa giải chương mười cái vun desliga bóng. mùa giải sơ siêu cấp ý bị nguyên bản không phải họ phèn hưởng chủ lực tiền đạo, nhưng bởi vì đối thủ cạnh tranh thường thường hắn mới lấy thừa vị, không nghĩ tới lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, trận bóng như nước thủy triều, triệt để đá ra thành tiểu. lật về một cầu về sau, họ phe thuyền tiếp tục tiến công, liên tiếp chế tạo ra nguy hiếp. phút thứ 60, bắt lấy họ phe thuyền truyền bóng sai lầm, joe ben được banh về sau, từ cánh phải đột phá đến vùng cấm địa cung đỉnh bên trong, chân trái rút bắn phá không thành, vì bất ấn lại lần nữa đem so với phân mở rộng. 8 phút sau, họ phe thuyền phạm lỗi, làm cấp tốc nhanh phát đá phạt, trực tiếp một cước chuyển xa, cho đến vùng cấm địa bên trong. tô đông ngầm hiểu chạy ra quen người, tại không người phòng thủ tình huống dưới, đánh đầu công cánh cửa, bốn so với một gỗ ổn, hattrick, lại là tô đông một cái hattrick, bay ấn bún so với một tạm thời giành trước họ phản ứng. Tô Đông đêm nay biểu hiện được tương đương sinh động, tuy nói cùng trận thi đấu ý bị sẹo vịt cũng biểu hiện xuất sắc, nhưng ở tô Đông quang mang phía dưới, ý bị sẹo vịt vẫn là ảm đạm không ít. Tô Đông dùng một cái hattrick, chúc mừng mình trở thành 2008 năm cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 88 lúc, Nô ở trực tiếp một cái đá mạnh cầu một cầu, cho đến trước trận, Tô Đông đánh đầu đưa đỏ cho cờ lọ sờ, nước đức tiền đạo ngừng cầu về sau, lại chuyển sau lưng, được băng về sau, Tô Đông tiến quân thần tốc. Hấp dẫn tất cả phòng thủ cầu thủ lực chú ý, lại đem cầu phân về tới điểm penalty điểm phụ cận. Cỡ lò sở tốc độ lựa chậm, lúc này mới khoan thai tới chậm, nhưng vừa vặn đón Tô Đông phân cầu, đẩy cán liền đánh, cầu chui thẳng dưới góc phải đầy lưới, năm so với 1. Cả tòa Alien sân bóng đều không chịu được hoan hô. Vô số fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Tô Đông danh tự, thậm chí có fan bóng đá giơ lên cao cao một tòa châu Âu giải quả cầu vàng đại hào hàng đái, mặt trên còn có Tô Đông hình tượng. Bọn họ cũng đều biết, đá xong trận đấu này, Tô Đông đem ngựa không dừng vó tiến về Emrazi, nhận lấy giải quả cầu vàng. Chương 627, vui sách giải quả cầu vàng. Gần giữa trưa, nước Pháp đài truyền hình tổng bộ bên ngoài tụ tập rất nhiều nghe hỏi mà đến ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Bọn hắn rất nhiều người đều dơ tô đông lá cờ, đang đợi tô đông xuất hiện. Mà tại đài truyền hình cửa chính thì là trải lên một đầu nên tiếp thảm đỏ. Không sai, 2008 năm giải quả cầu vàng lễ trao giải sẽ tại nơi này tổ chức. Nước Pháp đài truyền hình một bộ đem toàn bộ hành trình trực tiếp toàn bộ trao giải quá trình, đồng thời cũng đem đối tô đông tiến hành bài tin tức. Đây cũng là nhiều năm qua giải quả cầu vàng lễ trao giải nhất quán quá trình. Khi thời gian tới gần lúc, một cỗ xe đón khách chậm rãi đứng tại đài truyền hình tổng bộ cửa ra vào. Cửa xe bị kéo ra, liền thấy một thân màu đen thẳng đổ vét, Phong Thần Tuấn Lãng Tô Đông chậm rãi từ bên trong xe bước xuống, nhìn thấy ngồi chờ ở ngoài cửa ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, hắn cười cùng đám người chào hỏi cũng ngắt. Tô Đông quay người lại, đưa tay đem Vương Sơ tỉnh từ trên xe rắt xuống tới. Một màn này nhất thời liền đã dẫn phát hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt phản ứng, đồng thời cũng làm cho ký giả truyền thông đều rất là kinh ngạc. Tô Đông có bạn gái, cái này sớm đã không phải bí mật gì, chẳng những không có suy yếu tâm ảnh hưởng của hắn, ngược lại tăng thêm một bước. Làm hoạt động bóng đá viên, Tô Đông bản chất công việc chính là đá bóng, về phần hắn sinh hoạt, càng nhiều là đường viện tin tức. Qua nhiều năm như vậy, Tô Đông vẫn luôn không có chuyện xấu, thậm chí một lần có người nghe đồn Tô Đông cùng do nị có không thể cho ai biết quan hệ, nhưng ai cũng biết do nị là có tiếng giới bóng đá lắm tử, giao qua bạn gái một đôi tay đều số không hết, mà Tô Đông thì là hoàn toàn tương phản, hắn nhiều năm như vậy chỉ giao qua một người bạn gái, chính là trước mắt vị này. Vương sơ tình cũng không có rất bình thường long trọng việc, mà là ăn mặc rất bình thường hiu nhàn. Một đầu màu xanh đậm chín phần tu thân quần nổi bật ra nàng cao gầy mảnh khảnh dáng người, dựng lấy một đầu màu đen dài khoản đồ hàng lên áo, bên trong là một đầu màu trắng áo thun phát họa ra nàng linh lung tinh tế mỹ lệ dáng người, cả người mặc ngắn gọn nhưng mười phần nén lòng mà nhìn vui vạn nàng đêm nay cũng không cần lên hài càng nhiều là buổi tiếp tô Đông lai like lĩnh hưởng cho nên cũng không cần mặc rất chính thức giống như bây giờ ăn mặc phù hợp mà đây là tô Đông lần thứ nhất mang theo Vương sơ tình xuất hiện tại dạng này trường hợp không thể nghi ngờ cũng làm cho hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều tương đương kích động đồng thời cũng vô cùng kinh diễm trước đó liền có nghe đồn nói Biden công nhận Thái Thái đoàn đệ nhất mỹ nữ là tô Đông bạn gái nhưng tuân ra tới ảnh chụp chỉ có như vậy một hai trường còn đậm đến không phải đặc biệt rõ ràng dẫn đến rất nhiều người đều biểu thị hoài nghi nhưng bây giờ khi bọn hắn tận mắt thấy lúc đều không thể không thừa nhận đúng là thành tú thoát tủ. Tại hiện trường nhân viên công tác an bài xuống, tô đông cùng vương sơ tỉnh cũng không có tại cửa ra vào lưu lại, mà là tiến thẳng vào đài truyền hình tổng bộ. Bọn hắn đi tới diễn truyền bá ở giữa, nơi này sớm đã bố trí thỏa đáng, liền đợi đến bọn hắn đến, còn có trao giải thời gian tiến đến. Mà tô đông tiến vào diễn truyền bá ở giữa, lần đầu tiên liền được trưng bày tại dễ thấy chỗ giải quả cầu vàng hấp dẫn. Tòa này cúp là hoàn toàn mới chế tạo, trước mặt mấy ngày hắn chụp ảnh lúc cút khác biệt, đêm nay tòa này mới xem như chân chính thuộc về hắn tòa thứ ba giải quả cầu vàng. Trước đó tòa kia bất quá là lâm thời mượn tới chụp ảnh đạo cụ. Tô đông đã là lần thứ ba đoạt giải đã sớm quen thuộc, biết trực tiếp còn chưa có bắt đầu, lúc này liền đi qua, đưa tay giơ lên cút, trong tay lướt lượn một chút phân lượng. Ha ha, giống như so trong nhà kia hai tòa còn nặng chút. Nói xong, tô đông đưa tay đưa cho vương sơ tỉnh, vương sơ tỉnh trong nhà cũng không biết sờ qua tô đông kia vài tòa cút bao nhiêu lần, cũng sẽ không cảm thấy như có. Nhận lấy lướt lượng, cười nói, không sai biệt lắm, ngươi là tâm lý tác dụng đi. Tô đông nhún vai, có lẽ đi, nhưng hắn vẫn là đem cút một lần nữa thả trở về, nên tới xã mỹ có chút xấu hổ, hóa ra tất cả mọi người xem như chân bảo giải quả cầu vàng tại tô đông hai người trong mắt liền cùng chợ bán thức ăn mua rau cải trắng, luận cần bán. Hoan nên đi vào Aji, Tô, cũng hoan nên ngươi, mỹ lệ làm rung động lòng người Vương tiểu thư. Bọn hắn trước đó tại Tô Đông ở vào dìm đoàn trong biệt thự đã gặp mặt, lúc ấy Sạ Mỹ là ban đêm lén lút ngăn lại môn mà lại là sau khi tới mới thông chi Tô Đông, có chút đột nhiên đánh lén cảm giác, nói là vì giữ bí mật. Sau đó, Sạ Mỹ liền mang theo Tô Đông hai người tới diễn truyền bá ở giữa, giới thiệu người chủ trì còn có một số khen ngợi. Khen ngợi bên trong có người quen biết Cú Jidan, còn có trước giải quả cầu vàng được chủ báp tỉn, bọn hắn đều là chuyên môn hướng về phía Tô Đông lai, nhất là Jidan hắn cùng tô đông quan hệ coi như không tệ. đương nhiên, hiện trường còn có một cái để tô đông cảm thấy mười phần ngoài ý muốn người, đó chính là thần tượng zolando. đương zolando xuất hiện lúc, tô đông rõ ràng sừng sốt một chút, tiếp lấy mới tiến ra đón. ông tiên này thân thể cùng cảnh thần tượng, ngươi lại mập, Johnny. tô đông ha ha cười nói. zolando cười lộ ra cái kia mang tính tiêu chí tỏ rằng, lắc đầu cười nói, vậy cũng không ít, rất khó gầy đến xuống tới. tô đông gật đầu tỏ ra là đã hiểu. kỳ thật, zolando ngoại trừ một mực cùng bệnh ma làm đấu tranh bên ngoài, còn có tâm lý của hắn, cùng hắn béo phì thế chất nhiều năm tổn thương bệnh dẫn đến hắn thường thường uống thuốc, lại thêm trường kỳ nghỉ chiến, thân thể luôn luôn rất dễ dàng béo phì. Một khi béo phì, muốn gầy xuống tới sẽ rất khó. Càng quan trọng hơn là, mập về sau, bắt đầu chạy đầu gối áp lực càng lớn hơn, dẫn đến hắn lại càng dễ thụ thương. Cái này biến thành một loại tuần hoàn ác tính. Từ Real Madrid rời đi về sau, Ronaldo tại AC Milan đá một trận. Hôm qua trời vừa mới đối ngoại tuyên bố, hắn sắp rời đi Châu Âu giới bóng đá, trở về bờ Ra Diệu trong nước, gia nhập Liên Minh có gì thì ẩn. Mà ai cũng biết, rời đi về sau, Ronaldo rất khó trở lại nữa. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi thuộc về người ngoài hành tinh thời đại triệt để kết thúc. Tô Đông hoàn toàn không nghĩ tới, chủ sự Phương sẽ ở lúc này đem Ronaldo mời tới, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Ronaldo vậy mà đáp ứng. Đừng như vậy biểu lộ, vui vẻ lên chút, bằng hữu của ta. Ronaldo an ủi Tô Đông về sau, vừa nhìn về phía Vương Sơ Tình, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Sơ Tình bản nhân, nhịn không được gật đầu khen, sắc thực xinh đẹp, Tô, khó trách những người khác ngươi cũng trơ mắt, có ánh mắt. Tô Đông lúc này vì Ronaldo giới thiệu Vương Sơ Tình, mà Ronaldo thì là cùng Vương Sơ Tình nhắc lên lúc trước hắn vì Tô Đông giới thiệu bạn gái chuyện lý thú nhưng một Benji Đan lại thỉnh linh phía sau thọc Ronaldo no một đao. Thẳng thắn nói, Johnny, ngươi mượn vì tô giới thiệu bạn gái nguy trang, giao nhiều thiếu nữ bằng hữu. đám người nhao nhao cười ngược lại, đây đúng là phù hợp Ronaldo no tác phong. Ronaldo no gọi là một cái ủy khuất, nhưng lại có thể làm sao giải thích đâu. Phong Lưu thành tính, không đồng nhất thẳng đều là hắn nhắn hiệu. cho đua qua đi, lễ trao giải cũng bắt đầu. vì tiết mục hiệu quả, trực tiếp trước đó, Tô Đông lại thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa, chờ đến tiết mục bắt đầu về sau, hắn mới lại lần nữa tiến vào. đài truyền hình cho rằng, vừa rồi Tô Đông trực tiếp đi đến nâng lên giải quả cầu vàng rất có hiệu quả, đầy đủ phản ứng ra hắn không kịp chờ đợi tâm tình, thế là yêu cầu hắn một lần nữa. Tô Đông không có cách, chỉ có thể tận lực mô phỏng mình vừa rồi tâm tình, nhưng làm sao cũng không có vừa rồi như vậy rất thật, chỉ có thể coi là miễn cưỡng quá ăn. Cái này thật thật trả lời một câu, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Đài truyền hình ngoại trừ An Bài Zonal cái ngạc nhiên này bên ngoài, còn có một cái ngoài ý muốn câu, đó chính là video phỏng vấn Tô Đông hào bằng hưu. Đứng mũi chịu sao đương nhiên là giải quả cầu vàng xếp hạng thứ hai của Ziti hắn vừa mới đã xong tợ dở mì ở kịp giao đấu Sunderland tranh tài cách video. Đối Tô Đông biểu thị chúc mừng, đồng thời lại bắt chẹt một trận cơm. Tiết Mục Tổ còn liên tuyến Barcelona Messi, từ phía sau năm nay xếp hạng thứ 3, cũng đồng dạng đối Tô Đông biểu thị chúc mừng, nhưng hắn biểu thị mình sẽ phấn khởi tiến lên, hy vọng có thể đuổi kịp Tô Đông. Sau đó, David Silva, Pepe, Iniesta cùng Griezmann, Robben bọn người, đều lần lượt thông qua video liên tuyến, hướng Tô Đông đưa tới chúc mừng, cái này hiển nhiên cũng là Tiết Mục Tổ đã sớm an bài tốt, nhưng bọn hắn tất cả đều đối Tô Đông nghiêm ngặt giữ bí mật, cho nên hiệu quả thật sự không tệ. Chỉ ít, Tô Đông ngoài ý muốn cũng không phải là giả, phi thường chân thực. Tại trao giải trước đó, Zonando cùng Zidane cũng tới đài nói vài câu, trong đó liền lấy Zonando tối làm cho người thổn thức. Bờ gia dư cự tinh nói, thuộc về hắn thời đại đã kết thúc, hắn đem trở về bờ gia dịu, tiếp tục đá bóng, không biết cái gì sẽ xuất ngũ, nhưng hắn tin tưởng, tại châu Âu rơi bóng đá, thuộc về tô đông thời đại vừa mới bắt đầu. Hắn mới 24 tuổi, ta cảm thấy, lấy thân thể tố chất của hắn, lấy thực lực của hắn, chí ít còn có thể lại đá 10 năm, mà tương lai 10 năm này, nhất định còn đem tiếp tục thuộc về tô đông. Zidane cũng đồng dạng đối tô Đông khen không dứt miệng. Hắn cũng tán thành Ronaldo lần này phán đoán, cho rằng tương lai châu Âu giới bóng đá còn đem từ Tô Đông thống trị, bởi vì tạm thời tới nói, ngoại trừ Cả JIT và Ronaldo cùng Messi bên ngoài, còn lại cầu thủ đều không nhìn thấy có bất kỳ đối kịp Tô Đông dấu hiệu. Mà liền xem như Cả JIT và Ronaldo cùng Messi, khoảng cách Tô Đông cũng đều còn có chút khoảng cách. Về phần Kaká, từ giải quả cầu vàng xếp hạng liền không khó coi ra, hắn kỹ thật đã trượt rất nhiều. Tại tiết mục nửa đoạn sau, Tô Đông lên đài lĩnh thưởng, từ xa mỉm trong tay nhận lấy giải quả cầu vàng, hiện trường tất cả mọi người cũng đều nhao nhao đứng dậy, vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Đông phát biểu một hệ liệt đoạn dài cảm nghĩ, cảm tạ bao quát phụ mẫu cùng Vương Sơ Tình ở bên trong Đông Đảo Thân Hiếu, cảm tạ tất cả đồng đội cùng huấn luyện viên, cảm tạ tất cả trợ giúp qua hắn người, còn đặc biệt cảm tạ Ronaldo, Zidane cùng Phạm tin trở khen ngợi. Sau đó phỏng vấn bên trong, Tô Đông cũng đã sớm xe nhẹ đường quen, ứng phó một chút cũng không có độ khó. Chỉ là đang trả lời liên quan tới chính mình vấn đề tương lai lúc, Tô Đông biểu thị, mình còn đem tiếp tục lưu lại bài ơn. Năm đó, tại ta gặp được thời điểm khó khăn, chỉ có ân đối ta vươn về thủ, ta đã từng đã đáp ứng bẻ kèn buộc ở. ở. Giờ Mện Mại ở cùng Thorne, ta hứa hẹn sẽ dẫn đầu Beron lấy được thành công, tranh thủ cầm tới 3 tòa trang Tiolit, hiện tại mới lấy được tòa thứ nhất, ta còn không có thực hiện lời hứa của mình. Làm ta trợ giúp Beron cầm tới tòa thứ 3 trang lúc, ta sẽ chăm chú cân nhắc tương lai của mình, nhưng ở kia trước đó, tương lai của ta sẽ chỉ thuộc về Beron. Tô Đông phen này luôn luận, cũng làm cho Ji Dan cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không minh bạch, vì cái gì Tô Đông không phải tại Beron cầm tới 3 tòa trang Tiolit mới rời khỏi đâu. Nhưng không hề nghi ngờ, Tô Đông những lời này minh xác mình tại Beron tương lai, cái này cũng chẳng khác gì là ổn định lại Beron quân tâm. Chí ít đối bên hơn tiếp xuống hành trình là một chuyện tốt. Chương 628, sáng tạo ghi chép nửa chỉnh quan quân. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Đông cầm xuống giải quả cầu vàng ngày kế tiếp, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn chú ý tiêu điểm lại là Vương Sơ Tỉnh. Tu thân quần, đồ hàng lên áo, một cước đạp, đây đều là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được cơ sở khoản, nhưng bị Vương Sơ Tỉnh mặc lên người, lại lạnh sinh sinh xuyên ra hàng hiệu đều hiếm thấy tươi mát khí chất. Phiêu nhu tóc dài, mây người xương quai xanh, như ẩn như hiện linh lung tư thái, những này đều để nặng phá lệ động lòng người. Valencia Nhật báo nói, Tô Đông từng tại nên báo phóng viên phỏng vấn bên trong để cập tới, hắn là một cái trỏm xử nữ, truy cầu hoa mỹ, mà bây giờ hắn tìm được, nàng làm một cái ngay cả nữ nhân gặp đều sẽ động tâm giai nhân tuyệt sắc. Nếu như vẹn vẹn chỉ có một nhà truyền thông, cái kia còn có thể nói là khoa trương, nhưng khi nhiều như vậy truyền thông tất cả đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói sự chú ý của bọn họ điểm có tranh lệch chút ít. Rõ ràng nói là Tô Đông cầm giải quả cầu vàng được không nào? Các ngươi chú ý người ta bạn gái dáng dấp có đẹp hay không, y phục mặc đến có hay không phẩm vị, mấy cái ý tứ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là giới thể dục truyền thông như thế đưa tin, đây cũng là tính, không nghĩ tới ngay cả một chút phá sần mạ gạ gìn cùng ép sai cũng đều nhao nhao theo vào, tất cả mọi người không nhìn thẳng Tô Đông giải quả cầu vàng, ngược lại chú ý tới vương sơ tỉnh. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao giải quả cầu vàng đều không có gì bí mật có thể nói, nhưng Tô Đông bạn gái lại là lần thứ nhất tại trọng đại như thế trường hợp biểu diễn, mà lại vừa mới biểu diễn liền kinh diễm bằng trưởng. cái này muốn so giải quả cầu vàng, cái này cái cọc chuyện cũ thú vị được nhiều vẹn, vẹn hai ngày sau. Lập tức liền có thời thượng nhãn hiệu tìm tới cửa, hỏi tham Vương Sơ Tình phải chăng có hứng thú ký bọn hắn đại ngôn, rằng có một ít thời thượng nhãn hiệu cầm quần áo, đồ trang sức các loại, thông qua đủ loại quan hệ cùng con đường đưa đến Tô Đông cửa nhà, toàn bộ đều là miễn phí đưa tặng. Cái này khiến Tô Đông có chút hâm mộ, nhìn xem một đống lớn chủ động đưa tới cửa quần áo đồ trang sức, còn có trông mong trở lấy nữ vương bệ hạ hợp đồng nhà tài trợ, Tô Đông đột nhiên có loại giống như mình chân tàng nhiều năm ba bối, đột nhiên bị người ta phát hiện cảm giác, có chút cao hứng, lại có chút thất lạc. Vương Sơ Tình cực kỳ thông minh, chỗ nào không nhìn ra Tô Đông trong lòng mâu thuẫn, lúc này liền từ chối đi tất cả đại ngôn. Biểu thị mình không có ý định đương minh tình, nhưng đối chủ động đưa tới cửa quần áo và đồ trang sức lại là ai đến cũng không có từ tuyệt. Vì sao? Như vậy, người mỗi tháng đều có thể tiết kiệm không ít mua cho ta quần áo tiền. Sau khi nói xong, Vương Sơ tình phốc phốc liền cười hoan. Tô Đông kém chút tiền ấy sao? Không kém, nhưng hắn thích nghe được nói như vậy. Đương Tô Đông tại Paris nhận lấy giải quả cầu vàng về sau, Bayern tại sân nhà nên đón trang tí onlit tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. Tại giao đấu rèn nịt trước đó, Bayern đặc địa vì Tô Đông cử hành một trận ngắn gọn quá bóng vàng biểu hiện ra nghi thức. Tô Đông bưng lấy giải quả cầu vàng Trọng Dái đi vào Alien sân bóng. Khi hắn ra sân lúc, toàn trường Bayern fan bóng đá đều nhao nhau đứng dậy, vì hắn đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng reo hò. Bao quát chủ tịch nhìn trên đài tam tự đầu, tất cả đều đang vì Tô Đông vỗ tay. Bayern cùng FC Tempti tờ bật rèn nịt cầu thủ phân loại hai bên, hoang nên Tô Đông ra trận. Cả tòa Alien sân bóng không khí tương đương nhiệt liệt, nhất là đương Tô Đông đứng tại sân bóng bên trong vòng, dơ lên cao cao trong tay giải quả cầu vàng lúc, càng là đem toàn trường không khí đẩy lên cực hạn. Đây là Bayern từ rầm mẹn mải gở về sau, hơn 20 năm gần đây, lần thứ nhất lại lần nữa vấn đỉnh giải quả cầu vàng đồng thời cũng là Bundesliga mười mấy năm qua lại một lần nữa cầm tới giải quả cầu vàng. Chỉ bằng vào điểm này, tô Đông cũng đủ để ghi vào biểu ơn sử sách trở thành nhà này câu lạc bộ truyền kỳ. Mà hiện trường tất cả biểu ơn fan bóng đá đều sẽ thành trận này truyền kỳ người chứng kiến. Biểu hiện ra xong dẫn bóng về sau, tô Đông bị đón nhận đại chủ tịch. Đêm nay đối mặt Zenit, tô Đông cũng không có được ăn bài ra sân, bởi vì biểu ơn đã nâng lên ra biên. Tuy nói tô Đông không có bên trên, bay ơn trận này cũng là lấy thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến, nhưng biểu hiện như trước vẫn là biết tròn biết méo. Tiểu tướng Tony Cordo cùng Mojip tổ hợp, tỉ một chục kéo về sau, cái này khiến biên giữa trận trở nên phi thường có lực công kích, lại thêm hai cánh liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, cỡ rõ sơ lập cú đút, Joben cũng tiếp lấy một lần cánh phải dẫn bóng bên trong cắt sau góc cửa, trợ giúp Bayern không toàn thắng Zenit. Giải ngoại hạng Nga đội bóng 10 phần phiền muộn, bởi vì bọn hắn vốn là có cơ hội từ tiểu tổ bên trong ra biên. Nhưng cũng tiếc, Bayern đánh bại Zenit, mà Real cứ việc sân nhà chiến bình bạc bộ dị rồ, nhưng như trước vẫn là lấy tiểu tổ thứ 2 gia biên. Bất quá, Real đoạn thời gian gần nhất biểu hiện làm cho người thất vọng. Đầu tiên là tại sân khách một so với 3 bại bởi Getafe tiếp lấy sân nhà Bar so 4 bại bởi Sevilla, hiện tại lại tại trang Di On bắt không được bạt bộ gì rồ. Nếu như không phải bơi ơn trợ Real Madrid một chút sức lực, đánh bại Zenit, kia Real Madrid nói thế nào ra biên? Ngày 13 tháng 12, Bundesliga vòng thứ 17, Bayern sân khách hiêu chiến Stuttgart. tại sân khách, Bayern nhận lấy Stuttgart gạt tương ngạnh đánh lén, thậm chí ở trên nửa tràng thêm lúc thi đấu, bị khe đi ra đánh vào một cầu. nhưng nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, đầu tiên là tô Đông trợ công gì bờ gì dẫn bóng, tiếp lấy chính tô Đông cũng đánh vào một cầu. Bayern sân khách hai so với một lịch chuyển sượt cầm xuống ba phần. Đây cũng là Đông nghị kỳ trước cuối cùng một trận tranh tài, Bayern đánh bại Serb gạt về sau, lấy toàn thắng chiến tích, cầm xuống nửa trình quán quân. Cái này sáng tạo ra Bundesliga trong lịch sử một cái hoàn toàn mới ghi chép. Tại Bayern trước đó, cho tới bây giờ không có cái nào một chi đội bóng có thể toàn thắng đoạt lấy nửa trình quán quân, mà bản mùa giải Bayern biểu hiện được thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Nhưng đánh bại Serb gạt về sau, Bayern cũng không có bao nhiêu thời gian chúc mừng. Đội bóng ngày kế tiếp liền ngựa không dừng vó lên đường, từ Munich bay thẳng Nhật Bản, tham gia FIFA Club Cup. Đường bay tại phi vãng Nhật Bản chuyến bay bên trên. Châu Âu rơi bóng đá lại lần nữa phát sinh một cọc địa chấn cấp sự kiện. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Sệt Tở lớp nghiêm chỉnh mà nói, cái này kỳ thật không thể xem như một cọc tin tức, bởi vì nó đã truyền thật lâu. Real Madrid chủ tịch Kader dần cùng giám đốc Mỹ Dạ Tổ Vịt đã sớm đối Sệt hạ đạt tối hậu thư, sân khách khiêu chiến 3K khu vực đẹp bị chính là hắn sau cùng thảo nghiệm. Bại bởi Getafe, bại bởi Sevilla, đây đều là vấn đề, nhưng chân chính đè sập Sệt vẫn là sân khách bại bởi 3K chính tài, trận này thảm bại đè Real Madrid fan bóng đá đối với hắn bất mãn triệt để đạt đến đỉnh phong đưa dần cùng Mỹ giả tổ vịt tại sau trận đấu trước tiên liền làm ra sảo rơi, huấn luyện viên trưởng quyết định. trước đó không lâu từ tờ giờ Mỹ ở kịp Tottenham hụt vừa tan học dùa Tự Ramus chính thức nhận lấy Real Madrid soái vị. mà tất cả mọi người không biết dùa Tự Ramus phải chăng có thể dẫn đầu Real Madrid thay đổi nửa trước trình xu hướng suy tàn. trải qua vạn dặm phi hành về sau, Biden rốt cục đã tới Nhật Bản Tokyo. cái này lập tức đã dẫn phát một cỗ kịch liệt gió lốc. nhất là Tô Đông vừa mới tại Paris cầm xuống giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn tại tháng một mới công bố, nhưng tất cả mọi người cảm thấy To Đông tuyệt đối thực chí danh huy. Hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất đang nhìn, cái này khiến Nhật Bản fan bóng đá trở nên đặc biệt kích động. Không chỉ có fan bóng đá đến sân bay nhận điện thoại, tại khách sạn vòng vây đội bóng, thậm chí tại đội bóng ngăn lại Nhật Bản sau bốn tiếng, bắt đầu tổ chức cầu thủ tiến hành huấn luyện lúc, hiện trường cũng tụ tập rất nhiều Nhật Bản fan bóng đá. Nhưng để cho người không tưởng tượng được là, chủ sự phương trợ giúp bên ơn lựa chọn sân huấn luyện bên trong, vậy mà không có nói cung cấp bóng đá. Cái này vốn là Nhật Bản vùng ngoại thành một tòa trung tâm thể dục, cực ít tiến hành bóng đá tranh tài cùng huấn luyện, đến mức vậy mà không có bóng đá có thể để ơn tiến hành huấn luyện. Cái này không chỉ có là chủ sự phương sơ sẩy, đồng thời cũng là đối với ơn một phần làm khó dễ. Ai bảo bế ơn tiếp xuống đối thủ thứ nhất, chính là đến từ Nhật Bản Á quân Quán quân Lệnh Bạ Osaka. Tại bế ơn ngăn lại Nhật Bản trước đó, chi này đội bóng đã tiến vào Jokohama sân thể dục tiến hành 2 ngày phong bế thức huấn luyện, mà tòa này sân bóng chính là FIFA club Cup của bán kết, Lệnh Bạ Osaka giao đấu với sân thi đấu. Nói cách khác, bọn hắn đã nâng lên 2 ngày tại quen thuộc sân bãi. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, Lệnh Bạ Osaka thậm chí toàn bộ Nhật Bản bóng đá vòng đối trận đấu này coi trọng trình độ. Bọn hắn hiển nhiên cũng đều hy vọng, luyện bà Osaka có thể mượn đội chủ nhà ưu thế, lén lén một chút bày ơn. Luyện bà Osaka huấn luyện viên trưởng Nishino Akida lúc trước liền lộ ra hào tình phấn trượng, hắn một phương diện biểu thị mình đã cảm nhận được giao đấu thế giới đỉnh cấp cường đội khẩn trương cùng kích động, hắn cho là mình cùng đội bóng nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, bức bách đối thủ sử xuất bản lĩnh giữ nhà đến cùng bọn hắn chân nứt chân giáo đá một trận. Một phương diện khác, hắn nâng lên luyện bà Osaka sân nhà ưu thế, cho rằng Bayern là lật lội đường xa mà đến, cầu thủ tiêu hao phi thường to lớn, mà bọn hắn là dĩ dật đãi lao, mà lại tại Yokohama sân thể dục bên trong, bọn hắn muốn có kinh nghiệm hơn. Tại FIFA Club World Cup trong trận đấu, chúng ta nhất định sẽ đá ra đội bóng phong cách, phát huy ra mỗi nhất danh cầu thủ thực lực, lấy người khiêu chiến tư thái toàn lực đi liều, đi xung kích quán quân. Mà căn cứ truyền thông đưa tin, tại Yokohama sân thể dục bên trong, đại bà Osaka liền đem xung kích quán quân làm quảng cáo cùng khẩu hiệu. Đối với bất đơn số một cự tinh, vừa mới lấy được giải quả cầu vàng Tô Đông, Nishino Akihisa biểu thị, đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng cũng sẽ là khảo nghiệm, nhưng trận đấu này hắn cùng đội bóng đã làm đủ chuẩn bị. Chúng ta đem chuyên môn an bài ba tên cầu thủ đi phòng thủ hắn, chúng ta có lòng tin ngăn cản hắn ở trong trận đấu dẫn bóng. Nishino Akira biểu thị, hắn đã có thể đoán được đội bóng ở trong trận đấu sẽ xuất hiện nghiêng về một bên bất lợi tình thế, nhưng hắn cùng đội bóng đều đã làm xong nên đón khó khăn chuẩn bị tâm lý, bọn hắn tin tưởng vững chắc mình không có vấn đề. Bay Lâm thời chạy tới cửa hàng mua một chút dự bị bóng đá, đến trung tâm thể dục bên trong tiến hành huấn luyện. Cái này khiến rất nhiều ngày bạn fan bóng đá đều cảm thấy hổ thẹn. Nếu như cái này đều xem như sân nhà ưu thế, vậy cũng thật sự là có chút mất thể diện. Nhưng ơn đối đại fan bóng đá thái độ hoàn toàn như trước đây tốt, nhất là To Đông, càng là hữu cầu thất tướng, rất là để truyền thông cùng fan bóng đá hài lòng, mà lại cứ việc nhận lấy làm khó dễ nhưng đối với sắp đến đội chủ nhà, tô đông vẫn như cũ cho đánh giá rất cao. ta biết lẻm bạ Osaka là một chi rất có thực lực đội bóng, có rất nhiều nước Nhật nhà đội tuyển thủ quốc gia, ta cũng không cảm thấy hai chi đội bóng thực lực sai biệt cách xa. tương phản, ta rất bình thường lo lắng lẻm bạ Osaka sẽ ở trong trận đấu cho chúng ta chế tạo nan đề. tô đông biểu thị Nhật Bản bóng đá một mực tại tiến bộ, đây là hắn gần mấy lần đi vào Nhật Bản sau cảm thụ, cho nên bơi lớn nhất định phải xuất ra trạng thái tốt nhất cùng trình độ mới có thể đánh bại lẻm bạ Osaka, tấn cấp trận chung kết. ta có dự cảm, này lại là một trận vật vất tranh tài. tô đông nương trọng nói. Nhật bản truyền thông cùng fan bóng đá đều thích vô cùng nghe được Tô Đông nói lời nói này, mà những cái kia cho rằng Gremba Osaka có cơ hội bạo lệnh truyền thông cùng fan bóng đá liền càng thêm hương phấn kích động. Ngay cả Tô Đông đều chủ động yếu thế, Gremba Osaka ha không phải vào trận chung kết rồi. Chương 629, lịch sử tính chất thủ quan. Tháng 12 17 ngày, Jokohama sân thể dục. FIFA Club World Cup bán kết, Gremba Osaka giao đấu Bayern Munich. Đây tràn sân bóng lộ ra được Tô Đông cùng Bayern tại Nhật Bản lực ảnh hưởng, đồng thời cũng làm cho đội chủ nhà Gremba Osaka đội lòng tin bảo đảm có thể đoạt được ga quan, chứng minh chi này đội bóng vẫn rất có thực lực, lại thêm sân nhà tác chiến, vừa mở trận liền đối bên triển khai mãnh liệt bước đoạt các bách, thông qua phạm vi lớn chạy cùng bao trùm, đối bên tạo thành một vòng đoạt công. Thậm chí một lần ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế, để bên có vẻ hơi bị động, liên tiếp lên chân xuất gol. Tại huyền kịch điều giáo 2 năm sau, bài chỉnh thể chiến thuật giàn khung đã cơ bản ổn định thành hình, chi này đội bóng đặc điểm là ổn. Bị đá 4B y tính, không dễ dàng mạo hiểm, cũng sẽ không dễ dàng cho đối thủ cơ hội đại bà Osaka cứ nói trận đoạt công một đợt nhưng lấy chi này đội bóng thực lực muốn xuyên thủng Nơ Er chấn giữ cầu môn cũng không phải là một chuyện dễ dàng rất nhiều suất gôn đều không thể nhắm ngay cầu môn mà bay ơn thì là làm gì chắc đó kiên nhẫn tùy ý đối thủ khởi sướng đoạt công mình thì là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đại bà Osaka huấn luyện viên trưởng Nishi nổ ạ cho là mình chiến thuật có hiệu quả liên tiếp ở đây biên chỉ huy lấy đội bóng nhưng hắn làm sao biết bay ơn chẳng qua là bởi vì trải qua thời gian dài chuyến bay về sau cầu thủ cần một chút thời gian tìm đến tìm tranh tài tiết tấu cùng trạng thái đương tranh tài tiến hành đến phút thứ mười lúc. Tô Đông phía trước trận vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải nhận được Joven chuyển bóng, chỉ gặp Tô Đông tại phòng thủ cầu thủ dày đặt chầm chầm phong bị, ngừng cầu quay người, đột nhiên khởi động, dẫn bóng ngang bên trong cát, liên tục hất ra bốn tên phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái đột thi tên bàn lén, đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh sút môn, cơ hội xuyên thủng gẽm bạ Osaka cửa môn, làm cho tất cả mọi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nishino ả kỳ dạ càng là ở đây bên cạnh dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Từ giờ khắc này về sau, hắn liền rốt cuộc không có ngồi chờ lại đi. Tranh tài phút thứ ba mươi dẫn bóng đột nhiên thúc đẩy tại ba mươi khu vực một cước trong truyền trực tiếp đưa bóng đưa vào vùng cấm địa tìm được tô đông tô đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng trực tiếp dùng thân thể đè lại gậy bạ osaka chung vệ dạ mạ gụ chia xạ tổ xi si, khiến cho đối phương không cách nào tranh bóng trên không mà cầu thì là từ bên cạnh hắn rơi xuống đất tô đông đột nhiên xoay người đuổi kịp cầu về sau một cước đại lực rút bắn, trực tiếp đưa bóng đưa vào cầu môn một không đột nhiên xuất hiện mất bóng chỉ để làm rối loạn gậy bạ osaka kế hoạch nhất là bọn hắn nhịp điệu thi đấu vẹn vẹn năm phút về sau bay cánh trái khởi xuống tiến công Didi bơ trực tiếp đưa bóng mang đến vùng cấm địa bên trái doanh giới cuối cùng, Marcelo cao tốc chen vào, đuổi kịp bóng ra về sau, thấp hẳn cầu chuyền đến vùng cấm địa trước điểm, Tô Đông tại hai tên phòng thủ cầu thủ tả hữu giáp công phía dưới, ngạnh xinh xinh giải khai bọn hắn phòng thủ, loạt tại thủ môn trước đó, ra chân đâm bắn trúng đích, 2-0. Không? không bao lâu, Bayern lại lần nữa lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Lucio ổ đánh đầu trúng đích, vì Bayern lại xuống một thành, 3-0. Mà ở trên nửa chẳng tới gần kết thúc trước, một lần vùng cấm địa phía bên phải đá phạt cơ hội, Serge Gnabry đưa bóng chuyền vào vùng cấm địa, Tô Đông nhảy lên rất cao, hất đầu công cánh cửa, đem bóng ra lại lần nữa đưa vào cầu môn. Bốn không, cả tòa Jokohama sân thể dục đều sợ ngây người. Nếu như nói phía trước 15 phút, Gẹm Bà Osaka để cho người ta nhìn thấy bạo lạnh Bâyơn hy vọng như vậy sau đó tranh tài liền triệt để biến thành nghiêng về một bên đổ sát, nhất là tại Bâyơn tìm được nhịp điệu thi đấu cùng trạng thái về sau, Gẹm Bà Osaka căn bản là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, chỉ có tùy ý đối thủ tàn sát. Nishino Akiyama vẫn luôn đứng tại bên sân, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hiển nhiên đối với thế cục phi thường lo lắng. Hắn một lần coi là Gẹm Osaka có cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn, bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Baydon tiếp tục đối gểm bà Osaka đổi đánh tới cùng. Dung Nhật Bản hiện trường sướng huấn viên, Baydon tựa như là một đầu bị đối thủ chọc giận hùng sư, bốn gái dẫn bóng căn bản là không có cách bình tức Baydon lựa giận, hắn cần càng nhiều đồ ăn. Ribery rất nhanh ở bên trái đường dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa lúc, đưa ra một cước thấp chuyển, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Tô Đông tại ạ kỳ giả cả dị cùng dạ mạ gù chỉ xạ Tô Xỉ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa, nhận banh một nháy mắt giải khai khu vực phòng thủ, chân trái thấp bắn phá không thành, diễn ra bộ kịch đồng thời đem so với phân mở rộng vì năm không. Sau đó, tô đông liền bị cờ lọ sở thay thế ra sân. Hiện trường fan bóng đá bao quát lẻm ba Osaka cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đưa tiễn tôn này sát thần. Thật không nghĩ đến, cờ lọ sở ra sân về sau, bay ơn thế công vẫn như cũ không giảm. Sau đó trong trận đấu, cờ lọ sở liên nhập hai cầu, dỗ bên cũng có một lần cánh phải dẫn bóng bên trong cắt sau lên chân gõ cửa. Cuối cùng bay ơn tám so với không cùng thắng lẻm ba Osaka. Lúc trước, nghị sĩ dạ đem lời nói đến rất bình thường hào khí. Nhưng đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, từng cái dân bóng liền phản phất giống như là tám cái mặt hai, hung hăng phiến trên mặt của hắn, để hắn thấy được hai chi đội bóng trên thực lực cách xa trên lệnh. Chủ sự phương tại lúc trước đủ loại tiểu động tác, tại tranh tài quá trình cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đều lộ ra vô cùng vẻ. Thậm chí, không hề có tác dụng. Bayern căn bản cũng không có nhận lúc trước đủ loại ảnh hưởng, thậm chí bọn hắn đối đai chủ đội thái độ vẫn như cũ phi thường khoan dung, nhưng chân chính đến trong trận đấu, Bayern thay đổi quá khứ khí độ, không cho đội chủ nhà lưu lại chút nào mật mũi, thậm chí ngay cả một cái dẫn bóng đều không muốn cho. 8 so với 0. Để lệnh bà Osaka cùng nghệ sĩ nô ạ kỳ dạ gặp phải một trận sỉ nhục tính chất thảm bại. Sau trận đấu, từ hiện kích đến Tô Đông, lại đến còn lại cầu thủ cũng đều thuần một sắc tán dương lệnh bà Osaka, cho rằng điểm số không đủ để nói rõ hết thảy, chi này Nhật Bản đội bóng vẫn rất có thực lực loại hình vân vân. Nhưng lúc này, tất cả mọi người ý thức được, Biden cũng không có nói lời nói thật, mà lại cũng không có suy nghĩ. Trong trận đấu đánh vào người ta tám cái cầu, sau trận đấu lại là một trận mây fen, đây cũng quá không khách khí a. Tối thiểu nhất, ngươi để người ta tiến cái cẩu, bảo trụ mặt mũi a. Nhật Bản truyền thông ngược lại là đối Biden cuồng đồ đưa cho độ cáo tán thưởng. Nhất là Tô Đông cổ kẻ, tức thì bị coi là thế giới bóng đá tối cao tiêu chuẩn biểu diễn, mà gẻm ba Osaka thảm bại thì là thực lực bản thân không đủ, chẳng trách người bên ngoài. 20 ngày, FIFA Club Cup trận chung kết, Bayern giao đấu hễ củ Adockito Đại học thể dục. Có thể tại The gần nở tụ tập Copa Lai Bở Tạ Đỏ Uit bên trong đoạn giải quán quân, Kito Đại học thể dục thực lực có thể thấy được long đốm. Mà ai cũng biết, hàng năm FIFA Club Cup lớn nhất kỹ chiến thuật hàm lượng chính là Copa Lai Bở Tạ Đỏ Uit quán quân giao đấu Champions League quán quân trận chung kết. Mà năm nay cũng không ngoại lệ. Tranh tài ngay từ đầu, hai đội liền đánh đến khó phân thắng bại. Vì Tô Đại học thể dục cũng không phải là loại kia điển hình Nam Mỹ kỹ thuật lưu, càng nhiều vẫn là dùng phòng thủ cùng cường ngạnh tắc phong lấy sưng, đây cũng là năm gần đây Nam Mỹ châu bóng đá một cái xu thế. Bay ơn không chế cầu quyền và thế cuộc, đối Quito Đại học thể dục tạo thành áp chế, nhưng từ đầu đến cuối không thể phá không thành đạt được. Loại cục diện này một mực duy trì đến phút thứ 22 lúc, đến từ Tony cỡ một cước chọn chuyển, Tô đông cấp tốc xuyên thẳng vùng cấm địa, nghiêng người bộ ngược đưa bóng ngừng nhập vùng cấm địa về sau, mình ra tốc đuổi theo, một cước nhẹ nhàng chọn bắn, đem bóng ra chọn qua xuất kích thủ môn, đã rơi vào Quito Đại học thể dục đội cầu môn. 1-0. Trước lúc này Kito đại học thể dục thủ môn xệ bạ lọt đã đập ra nhiều lần bay có uy hiếp sốc gôn. To Đông dẫn bóng cũng không có thay đổi đấu trường bên trên thế cục. Kito đại học thể dục biết mình thực lực không bằng bay bọn hắn cũng không có ý định cùng bay cùng chết, càng nhiều là dùng phòng thủ tư thái, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản kích. Bay tay cầm không chế bóng quyền, cũng là kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Tranh tài lâm vào rằng có giai đoạn, hơn nửa hiệp cũng là lấy một không, bay tạm thời dẫn trước mà kết thúc. Nửa trang soi đổi bên tái chiến về sau, trang diện bên trên thế cục vẫn không có biến hóa, bay tiếp tục chủ đạo tranh tài, Kito đại học thể dục như trước vẫn là lấy ổn thủ làm chủ. Bayern kiên nhẫn không chế bóng rốt cục tại phút thứ 73 thu hoạch hồi báo. Tony Cerruto Moses cùng sở với sở Tiger tạo thành tam trung trận tại Kyoto Đại học Thể dục 30m khu vực tuyến đầu tạo thành ổn định không chế bóng hệ thống không ngừng mà tổ chức cùng bày ra lên tiến công. Sở với sở Tiger một cước thẳng truyền đưa bóng cho đến vùng cấm địa trung lộ. Tô Đông dùng thân thể áp chế đối phương trung vệ về sau ngừng cầu quen người chân trái đưa bóng nghiêng truyền sau lưng. Di Berzi từ sườn trái cấp tốc nghiêng chen vào vùng tấm địa nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay hai không viên này dẫn bóng triệt để tuyên án Kyoto Đại học Thể dục tử hình. Ngay cả ném hai cầu về sau. Hệ e Cú A Đo đội bóng cũng liên tục thay người, ý đồ khởi sướng phản công, nhưng Bayern bị đá tương đương vững vàng, không cho đối thủ có thể thừa dịp cơ hội. Nhất là tại Bayern tổ chức lên mấy lần có uy hiếp phản kích về sau, hệ e Cú A Đo đội bóng rốt cục cũng nhận rõ sự thật, tiếp nhận hiện thực, cuối cùng từ bỏ phản công suy nghĩ, ngược lại tiếp nhận lên đua trận FIFA Club World Cup trận chung kết sự thật. Bayern cuối cùng là lấy 2-0, hữu kinh vô hiểm đánh bại Kyoto Đại học thể dục đội, cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất FIFA Club World Cup quán quân. Tô Đông thì là nương tựa theo một truyền một bán được tuyển trận chung kết toàn trường tốt nhất, đồng thời cũng nương tựa theo năm quả cùng một lần trợ công. Được tuyển vì năm nay FIFA Club đặt cục tốt nhất cầu thủ, đạt được một Cotto Jota sẽ con phần thưởng. Tô Đông có mình nhà tài trợ, Biden cũng có mình nhà tài trợ, cho nên đối với chiếc này Cotto Jota sẽ con, To Đông lựa chọn tiền mặt. Hắn tại chỗ liền để nhà tài trợ thực hiện về sau, quy tặng cho Liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính. Làm nhà này quỹ tài chính toàn cầu đại sứ, Tô Đông những năm gần đây không ít vì quỹ tài chính bút đầu, cũng liên tiếp có mặt hoạt động của bọn họ, không chỉ có làm mình quy tặng, hắn cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, hô hào các phương quy tặng mà ngoại trừ Liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính bên ngoài, tô đông ở trong nước cũng đồng dạng là khẳng khái rút tiền, quyên tặng cường độ thậm chí càng lớn, chỉ là cho hắn sự tình địa thấp, chỉ thông qua mã đại vĩ vi làm việc, rất ít công bố ra ngoài, dẫn đến thanh danh không hiển hách. bay ơn tại đánh bại khi tô đại học thể dục về sau, tại Nhật Bản nâng đi câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa FIFA club lưu bất cốt quân khải hoàn trở về Munich, nhận lấy bay ơn fan bóng đá nhiệt liệt nên đón, kích động bay fan bóng đá nho nhau hô to tô đông danh tự, lấy cảm tạ hắn đối câu lạc bộ làm gia công hiến, đồng thời cũng hy vọng đội bóng có thể đón thêm lại lệ. sau đó Câu lạc bộ còn đặc địa cử hành một trận tiệc ăn mừng, đã là lễ giáng sinh liên hoan, lại là chúc mừng đội bóng đoạt được nửa trình quán quân cùng FIFA Club World của quán quân. Tại tiệc ăn mừng bên trên, giờ men mại gỡ cùng hết đều nhau nhau hô hào, hy vọng đội bóng đón thêm lại lệ, tranh thủ năm nay có thể vệ miện Bundesliga, thậm chí vệ miện Champions League. Mà đây cũng là Tô Đông hy vọng. Hắn chưa hề đều không có quên, mình gia nhập Liên minh Bayern mục tiêu Champions League tám liên quan. Chương 630, thiên tài huấn luyện viên. Ngay đến cuối tháng 12, Bundesliga liền trở thành châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong hạnh phúc nhất thi đấu vòng tròn. Bởi vì bọn hắn có siêu trường đông nghỉ kỳ. Bởi vì FIFA Club World Cup của Munnit, bay đến đông nghỉ kỳ muốn so còn lại đội bóng chậm trọn vẹn một tuần nhiều, tại đội bóng từ Nhật Bản đánh xong FIFA Club World Cup, trở lại Munich, kéo xong tiệc ăn mừng về sau, mới chính thức bắt đầu nghỉ ngơi. Mà còn lại Bundesliga đội bóng đều là từ đá xong Bundesliga vòng thứ 17 liền bắt đầu, khoảng chừng hơn 40 ngày đông nghỉ kỳ. Tuy nói thiếu một chu nhiều, nhưng vẫn cũng đầy đủ hạnh phúc, nhất là lấy được FIFA Club World Cup về sau, câu lạc bộ cho mỗi tên cầu thủ đều cấp cho một bút phong phú tiền thưởng, để bọn hắn ngon lành là bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng những năm qua Tô Đông cũng cho mình tư nhân huấn luyện viên đoàn mỗi người phân phát một phong đại hở bao. Nuno giúp bọn người đối Tô Đông trợ giúp là rõ như ban ngày, mặc dù bọn hắn cũng không lớn vì fan bóng đá chỗ quen thuộc, nhưng ở nghiệp nội là tiếng lành đồn xa. Tỷ như Joben, hắn bản mùa giải cũng rất ít tổn thương, đuổi theo mùa giải so ra, đi làm suất liền tăng lên rất nhiều. Mà cái này phía sau ngoại trừ ơn thần ý hổ phết bên ngoài, Tô Đông tư nhân vật lý trị liệu sư gở dẳng đạo đỉnh cũng không thể bỏ qua công lao. Tô Đông ngoại trừ cho bọn hắn cấp cho phong phú lương một năm bên ngoài, ngày lễ ngày tết cũng đều sẽ đưa ra một phong đại hở bao nếu là gặp được luận giải quán quân trở trọng đại việc vui, tô đông cũng chưa hề đều không teo tiện, điều này cũng làm cho bọn hắn đối tô đông khăng khăng một mực. đây cũng là tô đông cho tới nay tác phong làm việc, quan hệ cá nhân cho dù tốt đều là một chuyện khác, bàn công việc cũng không cần đam tình cảm, dù sao người ta cũng là dựa vào công việc đến kiếm cơm, nuôi sống người nhà, cho nên tiền muốn cho đủ, thành ý còn muốn đủ, thích hợp cho nghỉ ngơi, để bọn hắn nhiều bồi bồi người trong nhà. cái này khiến cho, tô đông cùng nụ nổ rút bọn người hợp tác nhiều năm, quan hệ lại càng ngày càng sát. đưa tiến tư nhân huấn luyện viên đoàn về sau, tô đông cũng mang theo vương sơ tình tiến về hy lạp biển a hệ nghỉ ngơi. Hai người ngăn lại Hy lạc về sau, thuê một chiếc xa hoa du thuyền ra biển, thưởng thụ lên trời cao biển rộng nhàn nhã ngày nghỉ. Đừng nhìn hai người ở trước mặt người ngoài đều là chúng trạc đàng hoàng, nhưng thế giới hai người lúc gọi là một cái cuốn quýt si mê, nhất là đến Mỹ Luân Mỹ hoán biển AEG, du thuyền trên mặt biển chẳng có mục đích tung bay, hai người thể sắc tinh thần đều chiếm được triệt để buông lỏng, tháng ngày liền trôi qua càng thêm không biết xấu hổ không biết hẹn. Tại biển AEG trọn vẹn nhẹ nhàng một tuần, vượt qua 2008 niên, tiến vào 2009, Tô Đông hai người mới lên bờ, nhưng cũng không có lên đường trở về nước Đức, mà là tiếp tục hướng đông, tiến về Dubai. Tô Đông cùng Vương Sơ tỉnh tại Dubai chơi 2 ngày, liền bị nhà tài trợ sắp xếp người nhận được Abu Dhabi. Lần này, tài trợ Tô Đông chính là Abu Dhabi Du lịch Văn hóa mở rộng cụ, tên gọi tắt Abu Dhabi tờ cờ a, phí tài trợ mở phi thường cao, hàng năm 1 ngàn vạn ơro, mà Tô Đông liền làm Abu Dhabi Du lịch Văn hóa mở rộng toàn cầu đại sứ, hàng năm chỉ cần vì bọn họ quay chụp một đầu du lịch mở rộng quảng cáo, tham gia 2 3 trận hoạt động mà thôi. Có thể nói, số tiền kia thật là vô cùng vô cùng dễ kiếm. Jung Mendes cùng Mã Đại vĩ tới nói chính là, bên trong Đông thổ hảo đơn giản chính là đến đưa tiền. Cầm tiền, vậy dĩ nhiên chính là muốn làm sự tình. Tô Đông ngăn lại Abu Dhabi về sau, lúc này liền tiến vào quảng cáo quay chụp, đồng thời còn quay chụp không ít tuyên truyền chiếu, cùng phối hợp du lịch văn hóa mở rộng cục tham gia một trận hoạt động, hiện trường cũng tới rất nhiều các nơi trên thế giới ký giả truyền thông, bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến song phương hợp đồng. Chân chính gây nên Tô Đông chú ý cũng không phải hoạt động bản thân, bởi vì hoạt động kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chính là tuyên truyền Abu Dhabi một chút du lịch hạng mục, nhưng nói thật, Abu Dhabi khách du lịch mới vừa vặn cất bước không bao lâu, so với sát vách Dubai tới nói, phải kém không ít, nhưng tiền cảnh hay là vô cùng khả quan. Dù sao, Abu Dhabi giàu đến chảy mỡ. Tô Đông tại hoạt động bên trên đụng phải hai tên người quen biết cũ, một cái là chiến thần bọt thịt thú tạ. Lúc trước hắn tại Trung Đông đã bóng, danh khí rất lớn, cho nên cũng thường thường được mời tham gia một chút Trung Đông hoạt động. Một cái khác là Guardiola, hắn cũng tại Trung Đông đá cầu, hiện nay là ca đội hai huấn luyện viên trưởng, chỉ là không nghĩ tới, hắn cũng được mời tham gia trận này hoạt động. Đối với bọt thịt thú tạ, Tô Đông sớm đã không có năm đó kính ngưỡng, hắn vẫn như cũ rất bình thường tôn trọng bọt thịt thú tạ, nhưng sẽ không còn có năm đó loại kia sùng bái cảm xúc, thậm chí hắn năm đó tiểu chiến thần tiên hiệu cũng đã có rất nhiều niên không có bị người nhắc qua, liền xem như có cũng sẽ không lại ở phía trước thêm một cái chữ nhỏ, mà là sương hô hắn là chiến thần. Bà tỷ tại khu vực trung đông người quen không ít, cùng Tô Đông nói chuyện phiếm sau một lúc, tìm bằng Huy đi. Gadiola ngược lại là là đàn. Đối với tên này 3K chuyển kỳ lãnh tụ, Tô Đông vẫn luôn cảm thấy rất hiếu kỳ. Gadiola chấp giáo 3K đội 2 là bở gủy dị sợ tẹn lúc đấy, nhưng hiện nay, bở gủy dị sợ tẹn đi Manchester City. Căn cứ Tô Đông đạt được tình báo, Gadiola rất có thể tại bản mùa giải kết thúc về sau, tiếp nhận mác hủ fẹt chấp giáo Manchester City. Đối với Gadiola tại 3K đội 2 cải cách, Tô Đông cũng là có chút nghe thấy cái này có điểm giống là năm đó cờ du ít cải cách ba ca, gadio cải cách có phần gặp hiệu quả, nhưng muốn nói có bao thần kỳ, vậy cũng không thực tế. dù sao thanh huấn loại chuyện này giảng cứu vẫn là trường kỳ đầu nhập. cho tới nay, tô đông đều rất muốn cùng gadio la hảo hảo tâm sự, nghe một chút hắn một chút ý nghĩ. bởi vì hắn rất hiếu kỳ, gadio là dựa vào cái gì để sổ gì ạ nổ cùng mở gì gì sợ kẹn tư tưởng, hắn sẽ trở thành nhất đại danh xuất. phải biết, manchester city đem đầu nhập món tiền khổng lồ, chế tạo ra một chi đỉnh tiêm cường đội, mà gadio có thể bị coi trọng, khẳng định là phải có mình chỗ hơn người nhưng một cái chưa hề tại đội một độc lập chấp giáo quan người có chỗ gì hơn người mà tô đông không có nghĩ tới là Gadiola vừa ra tay liền để hắn kinh điệu cái cẩm người nói là người muốn đem ba ca chuyển khống chế bóng hệ thống tấy ghép đến tớ giờ mì ở kịp. tô đông cảm thấy mười phần kinh ngạc nhưng Gadiola lại phi thường chắc chắn gật đầu ta cho rằng khả thi rất bình thường cao nhưng tớ giờ mì ở kịp thật rất nhanh cho dù là giống arsenal loại kia khống chế bóng trên thực tế tiết tấu đều rất nhanh arsenal sở dĩ mỗi lần ở phía sau nửa chỉnh sửa bàn cũng là bởi vì cầu thủ thể năng xảy ra vấn đề mà cầu thủ thể năng tại sao lại xảy ra vấn đề cũng là bởi vì bọn hắn tiết tấu nhanh, lại muốn khống chế bóng, cầu thủ chạy liền nhiều, tiêu hao liền lớn. nửa trước chỉnh thể năng dồi dào là thành tích cũng không tệ, theo thể năng trưởng, thành tích cũng đi theo trưởng, thậm chí là sập bàn. đây nhất định là cần làm ra một chút điều chỉnh, nhưng ta cho rằng thực chất bên trong đồ vật là không cần thiết đi cải biến, truyền khống chế bóng hệ thống tại bất luận cái gì một cái thi đấu vòng tròn, bất kỳ cái gì một loại hoàn cảnh dưới, đều có thể sinh tồn. gadio la ngược lại là lòng tin mười phần. sau đó, hắn chủ động cùng tô đông nhất lên dìt cật thời kỳ giờ giảm tim hai đỉnh phòng, cũng chính là tô đông hiệu lực tại ba ca trong lúc đó chi nảy đội bóng chiến thuật. Gadiola cường điệu liền nâng lên 3K5 không cùng thắng Rio Magis trận trước kia, kia là giờ giảm tim 2 điểm xuất phát, cho Gadiola lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng, nhất là 3K ngay lúc đó toàn trường bước đoạt táp bách. Cầu Du Yves nói qua, chỉ cần đem cầu quyền tận khả năng nhiều khống chế tại trong tay của mình, đối thủ kia sẽ rất khó dẫn bóng. Mà muốn thực hiện tận khả năng nhiều khống chế bóng, liền cần làm tốt hai phương diện, có cầu lúc muốn thông qua có tổ chức có mục đích tính chất chuyển cắt phối hợp, cam đoan mình chuyển khống chế bóng ổn định, mà tại không hình, cầu thái dưới, chỉ có thể là nhanh đem cầu trò cứ về. Gadiola nâng lên cùng nhân bị ển xạ. Hắn nói hắn đặc địa chuyên môn chạy tới Nam Mỹ châu thành kinh, cùng B.N.Sạ tiến hành một đoạn thời gian rất dài giao lưu, hắn đối B.N.Sạ chấp giáo đội bóng, huấn luyện cầu thủ cùng thường ngày quản lý các phương diện, đều phi thường tận phục, cho rằng B.N.Sạ là trên thế giới xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng một trong. Còn có một cái lạ free dụ sân. B.N.Sạ có cái 6 giây lý luận, chính là tại phe mình ném cầu về sau, tất cả mọi người nhất định phải mau chóng đầu nhập phản đọật cùng áp bách, tranh thủ tại 6 giây bên trong, một lần nữa đưa bóng cho cấp về, đối thủ kia sẽ rất khó chế tạo ra có uy hiếp tiến công. Gadiola còn kết hợp giở giảm tim hai án lệ tiến hành phân tích, cho rằng dịch cắt đội bóng tại đoạt lại cầu quyền phương diện này làm được không tốt, cái này dẫn đến Barca ngay lúc đó biểu hiện cũng không ổn định, nhất là cái thứ nhất mùa giải, biểu hiện đơn giản liền cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng. Tô Đông đối với chuyện này là có người bên ngoài không có bản thân trải nghiệm, hắn thật cảm thấy, Gadiola nói có nhất định đạo lý. Chỉ ít xem như từ một góc độ khác đến phân tích Barca giở giảm tim hai, mà lại ăn vào gỗ sâu 3 phân. Ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, Gadiola cho rằng, tại mũi tiến công, giở giảm tim hai cũng không phải làm được rất tốt, có đôi khi là vì không chế bóng mà không chế bóng. Không có mục đích rõ ràng tính chất. Hoặc là phải nói, dịch cắt chưa hề liền không muốn minh bạch, đến cùng vì cái gì mà không chế bóng. Kỹ thật rất đơn giản, ta mong muốn kỹ thật cũng không phải là chuyền không chế bóng, không chế bóng cùng chuyền bóng đều chẳng qua là ta thực hiện mục đích chiến thuật công cụ cùng thủ đoạn. Ta chân chính muốn chính là thông qua chuyền bóng cùng không chế bóng, đi điều động đối phương cầu thủ, ép buộc, dẫn dụ hoặc lừa dối bọn hắn rời đi vị trí của mình, tiến tới xáo trộn đối phương trận hình, chế tạo đối bên ta tiến công có lợi nhất cục diện. Guardiola lại kết hợp một chút hiện thực cá lệ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cùng tô đông giới thiệu ý nghĩa của mình. Tô Đông nghe được có chút nộ, không phải hắn nghe không hiểu, mà là nghe được quá rõ, đến mức có chút nộ dựng lên. Rất nhiều trước kia hắn cái hiểu cái không câu, tại Gadiola kiểu nói này về sau, hắn đột nhiên thể hồ con đỉnh, đều hiểu. Hắn hiện tại xem như chân chính cảm nhận được, vì cái gì sổ gì ạ nộ cùng bỡ gỉ gì, gì sợ kẹn đều cho rằng Gadiola rất lưu bút. Tô Đông cũng cảm thấy, hắn hoặc là chính là cái lý luận gia, lác lư đại sư, hoặc là chính là đỉnh cấp danh xuất, mà lại là có mình một bộ thành thục kỹ chiến thuật lý niệm đỉnh cấp danh xuất. Hắn rất nhiều ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ đều là Tô Đông trước kia chưa bao giờ nghe. Giang Hỏa này thật là một cái thiên tài, huấn luyện viên giới thiên tài. Một fan trò chuyện xuống tới, Tô Đông đối Gadiola là bội phục không thôi. Nhưng Tô Đông không biết, hai người giao lưu về sau, Gadiola đối với hắn ấn tượng cũng càng tiến một bước, nhất là nhìn Tô Đông đối bóng đá lý giải, cùng đối với hắn phần này kỹ chiến thuật lý niệm cảm ngộ, Gadiola cảm thấy mười phần thưởng thức. Đầu năm nay có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiếp nhận cũng lý giải hắn bộ này lý niệm người không nhiều, còn lại là giống Tô Đông loại này, tiên nhiên chính là trước trận tiến công hoạch tâm siêu cấp tự tình. Năm đó ở Trung Đông đá bóng lúc Gaddiola liền đã ở trong lòng đầu nhận định, Tô Đông chính là trong lòng hắn lý tưởng nhất tiền đạo nhân tuyển. Không chỉ có là hắn, những năm gần đây, Bernete, Musino, Zicat, hiển kích bọn người, cái nào không phải coi Tô Đông là hoàn mỹ tiền đạo tại Lam. Nhưng Gaddiola có lòng tin, hắn có thể làm cho Tô Đông lại lần nữa thuế biến thăng hoa. Chương 631, Manchester City thành ý. Gaddiola là một cái có vô cùng rõ ràng bóng đá lý niệm vấn luyện viên trưởng, hắn biết mình muốn tổ kiến dạng gì đội bóng, chọn lựa dạng gì cầu thủ, cái này khiến hắn đang cùng Tô Đông giao lưu thời điểm, thường thường có thể làm được văn tên Codex. Hắn rất nhiều ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ đều là tại ba ca truyền thống gen trên cơ sở, hướng phía trước tiến thêm một bước, dung nhập không ít ngoại giới tiên tiến nguyên tố, để tô Đông cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại rất bình thường mới lạ. Tỷ như Guardiola liền nói tới mình đối mấy năm gần đây bồi dưỡng hoạt động bóng đá viên cách nhìn, hắn cho rằng từ trình thể bóng đá thời đại bắt đầu, đối cầu thủ bồi dưỡng liền dần dần đi hướng công năng hóa, chính là đem cầu thủ coi như là đội bóng đài này tranh tải máy móc bên trên một cái nào đó linh bộ kiện phát huy nào đó một hạng công năng, cái nào linh bộ kiện xảy ra vấn đề, công năng không có phát huy ra, vậy liền thay cái có được giống nhau công năng linh bộ kiện là được rồi. Cầm loại này quan điểm huấn luyện viên trưởng có rất nhiều, tỉ như Bernie T cùng Mujino, bọn hắn đều cho rằng, cho bọn hắn 11 tên người máy, bọn hắn có thể thắng được tất cả tranh tài, bọn hắn thậm chí không cần cầu thủ có được chính mình cá tính. Nhưng cái này tại bồi dưỡng cầu thủ thời điểm, không thể tránh né sẽ xuất hiện một vài vấn đề, tỉ như tận khả năng bồi dưỡng cầu thủ ưu thế, mà không đi đền bù cầu thủ thế yếu, tiến tới bồi dưỡng được loại kia ưu khuyết điểm đều hết sức rõ ràng công năng hình cầu thủ. Loại này cầu thủ một cái lựa đi ra, vấn đề rất lớn, nhưng nếu như phóng tới đội bóng chỉnh thể ở trong đi, dùng chỉnh thể chiến thuật đi đền bù cá thể thiếu hụt, Phát huy cá thể ưu thế, vậy cái này chính là nhất danh ưu tú công năng hình cầu thủ. Gadiola cho rằng, căn cứ thùng nước lý luận, loại này có rõ ràng thiếu hụt cầu thủ, cá thể thực lực cũng không tính mạnh, cho dù là tại đội bóng chỉnh thể chiến thuật hệ thống bên trong, hắn cũng vô pháp triệt để che giấu tự thân thiếu hụt, chỉ là bị che giấu thôi, chỉ cần đối thủ thực lực đủ mạnh, liền sẽ bạo lộ ra. Hắn muốn cầu thủ là toàn diện, tiến công cầu thủ sẽ phải phòng thủ, phòng thủ cầu thủ cũng muốn sẽ tiến công, thân thể, kỹ thuật cùng ý thức đều phát triển toàn diện, lại tại toàn diện trên cơ sở theo đuổi thêm điểm, tỷ như tốc độ, kỹ thuật vân vân. Mà cái này lại về tới sớm nhất vấn đề. Hắn khống chế bóng không phải là vì truyền lại cầu quyền, mà là vì điều động đối thủ. Tại chiến thuật của hắn giàn cung dưới, cầu thủ liền cần di động, cần khác biệt biến hóa vị trí của mình, chức năng cùng nhân vật. Nếu như là loại kia ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng công năng hình cầu thủ, thường thường rất khó thích ứng chiến thuật như vậy biến hóa. Nhưng toàn diện, cầu thủ có thể. Kỹ thuật toàn diện, tính năng cực đại, phong phú chiến thuật thủ đoạn. Tô Đông đối Guardiola bộ này mạch suy nghĩ rất có thân cận cảm giác, bởi vì hắn chính là nhất danh phi thường toàn diện tiền đạo. Thân thể lực lượng đối kháng, tốc độ, dưới chân kỹ thuật, hắn cái gì cũng có thể làm, mà lại cũng có thể làm tốt. Đây cũng là Berni Muzino, Hayate, thậm chí Gadiola trở lý niệm khác lạ huấn luyện viên trưởng, đều đối với hắn phi thường thưởng thức nguyên nhân. Mà giống giờ Zoba, gia hỏa này đoán chừng là không pháp tại Gadiola chiến thuật hệ thống bên trong chờ đợi. Hai người tiến hành thời gian dài giao lưu, Tô Đông là cái không tệ lắng nghe người, đồng thời cũng sẽ liền một chút nghi ngờ của mình đưa ra vấn đề, mà Gadiola thì là phải hướng Tô Đông trình bày lý niệm của mình, cũng dùng cái này tới lấy tin tại Tô Đông. Cứ việc hai người đều không nói, nhưng trên thực tế trong đầu đều rõ ràng. Bọn hắn xuất hiện ở đây, đều không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý an bài. Manchester City gần nhất cùng cạ cạ rất thân cận, lại nghe đồn nói, Manchester City muốn tại Đông Nghị kỳ đưa vào cạ cạ, nhưng ở đưa vào cạ cạ lúc, Manchester City vẫn luôn cùng Mendes duy trì liên hệ, động tác của bọn hắn vẫn luôn tại tiết lộ cho Tô Đông biết. Đây là tới từ Manchester City lớn nhất thành ý. Manchester City muốn nói cho Tô Đông, bọn hắn đang gầy dựng một chi siêu phẩm thoát tục đội bóng, mà Tô Đông liền tại bọn hắn kế hoạch ở trong. Từ số gì à đến mở ghi gì sợ lại đến Guardiola. Manchester City đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem Tô Đông chiêu mộ được Manchester, trở thành Manchester City to lớn trong kế hoạch một bộ phận. Guardiola xác thực rất có liệu, mạch suy nghĩ rõ ràng, lý giải khắc sâu, hắn tựa như là nhất danh chết học gia, luôn luôn đang tự hỏi vấn đề. Nhưng Tô Đông cũng có thể phát giác được, Guardiola một bộ này bóng đá lý niệm đối cầu thủ yêu cầu rất bình thường cao, chỉ có tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hoặc tài lực hùng hậu đội bóng, mới có đầy đủ tài nguyên để hắn chơi như vậy, đến trung hạ du đội bóng, đoàn trường liền không thông. Đương nhiên, sự nghiệp tiếp sống thành công, để Guardiola chấp giáo điểm xuất phát so với ai khác đều cao thậm chí kém một chút liền trở thành ba ca huấn luyện viên trưởng, có thể thấy được địa vị của hắn cùng lực ảnh hưởng. Mà chính hắn cũng rõ ràng biết điểm này, cho nên lộ ra cũng không sốt ruột. Cùng một chỗ tham gia xong hoạt động về sau, Tô Đông đặc địa mời Guardiola cùng nhau ăn cơm, đồng hành còn có bạn gái Vương Sơ Tình, cùng cùng đi Guardiola đi vào Abu Dhabi bị bạn gái cờ Dị Tín ạ, từ phía sau đã vì Guardiola sinh ra ba đứa hài tử, nhỏ nhất là 08 niên xuất sinh, nhưng hai người đến nay còn chưa kết hôn. Cờ Dị Tín ạ tại cả tạ Lộ Nhỉ ạ kinh doanh thời trang thiết kế công ty đối gần đây giới thời trang nhảy lên đỏ đến thật nhanh vương sơ tình hết sức cảm thấy hứng thú hai người cũng là trò chuyện rất bình thường khởi tình bữa cơm này ăn đến rất vui vẻ tô Đông đối Gadiola năng lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết hắn bắt đầu tin tưởng số gì ả nổ cùng bờ gì gì sợ kẻn sở gì coi trọng hắn như vậy thật không chỉ chỉ là bởi vì muốn phục chế 3 ca bộ kia hệ thống càng nhiều hay là bởi vì Gadiola người này hắn bắt đầu có chút chờ mong Gadiola chấp giáo Manchester City tiền cảnh đương tô Đông tại trung đông tao nổ Guardiola lúc ở xa tây Bán Nha Madrid Real Madrid chủ tịch Caro dần lại gặp phải đến một cỗ hàn lưu tiến tới ảnh hưởng đến hắn Dielmarit chủ tịch vị trí theo bản mùa giải Muji no chấp giáo 3K về sau thành tích đột nhiên tăng mạnh một đường hát vang tại bảng điểm số bên trên nhất kỹ tuyệt trần cho Dielmarit mang đến áp lực cực lớn dẫn đến bọn hắn quyết định tại Đông nghị kỳ tăng cường dẫn viện binh Đông nghị kỳ dẫn viện binh bản thân liền tồn tại rất lớn tai họa ngầm cùng nguy hiểm nhất là giống Dielmarit như bây giờ có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ lúc này tại dẫn viện binh lúc xuất hiện trọng đại sai lầm từ Araz đưa vào hận từ Bọt đưa vào lạt dạ, cái này hai tên bản thân thực lực đều không tầm thường vấn đề cũng không lớn Tranh chính mấu chốt là bọn hắn đều vì AZ cùng Watford đá UEFA Cup. Căn cứ UEFA mới nhất quy định, cái này hai tên cầu thủ chuyển nhượng đến Real Madrid về sau, chỉ có một người có thể đăng ký, vì Real Madrid chinh chiến Trang League, cái này đã dẫn phát sóng to gió lớn. Hao phi món tiền khổng lồ dẫn vào cường viện, kết quả lại đã không được Trang League, cái kia còn mua cái gì kỉnh? Cứ việc ca đơ dần cùng mỹ dạ tổ vịt rất mau ra mặt giải thích, biểu thị Real Madrid đưa vào cái này hai tên cầu thủ càng nhiều vẫn là coi trọng tiềm lực của bọn hắn, suy nghĩ tại tương lai mà không phải xoán suất ở trước mắt, nhưng loại chuyện hoang đường này ai mà tin? Cader dần kêu miệng rộng lúc này lại đứng ra, tuyên bố mình có thể thuyết phục Uefa chủ tịch tờ Latinni, kết quả người ta tờ Latinni ngay cả điện thoại đều không tiếp người, trực tiếp ăn thật to bế môn canh, bị thân cận Real truyền thông coi là vô cùng lố nhã. Tại loại này muốn mạng thời khắc, truyền thông lại liên tiếp tuân ra Cader dần cùng mỹ dạ tổ vịt tham ô công khoản, lên nào hào tiền thuê các loại hành vi, nhất là đến gần nhất, truyền thông lại trắng trợn lẫn lộn Cader dần tại Real hội viên trên đại hội thao tung phiếu bầu bê bối. Trong lúc nhất thời, Real chủ tịch trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh liền ngay cả Real Madrid tiếng nói báo AS đều chỉ trích hắn là Real Madrid từ trước tới nay kém cỏi nhất chủ tịch. Tại không chịu nổi áp lực cực lớn về sau, Cader dần rút cục tại một tháng sơ tuyên bố từ trước. Cái này cấp tốc đã dẫn phát châu Âu rơi bóng đá mãnh liệt địa chấn. Tất cả mọi người đang suy đoán, sáng lập Real Madrid gã là cả cổ thời đại Florentino muốn trở về. Đương toàn bộ châu Âu rơi bóng đá đều tại khua chiên gõ chống đông nghỉ kỳ chuyển nhượng cùng chuẩn bị chiến đấu ở trong lúc. Bay tại một tháng sơ cũng lặng yên mở ra tập huấn, địa điểm liền tuyển tại Trung Đông Dubai. To Đông là trực tiếp tại Dubai cùng đội bóng hội hợp, mà không có lại trở về về châu Âu. Biden Đông Nghị Kỳ cũng không có ý định dẫn viện binh, ngược lại là có cầu thủ rời đội. Lão đội trưởng Sạ Nôn từ khi nghiêm trọng sau khi bị thương, tái xuất liền đã mất đi chủ lực vị trí, đang cùng làm cạnh tranh bên trong, nước pháp hậu vệ rất khó chiếm trước ưu thế, lại thêm thân thể tổn thương bệnh liên tiếp, cho nên hắn quyết định nâng lên xuân ngũ. Biden tại trải qua cẩn thận châm trước cân nhắc về sau, cuối cùng cũng tiếp nhận Sạ Nôn xuất ngũ xin. Popov Đồn Kỳ cũng chính thức thông chi Biden, hy vọng có thể rời đi đội bóng, lấy cam đoan mình tại đội tuyển quốc gia vị trí. Tại Bayern, CCLN ở Dĩnh sở rất khó tại tô đông cùng cờ lọ sở cạnh tranh ở trong thu hoạch được ra sân cơ hội, nhiều khi cũng đều là đảm nhiệm đường biên hoặc quất tại dự bị. Cái này dẫn đến vụ đồ đồn kỳ tại Bayern tình cảnh hết sức khó xử. CCLN ở Dĩnh sở hướng Bayern tầng quản lý đưa ra xin, hắn hy vọng có thể trở lại ông chủ cũ CCLN, bởi vì hắn muốn tham gia Nam Phi và Côn. Bayern đám cự đầu họp hiệp thương về sau, xác định Bayern trong ngắn hạn xác thực không có cách nào cung cấp cho vụ đồ đồn kỳ ra sân cơ hội, tại giữ lại không có kết quả về sau, rốt cục quyết định để vụ đồ đồn kỳ rời đội, cùng CCLN tiến hành đàm phán. Nhưng Bayern có cái yêu cầu đó chính là chuyển nhượng không thể tại Đông Nghị kỳ tiến hành, muốn rời đội có thể nhưng phải chờ tới mùa hạ chuyển nhượng. Hiện nay, Bay Đơn tình thế tốt đẹp, đội bóng băng ghế độ dày không tệ, tại sao nổn suất ngũ tình huống dưới, tự nhiên cũng không hy vọng Tô Đồn kỳ rời đội, suy yếu đội bóng phong tuyến băng ghế độ dày. Tô Đồn kỳ cũng đáp ứng Bay Đơn yêu cầu, rất bình thường hiển nhiên, hắn là mang theo hùng tâm đi vào Bay Đơn, nhưng bây giờ là chán ngán thất vọng rời đi, chuyện này với hắn đã kích không nhỏ, cũng không có biện pháp, chức nghiệp bóng đá chính là tàn khốc như vậy. Không nói là Tô Đông, coi như chỉ là cỡ lọt sở, Tô Đồn kỳ đều chưa hẳn có thể cùng hắn cạnh tranh. Nói trắng ra. Ngành thực lực vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Tại Genit bị đào thải ra trang tí online về sau, Sa Hoàng Hạ Sạ Vịn rốt cục cũng rời đi nga, gia nhập Liên minh Arsenal. Tuy nói chuyển nhượng phí không có đối ngoại lộ ra, nhưng dự tính tại 1500 vạn Euro ta hữu, phóng tới Đông Nghị bên trong, cũng coi là một bút không ít chuyển nhượng. Thủ hào đội bóng Manchester City tại mùa hạ chuyển nhượng đưa vào Zobiño về sau, thành tích vẫn không có khởi sắc, Đông Nghị kỳ một hơi đưa vào giải ấn, Rejong, Burzit cùng Barlami trở thành Đông Nghị chuyển nhượng thị trường bên trên đốt tiền nhà giàu vẹn vẹn từ cái này mấy tên cầu thủ đặc điểm liền không khó coi ra. đây càng nhiều hẳn là huấn luyện viên trưởng Mark Hù phe mong muốn cầu thủ, bởi vì đều không phải là rất đúng gadio là khẩu vị. Tô Đông tại Dubai đi theo bên tập huấn, một bên tiếp thu đến từ Châu Âu đông nghị kỳ chuyển nhượng thị trường tin tức. mãi cho đến một tháng ngày 12, hắn mới lặng yên từ Dubai bay trở về Châu Âu. nhưng hắn chuyến này chạm cuối cùng không phải Munich mà là Suzy. chương 632, Vương giả trở về. 2008 năm FIFA lễ trao giải được an bại tại một tháng ngày 12 ban đêm cử hành. đây cũng là năm gần đây chễ nhất một lần. Dùng FIFA thuyết pháp, điều này có thể tốt hơn khảo hạch cầu thủ tại toàn bộ 2008 năm biểu hiện. Dù sao lấy trước tại tháng 12 cử hành, khoảng cách 2008 niên kết thúc còn có mấy ngày thời gian. Tối tối ở buổi tối tổ chức, nhưng tô Đông là tại giữa trường ngăn lại. Tuy nói là mới từ Trung Đông lặn lội đường xa bay đến thụy sĩ, thể xác tinh thần đều mệt, nhưng tô Đông tinh thần vẫn như cũ coi như không tệ. Nhất là tại FIFA nhân viên công tác tiếp đại dưới, mới vừa vào ở khách sạn, liền gặp được chuyên mà đến Cagliari, Ano Jona đâu cùng Messi, trong lòng của hắn đầu liền càng thêm cao hứng. Johnny, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tô Đông cho dò nhị một cái trùng để ôm, mà Messi đãi nộ càng thêm cả thủ, ngoại trừ ôm bên ngoài, Tô Đông còn thân hơn mật sờ lên đầu của hắn. Tuy nói cắt đi mang tính tiêu chí Argentina tóc dài, nhưng Messi như trước vẫn là giữ lại ngang thay tóc trẻ ngôi giữa, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không tệ. Xú tiểu tử, gần nhất danh tiếng rất đột nhiên, đây là dự định muốn làm lật ta sao? Tô Đông vui tươi hớn hở hỏi. Messi cũng là hung hăng cười, hắn ngược lại không cảm thấy Tô Đông là tại đe dọa hắn, càng nhiều vẫn là cao hứng. Đúng rồi, tiểu bạch nắm ta thay hắn chút một người. Messi nói. Tô Đông gật gật đầu, lại sờ lên Messi đầu. Phản phất lần này là đang sở Iniesta. Tuy nói cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn không có cuối cùng công bố, nhưng tất cả mọi người cơ bản kết luận, Tô Đông đoạt giải 10 phần chắc chín. Tại toàn bộ 2008 niên, Tô Đông không biết lấy được nhiều ít tòa thưởng lớn, vẹn vẹn tính quyền uy, như nước Đức liên đoàn bóng đá, Bundesliga liên minh, Biden, Ủy FIFA trở cơ cấu ban phát giải thưởng cùng quan quân, Tô Đông liền lấy đến vượt qua 30 tòa, có thể nói là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Nhất là tại gần nhất, cầm xuống giải quả cầu vàng về sau, Tô Đông càng lạn như mặt trời giữa trưa. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ Bây giờ Tô Đông không chỉ có diễn ra Vương Giả trở về, nổi danh so 3 năm trước đây càng hơn một bậc. Dạng này tình thế, không cầm thưởng tuyệt đối không thể nào nói nổi. FIFA nếu là thật đem giải thưởng bàn phát cho người khác, vậy sẽ chỉ tổn hại đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tính quyền uy, vô cớ làm lợi giải quả cầu vàng, cho nên cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tuy nói đã thật lâu không gặp mặt, nhưng Tô Đông cùng Johnny, Messi thường thường thông điện thoại. Johnny gần 2 năm qua vẫn luôn cùng Real Madrid liên hệ với nhau, trước đó liền có nghe đồn nói, Kader dần cùng mở ưu đặt thành lập liên sắp tại lễ chín niên mùa hạ ký Johnny Nhưng bây giờ Caderzan dần đột nhiên tắt học, truyền thông lại nói sang chuyện khác, cho rằng Florentino nếu như lên đài, đem ký Johnny. Tô Đông ngược lại là biết một chút nội tình. Kader dần sắc thực cùng Johnny, MU cùng Mendes từng có tiếp xúc, nhưng Johnny cùng Mendes đều đối Kader dần có chỗ giữ lại. Nói đơn giản một chút chính là cảm thấy gia hỏa này không đáng tin cậy. Đừng tưởng rằng dựa lưng vào Real Madrid nhà này trung tâm huấn luyện cầu thủ, liền sẽ để người xem trọng, vừa vận tương phản, giống Kader dần cùng mỹ dạ tổ vịt dạng này người, tại châu Âu bóng đá trong vòng đơn giản tựa như là trò cười, vừa đội mũ người, ai sẽ tán thành bọn hắn? Florentino có thể tại châu Âu giới bóng đá lẫn vào phong sinh thủy khởi, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn là Real Madrid chủ tịch. Càng quan trọng hơn là hắn là Florentino Pérez. Nếu như doanh nghiệp thật muốn chuyển nhượng Real Madrid, vậy cũng nhất định là tại Florentino chỉ hạn, không phải là Cazorla. Messi tình cảnh ngược lại là càng tốt hơn một chút. Hiện nay hắn đã liên tục 2 năm giết tiến trước bà, xem như ngồi vững vàng ba ca lão đại vị trí, liền xem như ba ca thanh huấn dòng chính bộ dặn đều rất khó dung chuyển hắn. duy nhất phiền phức chính là Mourinho chấp giáo phong cách không đủ không bị cản trở, tuy nói cho đủ Messi tự do nhưng ít nhiều vẫn là hạn chế lại ba ca chỉnh thể trình độ, nhất là tại truyền không chế bóng cùng sức sáng tạo phương diện. Cho nên hiện tại, cả tạ loni hạ truyền thông thái độ đối với mujino cũng rất bình thường mâu thuẫn. Một phương diện, mujino dẫn đầu ba ca tại La Liga nhất kỷ tuyệt trần, thế như trẻ trẻ, một tẩy trước đó dìt cật thời kỳ vĩ vải, nhưng một phương diện khác, hàng bóng đá cũng thật sự là quá không ba ca, thậm chí rất nhiều fan bóng đá đều cảm thấy bất mãn. Cờ du yip càng là mỗi tuần đều tại chuyên mục bên trong lên án mạnh mẽ mujino, liền ngay cả phòng thay quần áo cũng đều có chút dị nghị. Bất quá, hiện tại thành tích tốt, mujino vẫn như cũng là nu kem tri vương. Ba người đụng một khối, tự nhiên không có khả năng trò chuyện những này tư hận sự tình. Jordi cùng Messi đối lẫn nhau đều không phải là đặc biệt quen thuộc, càng nhiều là bởi vì Tô Đông nguyên nhân mới đi đến cùng một chỗ, cho nên rất nói nhiều rất nhiều chuyện, bọn hắn đều sẽ nói với Tô Đông, nhưng ba người cùng một chỗ lúc liền không hề đề cập tới. Tô Đông vô cùng rõ ràng điều này, cho nên kiên quyết không đề cập tới. Trước đó Jordi đoạt giải lúc, Vương Sơ Tình đã từng nói, nếu như nàng có mặt lễ trao giải, vậy cũng nhất định là vì Tô Đông chúc mừng đoạt giải, nhưng nàng năm nay vẫn không có có mặt, nguyên nhân là nàng gần nhất trong khoảng thời gian này đột nhiên vô duyên vô cớ độ lên, nàng không muốn lại lộ tương. Ba người nhắc lên chuyện này, tô đông cũng cảm thấy mười phần im lặng. Nhưng hắn mãnh liệt đề nghị messi cũng đem tiểu phương, à, không phải gọi anh là cũng mang ra, cũng nhất định có thể đọ. Chủ đề rất nhanh chuyển rời đến manchester city hợp đồng cạ cạ sự tình. Tại ký rỗ bị nổ về sau, manchester city khiến trách trọng kim muốn ký cạ cạ, ac milan rất khó ngăn cản đến từ bên trong đông thổ hảo kim nguyên anh tạc cơ bản đã tức vũ khí đầu hàng. Hiện tại chỉ còn lại cạ cạ còn tại cân nhắc. Rất bình thường hiển nhiên, hắn cũng cần cân nhắc một chút lợi ích được mất. Mà nói cạ cạ, cạ người liền đến. Vừa nghe nói Tô Đông ba người đụng một khối, Cạc Cạc rất nhanh liền gõ cửa bài phòng. Năm nay FIFA thay đổi quá khứ hậu tuyển danh sách chỉ có 3 người truyền thống, biến thành 5 người, mà 5 người trong danh sách, Cạc Cạc cùng Tô Z cũng đều nhập vây quanh, chỉ là không biết đến cùng xếp hạng như thế nào. Có thể khẳng định một điểm là, trước ba cơ bản không có lo lắng, Tô Đông, Jordi cùng Messi, khác nhau chính là Jordi cùng Messi ai xếp thứ 3. Cạc Cạc cùng Tô Z cũng cơ bản cũng là thứ tư cùng thứ 5, liền là ai bên trên ai hạ vấn đề. Tại trong tiểu điểm cho tới xuống buổi trưa, đang làm việc nhân viên an bài xuống. Bốn người đi theo sau ngăn lại Tô Z cùng một chỗ, người mặc y phục hàng ngày đến xù dít các kịch viện tham gia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới buổi họp báo. Tô Đông hoàn toàn xứng đáng ngồi tùy vị, cũng nhận ký giả truyền thông nhiều nhất hỏi thăm, bao quát một chút xảo trá vấn đề. Bây giờ Tô Đông đã sớm trải qua nhiều năm sóng gió, ứng phó lên truyền thông cũng đều là xe nhẹ đường quen, dễ dàng liền hóa giải bọn hắn những này tiểu thủ đoạn, không kiêu ngạo không tự tin hơn bốn vị khác người ứng cử. Ngược lại là bốn người khác, đang hỏi ai có khả năng nhất đoạt giải lúc, tất cả đều lựa chọn Tô Đông. Cái này cũng không khó coi ra, năm nay Tô Đông đoạt giải có thể tính là chúng vọng SQ. Kết thúc buổi họp báo, năm người lại cùng nhau quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dùng qua bữa tối về sau, tất cả đều trang phục lộng lẫy một phen. Tô Đông mặc vào một bộ nhà tài trợ cung cấp Âu phục màu đen, nhìn mười phần tinh thần, Johnny, Messi cùng cả cả mấy người cũng tất cả đều Âu phục giày ra, mặc mười phần chính thức. Tại ngăn lại hội trường về sau, Tô Đông gặp được Bẻ Kèn bùa ở ở, The Latini, Zidane chờ danh tốc, cũng đều nhận được bọn hắn chúc mừng. Tất cả mọi người biết, tối nay là thuộc về Tô Đông. Cầm nhiều như vậy quân, cầm nhiều như vậy bình dự, được nhiều như vậy giải thưởng, nếu như Tô Đông lại không đạt giải, nói còn nghe được sao? Tô Đông thì là khách khí đáp lại. Tiệc tối vừa mở trận, dẫn đầu công bố chính là 5 tên thế giới bóng đá tiểu thư cùng 5 tên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh sách, cùng mỗi người bọn họ tại 2008 năm biểu hiện, xem như lễ trao giải một lần ấm trận. Sau đó, video nhớ lại quá khứ 2008 niên thế giới bóng đá một chút trọng yếu tranh tài, cũng giới thiệu 2009 năm cuộn thẻ đệ hạ tỷ hòn cụp, cùng năm 2010 năm phi hượt cụp. FIFA phó chủ tịch, UEFA chủ tịch tỏ Latin Mỹ lên đài đọc lời chào mừng, đồng thời cũng ban phát hoạt động bóng đá thôi độc thượng. Đây là năm nay mới tăng giải thưởng, ban phát cho Palestine liên đoàn bóng đá bọn hắn tại trận vật thời cuộc dưới đổi mới sân nhà tại lẻ 8 niên tháng 10 lịch sử tính chất cử hành thủ trận đội tuyển quốc gia sân nhà tranh tài nhận lấy FIFA tán thành thổ nhĩ kỳ cùng Armenia chia đều công bằng thi đua thưởng bóng đá nữ vận động thu được FIFA chủ tịch thưởng lấy khẳng định bóng đá nữ tại quá khứ những năm này cao tốc phát triển cuối cùng cũng chính là hai tòa áp chủ thường lớn vì cho thấy cái này hai tòa giải thưởng tầm quan trọng trao giải khen ngợi cũng đều là cực kỳ trọng lượng cấp từ FIFA chấp ủy bệ kẹn bù ở cùng cầu vương vẹn lệ cùng một chỗ trao giải đây cũng là phi thường hiếm thấy kẹ sạ cùng cầu vương Được công nhận là là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất hai tên hoạt động bóng đá viên, cũng là FIFA chính thức công nhận hai đại cầu vương, hai người lên một lượt đại trao giải, nhận lấy hiện trường như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Thế giới bóng đá tiểu thư thiết lập ở hai lẻ loài 1 năm, phân lượng nhẹ hơn, dẫn đầu vật trần, từ bờ ra dịu bóng đá nữ cầu thủ mạ Tạ đoạt giải. Đây là mạ Tạ lần thứ 3 lấy được thế giới bóng đá tiểu thư, cái này khiến nàng đối ngang nước Đức bóng đá nữ cầu thủ Dĩnh dị. Mà năm nay, Mã Tạ chính là đánh bại Dĩnh Dĩnh đoạt giải. Ban xong thế giới bóng đá tiểu thư về sau, tiệc tối liền đi tới tối cao hướng bộ phận, cũng là toàn trường tất cả mọi người mong đợi nhất câu. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tế lệ nói đùa hỏi thăm mẹ kẹn bùa ở, nhìn hắn sẽ hay không cảm thấy khẩn trương. Mẹ kẹn bùa ở ở cười biểu thị, mình không có chút nào khẩn trương, ta rất có lòng tin. Tế lệ cũng cười biểu thị, chính mình đồng dạng không khẩn trương, bởi vì năm nay mở ra diệu người đều không có gì cơ hội. Mọi người tại đây đều bị chọc cho cười vang, mà tại cuối cùng công bố giải thưởng lúc, hai người còn lẫn nhau khách sáo một phen, cuối cùng là từ Tế lệ đến phụ trách công bố, thu hoạch được hai niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ là. Tế lệ cô ý dừng lại, hai nước nhìn xem toàn trường tất cả khen ngợi, cười ha ha. Cái này có chút đùa ác cử động cũng lại lần nữa đạt được toàn trường tiếng cười vui cùng tiếng vô tay. Cầu Vương Vệ lệ tính cách liền cùng hắn tại trên sân bóng cầu như gió, ủy thần khó lượng. Tô Đông. Vệ lệ đột nhiên hô. Toàn trường tuôn ra một trận càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tô Đông cũng làm tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, tuần tự ôm Johnnie, Messi, cả cả cùng Tô Z chờ nhập vây quanh năm vị trí đầu cầu thủ, sau đó lại quay người, hướng phía hiện trường tất cả khen ngợi túi người chào thật sâu. Chờ hắn đi đến linh tường đài, mẹ kèn bổ ở ở đã hướng phía hắn giang hai cánh tay ra. Đây là Bundesliga trong lịch sử tòa thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cũng là Bayern Munich trong lịch sử thủ tọa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đêm nay, tòa này giải thưởng, không thuộc loại tại Tô Đông, cũng thuộc về Bayern Munich, thuộc về Bundesliga, thậm chí thuộc về bóng đá Đức. Nhất là đương Tô Đông từ tế lệ trong tay tiếp nhận giải thưởng, cao cao nâng quá đỉnh đầu lúc, toàn trường tuân gia nhiệt liệt nhất reo họ. Tô Đông rốt cục đã được như nguyện, diễn ra vương giả trở về, lại lần nữa thu hoạch hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Chương 633, giới bóng đá đệ nhất nhân